chương hai mươi tám hai phụ ở trên người nàng hại nàng thường xuyên choáng phân tán tại tám cái phương vị chỗ liên hoa thả ra lực lượng từ tám cái phương hướng quần quận tuân ra quận mà ra lấy n h i ề n ép chi thế hướng phía ở giữa cửa liên hoa tụ tập hóa thành một cái cự đại đài sen bao phủ lại cả tòa trấn nam tướng quân phủ cùng lúc đó lấy kinh b i ể n dẫn toàn thành làm dẫn phong thủy đại trận bị dẫn động giữa ban ngày thành thị thượng phong đột nhiên xuất hiện ảo ảnh trên sa mạc cảnh tượng kia làm ộ t đoá to lớn màu tím hoa sen hư ảnh xuất hiện tại trong tầng mây nó cùng ánh nắng quáo ảnh tầng mây chết xạ chồng lên nhau tung xuống vạn nam t h ủ đầu quáo hoa chấn nam tướng quân trong phủ đ du khách kinh ngạc nhìn hướng b ố n phía từ lâu tới gió đột nhiên có người kêu thảm đổ xuống ngồi trên mặt đất liều mạng run r u dày rất nhiều máu từ trong miệng m u i tuân ra đạo lộc t i người lao ra hô to đạo lộc t i phá án lấy tốc độ nhanh nhất đem sớm liền chuẩn bị xong pháp túi vải che đậy quá khứ đem những cái k i a trùng nô bộ đi vào k h i ê n đi dưới mặt đất chạy xuống đến máu thì bị bọn họ lấy phủ lửa tại chỗ đốt thành cho bụi trong viện tiểu quỷ vừa đột tiến trong tường liền bị xô ra đến tiêu thảm tại chỗ tan thành mấy khói bám vào tượng thần bên trong thiên lộc trương hé miệng đầy tòa nhà vu giáo tín đổ lực lượng trong cơ thể rồn rập bị r những cái kia bị kịp thời lồng vào pháp trong túi người còn tốt cách tầng ngăn cản k hương nhiên thì là tại chỗ kêu thảm hướng bên trong sụp đổ đại lượng hắc khí huyết quang từ trong thân thể của nàng toát ra bay về phía không trung một thân ảnh màu đen ở trong cơ thể hắn tụ thành hình hình là một cái vóc người khôi vo nam tử lại ngay cả một giây đều không có duy trì đến liền ẩm vang tiêu tán tựa như c u ố n vào máy hút khói bên trong khói dầu qua trong g i â y lát cửa liền không có theo hắc khí cùng huyết quang bị rút ra hầu như không còn hương nhiên cũng ngã trên mặt đất nguyên bản êm đẹp một người biến tại một đoàn không có xương cốt trèo trống thế nào bộ mặt ngũ quan thân thể toàn bộ than lùn xuống、dưới. cả người hoàn toàn mất hết hình dạng đoàn làm phim người dọa đến kêu lên sợ hãi dồn dập lớn chạy trước né tránh triệu trình tường gặp liên hiệu tinh không có việc gì lấy tốc độ nhanh nhất đổi tới khương nhiên trên thân ném ra một đạo đốt tả phủ quá khứ phu lửa dẫn đốt thi thể một đạo cùng khương nhiên tướng mạo cực kỳ tương tự màu đen nhạt hư ảnh tại trong thi thể bay nhảy lấy têu thảm nàng muốn thoát ly thi thể đ ằ n g bệnh nhưng lại bị liên hoa phong ấn đại trận vững vàng ép tại nguyên chỗ không thể động đậy tiếng kêu kéo dài mấy giây về sau liền biến mất chẳng được bao lâu thi thể cũng bị đốt cháy hầu như không còn liền chút cho đều không có lưu lại l i ê khương i u nhiên t ở đâu là nuôi tiểu quỷ đây là tu luyện vu giáo tà thuật muốn ăn thịt người quỷ đồ vật tạ hắn toàn thân sử lơ lảo đảo đi đến triệu chỉnh tường bên người luôn miệng nói cảm tạ triệu pháp sư cảm tạ triệu pháp sư vô cùng cảm kích vô cùng cảm kích triệu chỉnh tường không đếm xỉa tới hắn đem hai tay từ chu thừa ăn trong tay rút ra quay điện ầ u l thoại ạ tìm của nàng vang lên là phụ trách hành động lần này tiền ti trưởng đánh tới hỏi nàng làm sao sớm động thủ là trưởng giáo chân nhân đã tới sao triệu trình tường nào dám nói thật chỉ nói là khương niên tiệu quỷ hướng hiệu tinh hạ độc thủ đã dẫn phát h i ể u tình trên thân hộ thân phụ trợ lại vừa lúc cùng chúng ta bày trận lên phản ứng đây là thiên lộc thú đạo trưởng nó hiện thần uy tiến ti trưởng kém chút nước mắt tuân đệ mặt là thiên lộc là vị này tổ tông mất tích mười tám năm lâu rốt cục trở về chu thừa an chờ triệu t r ì n h tường c ú t điện thoại lại ôm lấy cánh tay của nàng triệu pháp sư ngài là ở hiện trường ngài biết đến à, đây là khương nghiên tự mình làm sự tình cùng chúng ta đoàn làm phim người không có quan hệ khương nghiên phần diễn có thể ai đổi mặt đổi một cái nữ chính chính là nếu là nói bọn họ nhắc lên vu g á o điều tra đừng nói kịch tiến độ bọn họ sẽ, sẽ không nhận liên lụy cũng khó nói triệu trình tường rút về cánh tay nói biết các ngươi vô tội sẽ không kiềm chế đến các ngươi chu thừa an liều mạng thở dài luôn miệng nói cảm ơn cảm ơn cảm tạ cảm tạ triệu trình tường đem ngất đi liên hiệu tinh ôm trở về đến trên xe liên hiệu tinh ngủ được trong mơ mơ màng màng cảm giác lại để cho thiên lộc trò túng đi nàng mở mắt ra liền lại nhìn thấy thiên lộc thiên lộc y phong lẫm lẫm đứng lên mặt m à y hớn hở nói lao t ử hôm nay ăn no bụng có thần s e n lực lượng g i a trì, còn tiêu hóa rất tốt lập tức trên giới g i xét liên hiệu tinh ngươi có chút manh mối a có nàng phối hợp tương trợ gọi hắn một ngụm nuốt cái lớn biện khuất m ư ơ i tám cho tới bây giờ không có ngày hôm nay như thế thoải mái qua liên hiệu tinh nhìn bầu trời lộc trên thân khe hở đều tiêu tan rất nhiều quét qua trước đó hễ vải suy sụp hỏi ngươi không phải nói ngươi là hút tài vận sao nguyên lai、like、ngươi là ăn quỷ a thiên lộc biểu lộ tại chỗ ngưng kết lập tức nói thứ này không thể ăn thối biết sao liên hiệu tinh nói ngươi là kén ăn mới bị đói a ngươi nếu là sớm một chút từ trên người ta rời đi bốn phía tuần tra lục xoát quỷ đồ vật liền dồn vào trong miệng tổn thương sớm tốt đi thiên lộc trong lòng tự đủ não từ tổn thương nặng như vậy vạn vừa gặp phải không có đánh qua vậy liền thành bọn họ nhét trong miệm minh vương cái kêu cầu v hắn nghĩ thừa dịp lao tử bị thương nặng muốn mạng của lao tử hắn không dám lộ diện chỉ là bởi vì không xác định lao tử hành t u n g sợ như hôm nay dạng này đưa tại lao tử cùng liên hoa quan liên thủ bên trên người phong ấ n đại trận phối hợp lao tử thiên lộc thôn p h ệ hoàn mỹ liên hiệu t ì n h cảm thấy được không thích hợp hỏi ngươi sẽ không muốn một mực lại tại ta ạ i t chỗ này không đi đi thiên lộc thân thể đột nhiên nghiêng một cái đổ xuống ôi bị thương thật nặng trang ngươi liền trang liên hiệu tinh tức g i ậ n đến muốn mắng người rất muốn đem hắn móc ra ngoài ném đi có thể bà ngoại thử như vậy biện pháp hàng năm đều tại thần liên phía trước tố pháp sự đều không có đem tên chó chết này đổi đi nàng hầm hừ bóp đạo liên hoa hồi hồn ấn chờ tỉnh lại thời điểm trời đã tối rồi nàng còn đang bảo mẫu trong xe ngủ đạo diễn chu thừa an lo lắng tại bên ngoài xe đổi tới đổi lui trong miệng ngậm lấy điếu thuốc rút một chi lại một chi liên hiệu tinh chỉ còn lại một tùng u kịch ngắm sao là ban đêm kịch nếu có thể ngày hôm nay chủ xong kia là tốt nhất rồi cũng không biết nàng thói quen này tính ất lúc nào tỉnh triệu trình tường không có hướng bệnh viện đưa thoạt nhìn như là không có việc gì chu thừa an liền muốn chờ thêm một chút khả việt chờ càng lo lắng hương nhiên không có nữ chính còn phải mặt khắc tìm bắt đền là nhất định phải bắt đền có thể hương nhiên người đại diện bị mang đi nàng đại diện công ty hiện tại cũng làm cho đạo lộc t i người phong chu thừa an thẳng hối hận sớm biết lúc trước kiên chỉ dùng chú ý l i ề n tốt không biết cái nào sợi dây dựng sai rồi lúc đầu đều định tốt chú ý hương nhiên tới thử kính hắn liền tập trung tinh thần muốn dùng hương nhiên hương nhiên nói chú ý không có ý kiến bọn họ liền thuận thế đổi thành hương nhiên hắn bóp rơi thuốc lá trong tay hướng phía bảo mẫu trong xe thăm dò kêu lên tư tiệp đưa tay ra hiệu nàng tới có việc trao đổi tư tiệp gặp liên hiệu tinh không có tỉnh lại có triệu chỉnh tường trông coi liền đi đến chu thừa an thân một bên nói chú đạo hiểu tinh còn không có tỉnh nếu không hôm nào lại t r ụ trận tiếp theo kịch chu đạo nói chờ một chút đi muốn là vì tuồn vui này lại thuê sân bãi quá phí sức hắn lại thở dài đạo nói treo dây chúng ta có thể tìm t h ế thân nhưng cần để cho nàng lộ mấy cái mặt tư tiệp nói nếu là liên hiệu tinh tỉnh lại cảm thấy thân thể nhịn không được chúng ta không t r ụ chu đạo nói được, được được nàng nếu là thân thể nhịn không được chúng ta nhất định không n g n cưỡng cái kia chú ý có đương kỳ sao tư tiệp nha âm thanh nói sẽ không lại muốn tìm về chú ý đi chu đạo nói lúc trước ta cùng chú ý đều bị ma quỷ ám ảnh không phải chúng ta lúc đầu hướng vào chính là chú ý là hương nghiên ở giữa cửa dở cho quỷ nàng nuôi món đồ kia lại tu luyện vu giáo tà thuật ai băng được gác cái này không quanh đi còn lại còn phải là chú ý tư tiệp nói suy tính một chút triệu trình tường nhìn thấy liên hiệu tinh, mỹ mắt đang run, hỏi tỉnh liên hiệu tinh mở mắt ra còn nghĩ mắng thi lộc lại liếc thấy mặt ngoài trời đã tối rồi họ ta ngủ bao lâu tư tiệp nghe được liên hiệu tinh thanh âm tranh thủ thời gian chạy về đi hỏi nàng thế nào còn khó chịu hơn sao có chỗ nào không thoải mái liên hiệu tinh nói không có việc gì à chỉ là có chút đói tư tiệp nói ta tranh thủ thời gian gọi người đi cho người chuẩn bị cơm đem cái này gốc dạ đem quên đi chu thừa ăn trưa sớm bảo người dự săn cơm chờ lấy nghe được bên trong nói nói bụng mau đem đồ ăn cho liên hiệu tinh đưa tới liên hiệu tinh nhét đầy cái bao tử khôi phục tinh thần cùng chờ ở đoàn làm phim không đi cao hành minh t r ụ p xong cuối cùng một vùng kịch kết thúc công việc chu thừa ăn muốn liên hiệu tinh cùng triệu trình tương điện thoại khách khí đưa tiễn bọn họ liên hiệu tinh mở ra điện thoại nhìn tin tức xoát đến thần liên hiển thần, cùng video phía dưới nhắn lại bình luận tất cả đều là thần liên phù hộ thiên lộc phù hộ thậm chí còn có cầu nguyện phát tài tháng trước còn có giống như nàng nguyện vọng muốn đại phú đ ạ i quý nàng nghĩ đến thiên lộc vô lại dạng cùng mại dạng trong lòng tự đ ủ thiên lộc ngay cả mình đều phù hộ không được phụ ở trên người nàng hại nàng thường xuyên t h ế xịu chương hai mươi chín một ta cũng không phải oan đại đầu hosse ở bên trên còn có một đầu tin tức viết chính là nổi danh nữ tinh khương niên g h n u ô i tiểu quỷ vu giáo trùng t h u ậ t bị phạt vệ trong video k ư ơ n g niên kêu thảm ngã trên mặt đất đổ sụp thành bùn não hình lại bị phù hỏa thiêu đến nỗi ngay cả cho đều không có lưu lại đạo lộc t i phá án nhân viên hiện trường niêm phong nàng vật phẩm tùy thân tìm ra nàng nuôi tiểu quỷ bình cùng một chút cung cấp nuôi dưỡng tiểu quỷ vật phẩm trong tin tức kỹ càng giới thiệu nuôi tiểu quỷ nguy hại mặc dù có thể thời gian ngắn mang đến lợi hại nhưng cuối cùng không khỏi là hại người hại mình liên hiệu tinh nhìn xem khương nghiên thảm trạng h ỏ i triệu trình tường những video này đều không đánh mã sao không sợ hù đến người sao triệu trình tường nói lúc này mới có hiệu quả nha ai lại nghĩ nuôi tiểu quỷ nhìn xem khương nghiên hạ chàng liền biết rồi vô luận trước đó có bao nhiêu phăng quang tại lúc này đều sập không có mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ nàng khi chết thê thảm số、hình. liên hiệu tinh không lời nào để nói một ngày này ngày trôi qua tốt kích thích nàng hiện tại xem như nhìn thấy vu giáo hung hăng ngang ngược không ngất lộc đạo t r ư ở n g cũng dám sông không khỏi lo lắng lên bà ngoại an nguy gọi điện thoại cho nàng điện thoại rất nhanh kết nối lao thái thái trung khí m ư ờ i phần không giống như là có chuyện gì dám vẽ liên hiệu tinh hỏi bà ngoại ngươi ở đâu liên tú tú nói tại thụy vui khách sạn phòng quỷ môn liên hiệu tinh ổ âm thanh hỏi dưới đ ấ y sự tình đều xử lý xong sao liên tú tú ân âm thanh nói muốn biết cái gì mình nhìn tin tức người kêu miệm bế nghiêm điểm có chuyện gì để trình tưởng cho ngươi làm phát ngôn viên liên hiệu tinh lại ổ âm thanh nói nhưng ta muốn mở trực tiếp nha còn có họp báo phỏng vấn ta nha liên t ú tú nói ta làm xong thụy d i ệ u mừng cửa hàng sự t ì n h còn phải đi thọ khang bệnh viện không đếm x ử a tới ngươi ngươi nếu là chọc ra cái sọn tự mình giải quyết nói chuyện làm việc trước trước cân nhắc một chút mình có thể không thể gánh chịu nổi hậu quả nghĩ lại mà làm sao liên hiệu tinh ổ âm thanh nói biết rồi ngươi phải cẩn thận một chút ta cảm thấy ta hiện tại rất có thể đánh nếu là cần gọi giúp đỡ ngươi gọi ta liên tố g ử cười một tiếng nói biết rồi liền cút điện thoại liên hiệu tinh lại nhanh đi tìm thụy rượu mừng cửa hàng tin tức thật đúng là tìm tới chuyên đề tin tức Nàng bà ngoại cùng bà ba ba đều tại trong ạ i t video n minh vương tòa c h là tóc dài xuyên cổ đại đế vương phục sức đầu đội thập nhị lưu miệng quan đánh nhau động tác như nước chảy mây trôi còn rất có đế vương phong phạm tại hắn hậu phương còn có thật nhiều quỷ là bùi hiệu thần mang người ở bên kia chém giết những cái kia quỷ đánh cho tương đương thảm liệt minh vương dưới tay quỷ cùng đạo lộc t i người đều hao tổn thật nhiều thiên lộc trên thân nguyên bản không có khe hở nhưng để minh vương đánh hai quyền về sau toàn thân trực tiếp nứt ra thật giống như nguyên bản liền có vết dạn tạm thời che giấu kết quả bị đánh không chỉ có vết thương cũ lộ ra còn thêm mới tổn thương liên hiệu tinh nói khó trách vu thần sẽ phái người đến c h ấ n nam tướng quân thi phụ g i xét nàng lập tức vừa tỉnh quay đầu nhìn về phía triệu trình tường đem video h á n trên mặt nàng hỏi các ngươi tại cái này câu cá đầu triệu trình tường nói tỉ ngươi làm có ý k i ế nếu ngươi t là n g đi không có để lại vu giáo những cái tia quỷ đồ vật du khách cùng đoàn làm phim người đều nguy hiểm triệu trình tường nhìn thấy liên hiệu tinh trột dạ dạ từ h tiếng cười không có lại nói cái gì nàng điều chỉnh hạ tọa ghế dựa dựa vào ghế ngủ thiết đi liên hiệu tinh nhân lúc ránh rổi lại đem sách mỏ ra nhìn trong chốc lát sách chờ đến chỗ ở rửa mặt xong liền lên giường ngủ ngày thứ hai liên hiệu tinh sau khi rời giường gặp không có việc gì dạ o phố đi đồ vật lại quý còn không có nàng dùng tốt không có hứng thú tại chỗ ở tiếp tục xem sách nàng nghĩ đến thiên lộc làm cho nàng nhiều mở điểm trực tiếp mở ra trực tiếp đọc sách học tập nàng không có kết nối mưa đạn ưu linh cùng chụp ca mê ra lại an tĩnh lại không chút nào quáy dày đến nàng liên hiệu tinh gần nhất nhiệt độ cao nàng một mở trực tiếp mọi người cũng đều tràn vào tới thấy được nàng đang đọc sách không phải đ ổ i tà ma thật là nhiều người liền lại đi có một nhóm người không đi dần dần phát hiện không hợp lý liên hiệu tinh đọc sách đặc biệt nhanh giấy a 4 lớn trang sách một hồi lật một tờ một hồi lật một tờ có người xem phát mưa đạn ta đọc tiểu thuyết đều không có nàng lật đến nhanh nàng đây là đọc nhanh như gió quét hình đi nếu là đem sách nhìn ngược liền thú vị không phải nói tiểu tinh tinh rất n g h è o sao nàng ở phòng ở thật to lớn a thuê nha có cùng với nàng ở cùng một tòa nhà người trong thang máy gặp được nàng nói bản thân nàng so ống tính chức càng đẹp mắt nàng ở tầng kia giống hơn mấy tháng mới thuê nàng còn đang ven đường ăn sáng xong có người lại đem liên hiệu tinh ngăn quán ven đường đổ để lên nàng c u n g triệu trình tường trước mặt trồng bánh bao núi phá lệ dễ thấy người xem tại phòng trực tiếp trò chuyện liên hiệu tinh b ắ t quái Trò chuyện khí thế ngất trời tư tiệp mở cửa đi vào chú ý tiếp khương nghiên nhân vật định đem đằng sau tiếp lấy diễn xong xế chiều hôm nay xuống núi sáng mai khởi công n g ư ờ i bên này còn có một tuần kịch muốn chụp buổi chiều đi qua đem nó chụp xong liên hiệu tinh quay đầu ta hôm qua không phải chụp hết à tư tiệp nói ngươi cuối cùng một tuần kịch là tại mặt khác địa phương chụp liên hiệu tinh ổ âm thanh nói biết rồi tư tiệp nhìn xuống thời gian nói ta một chút tới đón ngươi triệu trình tường, tường. tường cũng không ngẩng đầu lên làm gì liên hiệu tinh nói ta muốn học thuộc lòng triệu trình tường nói sách lấy tới nàng tiếp tục đánh lấy trò chơi liên hiệu tinh đem sách đặt ở triệu trình tường trước mặt thăm dò đi xem triệu trình tường đánh trò chơi gì triệu trình tường tránh đi liên hiệu tinh nói ngươi trước tiên đem công khóa học xong đi bằng không thì văn thi không quá quan võ thi cũng phải lần nữa thi ngươi lần này là vận khí tốt vừa vặn đụng vào đạo lộc ti đại án tử để ngươi lừa gạt qua nếu là có lần sau cho ngươi hàng điểm độ khó ngươi liền phải tự mình q u é t vôi c a m của nàng điểm hạ sách nói c ó n đi ta đều đọc xong còn nhớ rõ nội dung liên hiệu tinh đem sách đặt ở triệu trình tường trước mặt bắt đầu g ó n g triệu trình tường nhất tâm nhị dụng một chút không nhớ rõ liền d ư ơ n g mắt ngắm một chút sách nàng bên cạnh chơi game bên cạnh nhìn chằm chằm sách nửa điểm không chậm trễ nàng nghe liền hiệu thần đọc được trôi chạy còn dở trò xấu đem trò chơi thanh âm càng điệu càng lớn liên hiệu tinh hai tay chặn ở lỗ h a i tiếp tục cóng triệu trình tường nghe cái này đ Ha ha ha ha ha ha ha đừng cười chờ tiểu tinh tinh qua xuất sư khảo thí chính là có nghề nghiệp giấy chứng nhận tư cách người bỗng nhiên quỵ dị nhìn chăm chú cảm giác đánh tới triệu t r i n h tường cùng liên hiệu tinh đồng thời hướng phía ca mê ra nhìn lại Liên hiểu triệu i n không h õ các mê ra làm sao lại mang cho nàng loại này để mắt cảm nàng này giác. cho loại tới đi i để t r trình tường thì từ trong ba lô rút ra phong cấm phủ liền rán tại pháp khí trên điện thoại di động loại kia bị để mắt tới bất tường cảm giác biến mất theo triệu trình tường cực nhanh thăm dò lên điện thoại thu thập liên hiệu tinh tài liệu giảng dạy cùng sử dụng tới vật phẩm tùy thân lại đốt một đạo phủ đem nàng hai lưu trong phòng khí tức thanh trừ hết liên hiệu tinh thẳng động hỏi thế nào sẽ không là có cái gì theo dây lưới bỏ tới đi triệu trình tường nói bỏ không bỏ qua đến không biết nhưng đã khóa chặt vị trí của ngươi là thật sự có thể đột phá pháp khí quay chuộp cơ nhìn qua chỉ có hai vị kia nàng đóng lại liên hiệu tinh camera đem đóng gói đồ tốt một mạch nhét vào trong tủ treo quần áo lại ở bên trong g á n đạo phù tre lấp khí tức chương hai mươi chín hai ta cũng không phải oan đại đầu nàng thì lôi kéo liên hiệu tinh giấu ở cửa trước chỗ mũ áo trong tủ để liên hiệu tinh kết một đạo ẩn khí phủ về sau lại an bài bảo tiêu bọn tài xế cắt lái một xe xe phân tán phương hướng đi nàng lại gửi tin tức thông báo nàng bà ngoại triệu thu trưởng lao tranh thủ thời gian dẫn người tới tri viện tin nhắn phát ra ngoài phong cách vách bảo tiêu lập tức tre trở dùng khôi lỗi phủ hóa thành liên hiệu tinh vội vàng rời đi ba đạo khôi lỗi phủ ba cái giả liên hiệu、tinh. chia ra ba đường đi trực tiếp đóng phòng trực tiếp người không hiểu ra sao dồn dập suy đoán xảy ra chuyện gì có người cảm thấy là đang cố lộng huyền hư lại có người nói triệu pháp sư là hồng liên pháp sư không đến mức ra làm cái này mệt hoặc đi nói không chừng vì đỏ đâu có thể hay không thật sự có thứ lợi hại quá khứ qua đi đối phó một cái không có xuất sư liên hoa quan tiểu đệ tử sao có khả năng hay không liên hiệu tinh thân phận không tầm t h ư ờ n g bằng không triệu pháp sư làm sao một mực trông coi nàng cùng cái bảo tiêu giống như thiên lộc mệnh cách linh vật mà đặt ta là liên hoa con n g ư i ta cũng lo lắng nàng bị trói đi đúng đấy tiểu tinh tinh vừa mới tiến giới giải trí mấy ngày không thấy đ ề u lựa thành dạng gì phòng trực tiếp bên trong trò chuyện khí thế ngất trời trong phòng nhưng là nhiệt độ chẳng hạn bỗng nhiên phòng khách chính giữa liên hiệu tinh vừa rồi chỗ đứng hào ra báo trước xuất hiện một thân ảnh cái này người dung nhan cực kỳ tuổi trẻ thân cao một m chín thân hình hơi có chút mảnh khảnh đầy người ưu ám khí tức lộ ra xa suốt lại đáng sợ triệu trình tường ngay lập tức bịt kín liên hiệu tinh con mắt mình thì dùng khỏe mắt liếc qua quất tới ánh mắt nhìn thẳng nhìn chầm chầm đối phương, cảm giác nhạy cảm có thể lập tức chú ý tới ánh mắt từ đó khóa chặt đối phương vị trí nàng che kín liên hiệu tinh con mắt lại nghe được đông đông đông gấp rút tiếng tim đập từ liên hiệu tinh trong lồng ngực truyền ra cùng b u ồ n trồn giống như quả nhiên trong phòng nam tử đem ánh mắt khóa chặt mũ áo tủ đưa tay phóng xuất ra một trận âm phong mở ra tủ quần áo ở giữa cửa đem thiếp ở bên trong lá bùa cũng tung bay triệu trình tường cùng liên hiệu tinh trực tiếp lộ ra ngoài tại minh vương trong tầm mắt triệu trình tường đời này đều không có hiện tại như thế im lặng qua nàng quay đầu nhìn về phía liên hiệu tinh quy tức thuật liễm tất thuật biệt tích ấn ngươi cũng là học qua tiếng tim đập rõ ràng như vậy lộ ra ngoài mục tiêu ngươi đem quên đi liên hiệu tinh cùng minh vương trực diện đối đầu. dọa đến hô to thanh thiên lộc phù hộ ta đột nhiên đầu v ó c ông một tiếng cảm giác được có cái gì phụ trên người mình mình thì giống như bị đại lực chen phá tan lại trở về t r á n g xóa trong không gian nàng c h o n g váng trong lòng tự nhủ tình huống như thế nào là thiên lộc đi ra ngoài chiếm thân thể của ta sao thiên lộc tại trong thân thể của nàng đều có thể chú ý tới tình huống ngoại giới nàng thấy thế nào không gặp đâu tốt sốt ruột ta triệu trình tường đang t ạ i im lặng bên trong đột nhiên liên hiệu tình trên thân buộc phát ra đáng sợ hơn khí tức trên thân còn có thần liên quang hoa chẳng ra theo sát lấy lại ngay được thanh hô to cho bước lao tử chờ ngươi rất lâu là cái dễ ngay lại tuổi trẻ dọn nam thiên lộc liên hiệu tinh sau một khắc liền bao phủ m á n h thú hư ảnh nào về phía minh vương minh vương huy quyền liền hướng nào h tới phụ thân liên hiệu tinh thiên lộc đập tới nằm đấm thẳng đến mặt chỗ yếu thiên lộc nhanh nhẹn tránh đi minh vương động tác móng đốt mua đến lôi ra vô số tàn ảnh nhấc lên kính gió đem trên tường tiếp tường gạch toàn bộ quét rớt xâm nhập tường bê tông bích thừa trọng tường đều bị cào ra tường đạo khe danh cốt thép cũng đoạn không ít triệu trình tường lộn nào h chạy ra phòng đại môn đều bị cào bay thiên lộc cùng minh vương trong phòng đánh cho cùng phá nhà giống như đông thiên lộc chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng một quyền đem minh vương nện vào sàn nhà bên trong trực tiếp đập mặc vào trần nhà tầng tiếp theo phòng ở phòng khách lập tức một mảnh hỗn độn minh vương rớt xuống tầng tiếp theo hóa thành một đoàn quỷ vụ nhanh chóng bỏ chạy hắn đã xác định một sự kiện liên hiệu tinh liền là năm đó đ ư a bé kia mà thiên lộc thì một mực bám vào trên người nàng giấu tại bên trong liên hoa quan khó trách mười mấy năm qua một mực không có hắn tung tích hết lần này tới lần khác khí tức của hắn lại một mực dừng lại tại kinh hải thị trấn quốc tướng quân phủ bên trong cung phụng thiên lộc tượng nạn thần ủy chưa hề yếu bất qua thiên lộc gặp minh mà làm mau đem thân thể còn cho liên hiệu tinh hắn trở về liền thấy liên hiệu tinh còn đang kết thần liên tiếp dẫn thuật nói minh vương bị đánh chạy liên hiệu tinh bỏ pháp thuật hỏi ngươi bên trên thân thể của ta có phải là hao phí ta tinh khí ta có phải là lại muốn bệnh một trận thiên lộc nói ta cứu ngươi mệnh đâu liên hiệu tinh nói ngươi như thế đụng tới lộ ra ngoài thiên lộc không quan trọng ta cùng ngươi hai hợp một minh vương không phải là đối thủ hắn hướng trên mặt đất một nằm ngon lành là hai chân chéo ngoái thổi lên h u ý sáo giống như đắc ý quên hình đường phố máng liên hiệu tinh quả muốn chửi bậy thế nhưng là chó bức thiên lộc mắng lên thật khó nghe không mắng được coi như thôi nàng bóp đạo liên hoa hồi hồn ấn vừa trở về trong thân thể chính là ngày huấn chuyển sau đó ngã tại phế tích trong phòng đồ dùng trong nhà toàn hỏng trang trí cũng hủy hoại phải bồi thường thật nhiều tiền nàng nhìn thấy trên sàn nhà r ò dỉ ra một cái đậu lớn dưới lầu phòng khách trên ghế s a lon rơi đ ầ y nát xi、si、măng khối còn kẹp lấy cốt thép khối vụn bàn trà đập vụn t v cũng ngã trên mặt đất càng không tốt hơn nàng q u a y đầu nhìn về phía tại cửa ra vào thăm dò triệu trình tường nói ngơi ư không phải nói xi、si、măng cốt thép so vu thần xương cốt còn kiên cố sao nàng chỉ hướng trước mặt động đánh sập bồi xong ở chỗ ngồi còn muốn bồi dưới lầu triệu trình tường nói ta chỉ chính là thiên lộc phụ tướng quân tường viện cũng không phải chỉ thương nghiệp lâu trần nhà điện thoại của nàng vang lên triệu thu trưởng lão bọn họ đang tại tiến đến trên đường kết quả nhìn thấy thần liên tiếp dẫn quan g hoa hóa thành thắng tắp tia sáng rơi ở phía xa vị trí k i a đúng lúc là liên hiệu tinh chỗ ở lập tức cho nàng triệu trình tường gọi điện thoại triệu trình tường tiếp điện thoại xong nói cho liên hiệu tinh ngươi đến về nhà ở liên hiệu tinh không nghĩ lại bồi phòng người khác cùng trang trí ân âm thanh họ triệu trình tường cái này hai phòng nhỏ muốn bồi thường bao nhiêu tiền nha triệu trình tường mắt nhìn trang trí trên lầu cho thuê phòng còn dễ nói dưới lầu trang trí khá đ ắ đỏ nàng nói dưới lầu khắp ngọc tường liền không quá tiện h nghi giống như bị đánh rách tạc ơi thêm lên thiên hoa tấm độ dùng trong nhà cái gì làm sao đều phải bồi đi vào một gian nhà tiền đi dù sao chỉ là phòng khách sửa chữa một chút hẳn là đủ a nàng cũng không xác định đây là hào trạch không phải hai ba trăm nghìn một bộ phòng ở liên hiệu tinh có chút m u ố n khóc nàng yên lặng đứng lên thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà ở trên núi phòng ở nếu là làm hỏng không dùng nàng bồi không dùng nàng tu phòng này làm hỏng nàng tìm thiên lộc thanh lý sao thiên lộc đều nghèo muốn chết không đúng thiên lộc là có chủ liên hiệu tinh run dày tráng lên lá gan cho bùi hiệu thần g t bùi hiệu thần h t ừ ném g nghe đ câu liên i h ta cũng không phải loan đại đầu cúp điện thoại liên hiệu tinh có chút ủy khuất đúng là nhà ngươi thiên lộc thú nha mặc dù là vì bảo hộ nàng mình ra liền tự mình ra cùng lắm thì quay phim còn nàng thu được tin nhắn là bùi hiệu thần phát tới ta sẽ phái người tới cùng chủ sĩ nghiệp thương lượng lý bồi chương 30.1, p h o n g ở l a m hỏng đành phải chuyển về đến liên hiệu tinh cho tư tiệp nói chuyện điện thoại xong nghĩ nghĩ vẫn là mở trực tiếp cùng khán giả nói một tiếng nàng đem ca mê ra mở ra đem ca mê ra đối với mình nói vừa rồi có rất thứ lợi hại theo dây lưới b ò đến đây đánh một trận p h o n g trực tiếp người xem lập tức phát mưa đạn có bao nhiêu lợi hại ta nghĩ nhìn xem nhanh để cho ta tăng một chút kiến thức là lợi hại gì đồ vật có thể đột phá pháp khí ca mê ra phòng ngự tiểu tinh, tinh. ta là cầu tử dương gian người lần sau có liệu cho ta biết mua cho ngươi liệu tiền phòng trực tiếp người nói không muốn xem cầu tử dương gian người hai tay tin tức muốn nhìn người trong cuộc mình bạch trần một tay tin tức liên hiệu tinh hỏi bao nhiêu tiền cầu tử dương gian người nói nhìn liệu nóng nảy trình độ giá cả chúng ta tự mình đ à m đều tốt nói phòng trực tiếp cười lăn cười bỏ người những k h á c minh tinh đều là từ cầu tử trong tay mua liệu đến tiểu tinh tinh nơi này là cầu t ử tử từ trong tay nàng mua liệu liên hiệu tinh nói cái này liệu ngươi không muốn mua vừa rồi minh vương theo dây lơi tới ta kêu trời lộc phù hộ ta thiên lộc bám vào trên người ta cùng minh vương đánh một trận ngươi nhìn bầu trời lộc thú đem nhà của ta cạo dưới lầu cũng phá vỡ nàng đem ống kính đối làm hỏng gian phòng vỗ một vòng lại lại đối trên sàn nhà lỗ thủng cùng dưới lầu bị làm hỏng khắc ngọc vách tường ngã trên mặt đất giá bắc cổ cổ hiểu trên bàn trà thường thức kiện v ỗ thông nói trình tường nói đại khái phải bồi thường một bộ hào trạch tiền dù sao chỉ làm hỏng phòng khách a a a thanh hoa lớn bình a tiểu tinh tinh nếu là dưới lầu thanh hoa lớn bình là thật sự liền một cái kia bình liền đủ mua xong mấy bộ ngươi phòng ốc như vậy kia là thành hướng cung đình ngự tạo vong quốc náo động rất nhiều đồ sứ đều hủy ho không có lưu chuyển tới nay m ấ y món có kiện giống nhau như lúc tại kinh b i ể n trong viện bảo tàng liên hiệu tinh d ọ a đến sắc mặt c h ă m nhuận tranh thủ thời gian che ngực ngăn chặn nhịp tim đập loạn cào cào lại âm thầm may mắn may mà ta tìm cái loan đại đầu có người lập tức dấy lên bắt quái c h i hồn hiếu kỳ loan đại đầu là anh người theo đuổi sao có người hiếu kỳ tiểu tinh tinh vì cái gì ngươi có thể mời thiên lộc thú thân trên lập tức có người trả lời thiên lộc mệnh cách đầy người t ử quý chi khí ngươi cứ nói đi lại có người bổ sung chính là phí tiền lại phí mệnh tiểu tinh tinh có thể từ minh vương cùng thiên lộc đánh nhau bên trong sống sót mạng lớn a thật hay giả thật sự là minh vương cùng thiên lộc có thể đột phá pháp khí ca mê ra phòng ngự bỏ qua đi liền kia ba vị minh vương thiên lộc vu thần nhìn cái nhà này đánh thành cái này hình dạng thừa trọng tường đều đánh rách ra sàn nhà đều mặc phòng trực tiếp thảo luận đến khí thế ngất trời ngồi chờ tại phòng trực tiếp đám chó chết vội vàng d ì n xoạt đoạn video mũ t r ụ tóc bên trên liên hiệu tinh nói ta hạ a muốn dọn nhà có người biết nàng hỏi cái gì đáp cái gì lại tranh thủ thời gian hỏi n g ư ờ i rời đi đầu công ty ký túc xá sao liên hiệu tinh, tinh tinh bảo vệ tốt mình đừng đem địa chỉ của ngươi nói cho bọn hắn phía trước hỏi địa chỉ lăn ngươi từ đâu tới có đạo lộc ti có đ â y không điều tra thêm cái kia hỏi t i ể u tinh tinh địa chỉ chính là không phải minh p h ụ v u giáo gián điệp liên hiệu tinh nhìn lấy bọn hắn đánh chữ phất tay t ạ m biệt nàng thật bội phục đám dân mạng tâm thái chuyện lớn gì đều có thể hi hi ha ha nàng tốt sầu a nàng đóng ca mê ra cùng trực tiếp phần mềm quay đầu đối với triệu trình tường nói phòng trực tiếp có người xem nói dưới đáy cái kia thanh hoa lớn bình giá trị thật nhiều tiền triệu trình tường nói ngươi không phải tìm đoan đại đầu sao thành hướng tạo xứ nhà ngươi một đồng lớn hoàng đế thưởng liên hiệu tinh cải chính không phải nhà ta nhà ta là liên hoa quan thiên lộc phủ tướng quân là đồ quỷ sứ chán ghét nhà thân sinh tìm muội hai nhà người liên hiệu tinh trong lòng rất cảm giác khó chịu nhưng mà lập tức tưởng tượng nàng mới không muốn cùng q a n đại đầu người một nhà à không là là đồ quỷ sứ chán ghét ai nha cũng không tính quá đáng ghét nhà liên hiệu tinh rất băn khoăn h ỏ i triệu trình tường để đồ quỷ sứ chán ghét đến ngồi có phải là không tốt lắm triệu trình tường nói vậy chính ngươi bồi nha liên hiệu tinh nói đem ta đi bán ta cũng không thường n ổ i nhà ta tiền kiếm được đều không đủ hoa một lát sau đạo lộc ty người và bùi hiệu thần phái tới lý bồi thư ký đều đến chủ thuê nhà cũng nhận được tin tức đuổi trở về tư tiệp đ ồ i chú ý đảm tiếp khương nghiên kia bộ kịch hợp đồng đi một lát đuổi không trở lại triệu trình tường tre t r ở liên hiệu tinh rời đi t r ư ớ c mang nàng tìm khách sạn thay quần áo khác lại tìm địa phương ăn cơm trưa sau đó tiến đến sở t i ê u đi ô sở t i ê u đi ô tại khoảng cách chấn nam tướng quân phủ một chỗ không xa cổ trong nhà đầu tháng b ố trong viện ngô đồng hoa n ở đến chính thịnh đoàn làm phim người đã chuẩn bị cho tốt bố cảnh một thanh ghế nằm b ả y dưới tảng cây t r u n g quanh bảy vây hoa rơi cao hành minh chính ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên suất video nhìn thấy liên hiệu tinh vào cửa nhãn tỉnh sáng lên lập tức tiến ra đón nói ta nhìn thấy nhà ngươi bị làm hỏng ngươi còn tốt chứ nếu là có khó khăn gì tìm ta hắn người đại diện tại sau lưng ho khan thanh cao hoành minh lại tiếp câu ta cùng không yêu sầu là h ả o huynh đệ ngươi cũng là ta tốt m i n h muộn muội liên hiệu tinh lúc đầu tâm tình liền không tốt lại nhìn thấy trong viện bài trí tâm tình càng không tốt hơn mắt nhìn cao hoành minh h i ể u s u cọc cọc hướng trên ghế một nằm ủ rũ đến không được phó đạo diễn cầm kịch bản đi đến liên hiệu tinh bên người nói cái này tương đối khảo nghiệm diễn kỹ không có lời kịch nhưng muốn đánh ra ngươi đối với thế gian đối với hoành minh không bỏ ngươi bỏ không được rời đi nhưng biết mình đến lúc đó muốn đi liên hiệu tinh p ấ t tay không muốn nghe không muốn nhớ lại thật là khó chịu đây này nàng ở trong lòng thở dài nhà rột u còn gặp mưa thuyền chậm lại gặp ngực gió ai phó đạo diễn biết liên hiệu tinh lúc này b ồ i thẳng rồi dù d ỗ nói không sao à ngươi bây giờ như thế lựa để tư tiệp giúp ngươi nhiều tiếp mấy cái thương vụ liền kiếm về tới nói đến thương vụ càng tâm tâm nàng một cái đều không có nhận bên cạnh trợ lý nhẹ nhàng đụng một cái phó đạo diễn ngay mắt ra dấu phó đạo diễn mới nhớ tới liên hiệu tinh từ chối không tiếp thương vụ thả người bồ câu đem nhãn hiệu vừa được tội lớn hắn hắng g i n g đối với liên hiệu tinh nói chúng ta trước vỗ vỗ ngươi tìm xem cảm giác nếu là không được nhiều đến mấy lần là được rồi hắn lại đi tìm cao hành o minh tiểu tinh tinh là người mới ngươi nhìn nàng bị lớn như vậy đã kích nếu là qua không được ngươi nhiều cùng hắn qua mấy lần liên tục thở dài cao hành o minh biểu thị không có việc gì không có việc gì dễ nói ta mang mang nàng đoàn làm phim thợ trang điểm đem liên hiệu tinh mời đi trang điểm thay quần áo không chút trang điểm dù sao bệnh nguy kịch muốn qua đời người sắc mặt đều không thế nào tốt liên hiệu tinh ngày hôm nay khí sắc là thật sự không thái hành sắc mặt tái nhật bên trong mang theo tiểu tụy nửa điểm tinh thần đều không có diễn viên vẫn là phải điểm đẹp không có khả năng thật cho nàng hóa thành gần đất xa trời màu nâu xanh bảo trì nguyên dạng liền rất tốt đội thân màu trắng cổ đựng quần áo lộ ra tiên khí lại bi thảm vỡ vụn đẹp mỹ cảm lập tức liền ra liên hiệu tinh thay xong đồ hóa trang lại nằm về trên ghế h ỏ i theo tới phó đạo diễn muốn diễn rất bi thương sao phó đạo diễn gật đầu ngươi bộ dáng bây giờ liền rất tốt hắn ở trong lòng lặng lẽ cảm tạ liên hiệu tinh nhà tan rơi phòng ở dù sao dựa theo hôm qua liên hiệu tinh trạng thái làm cho nàng diễn bi thương quá khó cho nàng Đứa cho này á dù ai đều không t đành lòng phó đạo diễn an ủi liên hiệu tinh vài câu nghĩ đến không thể phá hư nàng lúc này bầu không khí lập tức địa bộ để mọi người chuẩn bị cao hành minh chỉnh lý tốt dáng vẻ đi đến liên hiệu tinh trước mặt nói t u ầ n vui này tương đối bi thương ngược tâm ngươi nhìn ta tận lực nghĩ bi thương sự t ì n h lời nói đến một nửa nhìn thấy liên hiệu tinh biểu lộ phía sau nuốt trở về đổi giọng ngươi bây giờ liền rất bi thương hà n đ ố i với phó đạo diễn so cái ố k ê thủ thế cũng đổi lại bi thương biểu lộ chương ba mươi hai p h o n g ở làm hỏng đành phải chuyển về đến phó đạo diễn hô tốt mọi người chuẩn bị một hai ba bắt đầu liên hiệu tinh không thấy cao hành minh mà lan ngẩm đầu nhìn về phía trên cây hoa cảm giác kia thật giống như trở về đời trước cũng là như vậy buổi chiều dạng ngày hoa lúc ấy còn cảm thấy ngày thật là xanh hoa thật đẹp trên cây còn có chim chóc đang gọi thế giới tốt đẹp như vậy nàng muốn sống đến càng lâu chút nhìn thêm nhìn trên đời phong cảnh về sau nàng b u ồ n ngủ cho là mình ngủ thiết đi kết quả lại có ý thức thời điểm đã đi theo liên hoa đi trong bóng đêm còn gặp được thiên lộc thú kia hố hàng nàng muốn khóc khóc không được mà lại thật là mất mặt cao hành o minh bày ra lã t r ả trực khóc biểu lộ nhẹ nhàng lôi kéo liên hiệu tinh cánh tay âm thầm ra hiệu nhìn ta à liên hiệu tinh không muốn xem hắn hắn cũng không phải ra ra hiệu nhìn xem cao minh, nói ta à liên hiệu tinh không muốn xem hắn hắn cũng không phải ra hiệu nhìn ta à cao hành o minh cũng ngậm lấy nước mắt gật đầu nắm chặt tay của nàng một bộ không nỡ nàng nhanh muốn khóc lên r á m vẻ liên hiệu tinh liền nhớ lại lúc ấy mình cũng là như thế n ằ m ra ra đưa lưng về phía nàng tại trên bệ đá chặt cỏ heo nàng thời điểm ra đi hắn cũng không biết nàng đi rồi về sau trong nhà chỉ còn lại ra ra một người có một đi nước mắt từ liên hiệu tinh bên phải trong mắt chảy ra từ trên mặt trở xuống nàng nhẹ nhàng kêu lên ra ra nàng đầu thai trên đường ra ra trả lại cho nàng n i ệ m k i n h tới liên hiệu tinh vẫn nhớ mình tại diễn qua đời kịch tranh thủ thời gian nhắm mắt lại giả chết sớm một chút hôn q u á đi nàng không nghĩ khó thụ như vậy nàng muốn hảo hảo còn sống qua phú quý ngày tốt lành cao hành o minh lúc đầu bầu không khí đều đến kia lại làm cho liên hiệu tinh một tiếng ra ra hôm n ậ hắn sửng sốt mấy giây lấy lại tinh thần đem đầu trôn ở liên hiệu tinh trên thân toàn thân run dày kịch liệt cực độ đè nén khố khố khố k h thanh âm mang theo trong lô mũi thở ra nặng nghề hơi thở t h à n h cùng thật sâu hấp khí thanh xem xét chính là khóc đến ruột gan đứt từng khúc phó đạo diễn không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy hắn hô tạp chính muốn đi lên an ủi nhập kịch hai người liền gặp được cao hành minh ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất cười đến khố cao hành minh cười lớn quay đầu hỏi liên hiệu tinh như thế bi thương kịch phối hợp như thế bi thương biểu lộ người đối ta hô ra ra liên hiệu tinh tức g i ậ n đến quai hàm c h ố n g xong rồi nàng chính khó chịu đâu hắn còn cười thành dạng này cũng không phải kêu hắn ra ra cháu trai này nghĩ chiếm nàng tiện nghi nàng đứng dậy kết thúc công việc thay quần áo rời đi cao hành minh cười xong nhìn thấy liên hiệu tinh ra còn rất không dáng vẻ cao hứng cảm giác đến giống như khả năng không thích hợp lại n ê n đón cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra ra của người đã qua đời liên hiệu tinh gọn gàng trả lời không có hai đời ra ra đều sống được thật tốt qua đời chính là đời trước nàng cao hành minh giải thở ph nói ngươi vừa rồi thương tâm như vậy hô ra ra ta còn tưởng rằng nguyên lai、like、là nói sai à vậy liền hảo hảo vậy là tốt rồi khố khố k h o lại nhịn không được vui vẻ liên hiệu tinh tức giận chừng mắt nhìn vui buồn thất thường cao huỳnh minh nói ta chụp xong gặp lại cao huỳnh minh nói thụy diệu mừng cửa hàng phong tỏa đã giải trừ có thể một lần nữa vào sân ngươi sẽ còn tiếp lấy lên tiết mục sao liên hiệu tinh nói giữ tiền đi nàng trở về triệu trình tường trên xe khẽ đọc câu thiên kim tan hết còn phục đến dọn dẹp một chút tâm tình lại tỉnh lại triệu trình tường thắt chặt dây an toàn quay đầu đột nhiên hỏi một câu nhớ tới đời trước liên hiệu tinh nhân âm thanh mới phản ứng được triệu trình tường hỏi nàng đ ờ i trước phúc chốc quay đầu nhìn sang triệu trình tường nói có t ú c t u ệ đi được sớm như vậy có không thả ra rất bình thường liên hiệu tinh không nghĩ dựng để ý đến bọn họ những người này tinh nàng điểm ấy bí mật sớm để cho bọn hắn nhìn cái thực chất như rơi quay phim địa phương rời nhà gần vượt qua hai con đường lại dọc theo bàn sơn trên đường lớn núi thì đến nhà liên hiệu tinh nhìn xem nhà mình đại hào t r ạ c bị thương tâm linh giống như lại lấy được c n đùi nàng đời này là phú quý mệnh đỉnh đỉnh phú quý nàng quyết định về sau liền ở tại nơi này cũng không đi đâu cả liên hiệu tinh đánh trậu nước lại đến thủy hệ bên cạnh rủ xuống dưới cây liếu gấp một đoạn liêu chi bóc đạo liên hoa khử h ồ i ấn đánh vào trong nước để triệu trình tường dùng nhanh dính lấy thần thủy cho nàng vừa đi vừa về quét hy vọng có thể đem mốc khí đều quét rớt đừng lại làm cho nàng hao t à i nàng làm phép xong sự tình lại đổi thân nhẹ nhàng thoải mái quần áo chạy đến lầu hai trên sân tượng nằm quan sát dưới chân hào t r ạ c ân có được ca đuổi đến tư tiệp gọi điện thoại cho liên hiệu tinh địch chụp xong liên hiệu tinh nói chụp xong phòng ở làm hỏng ta về nhà ở. tư tiệp nói ta cùng chú ý đi tìm ngươi địa chỉ cho ta hạ liên hiệu tinh phát cái định vị quá khứ hai giây về sau tư tiệp điện thoại đánh tới vị trí của ngươi không cho sai liên hiệu tinh nói không có a ta trực tiếp định vị đưa cho ngươi tư tiệp hỏi ngươi ở thiên lộc núi liên hiệu tinh mắt nhìn định vị bên trên biểu hiện chính là thiên lộc núi nói là thiên lộc núi đi ngươi tới trước chân núi tại chân núi có cửa cương vị ta cho cổng gọi điện thoại cho các ngươi cho qua các ngươi dọc theo b ả n trên sơn đạo tới vị trí có chút lệnh nhưng phòng ở rất lớn chỉ có ta cái này một nhà đến đỉnh núi liền thấy rất dễ tìm tư tiệp nói ngươi đem cổng vị trí phát cho ta tại an xếp hàng cái bảo tiêu đến cổng chỗ tiếp chúng ta liên hiệu tinh ổ âm thanh điều ra cổng vị trí phát cho tư tiệp lại gọi điện thoại cho bảo tiêu đội trưởng để hắn đi chân núi tiếp tư tiệp phong q u á lớn tìm triệu trình tường nói chuyện đều không t i ệ n liên hiệu tinh gửi tin tức hỏi triệu trình tường ta mở trực tiếp có phải là không có kiếm đến tiền còn lấy lại triệu trình tường về hình như là vậy nếu không ngươi khác mở trực tiếp liên hiệu tinh nói thiên lộc để cho ta mở hắn nói hắn muốn hấp thu n i ệ m lực dưỡng thương ta mới mở ra trực tiếp đọc sách triệu trình tường về vậy ngươi tìm ngươi tỷ đòi tiền a liên hiệu tinh mắt sáng d ự n lên nàng nhanh nhanh nhanh nhẹn cho bùi hiệu thần gọi điện thoại. nói tỷ ngươi đến lội nhà ta ta có chuyện tốt tìm ngươi bùi hiệu thần cười lạnh có chuyện tốt ngươi sẽ gọi ta tỷ liên hiệu tinh nói cùng tiên lộc có quan hệ sự tình ngươi tới hay không bùi hiệu thần đũ lánh hỏi ngươi xoay chuyển trời đất lộc đỉnh núi liên hiệu tinh nhân lâm thanh nói phòng ở làm hỏng đành phải chuyển về đến ở trọng yếu nhất chính là nếu là ở đây làm hỏng do trời lộc phủ tướng c ủ a tu quang minh chính đại để tỷ xuất tiền nặng nghĩ như vậy lại vui vẻ bùi hiệu thần rủi ro nàng vui lòng bùi hiệu thần nói ở nhà chờ lấy ta trong chốc lát đi qua liên hiệu tinh lại đẹp Phát tin t chương ỏ i triệu trình t ba mươi một một m nàng trong lòng có tiếng gối để chính nàng tư tiệp cách không xa lại thêm lúc này vẫn chưa tới lúc tan việc đường xa tốt hơn nửa giờ nàng cùng chú ý liền đến liên hiệu tinh phát cổng định vị chỗ về sau nàng lái xe hộ vệ đi theo đội dài đến đỉnh núi một tòa tu kiến đến cực kỳ khí phái hào trạch lấy uy chấn bốn phía khí thế vững vàng chiếm cứ tại đỉnh núi đột nhiên nhìn cả tòa tòa nhà tựa như một tòa bàn tại đài sen trên bảo tọa thiên lộc thú thiên lộc núi lấy hình thức bàn nằm thiên lộc mà nghe tiếng vì kinh hải thị hạng nhất núi núi không ở cao nhưng k h í t h ế đủ hùng cứ ở đây hoành ép bốn phía đại môn mở ra bảo tiêu xe đi vào tư tiệp xe đi theo vào dừng ở chỗ đậu xe bên trên chỗ đậu xe bên trên ngừng lại triệu pháp sư xe có công ty phối cấp liên hiệu tinh mấy chiếc xe cũng tại nói do không đến nhầm chỗ ngồi tư tiệp nhìn quanh mắt bốn phía lại quay đầu nhìn về phía cùng mình cùng đi chú ý chú ý gỡ xuống kính dâm nhìn lên trước mặt đại khí hào chạch khiếp sợ cùng n g ộ n so không thể so với tư hai nàng đồng thời nhìn nhau một cái hộ vệ đi theo chỉ dẫn tiến vào trước mặt chủ trạch căn phòng lớn bên trong phòng trang trí cực kỳ xa hoa đồ cổ văn vật khắp nơi có thể thấy được so liên hiệu thần dưới lầu hàng xóm bể nát thanh hoa lớn b ì n h còn đáng tiền các loại đồ s ứ bảy trong phòng liên hiệu tinh từ trên lầu đi xuống vẫn là hiệu x s u của cậu tư tiệp đi đến liên hiệu tinh bên người chỉ hướng bốn phía đây là mẹ ngươi an bài cho ngươi nơi ở trên núi có điểm lệnh liên hiệu tinh nói đúng à, trên núi có chút lệ tư tiệp nói ngươi quản kinh hải thị hạch tâm tiêu chí điểm trung tâm gọi lệnh liên hiệu tinh nói lớn như vậy ngọn núi núi hoang rừng hoang tử chỉ ta một gia đình còn không ta lại mẹ bắt ta c h ấ n phong thủy đâu làm ta không nhìn ra được tư tiệp muốn hỏi liên hiệu tinh mẹ là ai không dám hỏi sợ là cái gì khó lường đại nhân vật nàng nghĩ đến liên hiệu tinh là thiên lộc mệnh cách nói là l i ê n minh vương đều tìm đến nàng nơi đó đi có thể là bởi vì mệnh cách quan hệ nếu như ngay cả hiệu tinh thật sự có lợi hại như vậy ra thế có thể đau lòng tiền tâm đau đến như vậy liên hiệu tinh nói ta là lần thứ hai tới đây cũng không quá quen tư tiệp lần nữa cảm thấy liên hiệu tinh có thể là bởi vì mệnh cách được chọn chúng mà không phải có lợi hại gì ra thế thân phận nàng g i i thờ phào nói vậy ngươi về sau vẫn ở nơi này liên hiệu tinh nói ở chỗ này phòng ở nếu là lại bị làm hỏng không dùng ta bồi triệu trình tường từ trên lầu đi xuống nhìn thấy chú ý cùng tư tiệp hướng nàng hai gật gật đầu chào hỏi liên hiệu tinh mời nàng hai đến ghế s o f a chỗ ngồi xuống lại để cho quản gia cho hai nàng an bài gian k h á c h phòng nàng chỉ hướng b ố i phía nói ở chỗ này thật là không có thói quen hoảng hốt có thể bất an ta bản lanh của mình tự mình biết ở không d ậ y nổi phòng ốc như vậy cho nên ta mới chạy đi tìm ngươi an bài chỗ ở ở bên kia ở trong lòng phạm vi chịu đựng bên trong tư tiệp nhìn xem phòng này trong lòng cũng hoảng nàng cùng chú ý vốn là nghĩ tới dỗ dành liên hiệu tinh nếu là liên hiệu tinh tạm thời không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy bồi thường công ty trước tiên có thể ứng ra quay đầu nàng lại từ từ trả nào nghĩ tới đây cũng không phải là chuyện tiền hai nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải còn rất ngộng nào không rõ liên hiệu tinh đến cùng là tình huống như thế nào liên hiệu tinh có thể ở lại đến nơi này chuyện của nàng hai nàng căn bản trộn rộn không dạy nổi bên ngoài lớn cửa mở dẫn đầu lái vào đây một đài bá khí xe bọc thép đằng sau lại đi theo mấy chiếc quân dụng đại việt ở giã phía sau cùng là một cỗ xe bọc thép lót đằng sau đội xe nên ngang ngừng trong sân lớn xe việt giã xuống tới tất cả đều là ăn mặc đồng phục bảo tiêu những người hộ vệ này trên bờ vai kim trương dưới ánh mặt trời chiếu sáng r ạ n g rỡ kim trương đ i ệ n vệ thiên lộc phủ tướng quân kim bài bảo tiêu vệ đội mặc đồ chức nghiệp giày cao gót bùi hiệu thần từ trong đó trên một chiếc xe xuống tới sài bước đằng đằng sát khí tiến vào trong nhà đi vào liên hiệu tinh bên người cảm giác g á p bách mười phần địa p h ụ xem nàng ngươi nếu dám xuyến ta ngày hôm nay ngươi ra đừng có mong muốn nữa tư tiệp cùng chú ý một chút nhận ra bùi hiệu thần doa đến trực tiếp nguyên địa đứng dậy tay chân đều đang run dậy liên hiệu tinh nói ta lúc nào xuyến ngươi, ngươi hỏi trình tưởng có phải là có chỗ tốt triệu trình t ư ờ n g đối với bùi hiệu thần nói nhìn tin nhắn bùi hiệu thần lấy điện thoại di động ra liền nhìn thấy triệu trình t ư ờ n g vừa phát tới tin nhắn trên đó viết hiệu tinh nói thiên lộc dưỡng thương cần n h ư ợ n lực làm cho nàng mở trực tiếp nàng muốn tìm ngươi muốn trực tiếp xuất tràng phí để cho ta cùng ngươi đ à m nàng quét mắt liên hiệu tinh hỏi nhiều như vậy hương h ỏ a cung phụng cần ngươi mở trực tiếp ngươi theo ta lên lầu ta muốn cùng hắn ở trước mặt nói chuyện liên hiệu tinh trong lòng tự nhủ ngươi tốt nhất đem hắn lập tức xin mời trở về nàng đối với chú ý cùng tư tiệp nói hai ngươi ngồi trước một lát khắp nơi dạo chơi cũng được ta đi một lát sẽ trở lại. Chú ý bùi hiệu thần nhìn liên hiệu tinh đem người đại diện cùng chú ý đều gọi tới nơi này hỏi ngươi muốn tại giới giải trí hốn bao lâu liên hiệu tinh không có đáp n à n g hoàng cực kỳ sau khi xuống núi cùng gặp được tình huống cùng trong dự đoán hoàn toàn không giống dự đoán của nàng chính là phổ thông làm công nhân nhân sinh có thiên lộc ra chỉ vận khí tốt lợi í c tiền nuôi sống mình có thể tự lực cánh sinh để mắc bệnh vượt qua giàu có sinh hoạt nếu như tiền có lợi nhuận liền cứu trợ một chút cùng với nàng đời trước đồng dạng nhà nghèo cha mẹ không muốn xuất tiền chữa bệnh nhưng lại muốn sống xuất đứa bé không ngờ rằng là cuộc sống như thế cùng cái vòng xoáy giống như đem người cuốn vào nàng không thích bùi hiệu thần cũng là bởi vì loại kia to lớn mà cách xa trên lệch cảm giác nhân sinh bản sự mọi thứ khắp nơi cũng không bằng bùi hiệu thần liền cha mẹ đều chỉ muốn bùi hiệu thần không muốn nàng bùi hiệu thần lại luôn là một bộ là nàng tỷ muốn xen vào lấy nàng tổng giáo huấn bộ dáng của nàng thân sinh tìm muội cuộc sống khác vận mệnh nhưng lại cầm đồng dạng tiêu chuẩn yêu cầu nàng quá làm khó người. liên hiệu tinh bóc đạo liên hoa thông qua ấn tìm tới thiên lộc nói bùi hiệu thần muốn nói với n g ư ơ i ta muốn trực tiếp cho n g ư ơ i kiếm n i ệ m lực phải thu lệ phí chính ngươi cùng bùi hiệu thần nói thiên lộc thật sâu mà liếc nhìn liên hiệu tinh lúc này trực tiếp chiếm cứ thân thể nàng quyền chủ đạo tay bấm liên hoa thông linh ấn liên hiệu tinh mở mắt ra đồng tử biến thành màu vàng ánh mắt sáng tỏ sắp bén biểu lộ cũng biến thành l ạ n h lùng trao lên khỏe miệng có vẻ hơi bông thả không bị trói buộc như cái ngả lớn hai lưu tử bùi hiệu thần trợt cảm thấy t á bạo rất muốn đem chiếm cứ liên hiệu tinh thân thể ra hỏa đổi đi có thể đây là nhà mình thần thú thủ hộ. bùi ả y huyết này châu chi địa nhân loại không có biến thành huyết thực, có công có có chặn c nhân không thành thể an ổn xuống qua, hơn phân đều là gia hỏa này công lao, có hắn phối hợp thần thể minh xuống qua, loại biến gia liên, mới địa đều an nửa lao, ổn vững vàng ngăn chặn vương là n thần không g vụ thể t ạ bảy c hiệu â u c h địa trắng trận làm loạn. làm Bùi i h thần nói ngài đối với phủ tướng quân có cái gì không hài lòng địa phương hoặc là không yên lòng địa phương có yêu cầu gì cùng điều kiện cứ việc nói thiên lộc trực tiếp tỏ thái độ lao tử không quay về nơi này rất tốt bùi hiệu thần nói hiệu thần thừa kế chính là liên hoa quan y bát không phải thiên lộc phủ tướng quân người ngài bám vào trong cơ thể của nàng thường xuyên hấp thụ nàng tình khí thân thể của nàng một mực thật không tốt những n à y ngài đều là biết đến phủ tướng quân c u n g p h ụ c ngài ngài che chở phụ tướng quân cùng bảy châu chi địa chúng ta cũng thủ hộ ngài tương hô là dựa vào nếu là chúng ta nơi nào có làm không chiếm được vị địa phương để ngài không hài lòng ngài cứ việc phân p h ó chính là chương ba mươi một hai nàng trong lòng có tiết với để chính nàng thiên lộc nói liên hiệu tinh trời sinh tính thuận tiện tâm tư thuần túy h tại nàng nơi này lao tử có thể hấp thu đến không chứa bất luận cái gì tạp nghiệm tinh khiết nhất nhiệm lực lao tử thôn phệ âm tuy tạp vật quá nhiều cũng là cần tiêu hóa phần này n i ệ m lực có thể giúp lao tử tiêu hóa hết bọn nó bùi h i ể u thần hỏi vậy ngài làm cho nàng mở trực tiếp là vì thiên lộc nói có câu nói gọi vật họ theo loài người chia theo nhóm tâm tư người sạch sẽ tự nhiên cũng sẽ dẫn tới một chút lòng mang thiện ý người bọn họ sẽ nguyện ý thủ hộ phần này đẹp thật sạch sẽ hắn không kiên nhẫn nói lao tử hiện thân ra không phải nói cho người cái này bùi h i ể u thần đưa tay ra hiệu nói thỉnh giảng thiên lộc nói liên hiệu tinh con đường để chính nàng đi nàng trong lòng có tiếc nuối để chính nàng đi bù đắp bùi h i ể u thần bó tay rồi hỏi nàng có cái gì tiếc nuối nàng ở trên núi bị mọi người hộ phải hào, hào. nàng có tiếc nuối chê ta đoạt cha mẹ ta mọi người không b ồ i nàng triệu chỉnh tường nói xế chiều hôm nay trận kia kịch bùi hiểu thần không có rõ ràng hỏi cái gì thiên lộc nói kia là nàng ở kiếp trước khi chết tình cảnh lại xuất hiện nàng đời trước có bệnh tim bẩm sinh cha mẹ lựa chọn tái sinh một cái đem nàng từ bỏ không cho t r ị không nuôi nàng ném cho nông thôn ra ra lung tung uy điểm thảo dược cho ăn vào miệng nuôi dưỡng thời điểm chết mới m ộ ư ơ i bốn đời trước nàng cũng là thiên lộc mệnh cách thần liên chấn thân chạy hoa n ở khắp cây thần liên dẫn đường kinh văn làm bạn lao tử quật ngược cương thi vương lại liều chết hống nguyên thần vỡ vụn là theo thần liên quang cùng kinh văn tại bên người nàng một lần nữa tụ lại thành hình tại trong cơ thể nàng nuôi rất nhiều năm mới đưa nguyên thần vững chắc xuống triệu trình tường mặc dù nhìn ra mánh khỏe nhưng cũng không nghĩ tới liên hiệu tinh kiếp trước dĩ nhiên là cuộc sống như thế bùi hiệu thần ngơ ngẩn nàng hỏi cho nên liên hiệu tinh cho rằng đời này nhân sinh là kiếp trước tái diễn cho rằng cha mẹ không muốn nàng chỉ cần ta đem nàng ném cho trên núi bà ngoại nuôi dưỡng tiên h lộc trở về liên hiệu tinh trong cơ thể đem quyền khống chế thân thể còn cho liên hiệu tinh liên hiệu tinh lúc đầu ở tại trắng xóa trong không gian đột nhiên khôi phục thanh tỉnh ngẩng đầu liền thấy nàng tỷ cùng triệu trình tường thần sắc phức tạp nhìn xem nàng hỏi thế nào đảm đến thế nào một trận trực tiếp cho bao nhiêu tiền bùi hiệu thần qua mấy giây mới tìm được ngôn ngữ nói không cho liên hiệu tinh kêu lên cái kia thanh nhà người thiên lộc thú t ử trong thân thể ta móc ra ngoài a n không ở không mười tám năm không đúng kém ba tháng mười chín năm nàng uy hiếp nói bằng không ta liền đem nó lựa gạt đến liên hoa quan đi bùi hiệu thần nói ngươi mở trực tiếp tìm trực tiếp bình đài đòi tiền tìm ta muốn cái gì tiền ngươi cao như vậy độ nóng lưu lượng phí đều có thể kiếm không ít bình đài sẽ còn đi đến tắm quảng cáo đưa cho ngươi quảng cáo chia đâu liên hiệu tinh lên người, người lại tranh thủ thời gian cho t ư tiệp gọi điện thoại hỏi ta tại bình đài trực tiếp. là có tiền phân cho ta a tư tiệp nói ngươi vừa đăng ký tài khoản không có cùng bình đài ký hiệp nghị trước mắt người sử dụng cấp bậc là tiêu chuẩn thấp nhất cũng chính là dựa theo người xem khen thưởng cho chia nhưng ngươi thật giống như không có đánh thưởng liên hiệu tinh l ê y người tốt biệt khuất muốn khóc bùi hiệu thần nói được rồi đừng khóc làm đến giống như ta khinh bạc ngươi đ ồ n g dạng ta phó tạp cho ngươi dùng liên hiệu tinh một nói từ chối không muốn nàng đối với còn không có tắt điện thoại tư tiệp nói ngươi giúp ta hẹn một chút trực tiếp bình đ i nhìn nhà ai báo giá cao ký cái trực tiếp hiệp nghị ta muốn kiếm tiền tư tiệp để liên hiệu tinh làm mộng liên hiệu tinh có thể ở tại nơi này chính là không bao giờ thiếu tiền đi đã khiến nàng muốn kiếm tiền cũng sẽ không đi kiếm trực tiếp điểm này đi liên hiệu tinh lưng tựa thiên lộc phủ tướng quân còn sợ không có tới tiền con đường có thể nàng không dám đánh nghe cũng không dám hỏi đáp được ta cái này hẹn triệu trình tường đối với bùi hiệu thần nói hai ta nói chuyện nàng hướng b ù i hiệu thần nháy mắt ra d ấ u thiết công kê nên rút mấy q u ọ n g tóc b ù i hiệu thần hiểu ý để liên hiệu tinh ra ngoài liên hiệu tinh lặng lẽ khoa tay hung hăng làm thịt nàng mấy đao triệu trình tường lặng lẽ trở về cái ok thủ thế nàng đợi liên hiệu tinh sau khi rời khỏi đây đóng cửa lại, đem l nghe được liên hiệu tinh đi bộ xuống lầu tiếng bước chân trong lòng tự nhủ là thật không tâm nhãn a thầy cái tâm nhãn t ừ nhiều lúc này xác định vững chắc hé cửa bên trên nghe lén triệu trình tường đối với bùi hiệu thần nói trực tiếp theo giờ thu phí một giờ thu ngươi một trăm ngàn ta rút đi một thành đi theo liên hiệu tinh bên người làm phụ tá không nhiều muốn ngươi đi bùi hiệu thần ở bên cạnh trên nệm lót ngồi xuống hỏi xem như ta cho tiêu v ạ t vẫn là tính những khác triệu trình tường nói chỉ bằng thiên lộc tại trong cơ thể nàng chỉ bằng nàng cứu trở về thiên lộc bùi hiệu thần gật đầu nói mới kết ngươi mỗi tháng thực chất hoàn trả cho ta ta đem tiền đánh tới hai người tài khoản hiệu tinh ở bên ngoài đi lại, ngươi nhiều trông chừng ngắn chút triệu trình tường gật đầu đáp ứng bùi hiểu thân lại hỏi thần liên phong l ớ n đại trận quả nhiên là nàng một người kết triệu trình tường nói nàng một người kết thời gian sử dụng b ẹ n b ẹ n vài giây đồng hồ liền đem đại trận kết thành tốc độ nhanh đến muốn hại tiểu quỷ k ế t đều còn chưa kịp chạy về h ồ a bình liền tiêu diệt bùi hiểu thân gật đầu nói được ta đã biết nàng đứng dậy nói ta còn có việc về trước nàng xuống lầu trở về trên xe liền cho cha mẹ bà ngoại gọi điện thoại đem vừa rồi cùng tiên lộc trong lúc nói chuyện với nhau cho nói cho bọn họ lại cho liên hiểu tinh trong bóng tối tăng lên đại lượng bảo an triệu trình tường thì đến phòng khách tìm tới đang cùng chú ý cùng tư tiệp uống trà liên hiệu tinh nói thỏa đàm ấn giờ trả tiền mỗi giờ cho ngươi một trăm ngàn trừ đi ta n à y một thành ngươi đến chín mươi ngàn liên hiệu tinh cao hứng trong mắt lại có ý cười cứ như vậy nàng tương đương với đánh một phần công kiếm hai phần tiền nàng nếu là đem thiên lộc dưỡng hảo về sau minh vương tới đánh hắn tới răng rơi lấy đất mình liền an toàn hơn liên hiệu tinh có động lực cùng tư tiệp nói ta nghe cao hành minh nói thụy diệu mừng cửa hàng phong tỏa đã rút lui có phải là tiết mục tổ lại muốn đi vào nếu là tiết mục tổ còn nghĩ mời ta giá cả phù hợp ta có thể triệu trình tường nhắc nhở liên hiệu tinh ngươi không thể ở đây mở trực tiếp liên hiệu tinh biết nơi này là kinh hải thị phong thủy mắt gật đầu nói ta biết vừa c h i ề u tư tiệp lại tiếp vào t ỷ t ỷ không sợ quỷ tiết mục tổ gọi điện thoại tới mời chú ý cùng liên hiệu tinh cùng tiến lên tiết mục cho liên hiệu tinh báo giá cùng chú ý đồng dạng cao thụy diệu mừng cửa hàng vừa giải trừ phong tỏa khán giả cũng sẽ hiếu kỳ trải qua thụy diệu mừng cửa hàng nối thẳng quỷ phán hậu viện sự kiện về sau hiện tại là dặm gì nếu là mời lên liên hiệu tinh tin tưởng có thể lần nữa soát bạo nhiệt độ tư tiệp tiếp vào điện thoại liền hỏi liên hiệu tinh ý kiến liên hiệu tinh đương nhiên không có ý kiến. Nàng hỏi Chu tư ỷ không phải phải vào tổ quay phim sao chấn nam vào sao tổ t quay ớ n quân sân g cuối phụ bãi tiệp u ầ n muốn lui, nàng tuần này phải đem còn lại kịch chụp xong. Tư t phải kịch chụp lại i đem nói ban ngày chụp p h ụ tướng quân kịch là từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều kết thúc tỷ tỷ không sợ quỷ là chín giờ tối bắt đầu đến điểm thứ hai buổi sáng năm điểm trước k i a một đêm ở giữa lưu mấy giờ có thể dùng đến nghỉ ngơi kiên trì mấy ngày thời gian vẫn là có thể liên hiệu tinh có chút lo lắng h ỏ i triệu trình tường minh vương có thể hay không sợ nữa tới triệu trình tường nói sờ qua đến bị đánh sao liên hiệu tinh tưởng tượng cũng là a nàng nói được tiếp đi tư tiệp nói vậy ta hãy cùng tiết mục tổ đáp l ờ i trước tiên đem hợp đồng hạng mục định ra đến ban đêm quá khứ trực tiếp ký sau đó trực tiếp lên tiết mục ngươi cùng chú ý dành thời gian ngủ một hồi chúng ta bảy giờ rưỡi xuất phát liên hiệu tinh ứng tiếng được nàng lúc này đứng dậy chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi lại nghĩ tới dương hành lý còn trên xe để triệu trình tường đem nàng mang về dương hành lý lật ra tới bên trong có t r i ệ u mài mòn quần áo thể thao nếu là đánh nhau làm bẩn làm hư không đau lòng triệu trình tường cho nàng đem dương hành lý nâng lên lâu bỏ vào trong phòng bảy giờ rưỡi tối liên hiệu tinh ngồi bảo mẫu xe xuất phát đi thụy diệu mừng cửa hàng chương ba mươi hai một tiểu bằng hữu nghi đầu thai sao từ năm điểm đến tám giờ đều là tan tầm điểm một đỉnh cao thời gian trên đường hơi có chút chắn liên hiệu tinh xe đến thụy h ỷ t i ể u cửa hàng thời điểm đã là tám trăm ba mươi thụy h ỷ t i ể u ngoài tiệm hai bên đường phố đ ầ u đầy xe có cách t ư ờ n g b i ệ n bày biện di ảnh cống phẩm đốt giấy k h ó c đến ruột gan đứt t ừ n g khúc giống như là quỷ phán hậu viện ngộ hại người thân nhân đến tế b á i bọn họ có thể những người kia đều đã không có khi còn sống ký ức cùng ý thức đều bị luyện thành tiệu quỷ bị đánh tới hồn phi phát tán bọn họ liền kiếp sau cũng không có xe mở qua nửa cái đường phố lại là một phen khác cảnh tượng p h ấ n thi tụ tại ven đường cầm tiếp ứng bài cho riêng phần mình thích minh tinh tiếp ứng phóng viên mang lấy camera máy chiếu ảnh tại ven đường ngồi chờ nhìn thấy có minh tinh sẽ tới liền một trận trụ càng không ngừng hô hào minh tinh danh tự hô to nhìn bên này một t r ư ơ n g tư t i ệ p nói cho liên hiệu tinh lần này tới nào minh tinh cũng không có công bố danh sách tiết mục quá dọa người có rời khỏi đạo diễn còn có mới mời cậu tử ngồi chờ có thể có trực tiếp tư liệu có chút minh tinh tới tham gia tiết mục sẽ sớm thông báo đến phần t h chú ý cùng ngươi đều sớm thông cáo đi ra dạng này tiết mục tổ tốt chiều t ư ờ n g các ngươi cầm đãi nộ cũng có thể tốt một chút trên đường có xuyên đồng phục cảnh sát người duy trì trật tự đem đám người cùng chạy đạo ngăn cách cũng không ảnh hưởng xe thông qua liên hiệu tinh nhìn thấy phía trước có thật lớn một đám người dơ viết có tiểu tinh tinh tiếp ứng bài còn có dán nàng ạ v ạ tạ cao hứng đẩy ra cửa sổ hướng bọn họ phất tay bọn họ cao hứng hét dầm lên nếu không phải kêu lên không thích hợp nàng cũng muốn cùng gọi thẳng đến xe đi vào trong t i ể u điếm liên hiệu tinh mới chui trở về trong xe hỏi tư tiệp truy tinh c ó phải là đặc biệt tốt chơi ta đều không có đuổi theo qua nhiều người như vậy tập hợp một chỗ có cộng đồng thích người khẳng định rất náo nhận chơi vui tư tiệp nói có thể xe dừng h ẳ n nàng xuống xe. cùng ra đón tổng đạo diễn đường lăng n h ậ ệ t tình nắm tay đường lăng bây giờ nhìn chú ý cùng liên hiệu tinh quả thực chính là hai tôn hành tàu t h ầ n tài hận không thể đem nàng hai cùng bái cao hành minh xe đến hắn vừa xuống xe liền thấy liên hiệu tinh mừng đến hai mắt tỏa ánh sáng trên mặt t u é t ra nụ cười thật to bước nhanh đi vào liên hiệu tinh bên người hô tiểu tinh tinh đồ nàng gọi ra ra liên hiệu tinh lập tức không cao hứng nàng giơ tay lên lăng không vẽ lên đạo vận r ủ i phủ làm bộ muốn hướng cao hành minh trên thân trụ cao hành minh ngạc nhiên kêu lên đây là h á c liên phủ sao tiểu tinh tinh ngươi thật lợi hại à thế mà có thể lăng không vẽ bửa sắc không ư u sầu vừa xuống xe liền thấy cao hành minh đem tính tình tốt liên hiệu tinh làm cho tức giận liền vận rủi phủ đều đi ra doa đến hai bước nhảy ra đi nữ lại cao hành minh vừa lui mấy bước luôn mồm xin lỗi tiểu tinh tinh thật xin lỗi thật xin lỗi đừng nóng giận hắn liền miệng tiện lại đối cao hành minh nói đây là vận rủi phủ dính vào ngươi đêm nay liền đợi đến xấu mặt đi liên hiệu tinh giơ tay gạt một cái đem phủ đánh tan xoay người đi tìm tới tại một cái khắc chiếc bảo mẫu trên xe chú ý cùng tư tiệp buổi ấ t thanh động sắc q é t m chiều n h n vừa đem liên hiệu tình nghị ghi trực tiếp bình đại tin tức thả ra lúc này bọn họ cũng đã tới ngồi xổm không, không nói công ty chuyện khác nàng chỉ đem liên hiệu tinh cùng chú ý đều mang không đến chú ý còn tốt uy tín lâu năm một tuyến đoàn đội ổn định thành thục kinh nghiệm lao động đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía lần i này tiết mục vẫn là tự do hoạt động không có làm những cái kêu bày cống phẩm chiêu quỷ mạnh lưới chỉ là yêu cầu khách quý nhóm muốn trước đến dưới đất thất đi một vòng hướng dưêng phần mình người xem phấn ty hiện ra một chút lúc trước mở qua quỷ môn hiện trường bây giờ là dặm gì liên hiệu tinh nghĩ đến sớm một chút làm xong nhiệm vụ đi ngủ tiết mục bắt đầu thường ống kính trước người xem bắt chuyện qua liền mang theo chú ý hướng ga ra tầng ngầm đi đạo lộc ti rút lui thời điểm ra đi đem nơi này làm qua đại thanh k i ế t trong không khí còn tràn ngập mùi thuốc sát trùng u ám chi khí chờ cũng, cũng không có nàng dẫn chú ý xuống lầu đi không bao xa long phượng thay tiểu quỷ lại ra cười h ì h ì chín mươi độ t ú i đầu thở dài cùng chúc tết t h tỳ tốt liên hiệu tinh bọc tấn tụ hai đoá dưỡng hồn liên hoa cho hắn hai một người một đoá hai tiểu bằng hữu bưng lấy liên hoa vui vẻ ra mặt chạy đi nàng nhìn xem hai người bọn họ vui vui sướng sướng thân ảnh nghĩ đến hồn phách bị giam cầm ở nơi này, rất đáng thương, hai cái tiểu bằng hữu đồng thời quay đầu nhìn tới liên hiệu tinh hỏi nghĩ đầu thai sao hai cái tiểu bằng hữu một đầu đem đầu điểm đến cùng giã tỏi giống như nghĩ tới bọn họ nghĩ đầu thai sau đó cùng những khác tiểu bằng hữu đồng dạng có thể đi sân chơi ngồi xe cắp treo có thể đi nhà trẻ có thể chậm dãi trưởng thành có thể đi nhìn thế giới bên ngoài h ò a phong cảnh liên hiệu tinh nói mang ta đi các ngươi nơi trôn xương đi s ắ c không yêu sầu kinh hô tiến đến liên hiệu tinh bên người hỏi ngươi có thể đưa bọn hắn đi đầu thai liên hiệu tinh nói thần liên tiếp dẫn thuật có thể đưa bọn hắn đi đầu thai nhà xác không y u sầu nói bọn họ thi hài bên trong có hồn và bài bên trong khóa có hồn phách của bọn hắn ngươi trực tiếp đưa bọn hắn đi tiếp sau lại bởi vì thiếu hồn mà ngu dại liên hiệu tinh nói cách sơn đảng yêu chấn vỡ tỏa hồn bài là được rồi nha s á c không yêu sầu không tin nói muốn tốt như vậy xứ hai người bọn họ sớm được đưa đi đầu t h a i liên hiệu tinh nói mặc dù ta công phu quyền cước không quá đi nhưng ta kết tấn công phu vẫn là rất quá ả i ngươi không phải cũng không có so qua ta mà s á c không yêu sầu nói được được, được. ngươi lợi hại dù sao ngươi còn không có chính thức xuất sư không thành công cũng không mất mặt cao hành minh lại gần tiểu tinh, tinh nhất định có thể làm lại đối nàng làm cố lên động tác liên hiệu tinh không nghĩ lý cháu trai này một đám đến lên tiết mục khách quý thấy thế cũng r ồ n dập lại gần một năm miệng mười thảo luận còn có nhìn hai cái tiểu bằng hữu đáng yêu tay mắc nợ tay đi bót liên hiệu tinh hô đừng đụng bọn họ tia khách quý nói ta lại đụng đưa tay tại con trai nhỏ trên mặt dùng s ú c bót xúc tu là sự lạnh leo t h ấ u xương thật giống như lập tức toàn thân ấm áp khí đều bị rút đi sắc mặt xuyến lập tức chậm nhìn còn đến toàn thân mánh run hai cái tiểu bằng hữu lập tức rời người bầy xa một chút tránh lấy bọn hắn liên hiệu tinh nói bọn họ chỉ là khi chết tuổi tác tiểu quỷ linh cũng còn mở qua quỷ môn hấp thu rất nhiều âm thuộc tính năng lượng người bình thường thể chất trực tiếp tiếp xúc bọn họ căn bản chịu không được kia khách quý mau nói liên hiệu tinh ngươi giúp ta một chút liên hiệu tinh nói đạo thăng đường phố có chuyên môn tố pháp sự mình tìm pháp sư đi c h à o hỏi hai tiểu hải tử nói các ngươi dẫn đường cách các ngươi thi cốt càng gần càng tốt tổng đạo diễn thấy thế mau nhường tuyên truyền tổ người đem vừa rồi một màn kia đoạn thành video phát đến trên mạng đi mua hotse up tiêu đề là liên hiệu tinh muốn siêu độ thủy hỷ tiểu cửa hàng long p ư ợ n g thai tiểu quỷ hotse up vừa lên đại lượng người xem gạt ra phòng trực tiếp chương ba mươi hai h hai hai tiểu bằng hữu nghi đầu thai sao triệu trình tường đi theo liên hiệu tinh sau lưng cách đó không xa nghe vậy cho liên tú tú gửi nhắn tin hiệu tinh muốn dùng cách sơn đ ả ngưu l thuật chấn vỡ thụy hỷ t i ể u cửa hàng khóa tiểu quỷ hồi bài dùng thần s e n tiếp dẫn thuật đưa bọn hắn đi đầu thai liên tú tú về nếu như có thể thành cũng coi như giải quyết cọc h ỏ a lớn đại công đức một kiện triệu trình tường tiếp tục gửi tin tức ta có chút bất an tiểu quỷ cha mẹ năm đó lấy ngàn năm huyết cương thi cốt phấn vài tế tự đại trận tuy nói trận thế đã phá nhưng thi cốt phấn một mực trôn ở thừa trọng trụ bên trong nhiều ít vẫn là có chút sức mạnh còn x u t lại ta lo lắng sẽ dẫn động tế tự đại trận dẫn phát không tốt biến cố. liên tú tú phát câu nhắc nhở liên hiệu tinh một tiếng để chính nàng nhìn xem xử lý triệu trình tường trở về cái tốt chữ liền gửi nhắn tin cho liên hiệu tinh đừng quên lúc trước lấy ngàn năm huyết cương bổ xương và tế tự đại trận trận kia là dùng đến cung cấp nuôi dưỡng đây đối với tiểu quỷ liên hiệu tinh đi theo tiểu quỷ vừa đến dưới đất tầng hai liền thu được triệu trình tường phát tới tin tức trả lời biết rồi dưới mặt đất tầng hai ở mức lại âm u khách sạn nhiều năm thiếu tu sửa khó tránh khỏi xuất hiện thấm nước hạt sương tình huống xếp hàng không đi ra nước đều tích dưới mặt đất tầng hai rất nhiều rác rưởi p h i u tại nước động bên trong đều ngâm xấu còn có chuột chết tán phát ra trận trận mùi theo tới khách quý r ồ n dập c h e lên miệng m ũ i hô hào thôi quá chú ý nhìn thấy đem cửa chống lửa đều c h e một nửa nước động đối với liên hiệu tinh nói nếu không chờ quay đầu dùng máy bơm đem nước động rút lại đi hai tên t i ể u quỷ ngược lại là thật thích nơi này nước động ngâm ở bên trong bay nhảy nhấc lên bọn nước còn mời liên hiệu tinh tới chơi triệu trình tường nhìn thấy một màn này sắc mặt tại chỗ thay đổi quỷ là không có thực thể là năng lượng thể tiếp xúc không đến dương gian đ ổ vật có thể hai cái này tiệu quỷ rõ ràng đã có thực thể biến thành cùng vu giáo tu luyện đại thành trùng n â cùng loại sen và âm dương hai giới ở giữa sinh linh cái này tuyệt không tầm thường triệu trình tường nhắc nhở h có gì đó quái lạ coi chừng long phượng t h a i con trai nhỏ nghe vậy quyết lên miệng mất hứng chừng mắt nhìn triệu trình tưởng nói ta sẽ không hại t ỷ t ỷ t ỷ trên ỷ t thân hương hương liên hiệu tinh ngồi s ổ m ở mép nước đưa tay sờ xuống nước xúc tu âm hẳn đồng thời cảm giác được thiên lộc giống như cũng tỉnh cũng đang nhìn hướng dị dạng chỗ nàng lúc này b ó p đạo liên hoa thông linh ấn chạy đi tìm tiên h lộc hỏi tình huống như thế nào tiên h lộc nói hai cái này tiểu quỷ rất sạch sẽ không có hại con người nhưng nó hai tình huống không đúng tốt nhất lập tức đưa đi đầu thai tránh khỏi phi ề n p h ư c liên hiệu tinh cũng cảm thấy như vậy nàng bóc đạo liên hoa hồi hồn ấn đối với hai tên tiểu quỷ nói ta là vịt lên cạn không có xuống nước không biết bơi chúng ta chuyển sang nơi khác nói còn chưa dứt lời đ ỗ n g nhiên cảm thấy được dưới mặt đất tầng hai nước động bên trong hình như có cái gì âm hàn đồ vật dưới đáy nước phun trào rất lớn một đoàn bóng ma có điểm giống châu chấu chuồn chuồn giống như có thể trở nên dài nhỏ lại có thể đoàn thành đoàn nhưng thể tích muốn lớn hơn nhiều rõ ràng nàng cùng có dị dạng địa phương cách thật dày lấp k í n tưởng lại thêm dưới mặt đất tầng hai một điểm quang đều không có nhưng trong đầu của nàng chính là hiện lên một màn này cảnh tượng so tận mắt nhìn thấy còn muốn rõ ràng nàng kêu lên tiểu bằng hữu tránh ra đưa tay kết xuất một đạo liên hoa chu tả ấn liền muốn hướng phía thứ quỷ kia đánh đi ra hai cái long vượng thai dọa đến cùng kêu lên hô to không nên đánh mẹ ta thanh âm lại nhọn lại lệ chấn động đến theo tới khách quý nhóm bao quát sát không hữu sầu đều ngăn chặn lỗ thai thống khổ ngồi sổm xuống, xuống dưới mặt đất nước trực tiếp bị hai người bọn họ thả ra thanh âm chấn động đến phát ra gỡ sóng liên hiệu tinh tranh thủ thời gian thay đổi thủ thế trước tiên đem hai cái tiểu bằng hữu quỷ âm công kích ngăn cản sát không h u sầu lôi kéo cao hành minh liền hướng trên lầu chạy chạy mau cái khắc quý còn ôm đầu ngồi sổm trên nàng lại tại trong hành lang thiếp p h ù bày ra kết giới đem hành lang hộ đứng lên khách quý nhóm lấy lại tinh thần dùng cả tay chân trèo lên trên đi phòng trực tiếp người xem tiếp thu được chính là pháp thuật ca mê ra xử lý qua thanh âm ủy thanh t o à n biến mất cái gì đều không nghe thấy nhưng có thể nhìn thấy mặt nước nổ tung khách quý nhóm thống khổ ô m đầu ngồi xuống tình hình lại dồn dập đánh chữ hỏi tình huống như thế nào tổng đạo diễn đường l a n g đột nhiên cảm thấy mời nhiều như vậy khách quý làm cái gì lãng phí tiền mời liên hiệu tinh một cái là đủ rồi nàng rất có thể kiếm chuyện chơi không đầy một lát trong lâu đạo chỉ chỉ còn lại liên hiệu tinh cùng triệu trình tường triệu trình tường đi đến mép nước vừa vươn tay muốn s ở s ở nước nhìn xem có phải là như suy đoán như vậy toàn thân lông tơ lập tức toàn bộ dựng thẳng lên đến gặp nguy hiểm liên hiệu tinh liền cảm giác được đáy nước đồ vật lặn xuống chỗ gần tới tựa hồ để mắt tới triệu trình t ư ờ n g triệu trình tường cảnh giác nhìn chằm chằm trong nước nâng giơ tay lên liền một đạo liên hoa chiếu tả ấn đánh đi ra tức khắc trong nước huyết vụ tràn ngập một cái tóc hai bụ sù nữ nhân xuất hiện dưới đáy nước nàng chỉ có nửa thân thể mặt khác nửa thân thể là ngưng tụ thành đoàn máu tươi trạng đồ vật nữ nhân này tuấn mạo cùng hứa thiên bá con dâu giống nhau như lúc nàng từ trong nước đột nhiên nhẹ ra trực tiếp hướng phía triệu liên hiệu tinh không có kịp phản ứng liên bị nang níu lại cánh tay kéo vào trong nước hai cái tiểu bằng hữu dọa lại phải kêu to mẹ không nên đánh t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ là người tốt mẹ người thả t ỷ t ỷ không nên đánh nàng nữ nhân cũng phát ra kêu thảm thiết như tan nát có lỏng lấy tốc độ nhanh nhất thu tay lại hai người bọn họ một quỷ ô m một cái cánh tay khí lực chi lớn trực tiếp đem nữ nhân kia cánh tay cho nói rót xuống tới d ọ a đến hai người bọn họ lại luôn cuống tay chân trở về liều kết quả là nhìn thấy mụ mụ cánh tay hóa thành n ù n huyết còn đang bốc lên hấp vụ doa đến oa hoa khóc lớn liệu mạng xin lỗi mẹ thật xin lỗi nữ nhân kia một đầu đâm vào trong nước xông vào nền đất bên trong biến mất chỉ còn lại đùng huyết ở trên mặt nước tràn ngập ra lập tức dưới nền đất thúi hơn triệu trình tường luống cuống tay chân đem toàn thân nước đ ấ m liên hiệu tinh v ỡ ra hỏi ngươi không sao chứ vừa hỏi xong liền cảm giác được liên hiệu tinh thân thể mềm xuống dưới sắc mặt x o á t lập tức trắng bệnh doa đến đầu góc ông một tiếng sau đó nghe được liên hiệu tinh dùng con mũi thanh nhầm m a n g câu chó bức t i ê n lộc cùng lúc đó một trận gió nhẹ đột nhiên từ bên cạnh phật qua hình như có cái gì từ liên hiệu tinh trong cơ thể nhảy ra đến phúc chốc một chó bức thiên lộc mỗi ngày hút liên hiệu tinh tinh ký nàng trợt cảm thấy một canh giờ thu bụi hiệ nàng cong lên liên hiệu tinh hướng trên lầu đuổi gặp được tư tiệp vội vàng chạy tới tư tiệp nhìn thấy liên hiệu tinh toàn thân nước đấm suy yếu ghé vào triệu c h ỉ n h tường trên thân tranh thủ thời gian cởi áo khoác bao lấy liên hiệu tinh để tránh cho nàng ướt đấm sau lại t h ụ gió tổng đạo diễn đường lăng lại lập tức khẩn trương lên sẽ không lại muốn phong tỏa khách sạn đi đạo lộc t i không phải vừa đem nơi này thanh lý qua sao bọn họ không có kiểm tra dưới mặt đất tầng hai sao triệu c h ỉ n h tường đem liên hiệu tinh cong về đến bảo mẫu trên xe để tư tiệp giút nàng thay quần áo lại đem liên hiệu tinh cùng chụ ca mê ra chuyển đến ngoài xe tìm cái khăn lông che lại. nàng thì đi đến hơi địa phương xa cho bùi hiệu thần gọi điện thoại dưới mặt đất tầng hai trong nước có cái gì nàng cảm thấy nhức đầu nhiều như vậy chứa âm khí nước hướng nơi nào xếp hàng kê hai tên tiểu quỷ rõ ràng đã không phải là tìm thường tiểu quỷ xử lý chỉ sợ cũng biến thành rất khó giải quyết Trường Triệu Trình Tường tinh. buýt trong theo mặt tắm thất. tinh tầng tối, nước không nói nhìn xem liên hiệu tinh. Bảo mẫu xe là xe buýt lớn nhỏ nhà bên mang phòng Liên ngại n giữa gội hiệu hiệu mẫu đều hầm xem xe xe xe, là là Bảo dù theo sát lây chuyển ra cái giọng nam tư tiệp lao bản xin cùng liên tiểu thư quá khứ liên hiệu tinh tỏ mò hỏi lão bản tư tiệp ứng tiếng chờ một lát một lát nàng đem cùng chụp ca mê ra đính vào đôi u xe dùng vải che đậy đứng lên xác định sẽ không chụp tới các nàng lúc này mới trở về trong xe đối với liên hiệu tinh nói là công ty đại cổ đông chúng ta chỗ dựa chúng ta đại lão bản gọi bùi trương minh là tướng quân cháu ruột đồng thời còn là thiên lộc khoa học kỹ thuật tập đoàn thủ tịch kinh doanh buôn b ả c quan nàng đến trong ngăn tủ cầm lấy suy phong ống cho liên hiệu tinh thổi khô tóc mới vịn nàng xuống xe tư tiệp lại n hỏi g ọ ngươi căn dặn câu đại lao bản là hắn cha dặn bản hắn đại tại lao là t r ớ c k không t biết n g sinh đứa bé, tư tiệp hỏi ngươi không biết sao liên hiệu tinh nói chưa nghe nói qua tư tiệp ồ âm thanh liền cảm giác liên hiệu tinh ở đến thiên lộc đỉnh núi hào trạch hẳn là mệnh cách quan hệ bằng không, không phải không biết những thứ này cái này xem xét chính là cùng thiên lộc phủ tướng quân không có bất kỳ cái gì vắng lai bất quá nàng một mực ở ở trên núi ngược lại cũng bình thường tư di cho liên hiệu tinh thổi khô tóc mang theo nàng hộ vệ đi theo đi gặp đại l ó o bản bọn họ hướng bãi đỗ xe một chỗ khác đi không đi ra mấy chục mét đi vào bị bảo tiêu vây dài hơn khoản lì mù x i n trước xe cửa bị đ ẩ y ra tư tiệp mang theo liên hiệu tinh ngồi vào đi bên trong ngồi một cái tuổi ước chừng hai ba mươi tuổi nam tử d á n g dấp coi như lớn lên đẹp trai thể phách cường tráng ép buộc cảm giác mười phần rộng rãi xe con đều giống như chứa không nổi hắn tư tiệp cười trao hỏi mình ta t đối với theo sau lưng vào liên hiệu tinh nói hô minh ca liên hiệu tinh kêu lên minh ca bất động thanh sắc giỏ x é t mắt người trong xe từ mặt mày của hắn hình dáng thân hình thể trạng lâu dài tập vo nuôi ra khí thế đến xem thật đúng là giống ba nàng người nhạc kia bùi trương minh trực tiếp hỏi liên hiệu tinh ngươi ở phòng hầm tầng hai nhìn thấy cái gì liên hiệu tinh nói ca mê ra có c h ủ tới nhà bùi trương minh điều ra trên mạng video đưa cho liên hiệu tinh liên hiệu tinh tiếp nhận bùi trương minh đưa tới pháp khí điện thoại chỉ thấy phía trên là một đoàn màu đen bóng ma hai tên tiểu quỷ cũng hiện lên bóng ma hình không có hình người Bùi Trương minh nói từ trường có vấn đề ảnh hưởng đến pháp khí c a m e ra quê c h u ộ hắn lại lấy ra một cái phổ thông c a m e ra cho liên hiệu tinh nhìn video nói phổ thông điện thoại nhìn c n a z á n hắn lại cầm lại liên hiệu tinh trong tay thiên lộc pháp khí điện thoại điều ra liên hiệu tinh ở hiện trường xin sót phóng đ ạ i hình ảnh lộ ra đồng t ử của nàng nói ngươi trong con mắt cái bóng làm ộ t cái màu đỏ tươi nữ q u ỷ hình ảnh hắn lại thu nhỏ hình ảnh nói một chút liền có thể nhìn ra lúc ấy con mắt của người phản xạ chạy máu ánh sáng cái này không bình thường thiên lộc điện thoại cho tới bây giờ không có đi ra phương diện này vấn đề liên hiệu tinh có chút mẫu hỏi ngươi là vì cùng c h ụ ca mê ra không có đánh ra thứ quỷ kiêm mà đến bùi trương minh nói ngươi trả lời vấn đề của ta liền tốt liên hiệu tinh đem ở phòng hầm nhìn thấy cảnh tượng nói cho nàng bùi trương minh rất là kinh ngạc ngươi làm sao phát hiện liên hiệu tinh nói liền phát hiện nhà rõ ràng như vậy bùi trương minh nói không có khả năng nếu như là huyết linh sứ giả tới ngươi chạy không thoát như thế nào lại nàng đụng một cái ngươi liền bị làm bị thương còn liền cánh tay đều bị giật xuống tới hắn cất bước xuống xe đối với liên hiệu tinh nói ngươi theo giúp ta lại đi một chuyến ga ra tầng ẩm liên hiệu tinh đối với bùi trương minh nói ta buổi tối hôm nay tiếp sống có sắp xếp không dành đón thêm những bùi trương minh khiếp sợ quay đầu nhìn về phía liên hiệu tinh hỏi ngươi nói cái gì tư tiệp tranh thủ thời gian giữ chặt liên hiệu tinh nói minh ca hiệu tinh không phải ý tứ h này liên hiệu tinh nói ta đêm nay không r ả n h cùng ngươi đi ta có chuyện phải bận rộn bùi trương minh nói ta là ngươi lão bản liên hiệu tinh nói ta cùng ngươi công ty ký chính là minh tinh hiệp ước quản lý không phải cùng ngươi đi đổi u tà ma hẹn bên cạnh chuyền gia phốc một tiếng triệu trình tường đi tới nói bùi trương minh ngươi nghĩ lừa gạt nàng đi đổi tà ma bùi trương minh nói ta đang muốn đi tìm ngươi ta buổi tối hôm nay trấn thủ nơi này kim trương sứ giả triệu trình tường nói ta biết bùi hiệu thần vừa rồi nói cho ta biết. hắn để cho ta thông báo ngươi an bài bơm nước bơm cùng xe chở nước đem dưới mặt đất tầng hai nước rút khô tịnh rút ra nước trước tiên tìm một nơi cất giữ chờ tịnh hóa sạch sẽ sau lại loại trừ đi bùi trương minh hoang mang nhìn về phía triệu trình tường chút chuyện như vậy muốn kinh động thiếu tướng quân triệu trình tường nói làm theo chính là cầm lấy dựng ở trên tay áo c h ẳ n g cho liên hiệu tinh phụ thêm hỏi còn có thể đi sao liên hiệu tinh nói tay chân như n h ũ n ra không có khí l à gì triệu trình tường cóng lên liên hiệu tinh đi trở về nửa chút mặt mũi không cho bùi trương minh lưu tư tiệp hỏi minh ca triệu pháp sư ngưu như vậy sao bùi t r ê người v n ngươi cứ nói đi hắn quay đầu hỏi tư tiệp n g ư ơ i mang theo liên hiệu tinh lâu như vậy hẳn phải biết nàng không ít chuyện đi cái này triệu trình tưởng tổng đi theo nàng là có ý gì tư tiệp rất khó xử nói người pháp sư này ở giữa sự tình ta cũng không hiểu a đúng liên hiệu tinh mụ mụ cho nàng ăn bài cái chỗ ở tại thiên lộc đỉnh núi hào trạch bùi trương minh hỏi chỗ nào tư tiệp nói thiên lộc đỉnh núi hào trạch ta cùng chú ý xế chiều đi qua ở nơi đó còn gặp thiếu tướng quân xem ra liên hiệu tinh cùng thiếu tướng quân nhận biết liên hiệu tinh trực tiếp thiếu tướng quân mặt khác sẽ còn thanh toán nàng chi phí là triệu pháp sư đi đám giá bùi trương minh cả kinh nghẹn h ọ nhìn chân chối tư tiệp đeo lên minh ca minh ca bùi trương minh lấy lại tinh thần nhỏ giọng dặn dò liên hiệu tinh nơi ở ngươi cùng chu ý tuyệt không thể lại hướng lộ ra ngoài nửa chữ chuyện của nàng ai tới nghe ngóng đều đừng nhắc lại liền nói không biết không rõ ràng đem nàng bảo vệ cẩn thận ai dám tìm nàng gốc dạng trực tiếp bẻ trở về ai tử đều không cần cho đánh chết đánh cho tàn phế cũng tự có t a c đánh liên hiệu tinh muốn làm gì liền làm gì hết hệ cho nàng đái ngộ tốt nhất đi công ty sổ sách tư tiệp đắc tốt ta đã biết bùi trương minh lần nữa dặn dò nhớ kỹ liên hiệu tinh sự tỉnh ng tư tiệp thả r a n t h chậm bước chân vậy hay nghe được bùi trương minh tại điện thoại đã thốt lúc kêu lên ra ra ta tại thụy hỉ tựu cửa hàng nhìn thấy liên hiệu tinh theo hắn ngồi vào trong xe đóng cửa xe cái gì đều nghe không được nàng trong lòng tự nhủ liên hiệu tinh đến cùng là cái gì tổ tông tương lai trưởng giáo hộ pháp đi theo bên người nàng làm sinh hoạt trợ lý nàng dù thế nào cũng sẽ không phải tương lai trưởng giáo đi có thể tưởng tượng triệu pháp sư lợi hại như vậy liên hiệu tinh vai không thể chọn tay không thể nâng tiểu kiểu yếu ớt thấy thế nào đều không giống có thể đánh tương lai trưởng giáo có thể sử dụng chui trùng cho phương thức leo tường xuống núi t ư tiệp nghị mãi mà không rõ nàng trở về bảo mẫu trên xe liền nghe đến liên hiệu tinh đang cùng triệu pháp sư thương lượng ngươi mang phủ mực giấy bút đi triệu chỉnh tường nói đi ra ngoài thiết yếu đương nhiên mang theo nhà liên hiệu tinh nói đợi lát nữa ta hỏa mấy đạo thần liên dẫn đường phủ. n g ư ơ i cách làm đem hai cái tiểu bằng hữu đưa đi đầu thai đi triệu trình tường nói mấu chốt là tỏa hồn bài làm sao bây giờ liên hiệu tinh nói ta vốn là muốn dùng cách sơn đảng như phá hồn bài nhưng bây giờ dưới mặt đất tầng hai không đi được từ dưới đất một tầng đánh xuống lực lượng chỉ có thể đánh tới một tầng hầm liền sẽ bị ra không không gian dưới mặt đất trình độ tán đi lực lượng không đến được nền đất dưới đáy nàng hạ giọng tiến đến triệu trình tường bên người h ỏ i để thiên lộc xuống dưới phá mất hồn bài thế nào triệu trình tường thấp giọng nói có chút mạo hiểm vạn nhất dưới đáy có hố sẽ đem hắn đặt trong nguy hiểm hắn hiện tại bị thương nặng sức chiến đấu duy tr ngược lại là có thể dùng thần liên tiếp dẫn thuật cho hắn ra chỉ thần lực ngươi còn có thể vẽ bửa sao nếu có thể nhiều họa mấy đạo thần liên tiếp dân phủ liền hết thể dễ nói liên hiệu tinh nói vẽ bửa lại không chi phí khí lực triệu trình tường chấn kinh rồi h ỏ i không chi phí khí lực kia đến điều động nội ra chân khí rót vào trong cổ tay dẫn thần liên chi lực phong tại bút mực bên trong kèm ở trên giấy không chi phí khí lực đạo hạnh không đủ căn bản vẽ không ra hữu hiệu thần phủ liên hiệu tinh hỏi thế nào triệu trình tường nói không có gì ta cho ngươi chuẩn bị lá bửa bút mực liên hiệu tinh nói được nàng trợ thấy không thích hợp trình tường n g ư ơ i có hay không cảm thấy thiếu một chút cái gì triệu trình tường lập tức cảnh giác ngắm nhìn bốn phía chỉ thấy tư tiệp có chút lén lút tựa ở nơi cửa xe lại không có cái khác gì dạng hỏi liên hiệu tinh thiếu đi cái gì n nói tổng đạo diễn sẽ không để cho chúng ta bồi thường tiền h cho bồi đi ổ ta tr đạo để sẽ cầm làm khí ca mê ra căn cứ liên hiệu tinh trên thân meo tín hào nghi lại trở về bên người nàng điều chỉnh tốt góc độ tiếp tục chụp p h o n g trực tiếp bên trong trật đích người xem tại kia thảo luận đến khí thế ngất trời đều đang đợi lấy liên hiệu tinh gặp xong đại lao bản trở về tiếp tục mở trực tiếp còn có trò chuyện bọn họ đại lao bản bắt quái tin tức đều là chút hay cũng không nói chắc được đến cùng là thật là giả tin tức ngầm mọi người trò chuyện bắt quái đã cảm thấy vẫn là liên hiệu tinh tốt mọi người tại nàng nơi này muốn ăn dưa nghe bắt quái tin tức hỏi nàng liền tốt đều không cần lo lắng tin tức thật giả liên hiệu tinh xuất hiện lần nữa tại trong màn hình mưa đạn ở giữa liền dồn dập hỏi nàng nhìn thấy đại lao bản sao đại lao bản có phải là trong truyền thuyết bùi công tử bùi trương minh liên hiệu tinh nói gặp được gọi là bùi trương minh hắn là buổi tối hôm nay trấn thủ nơi này kim trương sứ giả người kia gắng gượng qua p h ầ n ta ký minh tinh hiệp ước quản lý cũng không phải cùng hắn ký đổi u tà ma hẹn lại muốn để cho ta đi dưới mặt đất phụ tầng hai đổi tà ma ta cự tuyệt ta muốn cho long phượng thai siêu độ không có nhận công việc của hắn phong trực tiếp bên trong người xem nhìn thấy nàng trương t r ạ đàng hoàng n g khuất bộ g á n g lập tức vui vui mọi i n h người lại hiếu kỳ liên hiệu tinh bảo mẫu trong xe bộ dáng dấp ra sao liên hiệu tinh liền chuyển ca mê ra cho mọi người xem mắt sau đó bọn họ liền nhìn thấy triệu trình tường đang ngoài mực Phong t r ự chỉ tiếp k á pháp pháp sáng n khen còn tinh tinh cũng nguyện băng tinh tinh đến người tinh tinh giả giúp lại tại kia triệu tiểu mải tiểu mải Triệu tới mải mai đi làm người đi ra, ta tới cấp cho tiểu tinh tinh mải làm thật tốt, Ta ta ta thể ta ra, cho cho h cấp sư sư, mực. mực. có mực. c để ý có ta cảm thấy triệu pháp sư mài mực dáng vẻ xem thật kỹ sao nàng mài mực đều tốt chuyên c h ú nhà ta cũng muốn có hồng liên pháp sư giúp ta mài mực、Bò. chờ n g ư ơ i kiếp sau cũng hôn thành linh vật rồi nói sau ngươi lại không có tiểu tinh tinh khả ái như vậy lại có người đánh chữ liên hoa quan trẻ tuổi nhất hồng liên pháp sư thật sự lại bởi vì liên hiệu tinh đang yêu liền cho nàng mài mực đâu lập tức có người hỏi lại bằng không thì đâu đúng đấy nhà ta tiểu tinh tinh khả ái như vậy ai không muốn cho nàng mài mực đảo mắt công phu người kia liền bị mọi người cho phun không còn hình bóng liên hiệu tinh nhìn trong chốc lát phòng trực tiếp nói chuyện phiếm cũng muốn mở tiểu hào cùng với các nàng cùng một chỗ nói chuyện phiếm chơi b ù a nhưng mà có chính chuyện bận rộn bỏ đi ý niệm này nàng đợi triệu trình tường điệu tốt phù mực đi đến trước bàn trái t đưa tay trước bóc đạo thần sen tiếp dẫn thủ ấn dẫn thần liên chi lực nhập thể lập tức quét qua hệ hoại chi k h í cả người đều tinh thần không ít toàn thân đều có lực nàng cầm lấy phú bút du tẩu du long một hơi liền họa ba đạo thần liên tiếp d ẫ n phủ lại vẽ tiếp ba đạo thần liên c h ấ n thân phủ lúc này mới thu bút đem đưa tới không dùng hết thần lực bóc đạo thần sen phong ấn tay trấn đem phong tại thể nội dạng này có thể chậm rãi hấp thu dùng để vẩn dưỡng tinh khí thần triệu trình tường không nói nhìn xem liên hiệu tình trong lòng tự nhủ ngươi q u ả n cái này gọi là vẽ bụa không khí sức khí liên hiệu tinh đem ba đạo thần liên tiếp dân phủ hai đạo thần liên c h ấ n thân phủ cho triệu trình tưởng sau đó đến chỗ ngồi chỗ khoanh chân ngồi xuống bóc đạo thần s e n thông linh phủ đi tìm thiên lộc thủ lớn kết thành không có như trong dự đoán như vậy tiến vào hơi nước trắng mịt mở không gian mà là đi vào một đ á g đỏ đầy trời tràn ngập đầy hư thối bùn đất hỗn hợp có sát thối mùi thối địa phương bốn phương tám hướng khắp nơi đều là phun trào màu đỏ dược thi tuyên trùng cảm giác kia tựa như là chui vào nuôi côn trùng thổ nhỡ bên trong thiên lộc chính cùng một đoàn màu đỏ tươi giống như máu tươi chất lòng s à n s ạ c đánh nhau hắn đầy miệng cắn đoàn kia huyết dịch liền bị hút đi một mụt đi một mạng lớ t r u n g quanh thi tuyến t r ù n g dính vào thiên lộc trên thân kim quan và rực đều hô địa điểm đốt trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi nơi hắn đi qua có thể nói là thi tuyến t r ù n g không có một n g ọ t cỏ n h u n g bên trong còn có đại lượng dựng thẳng mai táng thi thể có chút là thật sự biến thành thi thể cũng bắt đầu mục nát thành côn trùng ổ nhìn kinh khủng lại buồn nôn số ít thi thể không có nhịp tim không có hô hấp khuôn mặt sinh động như thật móng tay còn đang sinh trưởng thì thành trước đó khi tìm thấy h ứ a c ẩ m ngọc dưới mặt đất mộ tất nhìn thấy chúng nô những n à y trôn ở hủ nê bên trong chúng nô so với nuôi dưỡng ở tràn đầy quan tài dịch bên trong chất lượng rõ ràng phải nuôi bên trên rất nhiều Khuôn m ặ thiên có một loại i d n dưỡng không h ô đầy đủ bại kia tươi i sát, không có kia cố tươi xuống kỉnh. h xuống có cố lộc đang truy kích quá trình bên trong gặp được trùng nô chỗ tay chính là một móng đốt cào quá khứ cao đến trùng nô đầu lúc này hóa thành cho thân thể cấp tốc khô bại tử vong bên trong côn trùng cũng đại lượng chết đi đột nhiên phía trước huyết quang trợ hiện giống có vật gì đáng sợ xông lại kia chạy trốn chất lỏng màu đỏ thì phút chốc rút vào trong huyết quang trốn liên hiệu tinh nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ kết liễu một đạo thần liên chu tà ấn đối huyết quang đánh tới màu tím thần liên bay vào trong huyết quang đột nhiên bay vào đi lại vừa vặn cùng một con tử ánh sáng màu đỏ tạo thành bàn tay đục vào cả hai chạm vào nhau nhắc lên khí lãng khổng lồ lộ, thiên lộc bị vén bay ra ngoài liên hiệu tinh cũng lập tức tỉnh nàng ngần ngơ lần nữa bóp đạo thần s e n thông linh ấn đi tìm thiên lộc phát hiện hắn đã trở về trắng xóa trong không gian lúc này hẳn là tại trong cơ thể nàng nàng hỏi vừa rồi k i a là địa phương nào thiên lộc nói ngươi thông báo thiên lộc phủ tướng quân ra khỏi thành tây nam p h ư ơ n g hướng ba trăm dặm kênh d ạ c h t u n g lũng có nuôi thi địa liên hiệu tinh ổ âm thanh nói ta nghị xin đi đem nền đất dưới đáy tỏa hồn bài vỡ vụn tốt đưa long phượng thai đi đầu thai ta cho ngươi vẽ lên đạo thần xen trấn thân phủ nếu là có biến cố gì lẽ ra có thể đỡ một ch thiên lộc nói vu giáo v à i tế tự đại trận phong tại thừa trọng trụ bên trong ngàn năm huyết cương cho cốt nuôi ra khí đều vọt tới long phượng thai thi thể bên trong một khi hai người bọn họ đầu thai thi thể không có quỷ khí tầm bù tất nhiên lập tức tồn u hướng thi thể khí liền sẽ hướng bốn phía t á n đi giữ lại hai người bọn họ hấp thu khí lại lấy liên hoa đại trận tỉnh hóa hai người bọn họ trên thân âm sát chi khí có thể đem nguy hại xuống tới nhỏ nhất liên hiệu tinh không đành l ò n g nói dùng khắc ngọc thành thần sen phong ấn phủ trôn dưới đất liền có thể giải quyết việc này không cần đến đem hai cái đứa trẻ vô tội tử vây ở chỗ này không được siêu sinh nếu là khắc ngọc chi phí quá cao, p h ư ơ đây cũng là liên hoa quan cùng thiên lộc tướng quân phủ ra ngoài ổn thỏa mới một mực giữ lại khách sạn này nguyên nhân chỗ dù sao hai cái vu giáo xuất thân tiểu h u ỷ cùng chung quanh khu phố mấy chục vạn kế người sống so ra ai nhẹ ai nặng liếc qua thấy ngay liên hiệu tinh nói ta lấy tinh huyết vì phụ bạo phá lượng tính tinh chuẩn hẳn là có thể kháng trụ thiên lộc thật sâu mà liếc nhìn liên hiệu tinh nói ngươi nếu là cảm thấy không đành lòng nhiều đến xem kia hai tiểu hài tử là được rồi liên hiệu tinh nói hai tiểu hài tử đã không phải là bình thường quỷ bọn họ trong nước có thể bay nhảy lên bọn nước giống như là có thực thể cái kia d á n g rất đặc biệt giống tôn thiên bá con dâu người xuất hiện ở đây tiểu quỷ còn cứ gọi mẹ của nàng ta cảm thấy vu giáo ở đây lợi dụng chúng ta ngôi đây đối với tiểu quỷ ta hoài nghi hai người bọn họ thi thể cực khả năng có biến thiên lộc đột nhiên giật mình kêu lên nếu là đem hai người họ thi thể nuôi ra thì biến lại dung nhập ở chỗ này tầm bổ ba mươi năm quy thân là thật khả năng nuôi ra đáng sợ đại gia hòa tới cái này mẹ nó nếu là thật tại nuôi t h ì k i ê n nuôi xác nhận phi thiên đồ địa thi long p h ư ợ thai một dưỡng dưỡng một đôi phối hợp ăn ý lại thụ liên hoa quan thần liên tầm bổ đúng không sợ đại bộ phận pháp thuật sẽ tương đương khó chơi h á n đối với liên hiệu tinh nói nơi kết đạo thần xen tiếp dẫn thuật cùng thần liên chấn thân khắc ở trên người ta ta đi xem một chút liên hiệu tinh nói được ta cùng triệu trình tường đi trước dưới mặt đất một tầng hầm vạn nhất có tình huống hai ta còn có thể tiếp ứng ngươi thiên lộc có thương tích trong người liều không dạy nổi không dám k i n h thường ân t h a n h liên hiệu tinh biết phòng trực tiếp bên trong khẳng định có vu giáo nhàn tuyến hồi hồn về sau liền dùng gửi nhắn tin phương thức đem cùng thiên lộc thương lượng nội dung nói cho triệu trình tường làm cho nàng đi thông báo bùi trương minh an bài thụy hỷ t i ể u trong chàng người rút khỏi đi tốt nhất lại mời điểm giúp đỡ tới nàng lại vẽ lên đánh thần liên tiếp dẫn phủ giao cho triệu trình tường có tiếp dẫn phụ tại chỉ cần vị trí đắc đ ắ đúng phổ thông đệ tử cũng có thể kết phong ấn đại trận chính là tiếp tục không được quá lâu chính là nhưng ứng gấp đủ triệu trình tường cầm lấy phủ đối với liên hiệu tinh t r e o g ẹ o nói lấy thiên phú của ngươi mở cái gì trực tiếp bán phù đều có thể kiếm không ít liên hiệu tinh nói liên hoa quan người bên trong người đều sẽ vét đùa bản sự có thể kiếm tiền gì trực tiếp có thể mỗi ngày nhìn mỗi ngày mở ủy cũng không phải mỗi ngày có thể gặp được ngay trước phòng trực tiếp đông đảo người xem trước mặt triệu trình tường lười nhắc cùng liên hiệu tinh tranh luận t h â n liên tiếp dẫn phù có thể không phải người nào đều có thể họa trước mắt liên hoa quan bên trong trừ liên hiệu tinh cũng chỉ có trưởng giáo chân nhân cùng nàng bà ngoại cái này hộ pháp trưởng lão có thể họa hai nàng họa phù này một lần nhiều nhất họa ba tấm thì chỉ ít hưu nửa、năm. b ằ nàng g không thì phải tổn thương tinh thần nguyên khí. Triệu Trình Tường mừng khí. thì phải tinh thần Trình hiệu tinh lãnh liền tổn liên bản n Triệu rỡ có y về sau à n dùng do, phù tự bay đối ầ u hiệu nhiều đều để được địch, đ thể liên tinh nàng cường dùng trôn hòa chút, phù có gặp phương, thoải ngậm cũng Nàng mái. lại là đối rất với liên hiệu tinh nói được thôi ngươi nghỉ một lát ta cho ngươi kêu trà sữa cùng ăn khuya cũng nhanh đưa đến nói xong liền xuống xe an bài đưa long phượng thay đầu thải sự tình đi Trưng t h í c kho bánh ngọt phân lượng trọn vẹn liên hiệu tinh nhìn thấy đồ ăn màu sắc đã cảm thấy có thể là a thu bà bà tay nghề lại bày ra đến thưởng thức thật đúng là cái này xem xét chính là triệu c h ỉ n h t ư ở n g chuyên làm cho nàng bà ngoại làm liên hiệu tinh tự nhiên không thể ăn ăn một mình lưu lại một cái hộp đựng thức ăn cho triệu c h ỉ n h t ư ở n g nàng ăn t h ơ m n g à o ngạt mỹ thực trước đó suy yếu cảm giác bất lực đều chiếm được bổ sung thỏa mãn cực kỳ p h ò n g trực tiếp người xem nhìn thèm dồn dập đánh chữ hơn nửa đêm nhìn bói bụng nhìn liên hào hào ăn muốn ăn có sao nói vậy tiểu tinh, tinh động tác ăn cơm là huấn luyện qua a tốt ưu nhã nha, nha. theo sát lấy lại có người bổ sung mà lại bắt đầu ăn cũng không chậm nàng là làm sao làm được bắt đầu ăn lại nhanh lại thật đẹp chờ ta đi lấy xong bắt đuốc tới học một ít nàng trên lầu người muốn đem người cởi chết các người có chú ý đến hay không tiểu tinh tinh ăn cơm thế mà không chơi điện thoại ai liên h i ể u tinh t h á n g nhìn lời này mở mịt ngầm đầu dùng khăn giấy t r à s á t khoẻ miệng hỏi ăn cơm muốn chơi điện thoại sao đúng thế đúng thế chúng ta đều là vừa ăn cơm bên cạnh soát điện thoại soát video nhìn kịch chơi game hai không chậm trễ mọi người xem xét nàng thế mà không biết cái này thế là dồn dập dạy nàng liên hiệu tinh lúc này cầm ra điện tho đi trước chú ý phòng trực tiếp xem náo nhiệt liền nhìn thấy chú ý sắc không hưu sầu cao hành o minh cùng đông đảo khách quý toàn đâm chất thành một đống nhìn nàng trực tiếp cao hành o minh chính ở chỗ này la hét muốn tới nàng nơi này ăn khuya nói nhìn nói bụng nhiều như vậy ăn tiểu tinh tinh nhất định ăn không hết giữ lại một hộp đầu liên hiệu tinh mau nói ta không đủ ăn một cái khác hộp là triệu trình tưởng các ngươi đừng tới các ngươi không đi tìm vì sao cao hành o minh hỏi tiểu tinh tinh ngươi đang nói chuyện với ta phải không liên hiệu tinh lần nữa nói cao hành o minh ngươi không được qua đây ăn cơm không có ngươi phòng trực tiếp cười ngược lại một mạng lớn nhìn đem tiểu tinh, tinh dọa đến c h g trạc đàng hoàng biểu lộ nghiêm túc cự tuyệt hộ ăn bên trong hộ ăn tiểu tinh tinh thật đáng yêu ha ha ha hoành minh ca ca tiểu tinh tinh đều dinh dưỡng không đầy đủ à cũng đừng có đoạt nàng ăn liên hiệu tinh hỏi s á t không yêu sầu ngươi không dẫn bọn hắn đi tìm quỷ sao s á t không yêu sầu mau nói đánh không lại đánh không lại ta phụ trách bảo vệ tốt hoành minh là tốt rồi cao hoành minh sau lưng một cái nam minh tinh tranh thủ thời gian phụ họa đúng đấy chúng ta đi theo hoành minh ca là tốt rồi chú ý nói chúng ta quyết định trốn ở lầu một đại sảnh nhìn ngươi trực tiếp hôn khi đến truyền bá liên hiệu tinh hỏi có thể như thế hồn khi đến truyền bá sao, tốt có đạo lý liên hiệu tinh không phản bắt được nhưng nàng phát hiện chơi điện thoại di động nhìn trực tiếp nói chuyện phiếm không dành ăn cơm thế là lại cùng chú ý bọn họ tại phòng trực tiếp tạm biệt quan điện thoại di động chuyên tâm ăn cơm nàng cơm nước xong xuôi liền thu được bà ngoại điện thoại cho nàng phái cái sư môn nhiệm vụ đưa long phượng t h a i đi đầu thai nhiệm vụ tiền thưởng là mười n g h n khối tiền lại để cho nàng hỏa mười hai đạo thần liên tiếp dẫn phủ mỗi đạo phủ cho một trăm ngàn liên hiệu tinh nhìn thấy thần liên tiếp dẫn phủ giá cả gây ra như phong vẽ b u ộ thật sự so mở trực tiếp kiếm tiền nàng vội vàng hỏi bà ngoại các người muốn bao nhiều phủ muốn bao nhiều ta hỏa nhiều ít bao、no số lượng nhiều ta có thể cho các ngươi đánh chín mươi phần trăm giảm giá giảm còn tám mươi phần trăm nữa cũng được nếu không ngươi lại mua cái ngàn tám trăm đạo phù cái gì liên tú tú trực tiếp cúp điện thoại liên hiệu tinh lại tranh thủ thời gian cho triệu trình tường gửi tin tức h ỏ i còn có người muốn mua thần liên tiếp dẫn phù sao không dùng một trăm l i n chín mươi tám nghìn tám trăm tám m ư ố n bao nhiêu có bấy nhiêu triệu trình tường về ngươi biến mất ba số không ta cân nhắc liên hiệu tinh bấm ngón tay khe đếm tính toán phù mực cũng rất đắt đây này không tính số lẻ cũng không có cái gì kiếm tiền vật hiếm thị quý thiếu hỏa điểm đi nàng lại phát tin tức hỏi làm sao đắt như vậy triệu trình tường về phù này liên hoa quan chỉ có người ta bà ngoại trưởng giáo chân nhân có thể họa hai nàng nửa năm họa một lần một lần họa ba thấm liên hiệu tinh phút chốc vừa tỉnh phát tin tức cho bà ngoại bà ngoại ta trước kia giao công khóa đâu nàng vẽ lên nhiều như vậy phù đưa đến bà ngoại nơi đó giao công khóa sau đó liền không còn hình bóng liên tu tú, tú về dùng hết liên hiệu tinh hỏi không phải bán mất liên tu tú, tú về làm lấy lòng dùng hết liên hiệu tinh hỏi làm lấy lòng người khác tặng quà đi liên tu tú, tú về hỏi lại đem người kéo đen liên hiệu tinh không còn dám hỏi không đầy một lát triệu trình tường lại tự mang phù mực nhìn giấy đến mải mực triệu trình tường nói mải một lần mực không dễ dàng nhiều hòa điểm nàng lại muốn chút chấn tà phủ trừ tà phủ phá hối phủ liên hiệu tinh nói ngươi không phải sẽ họa sao triệu trình tường nói thuận tiện nha bằng không ngươi tới giúp ta mải mực liên hiệu tinh mới không vui chậm gì gì một chút xíu mải mực tương đối mà nói vẽ bừa b ấ t việc nàng vẽ lên mười hai đạo thần liên tiếp dẫn phủ lại đem một vài so sánh khó họa nhưng thường dùng đến phủ vẽ lên chút cho triệu trình tường một hơi vẽ lên hơn ba mươi đạo phủ tay đều có chút chua kết thúc công việc hai nàng vừa kết thúc công việc thiên lộc phủ tướng quân đội xe lại bàn tới lần này chưa đi đến thủy hỉ tựu cửa hàng mà là trực tiếp xua đổi bên ngoài phóng viên phấn ti h bắt đầu thanh tràn g phong đường thụy h ỷ t i ể u trong tiệm tiết mục tổ nhân viên khách quý cũng toàn diện ra bên ngoài thanh bùi trương minh mặt không thay đổi tới gõ cửa liên h i ể u tinh triệu trình tường ta tiếp vào thông báo liên hoa quan bên này từ hai ngươi tại trong tịu i đ i ể m phối hợp chúng ta hành động liên h i ể u tinh hỏi kêu bên ngoài quán rượu đâu bùi trương minh nói chuyện bên ngoài ngươi không cần phải để ý đến bên cạnh lại tới một người gõ cửa hô trình tường sư tỷ ta tới bắt phủ liên hiệu tinh xem xét người tới nhận biết kêu lên liên huy sư huynh ngươi làm sao xuống núi liên huy nói trực luân viên ngày hôm nay vừa xuống núi triệu trình tường đem mười hai đạo thần liên tiếp dẫn p h ù giao cho liên huy liên huy nói hiện lên thần sư tỷ vừa rồi ta nhưng là nhìn lấy trực tiếp đồng ý mấy c h ư ơ n g hắn gặp triệu trình tường không vui bộ dáng lập tức bổ sung câu cao hơn giá thị trường một thành triệu trình tường rút ra một đạo thần liên chấn thân ấn đưa tới liên huy nói lời cảm tạ tiếp nhận phù g i ấ u k ỹ cho người nhanh nhẹn chuyển khoản quá khứ rời đi liên h i ể u tinh hô liên huy sư h u n h ta có thể trực tiếp bán cho người nhà liên huy cũng không quay đầu lại lớn tiếng trở về câu ngươi chính thức xuất sư rồi nói sau l i ê nguyên h i bản chống chạy tầng hầm giờ phút này tụ không ít người liên hoa quan thiên lộc phủ tướng quân người đều tại người mặc kim liên trưởng lão phục sức triệu thu trưởng lão trên bờ vai mang về mỏ vàng thiên lộc huy trương bùi hoành minh làm chủ đạo bùi hoành minh đang tại sắp xếp người trang bơm nước bơm xếp hàng bơm nước quản hướng tiến vào khách sạn xe chở nước bên trong được nước triệu thu trưởng lão thì ở nơi đó vải phát đàn nhìn thấy triệu trình tưởng cùng liên hiệu tinh tới nói trình tưởng chờ một lúc ngươi thi pháp hiệu tinh ngươi không có xuất sư kinh nghiệm thực chiến ít ở bên cạnh nhìn xem chút phối hợp trình tưởng chương ba mươi bốn hai nạp như vậy âm sát chi khí đưa đi ném triệu trình tưởng ứng tiếng là liên hiệu tinh ứng tiếng ồ triệu thu trưởng lão lại cố ý để câu chờ một lúc sẽ từ kim trương sứ giả kết tấn mời thiên lộc thần thú đi phá mất tòa hồi bài liên hiệu tinh nghe ra ý tại ngôn ngoại chính là không để nàng làm chúng đi mời thiên lộc ân âm thanh nói biết rồi mọi người bận bịu đến bận bịu đi không có liên hiệu tinh trệ gì nàng thoáng nhìn bên cạnh có t r ồ n g chất ghế dựa liền mở ra cái ghế ngồi vào tới gần trụ từ bên trong góc tránh khỏi vấn g b ậ n liên hoa q u a n người thì tại kia treo pháp cờ vải phát đàn pháp cờ muốn treo đến mấy mét cao liên hoa quan đệ t ử cái gì công cụ đều không cần một cái chạy lấy đà bay lên không vật lên mũi chân đặt lên trên cây cột mượn lực x â y dịch mấy bước liền nhảy lên đến tới gần trần nhà chỗ dùng sức đem trong tay mang về pháp cờ khiết tử một mực đang t h ắ t tiến trụ từ bên trong lực lượng chi lớn đem chung q a n xi、si、măng đều đánh rách tạ tơi phòng trực tiếp người xem thấy thế có hô to thật là lợi hại còn có hỏi ngồi ở bên cạnh xem ná ngươi có thể nhảy cao vài thước nha liên h i ể u tinh nói ta học chính là vẽ bừa kết ấn nhảy, nhảy nhảy nhót nhót chém chém, chém g i ế t g i ế t không quan hệ với ta có người xem phát chương xin sót chính là trước kia liên h i ể u tinh tại tiết mục bên trong nói lỡ miệng nói nàng chui chuồng chó xuống núi có tinh tinh phấn lập tức nói chúng ta tiểu tinh tinh vẽ bừa lợi hại triệu pháp sư đều tìm nàng vẽ bừa lại có người bổ đao đáng tiếc không có xuất sư phụ không thể bán tiền t i ê n toàn để triệu pháp sư cái này kẻ bán hàng dòng kiếm lời khó trách triệu pháp sư suốt ngày đi theo tiểu tinh tinh cười phát tài nếu bàn về biết kiếm tiền còn phải là triệu pháp sư khó trách triệu pháp sư mở siêu xe mọi người hi hi ha ha trò chuyện khí thế ngất trời liên hiệu tinh miệng ế t m i ngồi ở kia bị q u ấ t âm t h ầ m t h ề muốn sớm một chút xuất sư nàng lập tức tưởng tượng vậy cũng là lại tìm đến đầu phát tài phương pháp về sau không sợ nuôi không sống mình lại cao hứng trở lại nàng nhân lúc ránh rổi lại thiên lộc p h ủ tướng quân kéo đèn chiếu sáng đủ sáng lại từ trên mạng tìm tới pháp luật sách bắt đầu cóng khán giả có câu lời nói được đúng nếu bạn về biết kiếm tiền còn phải là triệu trình tường pháp luật pháp quy có chuyên giải đọc tường giải ra làm căn bản không cần mua nàng triệu trình tường quốc ký chính là trích ra trọng điểm lâm thời ô n chân phật dùng một chút vẫn được lựa gạt xong khảo thí cũng đủ có thể nghĩ muốn học tấu còn phải đem tương ứng tư liệu đều xem xong rất chậm nàng có trong chốc lát sách liền buồn ngủ nàng đem ghế về sau xây dịch dựa vào trụ tử liền ngủ thiết đi tiết mục tổ bị thanh đi ra bên ngoài loại này thuộc về không thể đối kháng nhân tố dưới tình huống bình thường chỉ có thể tiết mục bỏ dở, đình chỉ trực tiếp nào nghĩ tới còn có liên hiệu tinh ở bên trong lại đang tại chỗ đầu tiên có thể đem vải pháp đ à n tình huống vô rõ rõ r à n g ràng dưới tình huống này đương nhiên không ngừng truyền bá nha mời khách quý nhóm cho một cái tiểu kính đầu mọi người ở đây tham dự thảo luận gia tăng chủ đề độ cùng náo nhiệt điểm một bên khác nhưng là cho liên hiệu tinh sân nhà kết quả vị này ở bên cạnh người nước còn ngủ thiếp đi nàng nhỏ tuổi lại thân thể không tốt lại đều biết nàng làm việc và nghỉ ngơi là trên núi dưỡng thành thói quen tốt đều chỉ có thể cớ nàng đi triệu trình tường làm tốt tố pháp sự công tác chuẩn bị nhìn thấy liên hiệu tinh ngủ thiếp đi trên thân áo t r à n gạch v rơi xuống lại cho nàng đắp kín thói quen sờ một cái chán của nàng khá nóng tay nàng lại sờ sờ chán của mình so sánh xuống nhiệt độ quả nhiên vẫn là bị cảm lạnh phát khởi s ố t nhẹ nàng từ trong ba lô lấy ra chén nước đổ chút nước lại tìm đến thuốc hạ sốt đem liên hiệu tinh đánh thức cho nàng đút vào đi liên hiệu tinh mở mắt ra thấy là triệu trình tường uống thuốc xong liền lại dựa vào ghế ngủ thiếp đi triệu huy quay đầu nói nếu không để hiệu tinh sư mội trở về đi nơi này có chúng ta không dùng nàng hao tổn ở đây triệu trình tường trong lòng tự đủ nàng đến lưu tại nơi này chấn trang t ự nhưng ở phòng trực tiếp nhiều người như vậy cái này không thể nói lời thế là nói nàng tiếp sư môn nhiệm vụ làm cho nàng vạch vẩy nước được lại trực tiếp rời đi liền quá phận triệu huy nói thầm câu văn thi cũng không vào đi còn không có xuất sư đâu tiếp nhiệm vụ gì bất quá không có khả năng để chưa xuất sư đệ tử như thế tại hạ núi lắc hoặc là bị bắt trở về hoặc là chụt xuất sư môn liên hiệu tinh không có bị bắt trở về tự nhiên là phải làm nhiệm vụ triệu huy không tiện nói gì l i ê n tiếp theo mang theo các sư đệ bận rộn đến nửa đêm thời điểm pháp đàn bố trí xong bơm nước bơm cũng tại xe xe mà đem nước ra bên ngoài vận phụ tầng hai nước đọc nhiều chỉ dựa vào xe chở nước vận mấy ngày mấy đêm đều vận không hết an bài bạo phá phải đợi đến hút xong phụ tầng hai tích nước sau bằng không thì một khi bạo phá về sau những n à y chứa đại lượng âm sát chi khí dòng nước đến thành thị cống thoát nước cùng sông vào dưới mặt đất trong lớp đất sẽ ảnh hưởng đến phụ cận cư dân thân thể khỏe mạnh triệu trình tường thời áo khoác thay đổi khảm có hồng liên quận bên cạnh có thêu màu đỏ liên hoa đồ án pháp ý ỉa nguyên bản đâm thành đôi ngựa tóc cũng buộc lên đỉnh đầu lại đeo lên một đoá điêu vẽ đầy bừa xăm từ hồng ngọc điêu thành liên hoa quan chậm thời gian nàng giống như thoát thai hoán cốt rửa sạch duyên hoa quanh thân tràn ngập khí độ tiên phong đạo cốt lại như trăng sáng như gió mát sơ lãng rộng rãi tiêu sái triệu trình tường đứng ở pháp đ à n trước đầu tiên là kết thần liên chiêu ấn thủ ấn triệu mời long p ư ợ n g thai tiểu quỷ theo nàng lên thủ ấn thành long p ư ợ n g thai tay năm tay xuất hiện tại pháp đản ở giữa liên hoa ngọc đài bên trong triệu nói lần này cách làm là đưa các ngươi vào luân hồi đầu thai lần này đi về sau kết thúc kiếp này xuống đời sau ân oán gút m ắ t đều tiêu có thể nguyện long phượng thay một đầu biểu thị nguyện ý hai người bọn họ nằm dạp trên mặt đất lại hướng phía bên cạnh ngủ liên hiệu tinh dập đầu bọn họ biết là nàng đang giúp bọn hắn bọn họ mới có cơ hội đầu thai liên hiệu tinh giống như nghe được long phượng thai tại nói lời càng tạ mơ mơ màng màng mở mắt ra mới phát hiện pháp sự đã bắt đầu nàng tranh thủ thời gian ngồi thẳng thân thể nắm thật chặt trên thân áo choàng nhìn thấy long phượng thai tại triều nàng dập đầu lại bóp hai đạo liên hoa chấn thân lớn gắn vào hai người bọ trên thân nói đi thôi, đầu thai trên đường. nhớ kỹ đem đời này sự tình đều đã quên h ả o h ả o sống k i ế p sau long phượng thay bỏ dậy một đầu triệu trình tường quay đầu hướng lập ở bên cạnh bùi trương minh nhẹ nhàng gật đầu bùi trương minh tay kết thiên lộc thông l i n h nhấn cao giọng quát thiên địa huy hoàng n h ậ t n g u y ê n sáng tỏ thiên lộc thần thú ở trên phủ tướng quân bùi trương minh cho mời màu vàng kim nhàn nhạt quan g hoa từ trên trời giang xuống rơi vào bùi trương minh trên thân đây là thiên lộc thần thú nghe được triệu mời làm ra đáp lại bùi trương minh nói tiếp hiện có vô tội đứa bé bị tà thuật tỏa hồn chịu mời thiên lộc hiện thần uy bài trừ tỏa hồn bài giút ta chờ đưa bọn hắ thiên lộc thần thú thân hình xuất hiện tại buổi trương minh trước người k i a so trưởng thành châu nước lớn còn cao hơn tráng thân ảnh từ quan sát dáng người xuất hiện tại buổi trương minh trước người trong nháy mắt ép tới thân hình cao lớn buổi trương minh khí chàng hoàn toàn không có thiên lộc thần thú hiện hình phòng trực tiếp bên trong người xem kích động trực tiếp soát bình phong tổng đạo diễn kích động đến từ trước màn hình đứng dậy cũng muốn cho liên hiệu tinh quỷ tổ tông a sống tổ tông a kim trương sứ giả triệu mời thiên lộc thần thú loại sự tình này bọn họ cái nào có tư cách đi xem nhà chớ nói chi là vỗ liên hiệu tinh ở bên cạnh đánh lấy cho mắt vạch lên nước liền cho chụp tới cao hành o minh nhỏ giọng hỏi s ắ t không hữu sầu đây là có thể chụp sao có phải là người ở bên trong đem liên hiệu tinh mở ra trực tiếp sự tình đem quên đi bên cạnh hắn cũng đi theo cùng chụp camera thì thầm cũng thanh thanh sờ sở, sở c h u y ể n đi s ắ t không hữu sầu nói cái này sao có thể quên nhiều như vậy người xem trên tại phòng trực tiếp đâu tiểu tinh tinh tại liên hoa quan nhân duyên vô cùng tốt tất cả mọi người vui lòng sùng ái nàng, nàng như à n n g vậy thiếu tiền cũng muốn làm cho nàng kiếm chút cũng không thể làm cho nàng b ồ i tiết mục tổ tiền đi cao hành minh nói không thể đối kháng nhân tố không dùng đổi tiền bất、quá. làm cho nàng kiếm chút ngược lại là thật sự vẹn vẹn kia hai bộ hào c h ạ c h bồi đứng lên dù là nàng có thể cầm một tuyến minh tinh giá trị bản thân cũng phải kiếm rất lâu nhỏ như vậy liền con g lớn như vậy nợ nần tiền này theo lý thuyết nên k h ụ c sự tình liên quan tiên lộc phủ tướng quân khó mà nói không dám nói hắn nói nhìn trực tiếp nhìn trực tiếp sát không yêu sầu trong lòng tự nhủ ngươi con b i ế ta t hắn trợt thấy khắc thưởng ngầm đầu liền gặp được thụy hỉ t i ể u cửa hàng trên không đột nhiên âm phong đại tác giống như có mây đen tụ đến theo sát lấy liền thấy có thần sen ánh sáng từ trên trời giang xuống trực tiếp phá vỡ mây đen hắn tranh thủ thời gian thay đổi cao hô nhìn thiên không ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía liên h i ể u tinh phòng trực tiếp triệu trình tường một hơi liên tục dẫn đốt ba đạo thần liên tiếp dẫn phủ ba đạo thần liên tiếp dẫn phủ một đạo rơi vào thiên lộc trên thân một đạo rơi vào hai cái long phượng thai trên thân một đạo k h á c thì rơi ở trên người nàng bùi trương minh hét lớn một tiếng cho mời thiên lộc phá tỏa hồn bại thiên lộc thân che đậy màu tím hoa sen hư ảnh phát ra thanh gà thét cũng không quay đầu lại rút vào dưới mặt đất theo sát lấy dưới mặt đất phát ra chấn động k ị c liệt chung quanh đèn lóe lên lóe lên theo sát lấy một chiếp một chiếp nổ tung nồng đậm thi khí từ dưới nền đất chảy ra. bùi trương minh sắc mặt đại biến têu lên không tốt bọn họ quả nhiên dưới đất nôi phi thiên đội địa thi theo tiếng nói của hắn rơi xuống dưới mặt đất tầng hai đèn diệt sạch cùng lúc đó từng chiếc từng chiếc đèn hoa sen tùy theo sáng lên lại là thủ hộ ở bên cạnh liên hoa quan đệ tự xuất thủ bọn họ kết thành trận tay kết hình hoa sen hiện lên đèn hoa sen tụ trên không trùng hình thành một cái bình phong phòng ngự đem dung manh tiến ra thi khí ngăn cách bên ngoài long phượng thai biểu lộ cũng biến thành thống khổ hắc khí không ngừng mà tuân hướng con mắt nguyên b ả c bạch bạch tịnh tịnh khuôn mặt cũng bắt đầu bỏ lên trên màu đen hình thành phụ văn trong miệm ra bên ngoài chương ó t ể bao phủ h tại ba mươi lăm hồi một ta một nửa tiền tiết kiệm tiếp xúc tất cả bên trong liên hiệu tinh bước nhanh đuổi tới p h á p đàn trước đối với triệu trình tường nói âm sát chi khí ngưng tụ tại hai người bọn họ trong hải cốt người đối hai người bọn họ hồn phách dùng liên hoa tịnh hồn ấn thuộc trị ngọn không trị gốc người rút lui ấn triệu trình tường không chút do dự làm theo liên hiệu tinh hô to tiểu bằng hữu ôm cùng một chỗ đường sợ thống khổ không chịu nổi lòng phượng thai nghe được liên hiệu tinh tiếng la tranh thủ thời gian ôm cùng một chỗ thiếp quá chặt chẽ nữ hoa hoa hô t ỉ t ỉ ta đau q u á liên hiệu tinh kêu lên đường sợ một hồi đi theo liên hoa đi hướng trắng b ệ quang địa phương đi nàng nói xong tiếng hét lớn tiên lộc phá tỏa hồn bại sâu dưới lòng đất chuyển ra một tiếng còn như sấm nổ tiếng thú gạo tầng hầm chấn động đến càng thêm lợi hại liên hiệu tinh t r ư ớ c cho đạo thần liên chấn thân ấn ở trên người thì cấp tốc kết liễu một đạo liên hoa dẫn s á c tấn đánh vào long phượng thai trên đầu đại lượng hắc khí vọt thẳng mở liên hoa quan đ ệ từ kết phòng ngự đại trợn điên cuồng tuần hướng long phượng thai bùi trương minh quá sợ hãi đe lên không tốt âm sát chi khí một khi toàn bộ rót vào long phượng thai q u ỷ trong cơ thể hồn bại đem hồn phách của bọn hăn kéo về thi thể thân hồn hợp nhất phi thiên đ ộ n địa thi tức thành tướng quân phủ đệ tử nghe lệnh diệt đi long phượng thai nhanh triệu thu trưởng lao hét lớn một tiếng tất cả không được nhúc nhích bay nào qua đem muốn buổi nào qua hướng long phượng thai xuất thủ bùi trương minh hai quyền đà kích bùi trương minh gấp t i ê u to một khi luyện thành phi thiên đ ộ n địa thi muốn chết bao nhiêu người ngươi biết không chịu chỉnh tưởng quay đầu tức giận mắng đầu góc heo ngươi có thể hay không thiếu thêm chút loạn tỏa hồn bài đã để thiên lộc thú phá hán động đến thi thể mới có thể có nhiều như vậy âm sát chi khí lao ra liên hiệu tinh cực nhanh bóc đạo liên hoa dẫn sát tấn đánh vào ô n cùng một chỗ long p ư ợ n g thai trên thân hai cái tiểu bằng hữu vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại liền gặp một đoá màu đen nhỏ tiểu liên hoa tụ tại đỉnh đầu của bọn hắn theo các vụ tràn vào màu đen liên hoa cũng đang không ngừng bị lớn nồng đậm hắc khí quanh quẩn tại liên hoa bên trong nhìn có thể cực sợ hai người bọn họ dọa đến đem đối phương ôm càng c h ặ t hơn vừa vặn bên trên khó chịu cảm giác nhanh chóng biến mất cái kia đáng sợ liên hoa cũng không có rơi xuống tới hai người bọn họ ý thức được có thể là đầy người t ử quý chi khí xinh đẹp t ỷ t ỷ đang g i ú p bọn hắn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại quả nhiên nhìn thấy nàng đứng tại pháp đàn trước tay kết p h ạ tấn hai cái đứa nhóc lập tức a n tâm lại vui vẻ đến miết miệng nở đủ cười không bao lâu hai cái đứa nhóc trong cơ thể âm sát chi khí đều bị h ắ c liên hút đi triệu trình tường đem tụ hồn ấn đánh vào hai cái đứa nhóc trên thân hai đạo cùng tiểu gia hỏa giống nhau như lúc hư ảnh man lại đem hai người họ cho nhuộm đen hai cái đứa nhóc lần nữa thống khổ ô m chặt cùng một chỗ hẹn sờ qua nửa khắc đồng hồ thời gian tỏa hồn bài lý kia sợi hồn phách mang đến hắc khí cũng bị gom lại hắc liên bên trong liên hiệu tinh gặp hắn hai trên thân lại không có hắc khí hướng hai người bọn họ trên thân cắt đánh một đạo thần liên tiếp dẫn phủ ấn hô to thanh chạy đi theo liên hoa chạy h ư ớ n g có ánh sáng địa phương đi hai cái đứa nhóc nghe vậy cấp tốc đứng lên liền thấy xuất hiện trước mặt một đoá liên hoa tại bay về phía trước hai người bọn họ tay nắm tay n h y xuống đài sen đuổi theo liên hoa liền chạy về phía trước hắn vừa hai động đỉnh đầu hắc kh liên hiệu tinh liền đều không nghĩ mấy bước nhảy lên quá khứ trực tiếp rơi xuống hai cái đứa nhóc vừa rồi trô đứng liên hoa đài ngọc bên trên đưa tay một đạo h ắ c liên tiếp dẫn phù hấn đánh trên người mình nguyên bản hướng phía hai cái đứa nhóc đi màu đen hoa sen lập tức rơi vào trên người nàng hướng phía trong cơ thể của nàng tuân ra tụ quá khứ triệu trình tường để cái này đột nhiên tới biến cố kinh choáng triệu thu trưởng lão cũng động kêu l ê n hiệu tinh liên hiệu tinh tại trong đài sen khoanh chân ngồi xuống tuân ra tụ tới được hắc khí tại trên người nàng tụ thành hình hoa sen hình cơ hồ cùng nàng hòa làm một thể tòa hạ nguyên bản màu trắng đài sen tại hắc khí càn quét hạ bắt đầu xuất hiện vết dạng. liên hiệu tinh chố mi tâm cũng xuất hiện một đạo từ hắc khí ngưng tụ thành dựng thẳng hình đường vân tia đường vân sơ lược thành ốn lượn hình giống một đoá dáng dấp chẳng phải thẳng mang theo chút đường con yêu dị liên hoa bùi trương minh thế nhưng là biết n ồ n g như vậy thi sát chi khí nhập thể sẽ để cho người sống sờ sờ trực tiếp thi biến hắn nắm tay thủ khí đang luôn tiến lên một chiêu đập chết liên hiệu tinh liền cảm giác được hai đạo ánh mắt giết người rơi trên người mình triệu thu d à i mới cùng triệu trình tường đồng thời quay đầu một bên liên hoa quan đệ tử cũng dồn dập để mắt tới hắn rất có hắn dám động một cái có thể lập tức đánh giết hắn t r ầ thế bùi trừng liên liên là hiệu tinh học được liên hoa quan nhiều quan như vậy phủ ấn, nếu học hoa phù t được vậy â một trí nhận âm sát chi khí nhận ảnh hưởng, minh lường chi phủ, hậu khó âm mà m giáo được. quả đầu vũ đầu màu vàng kim nhàn nhạt cự ảnh xuất hiện tại b ổ i trương minh sau lưng nói n g ư ơ i cái khờ khoác khó trách bị đạp ra ngoài làm ăn mua bán liền n g ư ơ i cái này đầu hóc heo cũng chỉ phối khô chút kinh doanh m u a bán công việc b ổ i trương minh quay đầu liền gặp thiên lộc thần thú lập tại sau lưng mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn c h ẳ n c h ẳ n hắn hắn dọa đến đánh cái run dày không còn dám động thiên lộc há mồn phun một cái hai cỗ sinh động như thật toàn thân vẽ đầy vu giáo phủ văn hải đồng thi thể bị đến triệu thu trưởng lao dưới chân hai đứa bé này cho cùng khi còn sống không khác nhau chút nào quần áo cũng xuyên được chỉnh chỉnh tề tề trên thân liền chút xi mang ấn đều không có nhưng trong miệng rỗi r a thật dài răng nanh móng tay mọc ra tốt dài mấy cm thiên lộc nói thần mẹ hắn đánh sinh q u ọ c hai đứa bé này chính là vu giáo c h ư a ở trong quan tài sinh trôn xuống hắn há muộm một hơi phun tại hai cỗ hải đồng thi thể trên thân hai cỗ hải đồng thi thể lập tức bốc cháy lên h ỏ a diễm hiện lên màu vàng lại không giống như là bình thường h ỏ a diễm không cảm giác được nhiệt độ nhìn giống như là hư hào đến từ một cái thế giới khác hình chiếu có thể hai c ỗ hài đồng thi thể lại tại hỏa d i ễ m bên trong cấp tốc hóa thành cho t à n cuối cùng chỉ ở trái tim chỗ lưu lại hai viên tròn vó huyết khí lưu danh o lớn chừng trái nhãn hạt châu thiên lộc thần thú nâng miệng k h ẽ hấp liền đem huyết trâu nuốt vào bụng còn tiện hề hề đem đầu xích lại gần liên hiệu tinh trực tiếp ống kính nói các người đám này cho bức nuôi hơn ba mươi năm huyết phép châu lao tử thu nhận khổ tâm tích lọc ba mươi năm diễn lớn như vậy một màn kịch sắp đến sự thành để lao tử nhặt được cái đại tiện nghi thoải mái hắn toét ra thú miệng cười to mấy âm thanh hóa thành một vện kim quang liên hiệu tinh nhắm mắt lại trong đầu một mảnh trống rỗng đang ngủ say đâu đột nhiên nghe được thiên lộc hỏi nàng ngươi được hay không muốn hay không láo t ử giúp ngươi nàng lập tức tỉnh trong lòng tự nhủ mới không muốn ngươi rút nàng tiếp tục kết lấy hắc liên ấn dẫn tụ chung quanh âm sát chi khí chỉ có dẫn tới âm sát chi khí càng nhiều tràn lan ra ngoài mới càng ít những hắc khí này ngưng tụ tại hắc liên bên trong cùng nàng hòa làm một thể không ngừng mà thấm trong cơ thể nàng liên hiệu tinh không thể nói là cảm giác gì thật giống như hắc liên âm sát chi khí cũng là nàng một phần lực lượng có những này nàng mới là hoàn trình bà ngoại không có dạy qua nàng chỉ có thể tuân theo bản năng theo bản tâm đi nàng giống tại thần liên giống trước hấp thu lực lượng như thế đem hắc liên tụ lại lực lượng cũng hấp thu nhập thể nội không chỉ có không có cảm giác không thoải mái ngược lại có rất nhẹ nhàng rất thoải mái dễ chịu vốn nên như vậy cảm giác loại kia trải qua thời gian dài cảm giác suy yếu đều biến dần dần rất nhiều có điểm giống hoa có cây cối đạt được bón phân đổ vào cảm giác màu đen liên hoa tràn ngập đầy bất tường lại khí tức kinh khủng liên hiệu tinh sắc điểm t ĩ n h bình thản nổi bật lên tình cảnh này giống như màu đen nước bùn bên trong tỏa ra một đoá không dính mảy may dơ bẩn liên hoa lại tràn ngập quỷ dị hài hòa cảm giác hắc khí quanh quẩn tại liên hiệu tinh bên người một chút xíu thấm trong cơ thể nàng thẳng đến lúc trời sáng mới toàn bộ bị hấp thu rơi chương ba mươi lăm hai ta một nửa tiền tiết kiệm tích xúc tất cả bên trong liên hiệu tinh sắc mặt như thường chỉ có cái chán hắc liên đường vân càng thêm dễ thấy không có chút nào tán đi dấu hiệu nhìn qua tựa như là ai dùng đen bút tô lại một đoá hoa điển nàng mở mắt ra nhìn xem còn canh giữ ở trước mặt triệu trình tường nhuẩn nhược cười nói không sao tiếng nói vừa ra cảm giác đói bụng cùng choáng váng cảm giác đồng thời đánh tới mắt tôi sầm lại liền cái gì cũng không biết đã là sớm hơn bảy giờ nhiều rất nhiều người còn phải đi làm có thể rất rất nhiều người một đêm không ngủ một mực canh giữ ở phòng trực tiếp trước bọn họ nhìn xem liên hiệu tinh đổ xuống nhìn xem triệu chỉnh tường có nàng liệu mạng ra bên ngoài chạy hô to chuẩn bị xe đi bệnh viện phòng trực tiếp bên trong người rất nhiều lại an t ĩ n h cực kỳ lại không có trước đó cười toét toét vô số người yên lặng vì nàng cầu nguyện hy vọng nàng không nên gặp chuyện xấu liên hiệu tinh cảm giác mình ngủ rất lâu còn mơ tới minh vương chạy đến chân núi đến gọi nàng minh vương n g h ị s ô n g đến thiên lộc núi kết quả thiên lộc lao ra cùng hắn đánh một trận kinh động đến bên cạnh thiên sư phủ cùng thiên lộc phủ tướng con người đem minh vương hủ chạy minh vương lại chạy đến trong ngộng của nàng đến hô hào phong đô la sơn cái gì sau đó lại để cho thiên lộc đuổi chạy loan thất bát tao ngộng làm một đại thông cảm giác ngủ không ngon nàng vẫn ngủ một bực ngủ đợi đến tỉnh ngủ mở mắt ra phát hiện mình đang nằm tại thiên lộc núi đỉnh núi trong khu nhà cao cấp trong phòng ngủ lớn ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào rơi vào trên người khó trách cảm thấy đi ngủ trước mắt khoe mắt của nàng ánh mắt l ư ớ t qua thoáng nhìn bên cạnh treo có cái gì tập trung nhìn vào là chuyến nước trên tay mình còn đánh lấy một chút nàng cảm giác được có chút không thích hợp hướng trong chăn sờ một cái sờ đến cái ống lại theo cái ống sờ đến cái túi trong túi có hoàng hoàng chất lỏng cái túi bên ngoài dán tiếp giấy trên đó viết nước tiểu túi chữ to lớn xấu hổ làm cho liên hiệu tinh trực tiếp kéo chăn c h e kín mặt lớn tiếng hô bà ngoại cái gì à nàng đây là ngủ bao lâu liền nước tiểu túi đều cắm lên muốn hay không như thế quá phận a a a a không sống được không thấy người a a a nàng hô mấy âm thanh mới đem người hô tiền đến nhưng vào không phải bà ngoại mà là phụ trách trừng trị nàng phòng ngủ bảo m â u vương di vương di tiến đến bên giường kéo ra chăn m ề n nhìn thấy liên hiệu tinh sắc mặt đỏ bừng co lại trong chăn mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ mừng d ỡ cầm lấy đầu giường điện thoại liền thông qua đi thiên sư nhị tiểu thư tỉnh nhị tiểu thư tỉnh liên hiệu tinh lại một lần kéo chăn che mặt đứng lên mất mặt ta một lát sau chuyên nghiệp thầy thuốc tìm đến cho nàng làm kiểm tra rút lui kia đống đồ vật người đồ vật chăn mền cũng rút lui đi liên hiệu tinh chỉ có thể cầm gối đầu che mặt h ỏ i ta ngủ bao lâu cần phải cái này sao thầy thuốc nói chiều sâu hôn mê nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ còn xuất hiện qua cơn sốt có một đoạn thời gian dựa và hô hấp cơ duy trì cũng may dất đến đây liên hiệu tinh giật xuống gối đầu nói ta liền ngủ một giấc còn n thầy thuốc cảm thấy đứa nhỏ này rất đùa nói ngươi là hôn mê cũng không phải não tử vong đương nhiên là có ý thức ngươi chỉ hôn mê hơn ba tháng gần nhất một tháng này sinh mạng thể chứng đều rất bình thường sau khi tỉnh lại hào hào dưỡng dưỡng hắn nói chuyện ở giữa nghe được có điện thoại vàng tranh thủ thời gian kết nối kêu lên phu nhân nói đúng tỉnh rất tinh thần nhìn xem không có gì đáng ngại tốt chờ một lúc lại cho nàng làm toàn thân kiểm tra liên hiệu tinh hầm hư b ó p đạo liên hoa thông linh ấn chạy đi tìm thiên lộc hỏi ta vì sao lại hôn mê lâu như vậy ngươi có phải hay không là lại trộm hút ta tính khí ta hấp thu hắt liên không có việc gì thiên lộc nói ngươi thoát l ư c n ấ t đi minh vương thừa lúc vắng mà vào câu ngươi hồn hắn đắc ý v ớ i đuôi nhưng mà đều để lão tử đem hắn đánh lại liên hiệu tinh hỏi câu đến thiên lộc vung vầy cái đuôi dừng lại chậm rãi bung xuống nói khục không thành công chỉ tới chân núi bên trên liền để lão tử đuổi kịp cất v ề liên hiệu tinh đã cảm thấy thiên lộc thật sự là làm gì cái gì không được hắn bám vào trong cơ thể nàng cũng có thể làm cho nàng bị minh vương câu đi hồn câu đi rồi hai ba về đi nàng nhớ kỹ thiên lộc cùng minh vương đánh nhau thì có ba về nàng nhiều nhỏ yêu a minh vương câu hồn ai nàng không có việc gì thật sự là mạng lớn liên hiệu tinh đã không muốn suy nghĩ trận này mình đã hôn mê chỉnh trung y sinh làm sao đoạt cứu chuyện của mình trực tiếp hỏi thiên lộc ngươi chừng nào thì xoay chuyển trời đất lộc p h ụ tướng quân ngươi sẽ ở trên người ta phụ thân xuống dưới ta ngươi cẩn thận ta không có thiên lộc nói ta thật có bảo hộ ngươi không nhưng ngươi hồn liền bị câu đi ân cứu mạng đâu liên hiệu tinh vậy mới không tin hắn thiên lộc lợi dụng ta để ngươi t ỉ cho thêm ngươi chút tiền liên hiệu tinh không có thèm thiên lộc nói ta có thể đột địa đánh nhau người cách sơn đáng yêu lại đánh không được bằng a mặc dù có chút đạo lý nhưng h ắ n cũng không đáng tin cậy liên hiệu tinh không muốn cùng thiên lộc nói thêm cái gì trực tiếp b ó p đạo liên hoa hồi hồn ý thức trở về bản bệnh nàng mở mắt ra liền thấy thầy thuốc chính khẩn trương cầm đèn tin chiếu con mắt của nàng nhìn thấy nàng đột nhiên thanh tỉnh giật nảy mình hỏi ngươi có chỗ nào không thoải mái vừa rồi tại sao lại hôn mê liên hiệu tinh nói ta không có chóng vừa rồi thật không có chóng thầy thuốc trong lòng tự đ ủ ta lại không nhìn lầm hắn trực tiếp gọi tới trợ lý đem liên hiệu tinh đẩy lên bên cạnh phòng điều trị làm kiểm tra liên hiệu tinh ngồi lên xe lăn bị đẩy lên khỏe mạnh phòng liền thấy máy tập thể hình k h n g có hoàn toàn biến thành chữa bệnh thiết bị thật nhiều loại nàng hỏi nhà ta đây là mở bệnh viện sao thầy thuốc sau đó liền đem dụng cụ đo lường cho liên hiệu tinh m ặ c lên cho nàng làm kiểm tra toàn thân kiểm tra làm xuống đến trời đã tối rồi vẫn có một chút dinh dưỡng không đầy đủ cùng rất nhỏ thiếu máu nhưng khác không có gì liên hiệu tinh cơm nước xong xuôi ôm ngồi ôm ngồi ở phòng khách trước máy truyền hình nhìn nàng kịch mặc dù nàng chỉ vỗ ngàn lẻ một điểm chút thời gian cũng có nàng kịch nha kịch tháng trước liền phát sóng mấy cái đài tại truyền bá nói trên internet nhiệt độ tốt đẹp nàng nhìn thấy kịch bên trong mình cùng cao hành minh nhảy lên đến nhảy lên đi nhảy đến cùng khỉ giống như diễn tình nhân xấu hổ đến đầu ngón chân thẳng móc địa tranh thủ thời gian cầu nhảy về sau lại nhịn không được thiết trở về nhịn mặc dù cùng cao hành o minh diễn tình nhân là lạ nhưng chỉ cần không nhìn cao hành o minh chỉ nhìn cổ trang đóng vai dạng mình liền vẫn là mỹ mỹ nàng chính để m ắ t k ỉ n h cửa chính vương hương có xe đội tiến đến mấy chiếc không đầy một lát bùi h i ể u thần vội vã mà tiến đến liên hiệu tinh tranh thủ thời gian đ ổ i đài điều đến băng t ầ n tin tức phía trên phát ra lại là chiến tranh c h ẳ n g diện còn có chiến trường phóng viên tại thông báo có một ít không phải người q u á c vật chính tại xung kích đường biên giới lọt vào bên này hỏa lực gáp chế đối phó thỉnh thoảng còn có chút quỷ đồ vật vây quanh t r ậ địa lọt vào đạo lộc ty cùng liên hoa quan đệ từ ngăn chặn đánh、giết. bùi hiệu thần trên g i ớ i d ò xét liên hiệu tình hỏi ngươi đã tỉnh liên hiệu tinh nói ta đều tỉnh dậy hơn nửa ngày rồi nàng chỉ hướng trên tv tin tức h ỏ i tình huống như thế nào bùi hiệu thần nói vu giáo tập một bên ba ba cùng bà ngoại đều đã chạy tới mụ mụ t o a c h ấ n tiên sư phủ điều hành hậu phương đi không được ta vừa làm xong kinh biển bố phòng điều động sang đây xem ngươi một chút chờ một lúc muốn đuổi đi cùng mẹ h ọ liên hiệu tinh hỏi minh vương đâu bùi hiệu thần nói tháng trước hắn sờ đến t i ê n lộc n ú i đến gặp được phúc í c h bị đánh thành trọng tương trốn trước mắt không biết núp ở chỗ nào ngươi lo lắng điểm minh vương nhìn chầm trăm ngươi âm hồn bất tán đ bùi hiệu thần đưa tay hướng liên hiệu tinh cái chán hắc ấn sờ một cái cái gì đều không có màu da nhưng mỗi lần minh vương quay phá cái này hắc ấn liền sẽ ra bên ngoài phát ra hắc khí rất kỳ quái nàng đối với liên hiệu tinh nói long v ư ợ n g t h a i chuyện này người d ẫ n hắc khí nhập thể quá mạo hiểm lần sau khác làm như vậy liên hiệu tinh nói ta có thể tiêu hóa hết không có việc gì bùi hiệu thần nhẹ xoẹt một tiếng ngươi có muốn hay không chiếu soi gương nhìn nói lời này chán bên trên còn đỉnh lấy hắc ấn đâu nàng nói xong đem một t r ư ơ n g tạp tắc đến liên hiệu tinh trong tay tức giận nói đừng cứ mãi một bộ thiếu tiền rất nghèo dáng vẻ ngươi tiền của mình không nỡ hoa hoa ta được rồi liên hiệu tinh hỏi trong thẻ có rất nhiều tiền sao bùi hiệu thần nói ta một nửa tiền tiết kiệm tích xúc toàn ở bên trong đây là phó tạp ngươi tùy tiện soát liên hiệu tinh không nói hai lời liền đem tạp thu lại nói ta ngày mai sẽ đi soát một cỗ quý nhất siêu xe bùi hiệu thần nhẹ xoẹt một tiếng liên hiệu tinh còn nói lại thêm một cỗ siêu hào hoa d u thuyền nhỏ bùi hiệu thần không thèm để ý nàng nói chiếu cố tốt mình ta đi mắt nhìn thời gian liền lại quay người vội vàng đi liên hiệu tinh nhìn bùi hiệu thần không có chút nào đau lòng nửa điểm đều không để ý lập tức không có soát nàng tạp tâm tình nàng trong lòng tự đủ ta có l c h í nàng h l k h ô có cha có cho nhiêu mà thôi. h bao tiền, n mà Mụ mụ ô k gọi phải mình không thôi. phó thu định cho hiệu kiếm, lại, bùi mà đem dùng nỡ Nàng còn thần. Nàng quyết g tạp đầu quay điện thoại cho triệu trình tường biết được triệu trình tường ở tiền tuyến đánh vũ giáo nói gần nói xa không để cho nàng c h u ẩ n rời đi kinh h ả i thị hảo hảo dưỡng sinh thể nàng n g o a n ngoan đáp ứng nhìn mọi người bận bịu thành dạng này nàng không thêm phiền chính là bang lớn nhất khó khăn nàng lại cho tư tiệp gọi điện thoại nói cho tư tiệp nàng tỉnh tư tiệp mừng rỡ hỏi ta hiện tại thuận tiện đi nhìn người sao chương ba mươi sáu một sau đó thư thản liên hiệu tinh đương nhiên vui lòng tư tiệp đến xem nàng qua hơn một giờ tư tiệp liền một mình lái xe tới đến đỉnh núi hào trạch nàng gặp liên hiệu tinh g ầ y hốc hác đi có vẻ hơi mạnh xương linh linh giật mình kêu lên lại gặp được liên hiệu tinh cái chán màu đen hoa sen ấn ký vẫn còn cũng không khỏi phải vì nàng lo lắng h ỏ i thân thể ngươi thế nào thầy thuốc nói thế nào làm sao g ầ y thành bộ dạng này liên hiệu tinh nói thân thể không sao buổi chiều mới làm nguyên bộ kiểm tra nàng tò mò họ thụy hỉ tựu cửa hàng phá hủy sao tư tiệp nói phá hủy thiếu tướng quân tự mình bắt chấn an phái bộ đội định hướng bạo phá đổ nát nghe nói đánh dưới đất chống thất nước đều rút bảy ngày nước bùn bên trong phát hiện không ít người thể cùng tiểu động vật h ả i cốt ngươi không biết sao liên hiệu tinh là thật không có gì tốt cho chuyện chủ yếu chính là tư tiệp nói cho nàng một chút có quan hệ trong vòng giải trí tình hình gần đây tư tiệp nói ngươi lên năm nay tốt nhất nữ phụ đề danh mặc dù không có cầm thường khả năng nhưng đối với như ngươi vậy chỉ có một bộ khách mời tác phẩm tiểu người mới tới nói vẫn rất tốt khẳng định muốn đi sao liên hiệu tinh c h ấ n kinh rồi ta chỉ diễn mấy cái ống kính lại còn có thể có để dành tư tiệp nói người xem bỏ phiếu quyết định n g u y ê nhân khí cao a liên hiệu tinh mừng đến mặt mày hớn hở hỏi có hay không có thể xuyên được đẹp đặc biệt đi thảm đỏ tư tiệp nghe xong liền biết liên hiệu tinh m u ố n đi nói điện lễ tại tháng sau số năm còn có thời gian nửa tháng chuẩn bị ngươi mấy ngày nay hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể đem khí sắc dưỡng tốt điểm ta chuẩn bị cho người lễ phục liên hiệu tinh chỉ hướng mình phòng giữ quần áo phương hướng nói đi lên lầu chọn nàng có thật nhiều quần áo xinh đẹp tư tiệp sửng sốt một chút vỗ c h á n một cái nói nhìn ta tổng gặp ngươi xuyên mấy trăm khối quần áo đau lòng tiền đều đã quên ngươi có thể ở lại chỗ này làm gì cũng sẽ không kém mấy bộ quần áo nàng thế nhưng là nhớ kỹ lần thứ nhất gặp liên hiệu nghe à n đi t nói à năm đó thành hướng v ư n g quốc rất nhiều thợ thủ công hướng nam chạy trốn trong cung thợ thủ công thật nhiều hiện tại liền nuôi dưỡng ở thiên lộc phủ tướng quân tư tiệp hỏi liên hiệu tinh ngươi có ý tốt mỗi ngày la hét thiếu tiền liên hiệu tinh nói ta thiếu à những ngày là mẹ ta cho ta mua không phải chính ta kiếm tiền mua kỳ thật ta biết mình tâm tính có chút không tốt lắm đời trước cái gì cũng không có cái gì cũng không dám lớn cho nên đời này dù là cha mẹ cho nhiều đồ như vậy cũng cảm thấy không phải là của mình chỉ là tạm thời đảm bảo sử dụng sợ hãi ngày nào liền không có tư tiệp nói không biết còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu nghèo đâu ngươi người cùng khổ thiết lập đến có thể nói là xâm nhập lòng người phấn thi đều đang lo lắng ngươi mấy tháng không kinh doanh thiếu sổ sách làm sao trả thật là nhiều người cho ta tư tín nhắn lại muốn cho người chúng chủ liên hiệu tinh nói ta đều nói tìm văn đại đầu nha nàng đang khi nói chuyện đống nhiên cảm giác có đồ vật gì lên lầu đang đến gần nhưng không có tiếng bước chân đi đường cùng quỷ đồng giả phiêu nàng đưa tay c á tấn cảnh giác nhìn chằm chằm cửa ra vào tư tiệp dọa đến tranh thủ thời gian trốn đến liên hiệu tinh sau lưng nhỏ giọng nói không phải nói nơi này là phong thủy mắt sao làm sao chả sẽ có quỷ đồ vật liên hiệu tinh nói không phải quỷ giống như là người khí trang rất mạnh đi đường không có âm nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào sau đó liền gặp được thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước cửa liên kính nhìn thấy liên hiệu tinh một bộ phòng trộm dạng mà nhìn xem nàng hỏi thì thế nào liên hiệu tinh rút lui thủ ấn lớn tiếng hô câu đại sư cô tốt bay đầu tiếp tục tìm quần á liên kính xem xét phản ứng này liền biết lại náo bên trên khó chịu nói nghe thanh âm trung khí có đủ thật đúng là không sao cái này giọng nói chuyện luận điệu cùng bùi h i ể u thần nghe xong chính là t h ầ n mẫu nữ liên h i ể u tinh không để ý tới nàng tiếp tục chọn quần áo hỏi tư tiệp ta đi thảm đỏ xuyên loại nào tương đối tốt tư tiệp đã ngốc tại nguyên chỗ giống như bị điểm huyền đạo nàng sửng sốt mấy giây lấy lại tinh thần hô thiên sư đây chính là thiên sư liên kính thiếu tướng quân tới đều phải tiếng la mẹ tướng quân tới đều phải đi theo làm t h y tùng vây quanh xoay quanh liên kính mặt mày mang cười cực kỳ ôn nu đối với tư tiệp nói khắc câu ngh nàng hỏi liên hiệu tinh đi cái gì thảm đỏ liên hiệu tinh nói tư tiệp nói với ta ta đến tốt nhất nữ phụ đề danh mặc dù không thể nào cầm thường bởi vì chỉ có mấy cái cảnh đồ nha nhưng ta cũng rất lợi hại ta muốn đi tham gia lễ trao giải đi thảm đỏ cũng thể hội một chút làm m ì n h tinh cảm giác nói đến chuyện vui nàng lại cười đến mặt mày con con g trong mắt thẳng tỏa ánh sáng liên kính cười cười đánh giá mắt vừa quay đầu tâm tình lại sẽ khá hơn liên hiệu tinh nói ngươi gần nhất thật gầy quá những y phục này kích thước đều lớn rồi ta sáng mai để cho người ta qua đến cấp ngươi một lần nữa lượng kích thước làm tiếp mấy thân thảm đỏ là ngày nào đi liên hiệu tinh nói tháng sau số năm liên kính nói tốt ta sẽ để bọn họ tại kích thước bên trên lưu chút chỗ trống cho ngươi đem mấy ngày nay giải thịt kích thước lưu trở về nàng lại cùng liên hiệu tinh thương lượng muốn cái gì kiểu dáng liên hiệu tinh nghĩ mặc váy lại không có ý tứ mà lại lễ trao giải bên trên nữ minh tinh nhóm khẳng định đều mặc váy thế là nói muốn trông tốt cùng những khác nữ minh tinh không giống liên kính đề nghị liên hiệu tinh dùng cổ phong khoản nói dung hợp cổ phong đặc sắc thiết kế cùng ngươi diễn nhân vật sẽ khá dựng lại phối hợp bên trên quý báo đồ trang sức can đoan để ngươi trở thành điện lễ bên trên đẹp nhất liên hiệu tinh cao hưng đắt được cho tư tiệp cũng làm hai thân Tư liên n hiệu ờ gian tinh không có ý tứ dắt liên kính tay áo hô mẹ khác nói mỏ không có không thừa nhận liên kính hỏi nàng không gọi đại sư cô liên hiệu tinh rất h i ề n thực vừa rồi tức giận lúc này không tức giận tức giận liền hô đại sư cô không tức giận liền hô mẹ liên kính nói theo giúp ta ăn chút tháng khuya ta bận bịu đến cơm chiều cũng chưa ăn liên hiệu tinh hỏi chiến sự rất khẩn cấp sao liên k i n h nói quy mô nhỏ xung đột coi như là l u i m n i n h chỉ là những năm gần đây m ì n h vương cùng vô thần cấu kết với không thể không đối xử chú đáo người bà ngoại tuổi t ắ c cao bọn họ đ ờ i này người đều già đến làm cho đại tân sinh ma luyện ra tới trình tường liên huy bọn họ đều đi tiền tuyến chỉ có trải qua chiến sự t ẩ y lễ mới có thể lập đến ổn nhiều như vậy tiểu nhân thả ra sao có thể yên tâm đương nhiên phải đi canh t r ư ờ n g chiến sự nha thay đổi trong nháy mắt cha ngươi không yên lòng tiền tuyến liền tự mình đi nhìn chằm chằm liên hiệu tinh hỏi ta lúc nào có thể đi chiến trường liên kính nói xuất sư lại nói ngươi nếu có rảnh rỗi nhiều họa chút tử cấp phủ cho ngươi bà ngoại đưa đi liên hiệu tinh hỏi tư tiệp ta gần nhất có sắp xếp hành trình sao tư tiệp nói trừ nửa tháng sau đ i ề n lễ không có liên kính đối với tư tiệp nói liên hiệu tinh là cái không chịu ngồi yên tính tỉnh trong núi đợi hai ngày liền phải hô buồn bực ngươi cho nàng a n bài chút hoạt động làm cho nàng nhiều đi vòng một chút nhìn một chút người trong quan hoàn cảnh tương đối đơn giản nàng bà ngoại lại đem nàng hộ đến cùng trong mắt ngồi đến ngây thơ đơn thuần chút bây giờ hạ sơn ngươi mang nàng thấy nhiều chút người bên ngoài tư tiệp tranh thủ thời gian đáp ứng quản ra tới nói cho liên kính cơ tối chuẩn bị、xong. liên kính lại kêu lên liên hiệu tinh cùng tư t i ệ p xuống lầu ăn cơm bùi hiệu thần đội xe lại nổi lên nàng vẫn là x à i bước hùng hùng hồ hồ vừa tới các nàng ba tại bữa ăn trước bàn ngồi xuống giữa tay liền ngồi lại đây liên hiệu tinh đem phó tạp còn cho bùi hiệu thần bùi hiệu thần không hiểu hỏi làm gì liên hiệu tinh nói muốn cho liền đưa tiền cho phó tạp tính là gì chương ba mươi sáu c h ư ơ hai sau đó thư thản bùi hiệu thần nắm tay nói ta cho ngươi hai quần y đầu ngươi c ó muốn hay không liên hiệu tinh vùi đầu ăn cơm không để ý tới nàng bùi hiệu thần hỏi muốn bao nhiêu liên hiệu tinh ngẩng đầu hoang mang nhìn về phía bùi hiệ hỏi cái gì bùi hiệu thần hỏi muốn bao nhiêu tiền liên hiệu tinh một tiếng c ự tuyệt không muốn chính ta kiếm bùi hiệu thần đầu góc có o l ọ n g nói n g ư ơ i liền suốt ngày làm đi nàng thu hồi tạp ăn cơm liên hiệu tinh nhìn thấy bùi hiệu thần tức giận liền cao hứng lại ăn nhiều một bát cơm ăn xong cơm tối nàng nhìn thấy sắc trời đã rất muộn nghĩ đến minh vương thành t h i ề n tại chân núi gọi hồn sợ tư tiệp xuống núi đụng vào không an toàn liền làm cho nàng ở đây ở một đêm sáng mai ngang nhau qua quần áo kích t ư ớ c lại đi dù sao nhà nàng gian phòng nhiều ở đến h ạ bùi hiệu thần cùng tư tiệp lẫn nhau lưu lại điện thoại lại tăng thêm phần mềm nàng đối với tư tiệp nói về sau liên hiệu tinh có chuyện gì ngươi trực tiếp tìm ta là được người công ty kia ta sẽ để bùi trương minh trực tiếp đem cổ phần c h u y ể n cho ngươi tư tiệp có c h ú t ngộng hỏi thiếu tướng quân ta có thể hỏi thăm cái này chuyển cổ phần đột nhiên đổi đỉnh núi đổi được nàng sợ hãi bùi hiệu thần nói hắn đầu góc không rõ ràng để hắn cách liên hiệu tinh xa một chút bùi hiệu thần nhấc lên bùi trương minh chính là một bụng tức giận hắn bình thường nhìn xem làm việc đáng tin cậy mỗi đến thời điểm then chốt liền như xe bị tốt xích để hắn đi chấn trang tử hắn ngược lại tốt liên hiệu tinh ở nơi đó cách làm sinh tử đầu đó Tùy tuổi ra ca, đời đại nhiều này nhất làm vâng i ệ c c không coi thì n đến khó tin cậy hiện tại liền nên là minh phủ vũ giáo hai đường đại quân giáp công chi thế kinh biển còn phải lại có phi thiên đội địa thi huyên náo người ngã ngựa đổ tư tiệp nào dám nói cái gì chỉ có nghe phân phó phần nàng là thật không nghĩ tới mình tại đường sắt cao tốc bên trên tiện tay rẽ ngang lại đem thiên sư nhà nhị tiểu thư cho ngọt đi sáng sớm liên hiệu tinh rời giường rửa mặt s o n g liền đến trên sân thượng đ ả tọa hành khí làm buổi học sớm trước kia làm buổi học sớm xem như nhiệm vụ hàng ngày sau khi xuống núi mới chân thiết cảm nhận được đây đều là sống yên phận bản sự kết tấn không thể rời đi khí khí đủ kết tấn uy lực liền lớn thời điểm then chốt mới có thể khiến được kình khí từ đâu tới đây bình thường đạ tọa hành khí nuôi ra bụi hiệu thần rửa mặt xong cũng đến trên sân thượng đạ tọa kết quả phát hiện có người so với nàng còn sớm là liên hiệu tinh ánh nắng sáng sớm chiếu vào liên hiệu tinh trên thân hình thành một vòng nhàn nhạt quang ân lại lộ ra mang theo trong núi thần lộ gió nhẹ cho người một loại rời xa trần thế ồn ào náo động yên tĩnh tưởng hòa cảm giác nàng vây quanh liên hiệu tinh phía trước nhìn nàng cái chán ấn ký sẽ hay không bởi vì đ ã tọa hành khí mà sinh ra biến hóa liền gặp màu đen hoa sen ấn ký còn t ạ i có thản nhiên khói đen mở mịt mở không biết là quang ảnh hiệu quả còn là thế nào hắc liên dĩ nhiên biến thành màu tím lại mơ hồ có kim quang tràn ra nàng lúc này đem liên kính gọi tới thấp giọng nói hiệ liên kính nhìn thoáng qua nói liên hoa xanh tại nước bùn bên trong r a bùn mà không nhiễm trên thực tế là trong bùn chứa đại lượng thích ứng nó sinh trưởng nguyên tố vi lượng chỉ có hấp thu đến đầy đủ chất dinh dưỡng nó mới có thể mở ra xinh đẹp đói hoa phóng xuất ra mùi thơm ngát ngâm cả vào lòng người âm sát chi khí t h i sát chi khí trở liền thần liên nước bùn chất dinh dưỡng liên hoa quan công pháp bên trong có một câu muốn thành tử liên trước kết h c liên muốn kết h c liên trước phải nhập luyện ngục minh phủ nghiệp hỏa minh xen kỳ thật chính là tử liên liên hoa quan công pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao cũng là tử liên liền xem như một trương thuần trắng giấy chiếu dưới ánh mặt trời nó cũng sẽ có bóng ma xuất hiện đây là sự vật tính hai mặt như vậy cũng tốt so chỉ cần người tử năng biến thành quỷ chúng ta liền vĩnh viễn tiêu không diệt được minh p h ụ bùi hiệu thân hỏi nàng cái chán hắc liên là bình thường không cần lo lắng liên kính nói nàng cái chán hắc liên có khả năng tu luyện thành tử liên cũng có khả năng tu luyện thành nghiệp h ỏ a minh sen bưng nhìn cá nhân tâm tính hơn năm trăm năm trước liên gia liền ra một đoá nghiệp h ỏ a minh sen đầu minh p h ụ về sau trưởng giáo chân nhân cùng tiên lộc liên tủ dọn dẹp môn hộ ngày đó là minh vương đại hôn h ắ n m u ố n c ư ớ i chính là tu luyện nghiệp hỏa minh xen liền hy cho nên minh vương mới có thể lập xuống lời thề tất yếu thiên lộc đền mạng thần liên thấm máu nhân gian khắp nơi lũ lụt bùi h i ể u thần hỏi minh vương nghĩ dẫn hiệu tinh nhập minh phủ liên k í n h nói ta nhìn minh vương dáng vẻ giống như là nghĩ hạ tử thủ liên gia mỗi đời đều có tử liên chân nhân nghiệp hỏa minh xen chỉ xuất qua một cái kia sát xuất so chúng sổ số, số còn thấp lại lại là tương tự hoa cũng sẽ không là cùng một đoá đi ngươi chuyển sang nơi khác đà toạc khác ảnh hưởng đến mọi mọi của người tu luyện bùi hiệu thần h âm thanh đội Liên kính lưu kính trong h ê m t chốc kích thước hiểu tình đo song, đã định tốt lát, liên áo kiểu dáng, đợi đến đo đã kiểu sóng, quần phòng ố i mới vội vàng rời đi. tiệp phải rời đi. hợp chồng tình h p đồ trang Tư một tử Trong rộn, này vàng bận cũng sức, sự lúc có cáo nhiều người nhưng bảo tiêu người làm vườn nhóm tới đây là đi làm không phải bồi chơi liên hiệu tinh không tốt đi q u ấ y g i à y bọn họ làm việc liền kêu lên lái xe lái xe đi đạo thang đường phố lớn như vậy tòa nhà cái gì cũng không thiếu thiếu vẽ é bùa đồ vật cũng là không hợp thói thường liên hiệu tình nghĩ đến rất lâu không có cùng đám p a n hâm mộ tán gấu thế là mở ra trực tiếp đi dạo đạo thang đường phố Mua rất cái này g đến t i liệu, một cũng là chợ lời thật không có khả năng toàn bộ đưa đi chiến trường làm sao đều phải tự mình lưu một chút bán một chút khán giả rất lo lắng nàng hỏi tiệu tinh tinh đ ế biển hoa phủ hai phòng nhỏ ngươi bồi hết cả liên hiệu tinh nói ta tìm cái oan đại đầu đã đem tiền đầy đủ khán giả lại rất hiếu kỳ là dạng gì oan đại đầu liên hiệu tinh đương nhiên không thể nói nàng đi dạo đi dạo nhìn thấy sắt không ưu sầu nhà đoán mệnh cửa hàng toàn bộ đi vào muốn mua đ i ể m pháp khí quay đầu mở chỉ cho tư tiệp đưa đi bước vào cửa liền gặp được sắt không ưu sầu cùng cao hành o minh đều tại cao hành o minh nhìn thấy liên hiệu tinh ngạc nhiên kêu lên tiểu tinh tinh ngươi ngươi làm sao gậy thành dạng này tiến đến trước góp chân nàng trên dưới dò xét hỏi vẫn tốt chứ không có sao chứ hơn mấy tháng không có tin tức của ngươi tìm ngươi người đại di m i ệ nàng g của n so so vỏ còn đối gì với sắc không yêu sầu nói ta muốn mua điểm phong thủy vật trang trí sắc không yêu sầu trấn kinh rồi ngươi còn thiếu phong thủy vật trang trí liên hiệu tinh nói đưa ta người đại diện nhà ta cũng không thể về trong quan cầm đi kia cùng tự chui đầu vào lưới khác nhau ở chỗ nào liên hoa quan cửa hàng bên trong bán được rất đắt chinh tường lần trước dẫn ta tới đạo thang đường phố nói ngơi ư nơi này có thể tiện nghi chút s ắ c không yêu sầu lúc này cho liên hiệu tinh đề cử khắc ngọc liên hoa ngọc là tốt ngọc chạm chỗ tốt nhưng không có khai quang khai quang muốn mặt khác thu phí đây là kiếm tiền đại đầu khắc ngọc thần liên khai quang loại sự tình này liên hiệu tinh là người trong nghề tiết kiệm xuống khoản này chi phí liên hiệu tinh nói muốn hai tôn ta lại cho chú ý đưa nhất tôn s ắ c không yêu sầu thống khoai đóng gói cao hành minh thấy thế lập tức cấp thanh toán liên hiệu tinh cự tuyệt cao hành minh nói kết giao bằng hữu nha phong trực tiếp dồn dập soát bình phong oan đại đầu tới còn có hô cùng một chỗ nàng lại thật ỗ h vui vẻ tại phòng trực tiếp cảm tạ đại gia ném nàng tốt nhất nữ phụ thưởng nói ta tỉnh đến liền thu được tin tức tốt có thể vui vẻ có người đánh chữ không thấy hôn mê ba tháng ngày thứ hai liền có thể nhảy nhót tưng bừng khắp nơi toàn bộ tạo nhân thiết cũng phải có điểm ý học thưởng thức ngươi ở bệnh viện nào nha sau đó người kia liền bị phấn ti mắng không còn hình bóng liên hiệu tinh giao yêu tiền đem khắc ngọc chứa lên xe bên trên lại tiếp tục dạo phố cao hành minh lập tức vứt xuống sắc không y ư u sầu đi theo liên hiệu tinh chạy nói kinh doanh sao có thể chỉ chụp bức ảnh chung tinh minh xê phấn dồn dập đánh chữ hô đúng đấy chính là chỉ chụp bức ảnh c h u n g coi như kinh doanh quá giả liên hiệu tinh nói ta dạo phố mua đồ đâu cao hành minh nói ngươi chỉ dẫn theo người tài xế sao đủ người s á c đồ vật ta giút ngươi mang đồ liên hiệu tinh hỏi cao hành o minh ngươi có rảnh không cao hành o minh nói ta đều nhàn đến bang không hưu sầu nhìn d i i ra tử ngươi cứ nói đi liên hiệu tinh nói tốt ta ta cũng nhàn mang theo cao hành o minh cùng một chỗ d ạ n phố dù sao bình thường cùng các sư huynh cũng thường xuyên tập hợp lại cùng nhau làm bạn dự n g cái cao hành o minh cũng không có gì vốn là muốn mua vé bùa tài liệu kết quả liên hiệu tinh để cao hành o minh mang đến phòng game mặt cả quả thực phát hiện thế giới mới điện thoại chơi bùa to bằng bàn tay màn hình phòng game mặt cả chơi bùa mang theo hình chiếu ba d b ị mắt đối màn hình lớn thân nhập kỳ cảnh vô cùng chân thật cao hành o minh thương pháp rất chuẩn đánh thi quái tất cả đều là nổ đầu một người một súng lợi hại xong cũng may nàng vào tay cũng nhanh để cao hành o minh dạy nàng bí quyết rất nhanh cũng là một người một súng mỗi một súng nổ đầu một đường đánh tới thông quan chung quanh còn tụ thật là nhiều người vây xem vỗ tay hai người bọn họ còn đem phòng ghê mặt c ả độ giải vàng chén thắng đi lão bản ra lôi kéo hai người bọn họ c h ụ bánh c h u n g cười đến miệng đều tách ra hung hăng khen nàng đánh thật hay còn phải đưa nàng miễn phí trung thân hội viên liên hiệu tinh cự tuyệt không thể chiếm người cái này tiện nghi cao hành minh cười đến bụng đều đau đớn liên hiệu tinh thật sự là bị bán còn giút đếm tiền điển、hình. hai người bọn họ mở ra trực tiếp chơi game tốt bao nhiêu tuyên truyền hiệu quả muốn mời cũng không mời được lão bản đưa cái miễn phí trung thân hội viên nàng cũng sẽ không lại đến chơi ai chiếm ai tiện nghi a hắn đối với liên hiệu tinh nói tiểu tinh tinh ngươi về sau đi ra ngoài nhất định phải mang ta lên ta sợ ngươi bị người b á n liên hiệu tinh nói kia không có khả năng nhà nàng địa bàn vụ trộm theo thật nhiều bảo tiêu đâu tất cả đều là nàng tỷ phải tới cao hành minh n g h cười nghiêm trang gật đầu ân không có khả năng mới là l ạ hắn nhìn thời gian không còn sớm lại mời liên hiệu tinh đi ăn cơm sau đó nghĩ đưa hắn về nhà liên hiệu tinh cự tuyệt ta ở tại thiên sư xem trên địa bàn địa phương rất lệch không tiện dẫn ngươi đi cao hành o minh hỏi vậy ngươi ngày nào có rảnh chúng ta lại chuyển sang nơi khác chơi những khác cuối tuần có một cái nông gia nhạc tiết mục hai ngày thời gian ngươi có rảnh rỗi không ngươi nếu có rảnh rỗi ta hướng tiết mục tổ để cử ngươi liên hiệu tinh hỏi đưa tiền cao hành o minh nói đương nhiên đưa tiền a lấy ngươi nhiệt độ giá tiền sẽ không thấp liên hiệu tinh hỏi rõ ràng tiết mục tên lập tức cho tư tiệp gọi điện thoại hỏi nàng có thể đi không tư tiệp nói ta liên hệ tiết mục tổ hỏi một chút, chờ một lúc cho ngươi đáp lời liên hiệu tinh đáp được nàng cúp điện thoại đối với cao hành o minh nói ta để người đại diện đi hỏi trời chiều rồi ta phải đi về ngày hôm nay cảm ơn ngươi nàng cảm giác không được để cho người ta trắng theo nàng một ngày thế là lại từ mua đồ vật bên trong c h ọ n lấy cái ngọc như ý mặt dây chuyển kết l i ễ u đạo liên hoa hộ thân ấn đánh vào đi đưa cho cao hành o minh nói đưa ngươi cao hành o minh thoải mái đeo lên lại đem nguyên là mang ngọc hái xuống nghĩ đưa cho nàng kết quả liên hiệu tình đã nhảy nhảy nhót đắp trên mặt đất xe cách cửa sổ xe hướng nàng phất phất tay lái, xe liền đem xe lái đi. hắn đành phải đem hái xuống ngọc cất trong túi không có đưa ra ngoài có chút ít thất lạc liên hiệu tinh hạ trực tiếp đột nhiên thoáng nhìn trong cốc sau nhét tràn đầy đầy ấ p quay đầu nhìn về phía trừ vẽ bùa tài liệu bên ngoài vượt qua mua sắm dự đoán đồ vật tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra nhìn ngày hôm nay quét thẻ đ i chép lập tức liền đau lòng ngày hôm nay bỏ ra thật nhiều không cần tiêu tiền mặc dù mua đến vui vẻ nhưng vui vẻ song hào tâm đau a nàng cho tư tiệp gửi nhắn tin ti tỉ nhất định phải giúp ta tiếp cuối tuần nông ra nhạc kiếm tiền a ta hôm nay bỏ ra thật nhiều tiền đau lòng tư tiệp trực tiếp bỏ qua liên hiệu tinh dùng tiền đau lòng việc này gửi tin tức hỏi ngơi đối với cao hành minh có hào cả tư tiệp trở về câu không biết còn tưởng rằng hai người là thật xê liên hiệu tinh nói mọi người đều biết chúng ta tại kinh doanh nha tư tiệp hỏi thật muốn tiếp nông ra nhà cá liên hiệu tinh nói tiếp nha bất quá không thể rời đi kinh hải thị tư tiệp nói cuối tuần hoạt động sao có thể cách quá xa liên hiệu tinh nói vậy ta chờ cuối tuần hoạt động nha mấy ngày nay không muốn giúp ta tiếp sống ta phải ở nhà v ẽ b ừ a nhiều ngôi điểm thịt gầy ba ba không dễ nhìn tư tiệp đáp ứng liên hiệu tinh lại khôi phục đạo quan làm việc và nghỉ ngơi làm sớm tối khóa vé bửa học thuộc lòng nàng vẽ lên thật nhiều phù g a o cho liên tính nhờ nàng cho bà ngoại đưa đi bà ngoại hơn tám mươi tuổi chạy tới tiền tuyến chém chém giết riết nhiều chút phủ bản thân cũng tốt triệu trình tường nói các nàng họa t ử cấp phủ rất tốn thời gian t i n h lực nàng liền nhiều họa chút chứ sao trong nháy mắt liền đến cuối tuần hoạt động là tại ngoại ô kinh thành một cái tư nhân sơn trang tổ chức nói là nông gia nhạc cùng n ơ i trước chân chính nông gia cuộc sống điển viên vẫn có khác nhau rất lớn bảy tám tháng phần chính là cây ăn quả thành thục thời tiết mãn sơn cây ăn quả quả lớn từng đống dưới núi có hồ sơn trang xây ở bên vân hồ giống nghỉ n ơ i khu biệt thự còn có du thuyền nhỏ bọ đuổi sáng hai trái cây buổi chiều mở ra du thuyền nhỏ đến trên hồ câu cá ban đêm đóng lửa tiết tối i t còn nhảy điệu nhảy dân tộc cao hành o minh còn biết khiêu vũ nhảy đặc biệt đẹp đẽ còn dạy nàng nhảy nàng không biết khiêu vũ nhưng theo bầu họa hồ lô vẫn là sẽ liên hiệu tinh cảm thấy là mình tinh thật tốt ta chơi lấy là có thể đem tiền kiếm lời tiền kiếm được rất dễ dàng nàng cầm trong lòng không đỡ thế là tìm bùi hiệu thần hỏi có hay không cho những cái kia chị không dạy nổi bệnh nhi đồng quên tiền cơ cấu không thể là cầm từ thiện danh nghĩa lừa gạt tiền muốn đem tiền có thể chân chính tiêu vào bệnh c h ế thân bùi hiệu thần về lấy từ thiện danh mục đi lừa gạt đầy ba ngàn chính là hình sự án ba năm cất bước số tiền to lớn người tử hình các cơ quan từ thiện nhất định phải định kỳ công bố tất cả khoản rõ ràng chi tiết lại hàng năm đều sẽ tiếp nhận giám thị đơn vị thẩm tra nếu như giám thị bất lợi giám thị đơn vị cùng nhân viên tương quan đều lại nhận trừng phạt người tùy t i ệ n tìm một nhà quên nếu là không yên lòng nhiều nhìn c h ằ m c h ằ m điểm sổ sách chính là nếu là phát hiện có trá lựa g ạ t trực tiếp báo cảnh liên hiệu tinh lục xoát một đ ố n g cơ quan từ thiện lặp đi lặp lại so với về sau chọn lấy nhà cô nhi viện h o à nhi đồng bệnh viện cơ quan từ thiện đem mình tiền kiếm quên ra ngoài một nửa chính nàng tiền kiếm q u ê n cho những ngày không có cha mẹ nuôi cùng chị không dạy nổi bệnh đứa bé trong cảm giác tâm thật giống cũng đã nhận được bổ khuyết hơi nhiều một k i a cảm giác thật không còn trống g i ố n g như cái không có nhà không có căn du hồn nàng đ ờ i trước cha mẹ đều tại nhưng trôi qua so cô nhi còn không bằng đ ờ i trước trong thôn có cô nhi đi theo ông nội bà nội x u ố n g qua chính phủ cho miễn học phí mỗi tháng còn cho phát trợ cấp thường xuyên còn sẽ có người dẫn theo đồ vật cầm quyên tặng quần áo vân an bọn họ bọn họ một năm bốn mùa đều có quần áo mới dày mới xuyên có thể lên nổi học có thể đi học cho giỏi dày của nàng lỗ rách chỉ có thể tự mình tìm kiện không muốn quần áo cắt khối tiếp theo dùng châm tiền may vá bên trên quần áo cũng là đánh qua miếng vá xuyên ra ngoài bị bạn học chỉ vào chuyện cười không có bất kỳ người nào nguyện ý cùng với nàng kết giao bằng hưu mang nàng là bệnh nghèo quỷ nghèo làm sao rồi lại không phạm pháp làm sao lại không xứng còn sống sinh bệnh làm sao vậy sinh bệnh người cũng muốn hào hào sống sót cũng muốn nhìn thêm mấy năm sáng mai mặt trời liên hiệu tinh càng nghĩ càng khó chịu đem kiếm đến một nửa khác tiền cũng gót sau đó thư thản về phía nàng đến. liên hiệu tinh bởi vì lúc trước hôn mê ba tháng chậm chế học tập tiến độ nàng hiện tại thân thể lại không quá tốt không thích hợp đốt đèn nấu dầu đọc sách có sách giáo khoa liên tính làm chủ đem nàng xuất sư văn thi kéo dài tới sang năm có thời gian hơn một năm làm chuẩn bị liên hiệu tinh chỉ cần mỗi ngày hoa hai giờ học thuộc lòng liền thành thời gian của nàng liền nhiều hơn thiên lộc núi đỉnh núi hào c h ạ c h cùng liên hoa quan đồng dạng ở trên núi còn không có liên hoa quan náo nhiệt liên hiệu tinh thì càng không ở lại được nữa thứ hai liên hiệu tinh làm xong buổi học sớm ăn xong đ i ể m tâm liền ngồi trong nhà xe sang trọng xuống núi nàng kéo lên xe màn cửa không cho ca mê ra chụp đến cảnh sát bên ngoài mở ra trực tiếp nàng gần nhất lại ra hoạt động lại thêm rất thích mở trực tiếp chuyến bán nội dung lại b ì n h bạo cậu tử cùng phấn ty hai mươi bốn thay phiên giờ ngồi chờ lại thêm nàng trực tiếp liên quan lấy xã giao tài khoản bên này một mở trực tiếp bên kia mọi người đều thấy được đám f a n hâm mộ đám chó chết cùng xem náo nhiệt vong tuân ra mà tới lập tức phòng trực tiếp liền náo nhiệt lên khán giả cơ h ộ i là cầm kính lúc nhìn liên hiệu tinh trực tiếp lập tức liền phát hiện ở bên trong xe của nàng bộ thay đổi tương đương xa hoa r ô n r ậ p hỏi làm sao đổi xe là công ty lại cho đề cao đãi ngộ sao liên hiệu tinh nói không phải nhà cái này không là xe của công ty là người khác mua cho ta v ề phần là mẹ ruột mua vẫn là h ô n t h mua nàng không có hỏi không thể xác định không tốt nói với người khác khán giả lại muốn nhìn liên hiệu tinh xe nội bộ trang trí liên hiệu tinh thoải mái cho mọi người xem liên hiệu tinh lần đầu ngồi như thế hào xe cũng rất tò mò thế là nơi này sờ sờ nơi đó nhìn xem nhìn thấy móc tay đều phải giật ra nhìn một chút là cái gì cùng tầm bảo giống như nàng tìm tới có xe chở tủ lạnh xe tải dạp chiếu phim ghế ngồi mang xoa b ó p c ô n g năng có thể bông xuống làm ghế nằm còn có thể đem đỉnh bồng bông ra nằm trên ghế nhìn thiên không khán giả dồn dập hô hào thật là cao cấp liên hiệu tinh cũng đi theo sợ hai thán phục s á c thực thật là cao cấp có cầu t ử thần thông q u ả n g đại rất nhanh liền đới ra xe hình kiểu dáng giá cả phát đến phòng trực tiếp phòng trực tiếp một mảnh xôn xao dồn dập sợ hai thán phục đưa xe này người thủ bút thật lớn có thể đưa liên hiệu tinh xe này có thể thấy được là chân ái liên hiệu tinh tâm hoa nộp h ó n g vui khó tự kiềm chế mặc kệ là bùi hiệu thần đưa vẫn là mụ mụ đưa chịu bỏ đến hoa lớn như vậy giá tiền nói do vẫn là ở hồ nàng nàng đáp ý trước cho bùi hiệu thần gửi tin tức ta trong ga ra xe là người đưa sao nàng đợi mấy phút mới thu được bùi hiệu thần phát tin nhắn không phải mẹ ruột đưa liên hiệu tinh càng vui vẻ hơn nụ cười trên mặt che đậy đều không thể che hết mừng k h ắ p khởi nói cho mọi người xác định mẹ ta đưa xe của ta phòng trực tiếp bên trong người đều không tin mọi người đều biết cha mẹ của nàng không muốn nàng đem nàng gửi nuôi tại đ ạ o quan nàng thiếu tiền nghèo cái nào lái nổi dạng này xe sang trọng liên hiệu tinh nói nhà ta vẫn rất có tiền cha mẹ ta thì ta đều bề b ộ nhiều việc nhà ta gia đình quan hệ tương đối phức tạp không tốt cùng mọi người nói thêm cái gì có cậu tử hỏi liên hiệu tinh ngươi có phải hay không là được bao nuôi a lại có người hỏi có phải là cao hành minh đuổi theo ngươi đưa cho ngươi xe a liên hiệu tinh ngay người bao nuôi cao hành minh đưa xe cái gì a nàng đổi u chiếc xe cùng cao hành minh có quan hệ gì nàng đang tại buồn bực chung điện thoại di động vang điện báo biểu hiện là tư tiệp nàng kết nối về sau tư tiệp liền nói cho nàng phòng trực tiếp bên trong có cậu tử dựa vào xào lưu lượng kiếm lấy chú ý coi chừng bọn họ nói với ngươi g á y b ấ y vấn đề của bọn hắn không cần để ý liên hiệu tinh tò mò hỏi nói là ta được bao nuôi cao hành minh đưa ta xe những người kia sao tư tiệp đối với liên hiệu tinh nói ng liên hiệu tinh ổ âm thanh nói ta đang tại đi công ty trên đường n g ư ờ i ở công ty sao tư tiệp nói tại liên hiệu tinh nói kia ta chờ một lúc liền đến thứ hai đi làm giờ cao điểm thời đoạn trên đường rất kẹt xe liên hiệu tinh đến công ty thời điểm đều hơn chín giờ nhanh m ộ ư ơ i giờ rồi đ a n g cho chết nhận được tin tức đã sớm ngồi sổm chờ ở bên ngoài lấy chăn nàng tư tiệp phát hiện có cậu tử cho liên hiệu tinh gọi điện thoại làm cho nàng đi cửa sau liên hiệu tinh đi vào công ty liền để tư tiệp kéo đi nhìn bên ngoài ngồi sổm nhiều ít cậu tử vậy thực chất chính là trong một năm thời tiết lúc nóng nhất cái này đều nhanh m ư ơ i giờ rồi mặt trời rất liệt liên hiệu tinh đem ống kính đối bên ngoài c ậ u tử nói ta đã tiến công ty các ngươi khác ngồi s u ồ n tốt phơi ta nếu là không muốn để cho các ngươi bắt lấy có là biện pháp rời đi các ngươi bắt không đến đ á m cho chết không tin tiếp tục ngồi s u ồ n ở bên ngoài lần này đem mặt khác mấy đạo cửa toàn chặn lại liên hiệu tinh t ù y bọn hắn đi nàng k ỳ thật chính là ở trên núi đ ợ i nhàm chán mới tới công ty không có cố định hành trình nghĩ có thể đi tùy thời trốn đi dùng điểm c h ư ớ n g nhãn thuật thuật loại hình t i ể u pháp thuật liền có thể từ mí mắt của bọn hắn dưới đáy rời đi có tuyên truyền tổ nhân viên tìm tới tư tiệp nói cho nàng có cầu tự đem phòng trực tiếp video xịn xoạt mũ trụ tóc lên tiêu đề là liên hiệu tinh đổi bách vạn siêu cấp xe sang trọng t hư hư thực thực cao hành minh đưa tặng tư tiệp để liên hiệu tinh nhìn hotsea ớt sau đó tại phòng trực tiếp làm sáng tỏ một chút nàng bên này tốt làm ăn bài liên hiệu tinh đành phải tại phòng trực tiếp bên trong lần nữa điều mạnh xe làm ẹ ta đưa nàng nhìn mọi người không tin cũng lười giải thích người của công ty đều rất bận liên hiệu tinh một cái người rảnh rỗi có chút nhàm chán lại nhìn công ty phong thủy bố cục bảy có chút vấn đề liền ngay cả nàng đưa tư tiệp liên hoa bảy vị trí đều bất chính còn có như có như không hắc khí phiêu đáng trong công ty luôn cảm thấy phong thủy bên trên khả năng x ả ra chút vấn đề liền hỏi tư tiệp muốn hay không giúp nàng đổi một chút công ty bố trí các h cục có thể càng tụ t à i một chút tư tiệp đương nhiên nguyện ý rồi nàng nói cho liên hiệu tinh ngươi cứ việc bày n g h ĩ hủy đi cái nào hủy đi đâu n g h ĩ trang cái nào trang đâu liên hiệu tinh lúc này kêu lên lái xe cầm lấy thủ sắt đi đến trong v i ệ n bùn hoa chỗ nói đ ả o lái xe ngẩng đầu nhìn về phía cắm trong sân đánh lấy chuyển nước nửa khô cổ thụ chỉ chỉ phía trên treo bảng hiệu cấp một bảo hộ cổ thụ cổ lưu tô cây thụ linh năm trăm ba mươi năm h ã n lại chỉ đào cây này mười năm lên phán liên hiệu tinh nói ta không phải đào cây nàng chỉ hướng vị trí phía trước vẽ một vòng tròn nói từ nơi này hướng xuống đào dưới đ â y có cái gì đang bốc lên hắc khí đâu lái xe biết liên hiệu tinh là thân phận đối với nàng tất nhiên là tin tưởng không nghi ngờ đương nhiên vòng lên cái s ẻ n liền hướng hạ đào cậu tử ở bên ngoài cách tường viện chụp ảnh có cậu tử h à o tâm nhắc nhở liên hiệu tinh ngươi có thể ngàn vạn coi chừng a cấp một bảo hộ cổ thụ cũng không phải đào tới chơi là thực sẽ đi vào liên hiệu tinh đáp cảm ơn chương ba mươi bảy hai hướng về phía nàng đến lái xe một cái s ẻ n đào xuống đến liền đụng phải thụ căn hắn không nhìn thấy hắc khí cũng nhìn không ra cái gì dị dạng lần nữa hướng liên hiệu tinh xác nhận tiếp tục đào liên hiệu tinh gật đầu nói đào ta bà ngoại nói muốn tin tưởng trực giác của mình có thấy ngứa mắt cảm thấy chỗ không đúng vậy liền nhất định không thích hợp liên hoa quan trưởng giáo chân nhân từ có đạo lý lái xe lúc này cũng mặc kệ có thể hay không phá hư bộ dễ theo liên hiệu tinh chỉ phương hướng đại lực hướng xuống đào đi thủng s ắ c không được đào không động này loại rắc rối khó gỡ lao thụ thế là đi ra ngoài mua đem quốc sắc trở về sau đó tiếp tục đào liên hiệu tinh trực tiếp đào cấp một bảo hộ cổ thụ cổ lưu tô cây từ đầu lại một lần lên hot、setup. tư tiệp t r ê nhẹ lầu, nhàng thở ra nói được có hoàn bảo kẻ yêu thích vọt thẳng tiến liên hiệu tinh nhìn g gì, là có c vấn làm đến mọi người cãi vã liền giải thích nói các người nhìn cây này một nửa đều khâu chết rồi một nửa khác cũng thoi thót hắc khí là từ nơi này chạy ra tại hướng cây bên trong thấm dưới đáy nhất định có cái gì nếu như là thi thể quỷ loại hình sẽ có đ o á n khí ngưng tụ không tiêu tan sẽ là trong hắc khí mang theo cho nhưng nơi này không có cho nên đại khái s u ấ t hẳn là trùng chú thuật m ộ t sinh trùng đem trùng chú thuật hạ trên tàng cây thông qua cây làm môi giới đem trùng chú thuật thi triển ra đi có thể sự t ì n h xử lý công đội phóng xạ phạm vi còn rất lớn cây này còn có thể sống hạ gần một nửa nói rõ một chút trùng thuật thời gian không dài nàng lại chỉ hướng công ty nói c ẩ m tú truyền thông hiện tại thế đang mạnh có đại hồng đại tử một tuyến nghệ nhân còn có thật nhiều tiểu minh tinh có thể tụ lại rất vượng độ nóng có thể tạm thời đem nơi này tả khí đồ vật ngăn chặn nhưng lâu từ là không được người cũng tốt xí nghiệp cũng tốt đều sẽ có cái hưng suy luân chuyển một khi đi suy vận thời điểm liền ép không được lại nói có thứ này ở đây chậm rãi ăn mòn hoàn cảnh đối người cùng công ty đều không tốt phòng trực tiếp người nói cho nàng không thể tự mình mở đảo cho dù là cảm thấy khác thường cũng muốn báo cho đạo lộc t i người đến xử lý liên hiệu tinh mơ hồ có loại cảm giác những thứ kia cứ có thể là hướng nàng đến liền muốn tự mình đậu thủ để tránh liên lụy đến người khác lái xe đào đến đầu đầy mồ hôi nhưng bộ dễ lại là càng ngày càng khó đảo hạn đối với liên hiệu tinh nói nhị tiểu thư nếu không bên trên máy xúc hoặc cơ điện đi liên hiệu tình kết liễu đạo liên hoa chấn thân đơn tới trước đem mình bảo vệ cẩn thận sau đó bắt đem thổ xích lại gần vườn g h e gây mũi mùi hôi thối k e m chút làm cho nàng phước l ra cảm giác kia tựa như là bắt đem lên men côn trùng ba ba trên tay đem nàng buồn nôn phải liều mạng vứt bỏ trên tay bùn lại chạy đi rửa tay nàng r ử a xong thủ hạ đến đối với lái、like、xe nói khắc đảo trực tiếp đốt phong trực tiếp bên trong tại chỗ vỡ tổ cửa chính có hai chiếc xe bàn tới trước mặt trước kia là bách vạn cấp xe sang trọng đang sóc nhưng là lớn xe việt giã trên trận này để ngăn ở lớn cho gác cửa từ nhóm trực tiếp tránh ra đường gác cổng nhìn thấy xe sang trọng không d á m cản trực tiếp thả vào xe ngừng trong sân có bảo tiêu cầm tre nắng dưới tán d u xe bung rủ thủ hào ghế sau xe bên cạnh k é o cửa xe ra một cái cách găn mặc tinh xảo thời thượng trung niên nữ nhân từ trong xe xuống tới n g n bước dáng dấp hiệu đ i ệ u bộ pháp tung t ú n đi vào liên hiệu tinh trước mặt đám cho chết kích động ống kính đối nữ nhân ảo hào trụt hận không thể leo tường đi vào vây quanh nữ nhân kia cùng liên hiệu tinh c m ặ còn có người hôn là kim thu kim thu đi vào liên hiệu tinh trước mặt đem nàng từ đầu g i xét đến chân từ cười nói trong vòng một đêm xu quần áo cũng đổi u ngươi cái này áo liền u ầ n nếu không thiếu tiền đi liên hiệu tinh nói người khác đưa không tốn tiền của ta kim thu để liên hiệu tinh lên chỗ nhưng lý trực khí tráng thái độ khí cười nói liên hiệu tinh ngươi là thật không biết xấu hổ ra a như ngươi loại này bị cha mẹ vứt bỏ cô nhi khắc ý có điểm tư sắc liền si tầm vọng tưởng cao ra môn u hộ ngươi không với cao nổi ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt số tuổi nho nhỏ không học tốt câu dẫn người một bộ này ngược lại là đủ, đủ. nàng xuất ra một khối ngọc bội dùng sức nem xuống đất tại c h â ngã nát còn đạp hai cước thái độ không cần nói cũng biết liên hiệu tinh một chút nhận ra đây là nàng đưa cho cao hành o minh ngọc bội lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra nàng nhìn lấy nữ nhân trước mặt miệng có chút đẩn tìm không thấy phản bác ầm ĩ lên giống như cũng khó coi thế là hướng phía bên ngoài kêu lên người tới đem bọn hắn xin ra ngoài có chút bị tức đến h ố t ở bên ngoài trong đám người bảo tiêu xông tới đem kim thu tính cả hộ vệ của nàng toàn bộ tại chỗ đánh ngã nâng lên trực tiếp cho ném đến công ty ngoài cửa lớn đám cho chết xôn xao sau đó phá lệ kích động đối kim thu hòa tùy toàn của nàng liền một trận trợ vỗ các tùy tùng đứng lên tranh thủ thời gian bảo vệ kim thu đồng thời cảm thấy được liền hiệu tinh bảo tiêu thân thủ tuy bọn họ muốn đem nhà mình phu nhân lôi đi kim thu giận đi lên đứng lên liền muốn hướng trong v i ệ n hướng lại để cho liên hiệu tinh bảo tiêu ngăn trở nàng không có sông đi vào tức giận đến cách cửa sân hướng liên hiệu tinh hét lớn liên hiệu tinh ta cam đoan để ngươi tại giới giải trí tại kinh hải thị không tiếp tục chờ được nữa ta cho ngươi biết ai dám mượn lễ phục cho ngươi ai dám để ngươi bên trên lễ trao giải ai dám xin quay phim lên tiết mục đó chính là cùng nhà chúng ta cao không qua được vội vàng đuổi xuống lâu tư tiệp nhìn thấy một màn trước mắt lập tức chạy vội tới liên hiệu tinh bên n g hỏi không có sao chứ liên hiệu tinh đối với kim thu trả lời ta nghèo thì thế nào ta không có hại quan k h ô ngày c hôm nay ta xem như kiến thức đến cái gì gọi là người ngồi trên mặt đất tuổi trâu bay trên trời con có ngáp khẩu khí thật lớn nàng lại hâu người tới đem bọn hắn xin xa một chút khác ảnh hưởng đến ta mở trực tiếp đất tây liên hiệu tinh bọn bảo tiêu lần nữa tiến lên đem kim thu hòa hộ vệ của nàng ấn vào bọn họ đi làm trong xe cho lôi đi Hiện trong ư ờ n g đám c h chết h phát n cao có giữa, hành minh ở giữa, khả năng thật sự không có gì, bằng không năng bằng gì, thể thế sự sao có thể như đám ố i với Kim Thu.、Ở、tăng trong Ẩn đ người bọn bảo tiêu ra một đội người đem liên hiệu tinh bảo vệ đưa nàng cùng cổ thụ ngăn cách chỉ chốc lát sau đạo lộc ti người và cục văn hóa khảo cầu người tuần tự đổi tới đạo lộc ti người t r a xét cổ thụ về sau liền để cục văn hóa khảo cầu người rút lui đi bọn họ lấy ra pháp cờ tại chỗ b à y trận lập tức máy xúc vào sân đối cổ thụ trực tiếp mở đảo liên hiệu tinh mở ra trực tiếp thủ ở bên cạnh ống kính đối cổ thụ máy xúc một cái sẻng xuống dưới không có đảo động đạo lộc t i lại dọc theo cổ thụ tới nước p h ù theo nước p h ù r ộ i xuống dưới cây tầng đất u ộ n cuộn tựa như có cá chạch tại nát nghe lý toàn đồng dạng thỉnh thoảng có đen xì côn trùng mọc ra bùn đất đám côn trùng này toàn thân đen nhánh nhưng phần lưng lại ẩn hữu kim tuyến đường vân như ẩn như hiện lộ ra cổ phát lại quỷ dị bọn bảo tiêu dọa đến mau đem liên hiệu tinh bảo vệ rất hiển nhiên đây là vu giáo hạ đại t h ủ bút hướng về phía nàng đến đạo lộc t i người thì tranh thủ thời gian an bài cầm tú truyền thông người rút lui đồng thời đem vây ở bên ngoài cầu từ hướng mặt ngoài đuổi thanh tràng dưới mặt đất côn trùng thì dồn d chương ả c á ba mươi tám một tới đẩy xuống ban lao tử đi kéo cái đạo lộc ti người xử lý bị hạ trùng thuật đồ vật tương đương có kinh nghiệm lập tức phân hai nhóm đội ngũ đồng thời xuất thủ một nhóm người cầm chứa nước phủ hoàng kim phù bình bày ra màn nước kết giới để phòng côn trùng nhảy ra đến một nhóm người khác thì xuất ra đốt tà phủ dẫn đốt về sau trực tiếp ném trên thằng cây hô một tiếng đem cổ thụ nhóm lửa phù lửa dính vào trên cây côn trùng liền như là lửa gặp được dầu một chút liền tức rất nhanh liền đem cả gốc đại thụ đều t r ụ vào trong h ư n g hực liền hỏa nhảy lên đến so tiểu lâu cao hơn nữa lại không thấy chút nào đốt người liên hiệu tinh đem ống kính đối đang thiêu đốt cổ thụ làm sáng tỏ nói không phải ta muốn phá hư văn vật mà là thứ này nó đã để côn trùng làm ổ chỉ có thiêu hủy cây mới có thể diệt đi côn trùng đạo lộc ti tới cũng là cái này phương thức xử trí phòng trực tiếp bên trong p h ấ n p h ấ n tinh quả là nhanh s ầ u chết rồi tiểu tinh tinh ngươi còn có tâm tình truyền bá đốt cây a tiểu tinh tinh kim thu lão công là văn bộ phận tuyên truyền bộ trưởng văn hóa tuyên truyền giải trí cái này một khối đều thuộc về hắn lao công quản kim thu nếu là nghĩ phong sát ngươi không có ai dám dùng ngươi liên hiệu tinh an ủi mọi người không cần lo lắng à chuyện trên đời tổng quân không mở một chữ lý ta có một thân bản sự đi đến chính ngồi bưng đi ở cái nào đều có lực lượng là kim thu không hiểu thấu tới tìm ta gốc dạ không phải ta đi tìm nàng nàng nhớ tới bị kim thu ngã nát ngọc lại túi người đi đem vỡ thành ba viên ngọc toàn bộ nhặt lên nhìn thấy bên trong còn có thần quang chừa tán liền đưa tay làm một đạo thần phú quyết dẫn xuất bên trong thần quang đối cổ thụ đánh tới thần liên phủ quan g rơi vào cổ thụ bên trong đột nhiên chuyển ra thanh giản mua mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn giống như cây bên trong lẩn dấu vị cựu t u ầ n l ã o nhân đạo lộc ti người dọa đến hô to cảnh giới côn trùng bên trong lẩn dấu đồ vật liên hiệu tinh bên người bảo tiêu dồn dập bóp lên thủ quyết từng đạo màu vàng nhạt đến trong suốt thiên lộc hư ảnh hiện lên ở bọn họ trên thân bọn họ hình thành một cái lồng phòng ngự đem liên hiệu tinh hộ ở bên trong nàng ống kính chính đối thiêu đốt cổ thụ không có chụp hộ vệ chung quanh phòng trực tiếp bên trong người xem cũng không nhìn thấy kim trương điện vệ kết tấn thủ hộ cử động bên ngoài tường rào cầu tử cũng làm theo sát lấy liền thấy một con so nam tử trưởng thành nắm đấm còn lớn ánh mắt kéo lấy cái đuôi dài đẳng đăng tại h ỏ a diễm bên trong bay ra ngoài trực tiếp hướng phía liên hiệu tinh bổ nhà qua lại đụng vào đạo lộc ti kết xuống kết giới con mắt quái ở bên trong trái đột phải hướng đâm đến kết giới lung lay sắp đổ hành động đội trưởng hô to thánh lớn như vậy trong mắt giữ gốc lại là một cái linh làm nhanh vớt nhanh vớt phòng trực tiếp người xem bị đại trùng tự hấp dẫn dồn dập hỏi t i ể u tinh tinh trong mắt là quái vật gì nha thật đáng sợ n g o ạ tạo lớn như vậy trong mắt liên hiệu tinh nói ta nghe bà ngoại nói vũ giáo chia tam đại thánh sứ thật nhiều linh cái này ánh mắt quái giống như là vu giáo khuy thiên linh làm thủ đoạn chính là con mắt này nhìn thấy đ ồ vận khuy thiên linh làm bên ngoài mấy vạn dặm đều có thể nhìn thấy nàng nhìn thấy côn trùng đem kết giới đụng vào nứt r a l ử a cháy trong mắt hẳn tại trong cái khe l i ề u mạng ra bên ngoài đuổi theo đồng tử không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng h i ệ n nhiên là hướng nàng đến thế là đưa tay kết tấn một tòa chấn áp đại trận lân xuống tại kết giới ẩm vang vỡ vụ đồng thời trong mắt bị thần liên chân áp đại trận lanh một cái tắt đè xuống đất cả cây cổ thụ tại chỗ bị đè ép ngồi trên mặt đất vỡ thành bã v h ụ tử nguyên bản còn đang hỏa diễm bên trong phun trào dây rủi liệu mạng hướng bên ngoài kết giới nhảy lên côn trùng lập tức không động bọn nó tại phù trong lửa bị thiêu đến tư tư rung động đạo lộc t i người dồn dập quay đầu khiếp sợ nhìn xem liên hiệu tinh bảo hộ ở liên hiệu tinh bên người kim trương điện vệ cũng đều nghẹn họ nhìn chân chối nhị tiểu thư cái này thân bản sự cần bọn họ bảo hộ liên hiệu tinh nhìn đến mọi người trông lại ánh mắt nó nhìn ta làm gì ta sẽ chỉ vẽ bùa cái tấn đây là ta giữ Phong tiểu tinh tinh o ti tinh tinh tinh tinh mới mười chín tuổi nàng phải có thủ đoạn này liên hoa quan đến xem nàng như tổ tông cùng bái cái nào về phần nghèo thành bộ dạng này mọi người lại vây quanh liên hiệu tinh nghèo bất tận triển khai khí thế ngất trời thảo luận liên hiệu tinh thủ ở bên cạnh đợi hơn một phút đại thụ cùng côn trùng đều bị đốt thành c h o lưu lại một cái thật sâu hô to đạo lộc t i người trước đó qua xác định bên trong không có còn sót lại sống côn trùng về sau nhảy đến hố cho bên trong một trận sở không bao lâu liền v ứ t ra ba viên màu đen bóng loáng cảm nhận giống ngọc dáng như tổ o n g độ vật cái này ba con trùng tổ một đại hai tiểu lớn nhất cái kia so bóng rổ còn muốn lớn hơn một vòng xuất nhập lỗ thủng so trưởng thành đầu còn lớn hơn một chút liền là trước kia con mắt quái tổ mặt khác hai con thì hơi nhỏ một chút phía trên mật đầy lít nha lít nhít quy tắc lỗ thủng còn có một số còn sót lại đốt thành khét lẹn trạng đạo lộc t i người tiếp tục vớt lại vớt ra mười mấy khỏa liên hiệu tinh tranh thủ thời gian hô ta cũng c ó xuất thủ lưu cho ta một chút ta ra sức nhiều nhất ta muốn lớn nhất đạo lộc t i người nhìn thấy bên người nàng kim trương đ i ệ n vệ lại thêm đúng là nàng ra sức lớn nhất thế là xuất r a lớn nhất cho nàng liên hiệu tinh để bảo tiêu đội trưởng tiếp được nói đưa đến mẹ ta nơi đó làm cho nàng cho ta bà ngoại đưa đi phòng trực tiếp người xem lại tò mò dồn dập hỏi cái này là cái gì dùng để làm gì liên hiệu tinh nói côn trùng ổ nha nhưng nó trải qua phủ lửa rèn đốt về sau trở thành v á c bửa bảy trận tài liệu tốt cũng là một mực trị liệu chủng chú thật thức dẫn Bên trong có hại thành phần có hại đ ể phù hỏa thiêu nha, còn l ạ i thành phần lộc i cái kia thật sâu chiếm cứ tại ề n dẫn, những n có thuốc được cứ thể thật thể làm sâu gặp i khó mà trừ bỏ ô n ty r ù n g l ấ người ó đốt h ư ơ n làm lộc đem dẫn, dẫn côn trùng n có thể ti Đạo ra. g đem trùng tổ v ứ t xong lại dùng cái túi đem bên trong cho đều chứa vào liên hiệu tinh lại hô cho cũng chừa chút thôi vậy vào viện tử phụ cận mọi người lại hiếu kỳ h ỏ i cho là dùng để làm gì liên hiệu tinh nói phòng côn trùng dùng nha đám côn trùng này đẳng cấp cao đốt thành cho về sau hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút nguyên lai hương vị lưu lại những cái kia đẳng cấp không có nó cao côn trùng nghe được vị không dám tới gần sẽ chủ động tránh đi nếu là t r u n g quanh còn lưu lại có dạng này côn trùng bọn nó nghe được vị liền sẽ hướng cho bên trong chui nếu có cá lọt lưới liền có thể nhìn ra nhưng mà bình thường trùng tổ đốt bám vào cây cũng mất để lọt ở bên ngoài côn trùng cũng rất khó độc lập sống sót nàng lại đem ống kính nhắm ngay hướng t r u n g quanh phu nước phủ đạo lộc t i người nói bọn họ tại làm sao cùng thanh lý xử lý xong về sau nơi này liền không sao à có thể bình thường sử dụng quay đầu lại loại điểm cây là tốt rồi chống không không tốt lắm ngươi nếu là trồng cây có bóng ma tâm lý có thể xây một cái hồ sen nuôi mấy đôi cầm lý tư tiệp nói tốt nghe lời ngươi đạo lộc t i người rất nhanh liền đem viện tử đều thu thập xong lại đem trong văn phòng cùng tường viện bên ngoài đều dọn dẹp một vòng liền chuẩn bị thu đội dẫn đội đội trưởng đi vào tư tiệp trước mặt nói ngươi trong phòng làm việc bố cục có chút vấn đề tốt nhất tìm người đến xem hắn lại lấy ra một cái rách dưới t h u đ ô n g đứa bé nói tại các ngươi đ ạ i s ả n h văn phòng dưới đáy cây phát tài bên trong đảo ra cái này chúng ta cùng nhau mang đi tiêu hủy tư thiệp mắt sắc một chút nhận ra phía trên tại sao có thể có chú ý danh tự đạo lộc ti người nói phía trên này có mượn vật vụ, có người muốn dùng v u thuật mượn n à n v ậ n ngươi nhìn phù này đều tiêu b ú t bê cũng bắt đầu nát mượn vận người cũng đã lọt vào thuật pháp phản vệ không có liên hiệu tinh nói là khương nghiên a phía trên vị cùng khương nghiên giống nhau như l ú c đạo lộc ti người cực kỳ kinh ngạc ngươi cái này đều có thể đoán được liên hiệu tinh nói có thể a hương vị như vậy sang đạo lộc ti người cực hiếu kỳ nói chúng ta mỗi ngày tại cái này một mảnh tuần tra không có phát hiện cái này cổ thụ khác thường cục văn hóa khảo cổ hồi trước nghe nói cây này bệnh còn cố ý cho lên chuyển nước ngươi là làm sao nhìn ra được liên hiệu tinh nói trực tiếp liền đã nhìn ra nhà bên cạnh một cái khác đạo lộc ti người nói ta nghe nói liên hoa quan linh vật trời sinh linh nhãn có thể trông thấy những này rất bình thường hắn hướng liên hiệu tinh cùng chung quanh kim trương điện vệ ôm một cái quyển lôi kéo đồng liêu đi bọn họ đi ra việt tử ngồi lên xe kia đồng liêu mới nói ngươi n g ố ớ c à xuất từ liên hoa quan có thể đưa tay kết c h ấ n áp đại ấn lại có kim trương điện vệ tùy thân bảo hộ ngươi còn nhìn không ra liên hiệu tinh là lai lịch gì sao không đầy một lát bọn họ liền thu được đầu nhi phân phó đều đem miệng ngậm nghiêm điểm liên hiệu tinh nhìn đạo lộc người đều đi rồi đối với tư tiệp nói chúng ta đi ăn cơm trưa nhà buổi chiều lại đến đổi phong thủy tư tiệp nói được thừa dịp đạo lộc ti người vừa đi cậu tử còn không có vây tới liên hiệu tinh cùng tư tiệp lên xe liền ra đi ăn cơm phong trực tiếp người xem dồn dập để liên hiệu tinh nhìn hotse up liên hiệu tinh hỏi hotse up thế nào tư tiệp mở ra xã giao phần mềm đầu thứ hai hotse up là liên hiệu tinh hỏa thiêu cấp một văn vật cổ thụ đầu thứ nhất nhưng là liên hiệu tinh sai sử bảo tiêu đem kim thu xin ra ngoài phối chính là động đồ cùng video có thể nói là hoàn mỹ trở lại như cũ hiện trường trước hết nhất báo tin tức này chính là kinh hải nhất đài quán bác còn lại các lộ truyền thông r ồ n dập phát thật là nhiều người đều đang mắng kim thu ý thế hết người cũng có cao hành o minh cùng kim thu phấn ti ở nơi đó nói liên hiệu tinh làm được nhượng lại người bao nuôi sự tỉnh cũng đừng trách người khác nói còn có phấn ti mắng liên hiệu tinh thu cao hành o minh xe sang trọng còn đem cao hành o minh mụ mụ ra bên ngoài ném theo sát lấy lại có một đầu hàng không h ó t x ệ ở cao hành o minh x ư n g không có đưa qua bụi hiệu tinh xe sang trọng tư thiệp điểm đi vào liền nhìn thấy cao hành o minh có một đoạn da mẫu muốn để ta đi ra mắt ta không nhận ý công bố có người thích da mẫu không có biện pháp bắt ta liền đem hỏa thiêu đến liên hiệu tinh trên thân liên hiệu vạn phần thật có lỗi thật xin lỗi ta cùng liên hiệu tinh cũng không có bất kỳ cái gì vật chất bên trên vãng lai ta không có đưa qua nàng bất kỳ vật gì nàng đưa di động đưa cho liên hiệu tinh nói cao hành minh gửi công văn đi giải thích liên hiệu tinh nhìn tư tiệp điện thoại trèo lên chính là nàng quan bất hảo thế là phát hồi phục gia đình nội bộ mâu thuẫn không muốn liên lụy vô tội ngoại nhân nhà ngươi vãng lai muốn nhìn ra thế nhà ta n g h è o quá ngươi không với cao nổi về sau không cùng chơi đùa với ngươi nàng lại phát một cái tin cao hành minh cùng người nhà ngươi nói một tiếng về sau đừng đến liên hoa quan liên hoa quan đại môn không cho các ngươi nhà mở liên hoa quan không với cao nổi các ngươi cao g a nàng phát xong tin tức liền cho liên hoa quan liên lạc chỗ gọi điện thoại phòng trực tiếp người xem dồn dập đánh chữ hô mở m i ế n đ ề mở m i ế n đ ề liên hiệu tinh liền cho mở m i ế n đ ề rất nhanh đầu bên kia điện thoại liền tiếp thông uy nơi này là liên hoa quan liên lạc chỗ l o a n thoáng còn có chơi game thanh âm chuyền gia liên hiệu tinh hỏi liên võ ngày hôm nay người trực ban n g ư ờ i lại chơi game liên hiệu tinh ta nào có chơi game n g ư ờ i c h ớ nói lung t u n g có việc nói sự t ì n h không có việc gì ta treo à. liên hiệu tinh nói n g ư ờ i giúp ta đinh cái bài bài đến cửa chính chứ sao liên võ hỏi bài gì bài liên hiệu tinh viết liền biết người nhà họ cao không cho tiến vào liên hoa quan liên võ hỏi cao ra họ cao nhiều như vậy cái nào cao ra liên hiệu tinh nói ngày hôm nay có một cái gọi là kim thu nữ nhân chạy tới nói ta không với cao nổi bọn họ cao ra nhà con trai của nàng gọi cao huỳnh minh l ã o công tựa như là cái gì còn tới à, văn bộ phận tuyên truyền bộ trưởng liên võ nói đây không phải là cao lão đầu nhà sao hắn tam nhi t ử chính là văn bộ phận tuyên truyền bộ trưởng đại nữ nhi là kinh hải thị đạo lộc ti ti trưởng cao lão đầu sáng nay mới lên núi lúc này hẳn là tại hà trưởng l ã o trong viện đánh cờ ta buổi sáng tới trực ban thời điểm trên đường gặp bọn họ liên hiệu tinh hỏi dung mạo rất gậy kia cờ dở cái sọt liên võ nói đúng a liền hắn hà trưởng lão như vậy mà i trình độ cũng liền cùng cao lão đầu có thể xuống đến cùng một chỗ đều là giống nhau đồ ăn lão tử nhắm mắt lại đều có thể hạ thắng bọn họ liên hiệu tinh nói liền vũ sư h i n h ta cho ngươi biết một sự kiện hà liên võ hỏi cái gì liên hiệu tinh nói ta mở ra trực tiếp điện thoại mở miễn để liên võ ta đi một tiếng hô to liên hiệu tinh ngươi hại ta hà trưởng lão đánh cờ kỹ thuật thiên hạ đệ nhất hắn nhắm mắt lại đều có thể hạ thắng ta ta mới vừa rồi là khoác lắc liên hiệu tinh nói ngươi giúp ta một việc chứ sao liên võ một tiếng cự tuyệt không bang liên hiệu tinh nói ngươi mang mấy cái sư h u n h đi hà trưởng lão trong việ hà trưởng lão liền không lo được truy cứu ngươi nói hắn đ ổ ăn chuyện liên vo nói kia hà trưởng lão có thể đem ta xin ra ngoài liên hiệu tinh nói xin cao lão đầu ra ngoài không đáng mất uy hà trưởng lão quản chính là tố pháp sự lại không quản được trên đầu ngươi liên vo nói ta không đáng đắc tội hà trưởng lão a kia là hắn duy nhất bạn đánh cờ đâu duy nhất liên hiệu tinh nói ta đưa ngươi một đạo thần liên tiếp d ẫ n phủ liên vo nói đây chính là hà trưởng lão trưởng lão liên hiệu tinh nói hai tấm liên vo nói muốn từ hà trưởng lão nơi đó đem người xin ra ngoài đến mấy người hai tấm phủ làm sao chia liên hiệu tinh hỏi nửa đánh liên vo nói thành dao giật ra cuống họng liền hô liền tiến liền ti tới đẩy xuống ban lao tử đi kéo cái phân liên hiệu tinh hải lòng cúp điện thoại nói cao lao đầu tính tình xấu như vậy thụ cái này khí về nhà khẳng định đánh con trai tư tiệp đều không nín được vui phòng trực tiếp bên trong đã cười nghiêng n g ư ỡ n g này chương ba mươi chín nàng bị kéo vào liên hoa quan thứ năm mươi tám buổi chiều c ẩ m tú truyền thông công ty liền khôi phục bình thường đi làm liên hiệu tinh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mở ra trực tiếp kêu lên mấy cái phụ trách nhật tạp sự vụ tiểu hoa tử đem trong công ty bài trí vị trí một trận xây dịch cũng từng cái hướng phòng trực tiếp người trong cửa giảng giải tại sao muốn như vậy mày tư tiệp hiệu suất làm việc cực cao lúc này tìm đến thợ gạch ngói đem trước đó trồng cây địa phương đào c á i hố xây hào nước nàng còn đi t r ở khối phong thủy thạch tới thả ở trong ao làm giả sơn sáng ngày thứ hai liên hiệu tinh không có mở trực tiếp ở nhà đọc sách vẽ bừa nàng vẽ bừa nhanh một lần có thể vẽ xong nhiều nghĩ đến gần nhất thế đạo không yên ổn các sư huynh sư tỷ dùng phụ địa phương khẳng định cũng nhiều thế là một hơi vẽ lên hơn một trăm tấm phủ tất cả đều là bình thường so thường hiếm thấy từ cấp thần phủ buổi chiều nàng trước mang theo l á xe bảo tiêu đến dưới chân núi liên hoa sơn để liên vó ngồi du lãm dưới xe tới lấy phủ nàng không có về liên hoa quan sợ lên núi bị chắn tại bên trong liên hoa quan hạ không được núi càng sợ gặp được hà trưởng lão nàng dưới chân núi du khu khách bên ngoài bãi đỗ xe không có đợi bao lâu liên võ liền tìm tới gõ v a n g cửa sổ xe liên hiệu tinh mở cửa xe để hắn đi lên hỏi hà trưởng l ã o không có làm khó ngươi chứ liên võ mới trước nhìn một chút b ụ n phía h ỏ i không có mở trực tiếp đi liên hiệu tinh nói ngày hôm nay không có mở liên võ nói thêm cái hảo hữu video phát cho ngươi hắn điều ra tăng thêm bạn tốt giao diện để liên hiệu tinh quét hắn mã cao lao đầu giao hà trưởng lão cái này bạn đánh cờ thật đúng là trắng nộp hà trưởng lao theo ở phía sau chế g ê ư ớ còn để cao lao đầu về nhà đánh con trai liên hiệu tinh nhanh nhẹn tăng thêm liên võ hảo hữu sau đó liền thu được liên võ phát tới video trong video liên võ đem liên lạc chỗ mấy người sư t ỷ sư minh đều gọi mở ra video một đường chạy vội đuổi tới hà trưởng lao trong viện hà trưởng lao mắt thấy hạ thua đang tại k i a chơi xấu muốn đi lại cao lao đầu đưa tay ngăn đón không cho hà trưởng lao đi lại hai cái lao đầu tranh đến mặt đỏ tới mang t h a i không có chút nào cờ phẩm liên võ mang người vọt tới phía trước nhất trước ô n quyền hành lễ nói xin chào hà trưởng liên hiệu tinh hoa lục đạo thần liên tiếp dẫn phủ mời ta đem cao lao xin ra ngoài cao lao đầu kinh ngạc hỏi tiểu tinh tinh xin ta làm cái gì liên võ hỏi cao lao đầu nhà ngươi con dâu thứ ba có phải là gọi kim thu cao biểu tình của lao đầu lập tức không tốt lắm nói không sai liên võ cao nàng chạy đến liên hiệu tinh nơi đó đi nói nàng không với cao nội cao ra lúc ấy liên hiệu tinh mở ra trực tiếp đâu ngay trước thật là nhiều người mắng nàng liên hiệu tinh tức giận về sau không để các ngươi người nhà tiến liên hoa quan dù sao chúng ta bây giờ đã bị thu mua xin lỗi a sáu tấm thần liên tiếp dẫn phủ đâu hắn hô to một tiếng động thủ một đám người có người bắt cánh tay có người bắt chân trực tiếp đem cao lão đầu nâng quá mức xin ra mang lên ngoài cửa lớn bọn họ nhìn tuổi của h ắ n lớn không có ném ra mà là cẩn thận từng ly từng tí đặt ở ngoài cửa lớn trên mặt đất vịn hắn đứng vững dọc theo con đường này tất cả đều là du khách từng cái đi theo xem náo nhiệt còn có cầm điện thoại chụp video cao lão đầu vừa thẹn lại quẫn vừa tức đứng vững về sau chỉ vào liên v õ bọn họ mắng các ngươi một đám tối c o non n hà trưởng lão ngươi mặc kệ quản bọn họ vô pháp vô thiên hà trưởng lao theo ở phía sau cười nhìn một đường náo nhiệt cười ha hả đối với sắc mặt đen thanh cao lão nói đ ư n g tức giận đứng tức giận、à. về nhà đánh con trai mắng con dâu đi cao lão đầu tức giận đến trong lỗ mũi đều nhanh phun ra lửa thở phì phò đi liên võ lại tìm khối phá tấm ván viết xuống càn k h ô n thủ người nhà họ cao cấm chỉ đi vào là khoản là liên hiệu tinh phân phó về sau tìm khối cái đinh tại bên cạnh cửa chính trên tường đinh bên trên đem bảng hiệu treo lên liên võ hỏi liên hiệu tinh hải lòng đi c h ấ n thủ đại môn các sư bá còn có cửa ra vào dẫn đường các sư minh mỗi ngày nhìn xem nói sẽ giúp ngươi xem trọng sẽ không để cho người nhà họ cao vào cửa liên hiệu tinh hải lòng nàng mỹ tư tư từ bên cạnh cầm giữ tươi túi chứa tốt sáu tâm thần liên tiếp dẫn phủ giao cho, liên võ, nói đây là đưa cho ngươi. lại cầm cái dạo phố thừa hạ thủ túi sách đem tràn đầy một túi phù giao cho liên võ nói tám ngàn khối tiền một trường giúp ta bán đi liên võ nhìn trong túi trang tất cả đều là từ cấp thần phụ cả kinh m i ệ n g cùng đến đại đại cảm thấy đời này không có nhiều như vậy giàu có qua dù chỉ là qua tay nhìn xem sờ sờ đều cảm thấy tốt hơn nghiện a có thể thổi cả đời ra châu a hắn nghe được giá cả kêu lên sợ h ạ i bán tám ngàn liên hiệu tinh ngươi làm từ thiện đâu liên hiệu tinh nói các ngươi trước kia gọi dỗ dành ta vé bựa còn không trả tiền đâu liên võ nói nhưng ta mượn điện thoại cho ngươi a ngươi còn để trưởng giáo bắt lấy chơi game đem điện thoại di động của ta cho tịch thu ngươi khi đó vẽ b ừ a đi ra thật nhiều phế phủ đem chúng ta vẽ b ừ a tài liệu toàn lãng phí chúng ta đều không nói ngươi liên hiệu tinh mau nói dừng lại không cho phép lôi chuyện cũ liên vo nói ngươi trước lật liên hiệu tinh nói vạn tám ngàn khối mua phủ mọi người góp được đi ra đắt mua không nổi liên vo nói cũng là liên hiệu tinh nói bán phủ tiền ngươi không dùng cho ta toàn bộ quên đến thiệt đường liên vo chấn kinh rồi tranh thủ thời gian sờ sờ liên hiệu tinh c á i chán không có phát sốt ra ngươi bị cái gì kích thích liên hiệu tinh nói gần nhất đánh trận nhà vu giáo cùng minh phủ nhảy nhót đến kịch liệt ta sợ các ngươi ra chiến trường liên võ nha âm thanh lập tức đẹp đến mức không được cảm thấy tất cả mọi người những năm này đều không có phí công thương nàng nàng tại nhớ bọn họ đâu hắn mỹ tư tư đem phủ ô m vào trong ngực lại dặn dò ngươi dưới chân núi nên cẩn thận khác người nào hướng ngươi trước mặt góp đều phản ứng bao dài mấy cái tâm nhãn tử nếu là gặp được tên lợi hại chớ tự mình g á n h tranh thủ thời gian chạy ngươi về sau gặp chuyện nhiều gọi chính chúng ta người đạo lộc t i đám người kia có đôi khi chưa hẳn đáng tin cậy gọi là bùi trương minh lao tử nghĩ đến hắn liền đề khí cũng may trương hổ sư h u n h đã dẫn người đi đánh q u á h ắ n mọi người khí có thể tiêu tan ch n g ư ơ i có thiên sư phủ liên lạc chỗ điện thoại sao liên hiệu tinh nói ta có mẹ ta điện thoại liên vo nói ngươi không phải nói mẹ ngươi đều mặc kệ ngươi n h a điện thoại của nàng có thể định chuyện gì ta đem anh sư tỷ cùng thiên sư phủ liên lạc chỗ điện thoại cho ngươi ngươi từ bên kia trực tiếp h ô n người so với chúng ta bên này chuyển một đạo liên lạc là phải nhanh một chút hoàng sư minh an sư minh mã sư tỷ bọn họ gần nhất tại thiên sư phủ trực luân thiên hà tử tay h á o trong túi rút ra một phần số điện thoại danh sách nói đây đều là tất cả mọi người để cho ta nhớ kỹ đưa cho ngươi hắn ngưng tạm còn nói há đúng hà trưởng lão nói về sau đánh cờ nhiều thăng cao l ã o đầu mấy lần giúp ngươi xuất khí liên hiệu tinh nói cái này gọi là cái gì xuất khí rõ ràng là chính hắn muốn thắng liên võ nói bảng hiệu cho ngươi treo một tháng lâu hà trưởng lão kiêng nghi phạm mọi người bị không được liên hiệu tinh nói về sau không cho kim thu tiến liên hoa quán cửa liên võ vô ngực một cái bảo đảm nói nhất định phải không cho nàng vào cửa hắn mắt nhìn thời gian cửa nói ta chỉ làm cho liền tiến giúp ta đ ỉ n h một canh giờ ban đến trở về lại liên tục căn dặn vài câu liên hiệu tinh nhất định phải bao dài mấy cái tâm nhãn c ẩ từng từng sư sư nàng t h n đến chưa quan gửi tin tức cùng tiếp điện thoại về sau nàng lại bị kéo vào liên hoa quan thứ năm đệ tử đợi một mươi tám bảy trong đam có hơn ba ngàn người còn chủ ảnh chân dung là liên kính danh tự cũng gọi là liên kính danh tự đằng sau suýt cái xương hào thiên sư trong đám chứng trò chuyện khí thế ngất trời đột nhiên nhìn thấy phùng anh kéo người tiền đến dồn dập ở nơi đó hô hoa ai lớn như vậy mặt bài để anh sư tỉ kéo vào được lóe lên lóe lên lượng tinh tinh ngươi là ai a người đến người nào xưng tên gia gần nhất không có xuất sư khảo h ở nhà làm sao có người mới gia nhập đâu vị kia trưởng lão tọa hạ đệ tử lại thiên vị an nhẹ hầu thiên sư phụ hữu hộ pháp thủ đồ hồng liên trưởng lão phùng anh thiên sư phụ tả hộ pháp thủ đồ hồng liên p h á p sư trực tiếp kéo người tiến đến là có ý gì loé lên loé lên sáng l o n g lánh ngươi là ai tiếp giấy chứng nhận phát nghiệm chứng video liên hiệu tinh đem bảy viên danh sách hướng xuống kéo một phát dù là không có chức vị cũng mang về thanh l i ê n pháp sư tiếp phía sau giữ gốc là cái đã xuất sư bước vào pháp sư đi lệ nàng dọa đến có chút nghĩ rời khỏi bậy có thể phùng anh sư tỷ đã đem nàng đưa trở vào lùi nữa không tốt lắm thế là kiên chỉ ghi chép đoạn video phát đi vào an sư huynh tốt ta còn không có xuất sư không có pháp sư chứng có thể thiếp thân phận chứng sao an nhẹ hầu thiên sư phủ hữu hộ pháp thủ đồ hồng liên trưởng lão an nhẹ hầu thiên sư phủ hữu hộ pháp thủ đồ hồng liên trưởng lão ngươi thay đổi danh tự liên tốt liên hiệu tinh yên lặng đem danh tự đổi thành liên hiệu tinh t ĩ n h hộ viện đệ tử không có trải qua xuất sư khảo hạch không có pháp sư giấy chứng nhận cũng chỉ có thể treo đệ tử danh hiệu xen lẫn trong một đám pháp sư ở giữa cửa người lùn thật nhiều á an k i n h hầu lại đem bảy quy thiếp cho liên hiệu tinh làm cho nàng nhìn một chút b à y quy viết đây là thiên sư xem thứ năm đệ tử đợi mười tám giao lưu bảy cấm chỉ thảo luận không có quan hệ gì với liên hoa quan sự tình như không trọng yếu lại quản sự viên không cách nào giải quyết sự tình cấm chỉ nói chuyện riêng liên hệ quân chủ đối ngoại sự vụ liên hệ tả hộ pháp thủ đ ồ phương anh đối nội sự vụ liên hệ an k i n h hầu như gặp nguy hiểm trực tiếp phát định vị đối với tại định vị t ọ a độ phụ cận đệ tử thu được cầu cứu định vị tin tức về sau đối với như thế nào thi cứu cũng có kỹ càng yêu cầu thực lực đẳng cấp không sánh bằng xin giúp đỡ người nhất định phải tổ đội hoặc là cấm chỉ tiến về để phòng ngừa cứu người không thành đem mình góp đi vào bình thường cũng là m u ố n cầu thực lực cao hơn cấp ba mới có thể đơn độc tiến về cấp thấp nhất mới ra sư thanh liên pháp sư phát ra định vị tin tức nhất định phải là bạch liên pháp sư h liên pháp sư phía trên hoàng liên pháp sư mới có thể tiến về phùng anh thiên sư phụ tạ hộ pháp thủ đồ hồng liên pháp sư liên hiệu tinh tĩnh h ồ viện đệ tử về sau có chuyện mời trực tiếp ở trong bảy phát định vị không nắm quyền sự t ì n h đều tìm đạo lộc t i hệ thống tin tức phùng anh thiên sư phụ tạ hộ pháp thủ đồ hồng liên pháp sư sửa chữa bảy quy tắc Liên hiểu triệu i điểm khai, liên n bên h gặp t o n g m ớ tăng một đầu liên đầu hiểu tinh tinh tiểu ê n Triệu t i ngũ tấn châu phân xem thủ đ ồ lam liên pháp sư liên hiệu tinh lai lịch gì à tiến bảy liền vì nàng đổi bảy quy hệ thống tin tức triệu trình tường trưởng giáo viện dự trữ hộ pháp hồng liên pháp sư sửa chữa liên hiệu tinh tinh hộ viện đệ tử bảy tên là liên hiệu tinh trưởng giáo viện tử cấp phủ sư Chương t mỗi cấp bậc có đem đối ứng kết ấn thủ pháp phù lục chờ toàn bộ học được lại thông qua người tham gia khảo hạch liền có thể thu được tương ứng đẳng cấp xưng hảo lấy kết ấn thủ pháp thông qua khảo hạch xưng là pháp sư xưng hô này cũng là một loại gọi chung lấy vẽ phù lục thông qua khảo hạch xưng là phù sư lấy công phu quyền cước thông qua khảo hạch xưng đạt võ sư còn có một loại càng hiếm thấy trận sư nếu như chỉ là thông qua thi đơn khảo hạch thì lại lấy thi qua cái kia một hạng vì xưng hô nếu như đồng thời có thể qua hai hạng hoặc hai hạng trở lên khảo hạch thì lại lấy pháp sư vì xưng hô hồng liên cùng hồng liên cấp bậc trở xuống đều là như thế kim liên trưởng lão cùng tử liên chân nhân kiểm tra đánh giá nhưng là phải đi qua các loại tổng hợp đánh giá khảo hạch không nói là toàn tài vậy cũng phải là tinh thông mấy môn lại đối với liên hoa quan hãng có nặng cống như lớn nếu như là một cái nào đó hạng đơn độc mới có thể đạt tới kim liên cấp bậc tử liên cấp bậc thì lại lấy kim cấp tử cấp làm hiệu liên hiệu tinh vừa cho mình xưng h à o là đệ tử lại để cho triệu t r ì n h tường đổi thành t ử cấp phụ sư trực tiếp đem tất cả cho kinh đến ý vị này nàng còn không có xuất sư cũng đã là t ử cấp phụ sư trong đám tại chỗ vỡ tổ các nơi phân xem quan chủ đều bị tạt ra dồn dập hỏi chúng ta liên hoa quan lúc nào ra dạng này thiên tài đệ tử thật hay giả liên hiệu tinh là lúc nào thông qua t ử cấp phụ sư khảo hạch như thế tin tức quan trọng như thế nào không có thông báo các nơi từng chuỗi tin tức trực tiếp soát bình phong rất nhiều người đều không thể tin được có còn trẻ như vậy từ cấp p h ụ sư có đệ tử trẻ tuổi đem tin tức báo đến riêng phần mình sư phụ cùng phân xem quan chủ nơi đó một trận thông điện thoại đánh tới triệu trình t ư ờ n g liên kính triệu thu trưởng lão cùng liên tú tú nơi đó liên kính tiếp vào điện thoại mới biết được liên hiệu tinh tế n bày điểm hai tin tức nhìn thấy nói chuyện phiếm nội dung một mực soát bình phong nhìn không đến trước cho trong đám người cầm nói sau đó đánh chữ phát đến trong đám liên kính t i ê n sư liên hiệu tinh tại năm ngoái ngày m ư ơ i sáu tháng bảy từ trưởng giáo chân nhân ta triệu thu hộ pháp d ì có quý trưởng lão liền chính sơn trưởng giả liền chính hải trưởng lão liền chính thanh trưởng lão tấn nguyên trưởng lão hứa lương tài giải cùng thông qua t ử cấp p h ụ lục kết tấn hảo hạch gần hai năm bên trong quan tất cả t ử cấp p h ụ lục đều là liên hiệu tinh vẽ ra liên hiệu tinh chưa từng tham gia xuất sư văn thi chưa chính thức xuất sư còn thuộc đệ tử thân phận liên kính t i ê n sư toàn thể thành viên như liên hiệu tinh trưởng giáo viện t ử cấp p h ụ sư phát ra tin cầu cứu ngân sen pháp sư cùng ngân sen pháp sư chở số người không được đơn độc tiến về tri viện nhất định phải từ hồng liên pháp sư cấp bậc trở lên dẫn đầu liên hiệu tinh n n g à y đó làng liền sinh nhật đều không có qua một đám người ngồi ở phòng khách u ố n g t r à nói chuyện phiếm cho nàng phái một đống làm việc làm cho nàng trong phòng vét bửa về sau còn cùng bà ngoại so với ai khác kết tấn nhanh đều đến trạng vào tối trả lại cho nàng chúc mừng sinh nhật lúc ấy ba nàng cùng bùi hiệu thần cũng đều tại không nghĩ tới lại là khảo thí làm sao sợ nàng khẩn trương sao liên kính phát xong nói về sau cho bảy thành viên giải trừ cấm n ô n về sau liền không nói nữa trong bảy trầm mặc một hồi lâu qua đi lại một lần nói chuyện phiếm soát bình phong liên hiệu tinh nhìn bọn hắn c h ầ m chằm nói chuyện phiếm nhìn nàng cho tới nàng bắt quái nàng đều không chen lợi vào ban đêm liên hiệu tinh cơm nước xong xuôi đang xem trong đám nói chuyện t h i ế m đột nhiên nhìn thấy có người phát cái định vị tức khắc trong đám an tính lại liên hiệu tinh nhanh đi nhìn phát định vị người danh tự nhậm vận ý liên hoa quan liên lạc châu ngân sen pháp sư định vị địa chỉ tại ngoại ô trong một ngọn núi theo sát lấy hắn lại phát cái giọng nói ngữ tốc cực nhanh rất thấp cổ mộ có đồng giáp phi cường mau tới chi viện tại vật nặng ngã xuống đất tiếng vang cùng quần áo tiếng ma sát chuyển ra nghe được là đang đánh nhau cùng tranh né trong đám lập tức có hồng liên pháp sư g a biểu thị nhận được tin tức hiện tại lập tức chạy tới trong đám lại không có người nói chuyện、thiếm. liên hiệu tinh đánh chữ hỏi ta muốn đi qua sao phùng anh tiên sư phụ tả hộ pháp thủ đồ hồng liên pháp sư liên hiệu tinh trưởng giáo viện từ cấp phủ sư nơi g ư không có xuất sư không tham tại cứu viện phùng anh tiên sư phụ tả hộ pháp thủ đồ hồng liên pháp sư đã thông biết phụ cận t u ầ n s á t xử đang chạy về về sau trong đám một mực rất an tĩnh đại khái đợi hơn một giờ vừa rồi cầu cứu nhầm vận ý mới lại phát ra tin tức là một cái video trên mặt đất là đầu một nơi thân một m ẻ o thi thể xuyên cổ đại tướng quân khôi giáp thi thể đã biến thành cháy đen giống như là bị phủ lửa đất qua hắn lại phát đầu ngôn ngữ đã giải quyết an toàn nhiệm vụ hoàn thành theo sát lấy liền truyền lên video kết nối liên hiệu tinh điểm đi vào là tên là liên hoa quan giao lưu lưới cần phải để giao chân thực tin tức đăng ký nàng đưa ra tin tức về sau liền biểu hiện tại đăng ký xét duyệt bên trong trong đám thì khí thế ngất trời trò chuyện lên đồng giáp phi cương cùng vừa rồi nhâm sư huynh tại cứu viện đến trước bảo mệnh biểu hiện cùng cứu viện đến sau mọi người phối hợp trò chuyện liên hiệu tinh đặc biệt nhớ nhìn video nàng nói chuyện riêng triệu trình tường hỏi lúc nào có thể cho nàng thông qua trang web tài khoản đăng ký xét duyệt nha triệu trình tường làm cho nàng chờ một lát qua thêm vài phút đồng hồ về sau liền nói cho nàng có thể liên hiệu tinh đổ bộ trang web trước n h ả y ra trang web quy tắc đầu thứ nhất liền là cấm người khác vận chuyển trang web video chỉ có thể tại cái khác trang web trực tiếp cấp cho mình video đằng sau nhưng là l ẻ loi tổng tổng một chút liên quan tới trang web trật tự bản quyền bảo hộ trợ nội dung cái này là đồng môn chia sẻ trang web miễn phí muốn kiếm tiền ngoài ra còn có mấy nhà đối ngoại trang web trong đó có hai nhà là liên hoa quan mình đầu tư sáng tạo trang web mặt khác mấy nhà là ai ai c đề nghị môn hạ đệ t ử phát tại nhà mình trang web bên trên trang web bên trong có video bạc khối trực tiếp bạc khối văn tự giao lưu bạc khối trực tiếp bản khối bên trong chỉ có linh tinh mấy cái trực tiếp điểm đi vào đều là đồ đệ tại l à m pháp sư phụ thông qua trực tiếp giám sát chỉ điểm bận rộn đều là loại kia sau khi chết dù đ a n g trong nhà không đi cho nhà người tạo thành bối rối văn tự giao lưu bản khối bên trong có thả mình nghiên cứu phụ lục giới thiệu nguyên lý có giảng mình tu hành cảm nộ kinh nghiệm điểm đi vào tựa như nhìn tài liệu r i ả n g dạy lại có chút giống nhìn luật văn nội dung cũng là đủ loại liên hiệu tinh lúc này mới phát hiện trên mạng thế giới thật đặc sắc c nàng trước đó liền cựa đều không sợ đến ngủ nhảy nhót nàng tại trang web bên trong đi dạo đến say sương ngân lành đều đã quên đi ngủ thẳng đến hơn 10 -10 giờ. vây được không chịu nổi mới để điện thoại di động xuống đi rửa mặt nàng ngày thứ hai nàng ngồi s ổ n trong nhà tiếp tục lên mạng nhìn người khác đổi u tà ma đánh thi tử đánh cương thi ngẫu nhiên trong đám sẽ còn phát một chút tương đối đặc sắc video kết nối ra mọi người xem x o n g sau cùng một chỗ thảo luận phân tích bọn họ xưng là phục bản tổng kết kinh nghiệm cái gì nàng gặp được không hiểu ở trong bảy hỏi mọi người cũng đều kiên nhận trả lời sau cơn trưa làm tốt lễ phục đưa tới tư tiệp lễ phục cũng cùng nhau đưa đến lễ vật bên trên đồ án là dùng so cọng tóc còn mảnh tơ vàng theo ra khảm có ngọc hòa bảo thạch máng lên móc áo gọi là một cái trắng lệ t h e o kiện là sớm hơn một năm ngay tại thêu lần này làm quần áo vừa vặn dùng tới liên hiệu tinh vui vui sướng sướng cho tư tiệp gọi điện thoại làm cho nàng tới thử lễ phục đại khái hơn bốn giờ chiều không đến năm điểm tư tiệp đổi tới nàng nhìn thấy lễ phục thấy mắt lom lom lễ phục là lấy màu nhạt hệ làm nền bả vai tay áo phía sau lưng tăng thêm có thể xưng cấp bậc quốc bảo t h e o sức vì tốt điểm t h e o vẫn là liên hoa đồ án tại nắng chiều chiếu giỏi chiếu sáng rặn g rỡ thậm chí có từng vòng từng vòng quang gọn tràn ra nhìn xem tựa như mang theo pháp lực bảo ý n g nhìn kỹ nhưng là thêu phẩm phối màu tạo thành loại này hiện ra ánh sáng nh liên hiệu tinh thay đổi lễ phục kích thước vừa vặn nàng lại để cho tư tiệp thử tư tiệp nói ta nghĩ lấy về làm bảo vật gia truyền liên hiệu tinh nói không đến mức không đến mức nhiều mấy món liền không cảm thấy hiếm lạ đây là ta người từng trải này kinh nghiệm lời tuyên bố tư tiệp để liên hiệu tinh cho cười cười nói ngơi ư mới bao nhiêu lớn điểm còn người từng trải nàng c h a dịp làm quần áo cấp bậc quốc bảo đại sư vẫn còn cũng nhanh đi thay đổi lễ phục thử một chút thân trên hiệu quả y di phục này nhìn xem nặng nề có chất cảm giác mặc lên người nhẹ nhàng cực kỳ mát mẹ thông khí càng thích hợp mùa hè mặc nàng sợ hai than phục liên tục khen không dứt liên hiệu tinh lại có xinh đẹp quần áo mới cũng là cực mở tâm mặt mày hớn hở Trưng Trương Tư Tiệp Tinh thường tối. Tinh, tại TV tốt nhất thủ tiêu, vật thuộc thuộc tên. Tinh tốt nhất thưởng Tư Tiệp rồi người người người Điện ngăn cửa, xông lên phục đổi lại, cùng Liên hiểu tinh đổi về thường phục, lại đến phòng ăn ăn xong cơm tối. Nàng nói cho Liên hiểu tinh, người tại kinh biển、TV、liên hoan nữ danh nói nhân này diễn viên của chúng, không nữ Liên diễn viên của chúng Kim ai đổi lại, Hiểu đổi lại Hiểu phim sai Hiểu hỏi dám đem cơm để vệ về về về cửa, phục phục, cho của cho có của A. sao báo lễ là phụ phụ, bị tư g i á tiệp dịch g nói, nói chúng n g diễn h có ta lần này tham gia chính là kinh biện tv liên hoa phim v ă n bộ phận tuyên truyền làm chủ xử lý đơn vị phát thanh tv điện ảnh cục vì tham gia đơn vị kinh biển 6 tv đài cùng các mạng lưới lớn bình đài đồng bộ online trực tiếp mời nghiệp nội đứng đầu nhất đạo diễn diễn viên nhà phê bình điện ảnh đầu tư người chế tác làm ban giám khảo lại thêm người xem bình chọn căn cứ các phương diện chấm điểm cộng đồng tuyển bình ra là nhất quyền vi giải thưởng tổ chức địa điểm là tại kinh hải thị lớn nhất quảng trường kinh biển quảng trường cử hành trang diện tương đương long trọng các lộ truyền thông đều xét ớ i liên hiệu tinh hỏi kim thu lão công là văn bộ phận tuyên truyền bộ trưởng tư tiệp nói là kim thu tại gà tiến cao ra trước cầm qua kinh b i ể n tv liên hoan phim ảnh hậu cùng thị hậu nàng diễn kịch bản lĩnh là tương đương mạnh cũng tại lần này ban giám khảo chi lệ nàng nghĩ không cho ngươi lên tiết mục thậm chí không cần thông qua chồng nàng trực tiếp liền có thể tiếp xúc đến chủ sự đơn vị các phương nhân viên liên hiệu tinh hỏi hủy bỏ ta đề danh có chính thức gửi công văn đi thông báo sao tư tiệp nói không có ngươi tốt nhất vai phụ đề danh thứ mười lúc trước ra để d a n h kết quả thời điểm liền đưa đến công ty hủy bỏ ngươi đề danh là người tổ chức gọi điện thoại tại nay ngày hơn hai giờ chiều thời điểm cho ta biết liên hiệu tinh tại trên mạng lục soát trang web tìm tới tuyên truyền áp p í c h tin tức quả nhiên không có ở tốt nhất nữ phụ thường để d a n h trong danh sách tìm tới tên của mình nàng đem danh sách cho tư tiệp nhìn hỏi trước đó là có a tư tiệp điều ra điện thoại di động của nàng bên trong ả n h trụ nói ngươi nâng lên tên về sau ta liền làm phần các bốt sở tơ lớn tiếp ở công ty cái này là trước kia liên hiệu tinh so sánh về sau thật đúng là có nàng nói ta còn muốn đi cùng mình tinh sánh bằng đi thảm đỏ đâu ta đều không đi qua thảm đỏ nàng nói ta quan bác h ả o tại ngươi vậy đi tư tiệp gật đầu nói ân nàng thức thời mà đem di động đưa cho liên hiệu tinh liên hiệu tinh đem hai tấm áp phích cùng một chỗ phát ra ngoài Phối văn kinh biển văn tư v liên hoàn phim hoàn t r ớ c kia p h á tiệp áp phích h có tên của tên ta, n nhất tại mới á phích, phim, không Kinh hoàn tránh cho có của cả tên biển liên người ta. TV tất mọi để vì xem u mau sớm cho cái thuyết ố n không xin bằng không thì, ta sẽ mở lấy trực tiếp đúng hạn đến tiết mục hiện trường. g đài được, cái tiếp tiết tiệp cho pháp, thì, Tư trực mục x sớm mở ta sẽ lấy hết liên hiệu tinh phát ra ngoài nội dung hỏi ngươi muốn làm gì liên hiệu tinh nói đến lúc đó ngươi sẽ biết nàng lại chạy tới đà tọa tiến hành muộn khóa tu hành sau khi kết thúc lại tiếp tục đi dạo trang web hoàn toàn không có đem việc này để ở trong lòng tư tiệp nhìn nàng vội vàng đâu tựa hồ thật đem cái này xem như cọc việc nhỏ nàng hiện tại một đống sự t ì n h phải bận rộn liền cùng liên hiệu tinh cáo từ xuống núi liên hiệu tinh xem bọn hắn đuổi tà ma đánh quái video nhiều cũng tổng kết ra một chút kinh nghiệm đến giống như đều không phải dựa vào quyền cước man lực đánh đều sẽ phối hợp công phu nội ra vật khí hành khí bao quát xê dịch nhảy vọt leo t ư ờ n g cũng đều là kết tấn về sau cho mượn phù hấn lực lượng giống như luyện võ thuật không có nàng trong tưởng tượng khó nàng lại chạy đi tìm bảo tiêu đội trưởng làm cho nàng dạy kiến thức cơ bản bảo tiêu đội trưởng gật đầu nói tốt chúng ta từ cơ bản nhất đơn giản nhất bắt đầu đứng chung bình tấn ngày trước đâm nửa giờ hắn hầu ở liên hiệu tinh bên người cùng với nàng cùng một chỗ đ â m liên hiệu tinh liền năm phút đồng hồ đều không có kiên trì đến chân liền chua đến không phải là của mình nàng lại nhìn bảo tiêu đội trưởng quấn lại có thể ổn không nhúc nhích tí nào nàng tiếp tục kiên trì nhưng mồ hôi theo gương mặt hướng xuống trôi chân chia không phải là của mình trên đỉnh đầu mặt trời phơi gọi là một cái quán mắt đầu đều hoang o n g chuyển sau đó bảo tiêu đội trưởng liền một thanh đỡ lấy nàng sau trước nàng mới không có đổ xuống về sau nàng liền bị con về đến phong khách thổi điều hòa không khí hạ nhiệt độ luyện võ thuật bước đầu、tiên. đứng trung bình tấn thất bại liên hiệu tình chưa từ bỏ ý định trong lòng tự nhủ không đứng trung bình tấn cũng sẽ luyện võ đi nàng gọi điện thoại hỏi triệu trình tường triệu trình tường nói không đứng trung bình tấn hạ ban bất ổn người khác quét n g ư ờ i một chân n g ư ờ i liền ngã dù là không quét chân ngươi n g ư ờ i nhảy nhót bên trong đứng không vững như thường q u ả n g đứng trung bình tấn là đống cao lầu kháng nền đất công phu nội ra là c ố t thép quyền cước chiêu thức chỉ là thi triển phương thức trung bình tấn ổn nội ra chân lực hùng hậu dù chỉ là bình thường nhất quyền nhất cước người khác cũng gánh không được trung bình tấn bất ổn nội tình theo không kịp đó chính là giấy k h a chân mùa tay đánh cho lại xinh đẹp đều vô dụng l i tư tiệp bên này đánh qua nhiều lần điện thoại bên kia cũng đều là điện thoại thông báo nói liên hiệu tinh để danh không phù hợp quy củ còn cái nào điểm không phù hợp quy củ không nói thứ bảy sáng sớm liên hiệu tinh ăn cơm xong ngồi nàng xe sang trọng sẽ ở hai chiếc bảo tiêu xe cùng đi đi hướng tiết mục tổ chức hiện trường nàng đến tiết mục hiện trường thời điểm chính là khách quý ra trận thời gian chú ý cố ý gọi điện thoại cho nàng muốn đợi nàng cùng nhau vào sân liên hiệu tinh cự tuyệt nàng cùng kim thu đánh nhau sao có thể kéo chú ý xuống nước xe của nàng mở đến tiết mục hiện trường ngoài cửa lớn các loại truyền thông ống kính liền tất cả đều đối nàng kích động lại hưng phấn đối nàng cùng chụp lớn tiếng hô hào liên hiệu tinh nhìn chỗ này liên hiệu tinh cười hì hì đánh phất tay hướng mọi người chào hỏi quần áo khí chất nổi bật lên nàng quý khí bức người nhưng trên mặt kia tràn ngập thuần túy nụ cười vui vẻ tràn ngập thiên nhiên đơn thuần cảm giác để cho người ta không tự chủ được cảm thấy thân thiết nàng cả người cũng giống như loại ánh sáng để mọi ánh mắt đều không tự chủ rơi xuống trên người nàng. Đối nàng một trận trận vỗ. k người i t r u không đ ở chúng chết v ta đáp i n ứng lời mời trên danh sách liên hiệu tinh đối bên cạnh đi theo phi hành camera cười híp mắt nói ta không làm khó dễ n g ư ờ i đem các ngươi người phụ trách kêu đi ra nhân viên công tác nói không có ý tứ ngài mời trực tiếp đem bên cạnh mai mối vị trí dịch chuyển khỏi để liên hiệu tinh từ bên cạnh rời đi còn làm việc nhân viên đến chỉ huy liên hiệu tinh xe làm cho nàng chuyển xe liên hiệu tinh q u a y người đối các loại truyền thông nói trước khi đến ta liền biết ta vào không được t r ợ n nhưng ta tại sao tới đâu bởi vì đâu nàng xuất ra trước đó thư mời nói đây là ta trước đó thu được thư mời mọi người xem à đây là mời liên hiệu tinh nữ sĩ trực tiếp mời ta bản nhân cái này thư mời là có con dấu là có chính thức hiệu lực bọn họ hủy bỏ ta là điện thoại miệng thông báo thông báo người không nói hắn là ai chỉ nói là người tổ chức đơn vị còn là cái nào người qua đường giáp đất bình đình hoặc là là có người hay không giả mạo cũng không thể xác định ngày hôm nay ta tới mấy vị này nhân viên công tác nói tiếp vào thông báo không cho ta vào sân xuyên ta chơi đâu nói như vậy ta người này vẫn là phân rõ phải trái nhưng nếu là chỗ này bọn họ cái này hoạt động không nói đạo lý đương nhiên ta vẫn là nghĩ phân rõ phải trái đã nơi này giảng không được lý chuyển sang nơi khác giảng chứ sao nàng vẫy vẫy tay hâu người tới phong bế thảm đỏ và o miệng tại ta chiếm được cái xác thực thuyết pháp trước ai cũng không chính xác vào sân bảo tiêu xuống xe đem thảm đỏ ra trận chỗ nhân viên công tác cưỡng ép đỡ lên hai chiếc bảo tiêu xe nằm ngang ở thảm đỏ bên trên bọn họ đem riêng phần mình kim trương treo trên bờ vai đem chiếc xe vây lại các loại truyền thông trước đó còn không có cảm thấy có cái gì lại nhìn thấy bảo tiêu đeo lên hoàng kim chế tạo thiên lộc quân hàm có người kêu lên sợ hãi kim trương điện vệ hoành động tại chỗ liên hiệu tinh thì ngồi trở lại trong xe của mình đối với lái xe nói đi thiên lộc phủ tướng quân đằng sau đến minh tinh toàn bộ vào không được trận kim trương điện vệ ngăn cửa ai dám xông lên a chương bốn mươi một một một chuyện lần này cũng không phải nàng trước không liên hiệu tinh lúc này mở ra trực tiếp xe của nàng vừa đi người xem rầm rầm hướng phòng trực tiếp bên trong tuân nhân khí xoát xoát dâng đi lên nàng điều chỉnh trực tiếp ống kính để người xem nhìn y phục của nàng nói ta cố ý để cho ta mẹ cho ta làm xinh đẹp lễ phục liền muốn đến đi thảm đỏ thể hội một chút làm m i n h tinh cảm giác nước đã đến chân không giải thích được không cho ta đi xúi ta chơi đâu phòng trực tiếp người xem r ồ n dập hỏi ngăn cửa kim trương điện vệ thật là kim trương điện vệ sao liên hiệu tình bên cạnh ngươi vì sao lại có kim trương điện vệ khán giả mang theo vô số vấn đề tràn vào đến còn có một số minh tinh phấn ty đang mắng liên hiệu tình không có đạo đức nàng vào không được t r ậ liền không để người khác vào sân. liên hiệu tinh không có để ý đến bọn họ nàng ngày hôm nay không cao hứng không muốn trả lời vấn đề gì nàng càng hiểu chuyến này đi thiên lộc phủ tướng quân như trước kia tại tĩnh h ồ viện cùng bùi hiệu thần đánh nhau không là một chuyện sự tính liên quan đến ban ngành chính phủ như vậy long trọng hoạt động không phải chơi đùa việc nhỏ qua không có vài phút xe ngừng lại lái xe nói đến thiên lộc phủ tướng quân cửa chính muốn đi vào sao liên hiệu tinh có chút khiếp sợ đến nàng mới lên xe không có ngồi vài phút liền đến nàng xốc lên cửa sổ xe màn nhìn ra ngoài bên cạnh là một mảnh giới nghiêm phủ kín thảm cỏ còn trường một bên khác nhưng là tu kiến rất lạ khí phái sân rộng trong viện cổ thụ che trời đem từng sàn kiến trúc che nghiêm đến nhìn cũng không được gì cửa chính bên cạnh đệ lấy hai tôn to lớn thiên lộc pho tượng khác một bên còn có một khối to lớn phong thủy thạch phía trên k h ắ c lấy chữ thiên lộc p h ụ tường quân khác một bên còn có một khối phong thủy thạch khắc chính là phủ tia phủ tản mát ra mạnh phi thường khí thế giống như thiên lộc thú phụ ở bên trong phong thích thần uy phá lệ bất phạm cửa ra vào có vọng cảnh vệ cầm súng đứng nghiêm đứng ở đó liên hiệu tinh nói ta tìm bùi hiệu thần có chuyện muốn cùng với nàng ở trước mặt nói lái xe đem chiếc xe mở đến cửa chính hướng cảnh vệ đưa ra mình căn cứ chính xác kiện nói phiền phức thông báo thiếu tướng quân liền nói liên hiệu tinh đến đây cảnh vệ mắt nhìn phía sau xe liên hiệu tinh liền đem thả đi sau đó đi gọi điện thoại xe vừa mở qua đại m ô n miệng trong không khí đột nhiên chuyển ra thú giống vụ vụ thanh liên hiệu tinh cảm giác được một mực phụ trong thân thể không có động tính thiên lộc giống như mở mắt ra trên đỉnh đầu cũng chuyển tới dị dạng một nửa hình tròn hình lồng ánh sáng hiện hiện bên trong có thiên lộc thú thân ảnh đang lịch nước cái này xem xét chính là nàng trong cơ thể thiên lộc dẫn phát biên cố nàng thầm nghĩ khó trách bà ngoại không để cho ta tới thiên lộc phủ tướng quân nhà hắn c h ấ n trạch thần thú ở trên người nàng mang về dễ dàng nghĩ lại mang đi bọn họ chưa hẳn vui lòng phòng trực tiếp bên trong không nhìn thấy thiên lộc phủ tướng quân không trung cảnh tượng nhưng thấy đến liên hiệu tinh xe trực tiếp vào cửa tất cả đều sôi trào ta đi tiểu tinh tinh xe có thể trực tiếp tiến thiên lộc phủ tướng quân trời ạ thiên lộc phủ tướng quân mặt tiền dĩ niên h dài dáng vẻ như vậy kiến thức thêm kiến thức ta có loại cảm giác tiểu tinh tinh ra thế giống như rất đáng thưởng tiểu tinh tinh không phải cô nhi sao nàng là gửi nuôi tại liên hoa quan gửi nuôi không phải cô nhi cha mẹ tại kinh hải thị nói là bận rộn công việc l i ê n hiệu tinh xe có phải hay không là mẹ của nàng đưa dù sao sẽ không là cao hành o minh đưa cao hành o minh mình cũng không thể trực tiếp tiến thiên lộc phụ tướng quân kim thu lúc này bị đánh mặt hay là kim thu đánh trước tiểu tinh tinh mặt có được hay không quả nhiên làm quan thái thái người chính là không giống nhìn đem nàng hoành tiểu tinh tinh tốt tức giận bộ dạng trước kia đều một nói rằng một một cười nàng đột nhiên nghiêm túc lên thật là không có thói quen tiểu tinh tinh bộ dáng nghiêm túc vẫn là tốt có thể dọn g ư ờ i khẳng định tức giận a ngươi nhìn tiểu tinh tinh lễ phục liền biết nàng có bao nhiều chờ mong hoạt động lần này kết quả một ít người cầm lấy trong tay có chút quyền lợi liền làm loại sự tình này, đương nhiên tức giận nha. ngôi lợi kim thu đã tấm s á t t h ầ n mẹ nó tấm s á t cái này mẹ nó là tấm kép đi liên hiệu tinh nhìn trong chốc lát mưa đạn tâm tình thực sự không tốt liền dịch chuyển khỏi ánh mắt miết miệng góp phía trước cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn thiên lộc phủ tướng quân thực vật thật nhiều khắp nơi che đến cực kỳ chặt chẽ chỉ có thể nhìn thấy làn xe cùng bóng rừng lối đi bộ bên cạnh còn một cặp tóc trắng xóa lao phu t h ề đang t à n bộ cái khác cái gì đều nhìn không thấy mưa đạn lại điên rồi trời ạ đó có phải hay không lao tướng quân cùng lao phu nhân đang tản bộ tựa như là a a a rất muốn để tiểu tinh, tinh cho thêm mấy cái ống kính đem ca mê ra bay đến bầu tr các mê gia đoán chừng vừa bay ra trần xe liền bị đánh xuống tiểu tinh tinh tức giận lên tốt tù a liền cái dư thừa ánh mắt đều không ai lao tướng quân cùng lao phu nhân có hay không một loại khả năng tiểu tinh tinh cũng không nhận ra bọn họ ha ha có khả năng nàng một mực tại trên núi nha thế nhưng là vì cái gì tiểu tinh tinh xe có thể trực tiếp tiến tiên h lộc phủ tướng quân lại không biết lao tướng quân cùng lao phu nhân ta cảm thấy văn bộ phận tuyên truyền cùng tv liên hoan phim chủ sự chủ lúc này khẳng định đã run lời bẫy đâu chỉ a hận không thể đi đem người n â n trở về đi đáng tiếc bọn họ vào không được thiên lộc phủ tướng quân đại môn êm đẹp tv liên hoan phim hoạt động khách quý vào không được、trận. cửa chính bị kim trương điện vệ ngăn chặn tv mạng lưới bình đài người xem ký giả truyền thông toàn bộ tràn vào liên hiệu tinh phòng trực tiếp người tổ chức gấp đến độ xoay quanh phát thanh ti vi điện ảnh của cục trưởng nhận được tin tức h ỏ i trợ lý cao bộ trưởng biết việc này sao liên hiệu tinh lai lịch gì à nàng không phải cô nhi sao thư ký nói nghe nói nàng vét bùa rất lợi hại tại liên hoa quan tuổi trẻ đời đệ tử bên trong rất được sững ái không có không nghe nói những khác phát thanh ti vi điện ảnh của cục trưởng tức giận hỏi ai nàng đem xuyên số giới không để cho nàng đi v à thư ký lắp bắp nói là, là người phía dưới g i chỗ sơ xuất đi trong lòng tự n ủ không phải kim thu tìm ngươi lè mi ngươi cố lấy vớt ư mông ngựa vui vẻ đã đồng ý sao còn nói cái gì một thông điện thoại sự tình phát thanh tv điện ảnh cục cục trường t r a lập tức t r a là ai gọi điện thoại điều tra ra ta không tha cho hắn xe vượt qua bóng dưng đường mở đến một tòa từ tường cao vây độc lập viện tử viện tử là tứ hợp viện kiểu dáng trước cửa còn có khối bảng hiệu trên đó viết tường thụy viện ba chữ cửa ra và o có cảnh vệ chấn giữ dưới cửa viện còn có tuần tra đề phòng xâm nghiêm bộ dáng lái xe đậu xe ở ngoài cửa viện đối với liên hiệu tinh nói đây là thiếu tướng quân dinh thự liên hiệu tinh nói đây là thiếu tướng q u n dinh thự l i n hiệu tinh xuống xe n h ì thấy cửa ra vào nàng cùng bà ngoại ở v i ệ n tử cửa trước hai cái canh cổng tăng thêm luân thiên ủi chung m ư i sáu người cửa sau thường xuyên treo đem khóa liền người đều không có trường giáo viện cũng thường xuyên treo đem khóa liền xong việc có đôi khi mắt xích đều không treo một cái canh cổng đều không có bùi hiệu t h â n v i ệ n tử chỉ có thể nhìn thấy canh cổng thì có hơn mấy chục cái lại nhìn khí thế kia liền từng cái thân thủ bất phạm liên hiệu tinh đến cửa ra vào lại có chút do dự nàng có thể đoán được bùi hiệu t h â n nhìn thấy nàng khẳng định lại là xem như tiểu hài từ hồi náo không xem ra gì bằng không thì trước đó gọi điện thoại qua hỏi một chút liền đem việc này giải quyết có thể nàng tức gi nàng k đang là tại i u h tử, đây cũng không bồi hồi do dự liền nghe được sau lưng chuyển đến tiếng bước chân vội vã giày cao góp giống trên đất thanh âm cất bước tiết tấu cùng lực lượng cảm giác nghe xong chính là bùi hiệu thần bùi hiệu thần rất thích mang giày cao gót nói hiển khí chất liên hiệu tinh nửa điểm không tin bùi hiệu thần thuyết pháp nàng để bùi hiệu thần cao g ó t giày dấm qua một cước dù sao ai chịu dấm ai biết trên đời này lại không có so với bị giày cao g ó t d i ấ m một cước càng đau bùi hiệu thần còn nói nàng không phải cố ý chính là quá tức giận cố ý nàng càng nghĩ càng giận hầm hư quay đầu liền thấy bùi hiệu thần đứng ở trước cửa trên bậc thang cư cao lâm hạ nhìn xem nàng tức giận hỏi ngươi lại náo loại nào một bộ liền đại môn đều không cho nàng tiến dáng v ẻ liên hiệu tinh càng t ứ c nhưng cảm giác được hay là nên trước giảng đạo lý nàng nói nếu là ta cho ngươi hạ cái thích mời làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi muốn tới liên hoa còn đến sau đó ta lại để cho tùy tiện tìm không đứng đắn không biết là cái gì người gọi điện thoại thông báo ngươi đừng tới nữa lại an bài truyền thông tại liên hoa q u a n h cửa ra vào nhìn ngươi náo nhiệt ngươi có tức giận không bùi hiệu thần nói ta lại không cho ngươi đưa thiếp mời tử dẫm liên hoa con mặt ngươi cảm thấy là chuyện nhỏ sao ta mở trực tiếp ta hôn giới giải trí là bởi vì chơi sao nàng quay người đôi ống tính nói ta mở trực tiếp ta hôn giới giải trí ta kiếm danh khí ta kiếm n h â n khí là bởi vì bọn hắn thiên lộc p h ụ tướng quân thần thú thủ hộ thiên lộc sắp chết bám vào trong cơ thể của ta hút ta tinh khí cùng tử quý chi khí bước ta xuống núi mở chuyền ba kiếm niệm lực nuôi hắn hắn thân thể nước ra từng đạo rộng như vậy may đại bộ phận thời điểm đều đang ngủ bùi hiệu thần kinh hãi quay đầu kêu lên liên hiệu tinh liên hiệu tinh nói về tư ta là mội, mội của ngươi, thân sinh, tư đều liên hệ ngươi, ngươi nhìn ta thụ khí dễ ngươi mặc kệ ta ta tìm tới ngươi nơi này đến ngươi còn để ta tự mình giải quyết liền ngươi cửa viện đều không cho ta tiến về công ngươi là thiên lộc phủ tướng quân thiếu tướng quân ta là liên hoa quan trường giáo truyền nhân y bát ngươi bỏ mặc ngươi người phía dưới làm tiện ta phòng trực tiếp bên trong lần nữa chấn động n g o ạ t ạ o n g o ạ t ạ o động chơi tin tức lớn m u ộ i m u ộ i thân sinh khó trách liên hiệu tinh có thể trực tiếp tiến thiên lộc phủ tướng quân đây là nhà nàng a liên hiệu tinh cùng thiên lộc phủ tướng quân không quan hệ nàng là chúng ta liên hoa quan trưởng giáo truyền nhân y bát khó trách còn trẻ như vậy chính là từ cấp phụ sư nguyên lai là trưởng giáo truyền nhân y bắt bùi hiệu thần mới bước đi vào liền l à m tinh trước mặt nói cao trường minh lão bà khi dễ đến ngươi trước mặt ngươi đem cao trường mình tra hắn cho ném ra cửa ta làm tiện ngươi liên hiệu tinh ngẩng đầu nhìn bùi hiệu thần h ỏ i ta đem cao lão đầu từ liên hoa quan ném ra là bởi vì kim thu nói ta không xứng với cao gia không xứng cùng bọn hắn nhà v ắ n g lai đương nhiên muốn đem nàng công công từ nhà ta ném ra kinh b i ể n tv liên hoan phim chủ sự đơn vị là văn bộ phận tuyên truyền tham gia đơn vị là phát thanh tv điện h n h cục bọn họ lấy quan phương phát thư mời phương thức cho ta biết tham gia hoạt động đồng thời để các lộ truyền thông đều biết việc này lại ngầm không chính xác ta tới phái hai cái thủ vệ không cho ta tiến bùi hiệu thần cái này là nhà nước đơn vị nên làm sự tình ngươi kéo cao trường minh l á bà ba ba ta nghĩ hỏi kinh b i ể n tv liên h o à n phim là kim thu xử lý sao là cao trường minh xử lý sao là cao gia xử lý sao bùi hiệu thần dừng lại liên hiệu tinh nói có thể mọi người sẽ cảm thấy đây là một cọc việc nhỏ chỉ là một cái không có cơ hội đoạt giải tiểu minh tinh đi không được một lần thẳng đỏ có thể nếu như ta là một cái phổ phổ thông thông tiểu minh tinh kim thu n h m b ả o đầy đủ để sự nghiệp của ta tiền đồ hủy sạch ta không có chỗ nói rõ lý lẽ không có chỗ giảng oan mọi người sẽ mắng ta đang chết không có ánh mắt đắc tội có quyền thế kim thu đắc tội đường đường văn bộ phận tuyên truyền bộ trưởng phu nhân xe là mụ mụ cho ta phối cũng bởi vì ta không cùng người khác nói nhà ta có tiền cũng bởi vì ta nghĩ nghĩ bằng bản lãnh của mình kiếm tiền nuôi sống mình mọi người cảm thấy tăng nghèo liền cho rằng ta có xe có bảo tiêu là bị người ban u ô i là không muốn mặt là bị người không phân tốt xấu trực tiếp tới mắng lên nàng nói nói coi như tăng nghèo liền phải bị xem thường bị khi phụ sao người nghèo cũng muốn đường đường chính chính khỏe mạnh sống sót người nghèo cũng muốn bị người để mắt không nghĩ hàm đoan thụ lớn không muốn để cho người trà đạp tôn nghiêm vui hiệu thần ta chán ghét ngươi không phải là bởi vì ngươi có thể mọc tại cha mẹ bên、người. ta không thể là bởi vì trong mắt ngươi ta chính là một cái không việc chính đáng sự tình làm trời làm đất suốt ngày cho ngươi thêm phiền phiền phức tinh ngươi chưa từng có nhìn thẳng vào qua ta tựa như lần này ta t ô i tìm ngươi ngươi cảm thấy là ta tùy hứng cho ngươi thêm phiền sao văn bộ phận tuyên truyền người không dám khi dễ thiên l ậ c phụ tướng con người nhưng dám khi dễ một cái không có ra thế không có bóng l ư n g tiểu minh tinh bọn họ dẫm liên hoa qua n mặt ngươi cảm thấy cái này là chuyện nhỏ sao nàng lấy điện thoại di động ra điều ra bảy tin tức đem vị trí định đến văn bộ phận tuyên truyền trực tiếp phát ra sau đó đối bùi hiệu thần lung lay điện thoại nói hiện tại đây không phải chuyện nhỏ nàng nói xong quay người liền đi ra ngoài liền xe tử đều không có ngồi trực tiếp đi bộ đi ra ngoài bùi hiệu thân bước nhanh đuổi kịp liên hiệu tinh h ỏ i ngươi làm cái gì liên hiệu tinh quay đầu nhìn xem nàng nói ngươi hỏi ta làm gì ngươi nói nha một chút chuyện nhỏ ta tự mình giải quyết bùi hiệu thân gọi là liên hiệu tinh ngươi rốt cuộc muốn làm gì liên hiệu tinh nói ngươi nhìn xem ở dưới tay ngươi người làm vài ngày yêu đến khi phụ ta đến ta chỗ này liền không kịp chờ đợi giữ gìn ở dưới tay ngươi, ngươi chỉ sợ ta đối bọn hắn làm yêu đi không muốn như thế song tiêu đi tốt xấu hai ta cũng là thân t ì muội một cái cha mẹ sinh bùi hiệu thần mắt nhìn liên hiệu tinh bên người trực tiếp camera đầu góc có long nàng hỏi ngươi rốt cuộc muốn làm gì liên hiệu tinh nói ngươi đừng nghĩ lấy giải quyết ta là ở dưới tay ngươi người gây sự tình ngươi vẫn là t r ư ớ c giải quyết ở dưới tay ngươi người đi đừng quên nhà ngươi thiên lộc thú còn trong tay ta nắm ướt nàng nói xong tăng tốc bước chân đi lên phía trước lại thở hồng hộ c u ố n trở về bùi hiệu thần bên người nói bùi hiệu thần ngươi dám ngồi nhìn ở dưới tay ngươi người xuyến ta chơi ta không để yên cho ngươi đánh văn bộ phận tuyên truyền có ý gì muốn đánh liền đánh bùi hiệu thần cái này đầu lĩnh q u ả sự bùi hiệu thần cùng liên h liên hiệu tinh xem xét điện báo biểu hiện là triệu t r ì n h tường đánh tới nàng kết nối kêu lên t r ì n h tường tỷ triệu trình tường nói nhìn thấy ngươi ở trong bầy giao người liên hoa quan bên trong xuất sư trừ lưu thủ đ ạ o quan tất cả có thể điều động ta đều điều ra tới liên hiệu tinh trong lòng ấm áp nói cảm ơn triệu trình tường nói bắt chúng ta liên hoa q u a n người trêu đ ù a không thể được thú n g chi vẫn là trưởng giáo truyền nhân y b á c ngươi cứ việc làm đại sư cô cho ngươi vạch mặt điều người là nàng lên tiếng liên hiệu tinh a âm thanh hỏi mẹ ta triệu chỉnh tường nói kinh biện đều để lọt thành cái sảng cũng nên gõ một cái thiên lộc phủ tướng quân Cho tới nay đại ề u có sắp xếp đ o lộc, đại đại liệt liệt lộc t n sư cô còn nói đừng cho tỷ ngươi mặt mũi làm cho nàng cắm cắm bụi nào tránh khỏi luôn cảm thấy cái này là chuyện nhỏ k ế a là chuyện nhỏ suốt ngày chỉ muốn quyết đoán chặt chặt chặt liên hiệu tinh được ga n u ổ i đến mẹ ruột d ạ y nàng giáo hấn tỷ tỷ đâu lúc đầu việc này chính là tỷ tỷ không đúng mà nàng treo triệu trình tường điện thoại điện thoại lại văng lên an k i n h hầu đánh tới nàng kết nối kêu lên an sư h u n h an k i n h hầu nói ta nhanh đến thiên lộc phủ tướng quân ta trực tiếp đi vào tiếp n g ư ơ i ngươi tại ven đường đứng đấy chờ là tốt rồi liên hiệu tinh đáp được nàng cúp điện thoại lại tiếp vào phùng anh điện thoại phùng anh nói thiên sư người trong phủ tay đã kiểm kê tốt chúng ta bây giờ liền đi văn bộ phận tuyên truyền ngươi có thể thông báo truyền thông quá khứ dám xuyến ngươi chơi để bọn hắn ngày hôm nay không làm được hoạt động liên hiệu tinh cao hứng nói được ta chờ một lúc hãy cùng ăn sư huynh quá khứ nàng cúp điện thoại vui vui sướng sướng đi vào vừa tiếp điện thoại x o n g sắc mặt trở nên xanh xám bùi hiệu thần trước mặt ai mà thèm ngươi bảo hộ ta ta có các sư huynh sư tỷ che chở ngươi họ bùi ta họ liên chúng ta là hai nhà người từ h bùi hiệu thần cũng tỉnh lại dưới s á c thực không thể lại đem liên hiệu tinh xem như tiểu hải tử mội mội đối đãi liên hiệu tinh là bà ngoại tự tay bồi dưỡng ra được truyền nhân y b á c đại biểu chính là liên hoa quan tương lai nàng nói liên hiệu tinh ta hiện tại lấy thiếu tướng quân thân phận mời ngươi nói chuyện liên hiệu tinh nói lúc này muốn nói ta cái này đang bận không đếm xỉ vừa vặn ngươi không phải mới vừa nói đang bận không đếm sỉa tới ta nhà chúng ta ai cũng bận rộn nàng lại bên cạnh hướng bên cạnh rời hai bước cách bùi hiệu thần xa một chút nàng thoáng nhìn trên đỉnh tiên lộc pháp ảnh còn đang chuyển tại ven đường đại cơ ngồi xuống bóc đạo liên hoa thông linh ấn tìm tới thiên lộc hỏi ngươi đem trên đỉnh đại trận xoay chuyển vui vẻ như vậy là muốn về nhà ở sao tiên h lộc lập tức đem khí tức liễm đến sạch sẽ một tia đều không có ra bên ngoài lộ chỉ s ợ liên hiệu tình đám lửa này đốt tới trên người hắn liên hiệu tinh bóc đạo liên hoa hồi hồn ấn hồi hồn nàng mở mắt ra nhìn đến trên đầu trống giống liên hiệu tinh lại đi bên cạnh x e dịch cách xa nàng điểm lần này đừng nói phòng trực tiếp sắp bị c h e n b ể trang ép đều sắp bị chen rơi rơi. phòng trực tiếp bên trong đánh chữ đem màn hình chiếm được c h ầ n đấy người xem quả là nhanh đ i ê n rồi ai có thể nghĩ tới văn bộ phận tuyên truyền bộ trưởng phu nhân cho liên hiệu tinh làm khó dễ liên hiệu tinh đem thiếu tướng quân cho đập cái đầu đầy bao vừa rồi thiếu tướng quân hấp tấp ra nói bận điệu không rảnh chỉ trước mắt cùng liên hiệu tinh cùng một chỗ ngồi ở ven đường bùi hiệu thần quay đầu mắt nhìn liên hiệu tinh trực tiếp gọi điện thoại cho giám sát bộ bộ trưởng nói lao lục ngươi lập tức dẫn người đi một chuyến văn bộ phận tuyên truyền cùng phát thanh ti vi điện ảnh cục đem tham dự tổ chức hoạt động lần này người chức toàn bộ trục xuống tra rõ ràng đầu đôi câu chuyện nàng lại cho văn phòng bí thư trưởng gọi điện thoại ra cái thông cáo tạm thời miễn trừ văn bộ phận tuyên truyền bộ trưởng cao trường minh phát thanh ti vi điện ảnh cục cục trưởng cung như tùng chức vụ hủy bỏ năm nay kinh hải thị vi liên hoa phim chỗ có tổn thất từ tổ chức đơn vị nhận đơn thông báo tất cả đơn vị không được cùng liên hoa quan bộ phát xung đột bí thư trưởng đáp là ta lập tức xử lý bùi h i ể u thần cúp điện thoại nói chờ một lúc ta cùng đi với n g ư ơ i văn bộ phận tuyên truyền liên hiệu tinh tự tuyệt người bận rộn người bận đ i ệ u người ta không cần đến ngươi bồi bùi h i ể u thần t h ả mềm giọng tin tức ngươi đây là giải quyết sự t ì n h thái độ sao liên hiệu tinh nói không phải n h a ta là tới gây chuyện các ngươi trước tìm sự t ì n h chuyện bây giờ đập trên đầu nghĩ giải quyết chuyện giải quyết như thế nào sự t ì n h là ngươi nên đau đầu sự t ì n h không phải ta bùi h i ể u thần tâm mệt mỏi thở dài đứng d ậ y vội vàng đi bùi hiệu thần trong xe hỏi thật sự không cùng lúc liên hiệu tinh lắc đầu chúng ta an sư h u y n h tới đó ta thân tỷ tỷ là ngụy liệt sản phẩm sư h u y n h là thân bùi hiệu thần đành phải quay lên cửa sổ xe để lái xe lái xe đi văn bộ phận tuyên truyền đồng thời đánh điện thoại liên lạc triệu trình t ư ờ n g nghĩ hẹn triệu trình t ư ờ n g phùng anh hòa an khinh hầu ra nói một chút triệu trình t ư ờ n g nói cho nàng việc này ngươi chỉ có thể cùng liên hiệu tinh đàm bùi hiệu thần nói nàng lăn lộn không nói lý bộ dáng ngươi cũng không phải chưa thấy qua lúc này còn đang ven đường ngồi không đi đâu triệu trình tường nói chuyện lần này cũng không phải nàng trước không nói đạo lý chương bốn mươi hai một ngội ngội của ngươi đánh chết lao tam lao ngũ bùi hiệu thần xe vừa đi thì có một chiếc xe từ bàn tới tại trước mặt liên hiệu tinh dừng lại liên hiệu tin h tưởng rằng a n khinh hầu đến nàng đứng người lên lại phát hiện trên xe đi xuống một đôi tóc trắng xóa vợ chồng già hai người nhìn từ trên xuống dưới nàng cực kỳ kinh ngạc lao tiên sinh hỏi đứa bé ngươi làm sao ngồi ven đường tìm ngươi tỷ sao ta dẫn ngươi đi tay nàng b ó p liên hoa thủ h ấ n thi lễ một cái êu lao ra ra bà lao tốt ta đã thấy tỷ ta ở chỗ này chờ ta sư huynh tới đó ta lao tiên sinh tiến lên kéo liên hiệu tinh tay nói đi, đi ra ra trong nội viện liên hiệu tinh lui ra phía sau hai bước tránh đi lão tiên sinh tay nói ta còn có chuyện phải bận rộn ngày khác rảnh rỗi lại tới bãi phòng nghỉ lão lão thái thái hỏi ta nghe nói ngươi hôm nay muốn tham gia kinh b i ể n tv liên hoa phim vừa rồi tản bộ lúc còn t h ú c r a r a của ngươi trở về nhìn tiết mục sợ không kịp nhìn ngươi đi thẳng đỏ kết quả đột nhiên cảm thấy được trong phủ k h á c thường tướng đoán chừng là ngươi đến trong phủ lúc này mới gắng sức đuổi theo đến tỷ ngươi nơi này đến xem ngươi cùng mãi mãi nói xảy ra chuyện gì mãi mãi làm cho ngươi chủ có phải hay không là ngươi tỷ lại khinh bạc ngươi đánh ngươi nữa liên hiệu tinh nói đa tạ mãi mãi mãi lại một chiếc xe bàn tới một xuyên hồng liên pháp sư pháp bảo đầu đội hồng ngọc sen q u a n nam tử từ sau tọa hà đến nhìn thấy hai vị người già nhà tay bấm liên hoa ấn hành lễ an k i n h hầu gặp qua lao tướng quân lao phu nhân lao tướng quân hỏi k i n h hầu a sao ngươi lại tới đây an k i n h hầu nói về lao tướng quân lão phu nhân ta là phụng tiên sư mệnh lệnh tới đón h i ể u t ì n h lao tướng quân nghiêm mặt nói ngươi nói cho ta một chút xảy ra chuyện gì an k i n h hầu nói việc này ta không tiện nhiều lời còn xin lão tiên sinh lao thái thái thứ lỗi lão lưỡng khẩu lẫn nhau dò xét một chút đều có chút không khỏi lao thái thái phản ứng nhanh t ì âm thanh họ chẳng lẽ ngươi cùng cao gia xung đột còn không có giải quyết liên hiệu tinh nói n ã i mãi cao gia cẩm chính là thiên lộc p h ụ tướng quân thế tay nàng bóp liên hoa ấn đối nhị lao thật sâu hành lễ một cái nói hiệu tinh cáo từ nàng lại kêu thanh an sư h ì n h chúng ta đi thôi nhanh đi mấy bước ngồi vào trong xe đóng cửa xe lại an khinh hầu hơi cúi người thi lễ một cái liền ngồi vào trong xe lao tướng quân h i ể u được nói cái này sợ là công báo tư thủ mượn cơ hội chơi ngang chân hiệu tinh cái này tính tỉnh theo nàng bà ngoại lao phu nhân ghé mắt lao tướng quân ra đầu tê dần tranh thủ thời gian giật ra chủ đề nói bên người nàng đi theo camera khẳng định lại tại mở trực tiếp lấy ra điện thoại di động đánh mở trực tiếp phần mềm lại biểu hiện không có kết nối thành công hắn lại liên tục thử nhiều lần mới đổ bộ đi vào nhìn thấy bên trong mưa đạn lít nha lít nhít phiêu đẩy màn hình hắn đóng lại mưa đạn liền gặp được liên hiệu tinh ngồi ở trong xe ngồi bên cạnh an k i n h hầu quả nhiên mở ra trực tiếp đứa nhỏ này t h ầ n sắc buồn bực suy nghĩ sự tình một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề hoàn toàn không có ngày xưa vui vẻ hắn lại cho bùi hiệu thần gọi điện thoại muốn hỏi là chuyện gì xảy ra lại đường dây bận xe vừa tới cửa chính bên cạnh đột nhiên ra hai cái khí thế bừng bừng lao nhân ra một bộ hành đao lập mã phái đoàn ngăn tại giữa đường ngăn chở đường đi lái xe một cước phanh lại đạp xuống đi đậu xe ở giữa đường hắn quay đầu kêu lên là bùi tam gia cùng bùi ngũ gia theo sát lấy bên cạnh lại ra một đám ăn mặc đồng phục cảnh vệ đem cửa chính ngăn chặn liên hiệu tinh hỏi thế nào an k i n h hầu nói ngươi ngồi ở trong xe hắn xuống xe đề cao âm lượng nói bùi tam ra bùi ngũ ra làm cái gì vậy bùi tam gia nói ngồi trên xe chính là chúng ta nhà họ bùi huyết mạch trong cơ thể nàng bám vào thiên lộc thần thú an k i n h hầu ngươi đem nàng mang đi không thích hợp đi an k i n h hầu ngoài cười nhưng trong không cười nói bùi tam ra chúng ta liên hoa quan trưởng giáo truyền nhân y bát ngài nghị chụp xuống đùi tam gia nói ta chỉ nhận đây là ta nhà họ bùi huyết mạch chỉ nhận ta nhà họ bùi thiên l ụ c tú h liên hiệu tinh quay cửa sổ xe xuống hô an sư minh lên xe an khinh hầu ứng tiếng là ngồi trở lại đến trong xe liên hiệu tinh đối với lái xe nói vị sư minh này đụng tới an khinh hầu quay đầu nhìn về phía liên hiệu tinh trong lòng tự đủ mạnh như vậy sao lái xe ứng tiếng tốt đâu đem chân ga h oanh đến cùng đánh cho xe phát ra tiếng ông ông vang an k i n h hầu một cái tay thật chặt bắt lấy trong xe tay v ị một cái tay khác thì để bảo vệ tư thế nằm ngang ở liên hiệu tinh trước người sợ chờ một lúc lực va đập đạo quá mạnh dây an toàn đều không thể đem người bảo vệ và chạm đến nàng lái xe oanh đủ chân ga đ ỗ n g nhiên bung ô ra phanh lại xe trong nháy mắt tăng tốc đến hơn hai trăm h ô lập tức x ô n g lên phía trước hai cái chặn đường lao đầu lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên cạnh trốn tránh hai người bọn họ đi theo phía sau mấy hàng cảnh vệ nghe được oanh chân ga liền cảnh dưới lên nhìn thấy đối diện thật sự xông lại liều mạng hướng bên cạnh né tránh cũng may đều nghiêm chỉnh huấn luyện phản ứng nhanh hiểm lại càng hiểm tránh gọi xe xe a n h đụng tại cửa ra vào xà ngang bên trên đâm đến trước mùi xe đều v ệ n cảnh vệ doanh trường lao ra nổ súng cảnh báo xe bên ngoài cảnh vệ lấy tốc độ nhanh nhất hướng cửa chính trên xe chạy phòng đụng địa thứ liên hiệu tinh hô tiếp tục đụng nàng trước kết thần liên tiếp d ẫ n phủ lại kết liên hoa phòng ngự kết giới đem trong xe ba người bao phủ lại bảo vệ xe lực va đập rất lớn nếu là đem bên ngoài cũng hộ đứng lên vạn nhất không có k h á n g trụ bọn họ ba liền nguy hiểm xe hư còn có thể thay m ớ i người người nếu là đụng bị thương đụng tàn có thể sẽ không tốt lái xe đem chiếc xe về sau đỗ lại trình bày mấy chục mét lại một lần nặng nề mà đâm vào xà ngang bên trên bánh xe đâm vào phòng đụng địa thứ bên trên liền bể bánh xe Từng tiếng bạo phá tiếng vang tiếp ừ n g t n g bạo h á tuyến viên nhận điện thoại liền nghe được lao tướng quân tiếng gào thét chuyển ra thả bọn họ đi cho qua lập tức cho qua đem đùi lao tam cùng đùi lao ngũ cho ta chụp xuống liên hiệu tinh cắn nát ngón tay lấy máu làm mực lấy chỉ làm bút lấy khí làm dẫn trên không trung cấp tốc h ỏ a hạ một đạo huyết phủ phu thành nàng trên mặt huyết s ắ c lập tức c ở i đến sạch sẽ huyết phủ phiêu trên không trung chậm rãi v n mẹo t à n mát r a quỷ dị mà khí tức k i n h khủng cùng này từ cùng một đạo thần liên quan hoa từ trên trời g ra xuống rơi vào huyết phủ bên trên Trưng liền ngay cả trên đất gạch đều bị từng khối nhấc lên bên cạnh bọn cảnh vệ cũng bị tung bay đến không trung thật là nhiều người quần áo đều bị nhấc lên cường đại khí lưu xe rách liên hiệu tinh liền cảm giác được khí lực toàn thân đều theo đánh đi ra khí lưu cho thả thả ra trong lồng ngực có một dòng nước cấm đi lên bốc lên kìm nén đến gương mặt b ỏ bừng rốt cục nhịn không được luồng khí kia theo lồng ngực phun ra ngoài phun một tiếng phun ra miệng lớn huyết vụ lại là cả người đều dễ dàng rất nhiều nhưng lại có chút giống xì hơi khí cầu không có khí lực an k i n h hầu tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng đem nàng c o ở trên lưng hắn kêu lên đi mắt nhìn bị tung bay đến ngoài cửa lớn nhường đất l ạ c h nện đến bể đầu chạy máu bụi tam ra cũng không q u a y đầu lại hướng thiên lộc phủ tướng quân bên ngoài đi lái xe thì hiện lên bảo hộ tư thế bảo hộ ở liên hiệu tinh bên người liên hiệu tinh ghé vào an khinh hầu trên lưng lại điều chỉnh hạ camera đem thiên lộc phủ tướng quân cửa chính bừa bộn cảnh tượng hiện ra cho khán giả nhìn nàng để mọi người xem một vòng về sau lại đem ống kính đối với mình nói ta có chút rõ ràng bà ngoại vì cái gì phòng thiên lộc phủ tướng quân người cùng giống như phòng tặc không để bọn hắn tới gần ta liên hiệu tinh sắc mặt tái nhợt héo rũ ghé vào an khinh suy yếu cực、kỳ. phòng trực tiếp bên trong mưa đạn phiêu bình p h ò n g cũng không có qua một hồi lâu mới có người đánh sắp chữ tốt cương liệt tính t ỉ n h lại một lát sau mới có người đánh chữ kêu đùi tam ra cùng b ù i ngũ ra là làm gì phòng trực tiếp mưa đạn lại một lần tràn đầy chiếm cứ màn hình thiên lộc phủ tướng quân là chuyện gì xảy ra tiền tuyến không phải còn đang đánh trận sao làm sao thiên lộc phủ tướng quân nhằm vào bên trên liên hoa quan thật không biết xấu hổ à tiểu tinh tinh đến đòi nói chuyện còn chặn cửa không khiến người ta đi rồi đúng đấy liên hoa quan trưởng môn truyền nhân y bát thiên lộc phủ tướng quân người dựa vào cái gì chụp xuống người ta thật không thể nói đạo lý khó trách văn bộ phận tuyên truyền người không dạng nguyên lai là một mạch tương thừa a an khinh hầu c n g liên hiệu tinh đi ra đại môn dọc theo bên ngoài làn xe cái khác lối đi bộ xuyên qua quảng trường đi vào ven đường không có đợi bao lâu liền có một chiếc xe lấy bao t ắ p tốc độ ra ngừng ở trước mặt bọn họ liên kính đẩy ra vị trí lái cửa xe xuống xe nhìn xem khí tức suy yếu liên hiệu tinh vừa tức vừa đau lòng kêu lên ngươi ngươi vốn là bởi vì trong cơ thể nuôi dưỡng thiên lộc thú mà khí huyết suy yếu tinh khí không đủ còn dám lấy tinh huyết vé bừa lớn như vậy phụ huy yếu như vậy thân thể nhắc lên khí lưu chấn động đầy đủ chấn thương chính nàng n à n g khí kêu lên ngươi liền không thể chờ ta đổi tới liên hiệu tinh nói có khí ở trước mặt ra có thủ ở trước mặt báo ta mới không muốn t h ủ khí dễ của bọn hắn liên kính đem liên hiệu tinh ôm vào chỗ ngồi phía sau lái xe ngồi xuống vị trí lái nổ máy xe hướng phía thiên sư phụ phương hướng lái đi an k i n h hầu ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế bên trên liên kính cho liên hiệu tinh đem sắc mạch lấy điện thoại di động ra liền gọi điện thoại rất nhanh điện thoại liền thông nàng nói bùi tịch ngươi trở về một chuyến bùi tịch hỏi thế nào x ả ra chuyện gì liên kính không có trả lời trực tiếp cút điện thoại ném tới bên cạnh trên gh nàng dùng khăn giấy lao đi liên hiệu tinh miệng cùng chạy tới trên cổ máu nói ngươi thể chất yếu không phải đến sống chết trước mắt không dùng lại huyết phủ ngươi sẽ h ỏ a nhiều như vậy phủ nhiều chuẩn bị một chút phụ tại trong bọc mang theo c h o n g ư ờ i lần sau lại có ai tìm làm phiền ngươi trực tiếp đập phủ chính là liên hiệu tinh nhìn nàng mẹ thương tâm khó chịu dáng vẻ lại có điểm được ca nổi đến loại này bị mụ mụ quan tâm bảo vệ cảm giác thật là tốt nàng nói ta không có cho liên h ò a quan thêm phiền thức liên kính vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng nói ta biết nàng mắt nhìn chạy ven đường đối với lái xe nói không hồi thiên sư phủ đi văn bộ phận tuyên truyền lái xe ứng tiếng được liên kính túi đầu nhìn về phía liên hiệu tinh nói thất phu nhất nộ huyết tiên ngũ bộ chúng ta liên hoa q u a n người tình nguyện c h ả y khô toàn thân máu tuyệt không b ẻ n ử a tấc e o liên hiệu tinh nhân âm thanh lại đi mẹ ruột bên người xê dịch liên kính nói liên hiệu tinh ngươi phải nhớ kỹ ngươi có đồng môn thân hữu ngươi không phải l ẻ loi một mình ngươi muốn bảo vệ cẩn thận người bên cạnh ngươi tương tự ngươi gặp nguy hiểm thời điểm khó khăn cũng muốn hướng bọn họ xin giúp đỡ liên hiệu tinh lại ân âm thanh nói ta nhớ kỹ lần sau ta học nhầm sư mình ra tay trước xin giúp đỡ lại chiến lại tự vệ đợi đến tri viện đến lại hợp lực xử lý phi cường ách xử lý đối phương liên kính nắm ở liên hiệu tinh đưa nàng bảo hộ ở khuỵu tay h ạ n à n g nhẹ nói thiên lộc p h ụ tướng quân người con trai đông đúc nhiều người khó tránh khỏi tâm tư tạp thiên lộc thú phụ thân mang đến dụ hoặc quá lớn có người không muốn nhìn thấy thiên lộc thú bám vào thiên lộc p h ụ tướng quân bên ngoài nhân thân bên trên từ liên hiệu tinh xuống núi thiên lộc thú hiện thân hai người bọn họ còn đều ở cùng một nơi xuất hiện thiên lộc thú bám vào trong cơ thể nàng sự tình sớm không phải bí mật liên Hiểu t i n h nhắc nhỏ mẹ ta mở ra trực tiếp đâu liên kính cười nói sự tình không gì không thể đối người nói liên hiệu tinh lại đi liên kính trên thân cọ sát nàng rất thích bộ dạng này mụ mụ thiên lộc p h ủ tướng quân cách văn bộ phận tuyên truyền làm việc đại viện cũng không xa mở qua mấy con phố rất nhanh liền đến giờ phút này văn bộ phận tuyên truyền làm việc ngoài đại viện đã tụ tập không ít thiên sư phủ người bọn họ đầu đội liên hoa quan người mặc pháp bảo triển khai trận hình từng cái ngẩng đầu đỡ ngực khí thế hung hăng đứng ở văn bộ phận tuyên truyền làm việc đại viện trước dần dần triển khai vây quanh chi thế đem văn bộ phận tuyên truyền b â y lại bùi h i ể u thần xe đã dừng ở văn bộ phận tuyên truyền ký túc xả trước đang cùng phùng anh thương lượng lại đột nhiên tiếp vào điện thoại mới biết được tam thúc công cùng ngũ thúc công nhìn thấy thiên lộc thủ hộ đại trận d chạy đến cửa chính đi chắn liên hiệu tinh kết quả dẫn phát xung đột tam thúc công bị tại chỗ đánh chết ngũ thúc công hôn mê bất tỉnh n g ă n cửa cảnh vệ doanh rơi vào từng cái đều là tổn thương liên hiệu tinh tại chỗ thổ huyết là để an khinh hầu c o n g rời đi nàng vừa quại điệu thư ký điện thoại nhị cô bà điện thoại liền đánh tới hiệu thần mội mội của ngươi đánh chết lao tam lao ngũ hiện tại cũng sắp không được ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp bùi hiệu thần âm thanh lạnh lùng nói các ngươi vẫn là t r ư ớ suy nghĩ thật kỹ làm sao cùng ta giao phó đi bùi lao ngũ không cần cứu chữa để hắn đi chết nàng nói xong cúp xong điện thoại cao trường minh từ ký túc xá bên trong nội váp mà chạy đến tại một đám liên hoa quan c á c pháp sư trận mắt nhìn chăm chú bên trong xuyên qua đi vào bùi hiệu thần xe bên ngoài hô thiếu tướng quân bùi hiệu thần hơi nghiêng đầu lặng lẽ đánh giá cao trường minh đưa tay chỉ hướng b ố n phía nói cao bộ trưởng ngươi nói cho ta việc này kết thúc như thế nào cao trường minh túi đầu nói là ta khuyết điểm ta nguyện nhận gánh trách nhiệm bùi hiệu thần hỏi ngươi làm sao gánh trách cao trường minh nói ta sẽ tự nhận lỗi từ chức hướng nhị tiểu thư chịu nhận lỗi đồng thời gánh chịu lần này sự tính hết thể tổn thất kinh tế bùi hiệu thần lạnh lùng nhìn xem hắn từ trong lỗ mũi phát ra thanh lại loạn cũng bất quá là khôi phục lại liền hiệu cũng không lâu lắm liên kính cùng liên hiệu tinh ngồi xe liền đến văn bộ phận tuyên truyền làm việc đại viện chỗ khu phố đường cái hai bên đậu đầy xe còn có không ít phóng viên dựng lên quay t r ụ thiết bị bảo trì khoảng cách an toàn tiến hành hiện trường quay t r ụ thông báo kể từ đó rộng lớn mặt đường liền có chút chật trội xe đến văn bộ phận tuyên truyền ký túc xá cửa đại viện bên ngoài dừng lại văn bộ phận tuyên truyền bên ngoài đã tụ tập năm sáu trăm l i ê n hoa con n g ư i còn có liên tục không ngừng liên hoa quan pháp sư đang tại chạy đến liên hiệu tinh nhìn về phía ngoài cửa sổ xe tụ tập đồng môn tâm tỉnh cực kỳ phức tạp bùi hiểu thần tới, gõ vang cửa sổ xe. liên hiệu tinh quay đầu nhìn sang bùi hiệu thần mở cửa xe đối với liên hiệu tinh nói ngồi xịch vào một chút liên hiệu tinh không có để bùi hiệu thần nói bên ngoài tụ hơn hai n g h n liên hoa con người người như thế nào có suy nghĩ hay không qua tiền tuyến còn đang đánh trận liên kính ra hiệu liên hiệu tinh đi đến ngồi một chút cho bùi hiệu thần chuyển cái vị trí ra bùi hiệu thần ngồi vào trong xe nói thúc công để ngươi làm trận đánh chết ngũ thúc t hai nạn lao động nặng không trị nhị cô bà tại ông nội bà nội nơi đó nhao nhao muốn thuyết pháp liên hiệu tinh chậm rãi quay đầu nhìn xem bùi hiệu thần bùi hiệu thần nói ngươi đem người bên ngoài rút lui liên hiệu tinh không chớp mắt nhìn chằm chằm bùi hiệu thần hỏi bùi hiệu thần ngươi trừ cảm thấy ta nháo sự đánh người có hay không nghĩ tới ta đang vì mình minh bất bình ngươi để cho ta rút lui người ta nghĩ xin hỏi là ai tự mình rút lui ta để danh là ai tự mình ngăn đón không cho ta vào sân như thế long trọng một cái hoạt động công bằng công chính ở nơi đó tư tiệp nói với ta ta để danh là phấn ti bỏ phiếu ném nói đây là nhất có quyền uy thưởng bùi hiệu thần các ngươi thật sự thật là lớn quyền uy a bùi hiệu thần ngươi cảm thấy ta bộ dáng như hiện tại cùng tô đường cầm cái chán ngồi trên mặt đất viết c o chữ giống hay không bùi hiệu thần ngơ ngác mà nhìn xem liên hiệu、tinh. liên hiệu tinh nói ta nghèo qua ta hẹn m ọ n đến bụi trần bên trong qua ngươi biết trong nhà đặc biệt có tiền bạn học thông qua tự mình thao tác lấy đi trong lớp nghèo nhất học sinh nghèo khó sinh chợ cấp kim là tư vị gì sao ngươi biết kia học sinh nghèo suy nghĩ nhiều cầm tới kia t r ợ cấp kim mua đôi giày mới tử mua kiện quần áo mới mua một b ả n nàng s á c h thích có thể đến cuối cùng nàng thời điểm ra đi là xuyên vừa vỡ đánh đầy đồng nát đi nàng dắt trên thân lễ p h ụ nói quần áo không đồng dạng, tình cảnh vẫn là đồng dạng ta xuyên xinh đẹp như vậy quần áo có nhiều như vậy đồng môn vây ở đây giút ta trợn kê hoan ngươi thả rằng hủy bỏ tv liên hoa phim mắng ta nháo sự bước ta rút lui người cũng không muốn nói liên hiệu tinh có để danh tư cách là ai ai tự mình không tuân theo quy định thao tác không đúng liên hiệu tinh nói đúng vậy à, đi không được một lần thảm đỏ mà thôi đúng vậy à, không có kia một chút xíu n g h è o khó trợ cấp kim mà thôi nhiều xuyên mấy ngày đồng nát miếng vá quần áo mà thôi nàng chạy nước mắt nhìn xem b ù i hiệu thần gương mặt kia lơ tiếng nói ngươi biết ta tại sao phải cho tô đường giải oan sao bởi vì nàng là ta k i ê n là trên đời này mỗi một cái tao nộ bất công tao hãng hại ngợp oán mà chết oan hồn ta đầu thai thời điểm cầu nguyện kiếp sau muốn ném phú quý thai ta coi là dạng này liền sẽ không thụ k h i dễ không sẽ gặp đến b ấ t công bùi hiệu thần ta chán ghét ngươi ta từ đ ấ y lòng chán ghét ngươi bùi hiệu thần kêu lên liên hiệu tinh ngươi ngậm miệng bên cạnh còn mở chỉ truyền bá đâu cái gì đều hướng bên ngoài ngược lại liên tinh phát hiện liên hiệu tinh run dữ dội hơn hô hấp cũng không quá bình thường kêu hiệu tinh thay nàng thuật khí lại cảm giác được khí tức không đúng tựa như là liên hiệu tinh trên thân có cực nhỏ gió xuyên qua ngón tay của nàng tại ra bên ngoài rót cảm giác kia làm cho nàng hoảng hốt nàng kêu lên hiệu tinh ngươi nhìn xem mụm ụ liên hiệu tinh cũng không n ú c n í c ánh mắt vững vàng nhìn chầm chầm bùi hiệu thần. trước mắt hiện lên quỷ phán hậu viện những cái kia chết thảm bị luyện thành tiểu quỷ h oan hồn thân ảnh hiện lên tô đường lấy cái chắn ngồi trên mặt đất viết oan chữ bộ dáng hiện lên kim thu nhục mạ bộ dáng của nàng hiện lên bùi r a cùng b ù i ngũ ra mang người ngăn ngưỡng cửa không cho nàng rời đi bộ dáng hiện lên bạn học dạng chế dễ bộ dáng của nàng cuối cùng những này đều hóa thành hừng hực l i ệ t hỏa đốt thành màu tím hình hoa x e n hình k i a lửa cực lạnh đến băng là từ thế gian đoán khí hội tụ mà thành thiêu tận thế gian hết thẻ nghiệp trướng liên hiệu tinh chỉ cảm thấy bùi hiệu thần cho càng ngày càng mơ hồ hỏa diễm càng ngày càng rõ ràng trong đầu hiện ra hồ hỏa diễm ở trước mắt càng đốt càng liệt thiêu đến thế giới đều đen xuống dưới giống như nàng toàn bộ c u ố n vào từ liên hoa lắt thành đốt hừng hực liệt hỏa lộ ra hiện ở trước mắt con đường kia gác ở minh phủ máu trên sông nàng nhìn thấy minh vương đứng tại bờ sông thả đèn hoa sen bên cạnh còn có cái xuyên cổ trang nữ tử làm bạn nàng nghe được thiên lộc đang kêu nàng liên h i ể u t ì n h người muốn đi đâu thiên lộc thanh â m vừa hô lúc vang ở bên t h a i lại đột nhiên bay xa liền âm cuối đều nghe không được nàng giống như tại hỏa diễm bên trong chạy càng chạy càng xa giống có cái gì tại triệu hoán la lên nàng bùi hiệu thần nhìn xem liên hiệu tinh giống s o n g nàng về sau cai chán liên hoa văn đường càng ngày càng dần dần đồng tử bên trong nhưng có như ngọn lửa bóng đen đang n h ả nhót sau đó liền thẳng tắp ngã xuống nàng tranh thủ thời gian đưa tay cùng liên kính cùng một chỗ đỡ lấy liên hiệu tinh đ ỗ n g nhiên cảm giác được có thiên lộc thần lực hiện lên theo sát lấy cấp tốc từ liên hiệu tinh thân thể rút ra mất tung ảnh liên kính đi thăm dò nhìn liên hiệu tinh tình huống phát hiện nàng đã nhắm mắt lại bất tỉnh nhân sự mạnh cánh tay lúc đứt lúc nối này cực chậm lại yếu nàng lúc này lấy tay kết thần liên dẫn hộ lớn quả nhiên không cảm giác được liên hiệu tinh h ồ nàng phép không tích. đã tung n biết lần nữa bóp ấn đánh vào liên hiệu tinh cái chán t i ê u thần liên dẫn đường mau trở về hoa sen ấn ký rơi vào liên hiệu tinh cái chán lại đột nhiên tiêu tán nàng dọa phải liệu mạng kết ấn lần lượt kết ấn có thể rơi vào liên hiệu tinh trên thân ấn ký không không tiêu tán liên kính cắn nát ngón tay tại liên hiệu tinh cái chán vẽ xuống huyết phủ kết thần liên tiếp dẫn thần ấn dẫn vào liên hiệu tinh cho bên trên huyết phủ huyết p h ủ hội tụ thành một giọt máu tươi liên hoa tràn vào liên hiệu tinh giữa lông mày lại hóa thành một giọt máu dọc theo cái chán trượt xuống an kinh hầu sắc mặt đại biến vàng nhanh nhất đóng lại liên kính bên này cửa xe lấy tốc độ nhanh nhất ngồi vào vị trí lái bên trên thắt chặt dây an toàn hô phùng anh đi phùng anh đem lại đem bùi hiệu thần cưỡng ép kéo xuống xe chen đến chỗ ngồi phía sau phanh đóng cửa xe an k i n h hầu lái xe hơi liền hướng tiên lộc núi đỉnh núi hào trạch lái đi phùng anh kêu lên đại sư cô gặp nàng còn đang kết tấn đầu ngón tay tất cả đều là máu dọa đến run dậy đi dọ xét liên hiệu tinh hô hấp và mạch cánh tay rất yếu lúc đứt lúc nối huyền tim một tuyến nàng lại nhìn đại sư cô kết tấn nhưng không có hồn quang phản ứng lập tức rõ ràng liên hiệu tinh là hồn phách ly thể mạng sống như treo trên sợi tóc phùng anh giữ chặt liên kính tự tay chế tắc rừng nàng lại làm chuyện vô í lại hỏi đại sư cô minh vương trước đó đến câu qua nhiều lần hồn có phải hay không là hắn đem hiệu tinh hồn dẫn đi liên kính nói không phải hắn, là cũng may văn bộ phận tuyên truyền ly thiên lộc sơn đỉnh hào c h ạ c h không xa không đầy một lát liền về đến nhà liên kính ôm liên hiệu tinh vội vàng chạy lên lâu đưa đến phòng cấp cứu vô ý thức sờ một cái liên hiệu tinh tay lại phát hiện ngón tay của nàng băng đến tấu xương nàng mau đem lỗ thai rán tại liên hiệu tinh ngực n g h e được bên trong nhịp tim cực nhẹ cực yếu cực chậm lại rất bình ổn là ly hùng t r ứ n g đứa nhỏ này không biết chạy đi đâu rồi nàng lại sờ sờ liên hiệu tinh cái chán biến mất tử liên ân ký vội vàng cầm điện thoại di động lên cho nhà mình lão mụ gọi điện thoại đem liên hiệu tinh tình h u n g nói cho nàng liên tú tú nói là nàng cái chán Nàng vừa sao rồi có mở trực tiếp có, có mở liên, tú tú liên, video, liên, sau, liên kính vội nói có, c không i có ở đây liên tú tú nói thiên lộc hẳn là đuổi theo liên kính hỏi sẽ đi cái nào liên tú tú nói đứa nhỏ này mang theo túc tuệ đầu thai đem chuyện của kiếp trước nhớ kỹ rõ ràng như vậy hẳn là có mối hận cũ chứa tiêu trước đưa nàng về tính hộ viện ngàn vạn bảo vệ nhục thân đừng để những cái kia việc ngầm quỷ vật thừa cơ tới gần liên kính đắp được nàng đưa tay đem đi theo liên hiệu tinh bên người trực tiếp video đóng thông báo phùng anh cùng an k i n h hầu đem vây quanh ở văn bộ phận tuyên truyền trời bên ngoại sư xem pháp sư đều triệu đến trên núi đến tổ chức hộ tống đội ngũ đưa liên hiệu tinh trở về nàng h ồ n quan tản đầy người tử quý chi khí không có tán trên mặt mệnh tượng cũng không có biến thiên lộc thú gặp được liên hiệu tinh đều có thể bám vào trong cơ thể nàng đổ thừa không đi h ú n g chi là cái khác hồn thể linh loại lúc này chống không kia thật là ai tới đều có thể tùy tiện đem thân thể nàng chi bùi hiệu thần là thật không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến mức này nàng vừa muốn cho bà ngoại gọi điện thoại liên tiếp vào ra ra đánh tới kêu lên ra ra bùi lao tướng quân nói ngươi lập tức đi chuyến thiên lộc đỉnh núi tìm một chút thiên lộc còn ở đó hay không mội mội của ngươi trong cơ thể bùi hiệu thần hỏi thế nào bùi lao tướng quân nói cả tòa phủ hộ trạch thần quan g toàn tản bùi hiệu thần khiếp sợ lại kinh ngạc kêu lên làm sao có thể nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía thiên lộc núi đỉnh núi hào t r ạ c phương hướng vẫn là t h ụ khí ngàn vạn cảnh tượng không đúng bên trong thu ảnh kim quang không có nàng chạy như bay đến xe trước mở cửa xe Liên liên lui, lên ngoài nhiên nguyên tuyên bên nhìn bản quanh văn phận truyền toàn dồn thấy hoa đệ tử đột nhiên toàn bộ rút vây bộ bộ ở dập đệ xong e sau đó cùng nhau hướng phía đó đến. cùng lộc hướng thiên núi phương hướng tiến xảy ra đại sự bùi hiệu t h ầ n lập tức gọi điện thoại cho đạo lộc ty ti tiền bộ trưởng phân phó hắn lập tức toàn thành giới nghiêm không muốn cùng liên hoa quan lên xung đột nàng lấy lại bình tĩnh lái xe hơi đi theo liên hoa quan đệ tử trong đội xe xác định bọn họ thật là hướng thiên lộc núi hào chạy đi lập tức mở ra điện thoại trước nhìn thoáng qua liên hiệu tinh phòng trực tiếp đã hạ truyền bá sau đó tranh thủ thời gian cho liên kính gọi điện thoại điện thoại rất nhanh kết nối bùi hiệu thần hỏi mẹ là muốn đưa hiệu tinh về liên hoa sơn sao liên kính nhân thanh bùi hiệu thần trận hoa hốt nói thiên lộc p h ủ tướng quân hộ trạch thần quang tản nếu là đỉnh núi thần quang lại tán trong thành sẽ khởi loạn tử liên kính nói trong thành còn chưa đủ loạn sao lại loạn cũng bất quá là khôi phục lại liên hiệu tinh xuống núi trước dáng vẻ chương bốn mươi bốn một oán miệng làm dẫn xem như đem người mang liên hiệu tinh theo triệu hoán la lên cảm giác chạy về phía trước t r u n g quanh sương mù mênh mông nhìn không thấy đường chỉ có nhìn không gặp đầu hát vụ nàng chạy rất xa phía trước xuất hiện tại một con sông lớn bờ sông có người giống như đang kêu nàng nàng tăng thêm tốc độ chạy tới liền gặp được đầu đội miệng quan thân mang đế bảo minh vương đứng tại bờ sông trong tay hắn nâng một đoá từ â m sát chi khí ngưng tụ chi thành màu đen hoa sen ở giữa ngưng tụ nồng đậm và khí đang tại hỏa diễm bên trong t i ê u đốt k i a lửa tươi đẹp như máu bị hắc khí nhuộm thành màu mật chín phản chiếu trong tay liên hoa biến thành màu tím đột nhiên nhìn tựa như một chiếc màu tím đèn hoa sen minh vương ngồi sổn người xuống vươn tay đưa trong tay đèn bỏ vào sau lưng quần quận dòng sông bên trong sông máu quần, quần lại nghe không được tiếng nước chạy tay vươn vào đi sờ đến giống như là sương ngủ liên hiệu tinh nắm g nhìn b ộ t phía tìm không thấy lúc đến phương hướng cũng tìm không đến bất luận cái gì đường đi ra ngoài trước mặt chỉ có một đoạn này từ trong hát vụ dọc theo người ra ngoài huyết hà cùng đứng tại bờ sông thả đèn hoa sen minh vương minh vương đem đèn bỏ vào trong sông nhưng người quay đầu nhìn xem liên hiệu tinh nói đoán niệm làm dẫn xem như mang người đến liên hiệu tinh có chút không nghĩ ra minh vương nói mang n g ư ờ i đi một nơi về sau ta sẽ đưa n g ư ờ i trở về nói xong hắn hướng liên hiệu tinh vươn tay liên hiệu tinh có chút do dự nàng cảm thấy minh vương không có hảo ý minh vương cười với nàng cười thân ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ cảnh tượng trước mắt lập tức th b i ế nàng t h h một n ư ờ i mặc l o nhịn g bào l không được gáp sát tới nhìn kỹ người chung quanh thật giống như không nhìn thấy nàng diễn phần mình bận rộn nàng cẩn thận phân biệt lấy phía trên phù văn nó chủ yếu lấy dẫn một phủ tế tự phủ thông linh phủ làm chủ chung quanh còn giải lấy một chút vu giáo trùng chú phủ triệu nợ phụ trở dựa theo có thứ tự sắp xếp tạo thành trận xuyên long bảo nam tử đứng tại tế đàn trước hỏi một người mặc tế ti phục sức người thật có thể để chấm trở lại tuổi trẻ lại trường sinh bất lao tế ti lúc này vạch phá ngón tay kết chú lập t h ể ta hướng v u thần phát t h ể nếu không thể gọi bệ hạ đạt được cơ c mớn gọi ta biến thành đất thực chất bẩn thịu nhất côn trùng xuyên long bảo nam tử gật gật đầu nói ngưng như lừa gạt chấm chấm liền ở đây đưa ngươi thiên đao vạn quả tế ti quay người hô to mang lên quân tốt nhóm phí sức nâng lên một cái bị phù bịt lại dây chuyển khóa đến một mực thực thật chiếc lồng mang lên lồng bên trong khóa lại một cái tóc hai bù xù trung niên nam nhân cùng thiên lộc thú thiên lộc thú dây xích xuyên thấu tứ chi của hắn khóa còn giống buộc nhu nhất dạng buộc qua cái m ũ i của hắn tại bụng của hắn vị trí nhưng là cái tia tóc thai bù sù nam tử trung niên nam tử kia hai tay hai chân cột đều bọc tại dây c h u y ể n bên trên nếu như thiên lộc dễ rủa muốn tránh ra dây c h u y ể n liền sẽ trước tiên đem cùng hắn trói cùng một chỗ nam tử sẽ rách thành ngũ mã phanh tây h hình bọn họ cùng một chỗ bị bắt xuất l ồ n g tử mang lên trong tế đàn ở giữa tóc thai bù sù nam tử hô bệ hạ lại chớ nghe tin sảng ngôn bảo hộ lột ra thiên lộc chính là thần thú chấn áp thế gian tà ma sao có thể bắt hắn đến tế vu quỷ tà thần bệ hạ không có người nào để ý tới hắn. tế thi xuất ra k h ắ p đẩy vu giáo phủ văn trùy thủ đối thiên lộc cái cổ yếu hại đâm đi xuống lập tức máu chảy như trụ dò dỉ tươi ngắn ngủi tràn vào trên đất phù văn bên trong tế thi lập tức lại cho nam tử cổ một đao mang ra thật dài một đầu huyết t i ễ n đồng thời nam tử cổ vỡ ra máu tươi tuôn dài trôi mà ra hắn không cam lòng mở to mắt liều mạng sau cùng khí lực hai tay k ế t ấn dùng anh tiến ra máu tươi theo thủ h ấn của hắn hội tụ thành phù ấn theo hắn tắt thở phù quang nổ tung xích sắt vỡ vụt thiên lộc phát ra một tiếng bi k h i ế gầm thét từ trong thân thể xung ra lúc này trên đất huyết dịch thấm thành phù văn bên trong hóa thành nồng đậm hắc kh mà những cái k i a trùng chú phủ bên trong thì leo ra vô số vô tận côn trùng hướng phía các binh sĩ bỏ đi tràn vào trong cơ thể của bọn hắn lập tức kêu rên nổi lên một phía tiếng kêu rên liên hồi xuyên long bảo lão niên nam tử ngắm nhìn một phía có chút hoảng hốt chào đón đến côn trùng đều tránh đi hắn lại chấn định lại đại địa chấn động sức mạnh đáng sợ từ lòng đất tuôn ra p h ẫ n nộ thiên lộc quay đầu mắt nhìn xuyên long bảo nam tử mắng to thanh chó bước hoàng đế lão tử ngồi xem ngươi vong quốc diệt tộc thật sâu mà liếp nhìn hắc khí càng ngày càng đậm tế đản tiến lên điêu thức dậy bên trên tóc thai bù xù nam tử cũng không quay đầu lại hướng phía nam phương chạy đi. hoàng đế không để ý tới nó thiên lộc thi thể ngồi trên mặt đất chạy khô máu không đầy một lát trong thế đàn ở giữa tuân ra một đầu màu đỏ tươi côn trùng trạng đồ vật đem thiên lộc thân thể g ặ m ăn hầu như không còn mặt ngoài cũng hiện lên một tầng nhàn nhạt thần quang nó m ư ợ n nhờ thiên lộc thần quang hộ thể phá vỡ hoàng đế trên thân kiêng ngưng tụ thành long hình t ử quý chi khí theo hoàng đế miệng núi đi đến rót hoàng đế ngẩng đầu lên miệng há đến t ậ n cùng bởi vì quá thống khổ diện mục đều và mẹo trong mắt đều như muôn chấm bạo hắn rốt cục chống đỡ không nổi thẳng tắp ngã trên mặt đất liệu mạng run dầy run dầy qua một hồi l còn c xuống hoàng tuổi t h thể c n tộc r n ê n văn võ ba quan dồn dập bị côn trùng chiếm cứ thể xác trà trộn trong đám người mượn các loại danh mục đi săn h â n t ộ t lập vu thần giáo làm quốc giáo lấy tế sư là quốc sư chiều đ ạ i thành cảnh nội tiếng kêu than dậy khắp trời đất chết vì hai nạn người quá nhiều h o a n khí t r ù n g tiên đánh thức ngủ say minh vương hắn luận nhờ tràn vào dưới mặt đất h o a n khí mở ra quỷ môn đi đến nhân gian xem xét chuyện gì xảy ra minh vương đi qua rất nhiều nơi nhìn thấy những cái k i a du hồn giã quỷ liền mở quỷ môn thu vào hắn sâu ngủ địa phương theo nhét vào quỷ hồn càng ngày càng nhiều dần dần tạo thành minh phủ chẳng biết lúc nào bên ngoài thì có nghe đồn v ũ giao cướp giật thân thể minh vương cướp giật hồn khách bọn họ lấy nhân tộc vì huyết thực giết hại nhân gian chương bốn mươi b ố hai o á n niệm làm dẫn xem như đem người mang về sau minh vương gặp được vu giáo tập kết thôn bên trong có một cái liên hoa quan pháp sư tại bảy trận bảo hộ thôn dân hắn đánh chạy những cái kia vu giáo côn trùng thuận tay lấy đi người chết hồn p h á c h pháp sư k i a tên gọi l i ê n hy l i ê n hy nhìn thấy minh vương thu hồn đi lên đánh hắn không có đánh qua bị minh vương bắt đi minh phủ minh vương để l i ê n hy nhìn minh phủ bầu trời tụ thành đám mây hoàng khí cùng khắp nơi nhét tràn đầy đầy áp không ngừng du đáng cô hồn giác quỷ hỏi nàng các ngươi liên hoa quan thần liên không phải có thể đưa người chết đầu thai sao tranh thủ thời gian đưa tiến đi nhét không h ạ n h a muốn đưa bọn hắn đi đầu thai t r ư ớ hết tẩy đi bọn họ bởi vì l i ê nàng Hy tại đưa b nói đầu t h tại h dính trong, vô vô tận khí. Lại sau đó, nàng tu luyện gia nghiệp Minh gia hòa sinh n Cảnh tượng n Vương lại một lần xuất hiện tại trước mặt liên hoạt n i thế giới kia có một nơi gọi phong đô la sơn trưởng địa phủ sự tỉnh địa phủ có luyện Nại mục minh vương nói cho liên hiệu tinh đây chính là huyết hà cũng gọi là tẩy phản sông đây đều là dính nhân mạng thi ác giả chỉ ở trong sông tẩy đi bọn họ khi còn sống hành hung sợ sinh tích lực tiêu di rơi chết vì thai nạn người bàn khí về sau bọn họ mới có thể lên mở hắn nâng chỉ hướng liên hiệu tinh trên thân nhẹ nhàng v y lên đầu ngón tay liền hiện lên như xương huyết quang nói ngươi cũng dính nhân mạng liên hiệu tinh mắt nhìn minh vương đầu ngón tay tinh lực không để ý tới hắn tiếp tục dấm lên dưới chân trống giống nhẹ nhàng huyết hà đi lên phía trước minh vương bất động thanh s ắ c lạc hậu nửa bước liền nhìn thấy nàng dưới chân một bước một đoá màu tím liên hoa đem những cái kia c u ộ n đ á m tới được huyết quang ngăn cách mở máu trên sông xuất hiện một tòa cầu t â y cầu kia là lấy đốt ngọn lửa màu tím liên hoa chạy thành nó từ bờ sông một mực lan tràn đến trong sông đi ngang qua qua huyết hà về sau luồn vào trắng xóa ho nàng cảm giác được cùng liên hoa quan cung phụng thần liên giống nhau như đốt khí tức nàng đi đến đầu c ầ u chỗ chỉ thấy bên cạnh đứng thẳng một khối địa trên đó viết nghiệp hỏa minh cầu qua này cầu người nghiệp hỏa đốt người đốt sạch nghiệp trướng vào luân hồi được đến sinh minh vương đối với liên hiệu tinh nói đạp lên cầu kia nghiệp hỏa sẽ đốt đi trên thân tội nhiệt tội nhiệt càng sâu hỏa thiêu đến càng vượng tội ác trồng chất người đạp là cầu kia liền sẽ bị thiêu đến hồn phi phép tán công đức ra thân người nghiệp hỏa không thêm thân như che đường bằng thẳng liên hiệu tinh đi ở bên trên cầu liền cảm giác hỏa diễm theo trên thân tinh lực hô lập tức đem nàng đốt thành hỏa nhân lời ậ p tức t này nàng tử quý chi khí lại i đem hỏa d lúc trước đối với long phượng thai cũng đã nói minh vương không chớp mắt nhìn xem liên hiệu tình thân ảnh của nàng cùng trong trí nhớ thân ảnh trường hợp tương tự lại không giống nhau h ắ nàng đối đi với Liên Hiểu Tinh nói đi qua cây cầu kia, ngươi liền có thể trở lại nhân gian. Liên Hiểu Tinh nhìn một phía, giống nhân nhìn buồn như chỉ có con đường n thể phía, chỉ qua cầu trở có có cây y có thể đi. à n không có cảm thấy minh vương có ác ý thế là dọc theo cầu đi lên phía trước nàng đi ra ngoài mấy bước lại quay đầu hướng minh vương phất phất tay minh vương cũng giơ tay lên hướng liên hiệu tinh phất phất tay Năm đó, Liên hi để Thiên lộc cắn chết về sau, đạp lên cũng như Liên nói, Liên Tinh đó, để đạp đi đầu đầu, đạo Lộc là là Hi kia thai, Hi chết phất phất khác? Hiểu theo tay. tay, tứ cầu c về vậy sau, quay gì ý phát hiện trên cầu không ngừng mà có đốt nghiệp hỏa màu tím hoa sen đèn dâng lên nàng tò mò ngồi sổ người xuống xem xét phát hiện trên cầu lại có vô số mảnh ngó sen chạm bộ dễ phía trên leo lên lấy rất nhiều vàng khí làm đoán khí ngưng tụ tới trình độ nhất định thời điểm liền sẽ sinh ra màu tím nghiệp hỏa hóa thành đèn hoa sen bay lên rơi vào trên cầu nàng mắt liếc tả hữu không ai cẩn thận từng ly từng tí móc ra một đ o ạ n nhỏ kết ấn xua tan phía trên âm s ắ t vàng khí n ắ m trong lòng bàn tay chạy vội thoát đi làm tặc hiện trường nàng nhìn thấy có ánh sáng kia chỉ là từ to lớn như bạch ngọc trong đài sen phát ra tới nàng thả người nhảy, lên, nhảy đến đài trên núi cả sau đó phút chốc lập tức mở mắt ra tỉnh nàng quay đầu nhìn lại nắm trong tay lấy một đoạn dài mười mấy cm ngón t r ỏ phẩm chất mảnh n g ó sen trước đó hái thời điểm giống như là từ trong ruộng vừa móc ra lúc này nắm trong lòng bàn tay thế mà biến thành ngọc chất liên hiệu tinh bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp đây là nàng tại tính h ổ viện gian phòng trong phòng còn đốt thật nhiều ngọn nến cho thiên lộc điểm nàng bóp thông linh ấn đi tìm thiên lộc hắn thế mà không ở trong cơ thể mình thông linh ấn mất hiệu lực liên hiệu tinh ngây người tình huống như thế nào a nàng nghe phía bên ngoài có tiếng nói tựa như là bà ngoại cùng với mẹ của nàng đang nói chuyện thế là kêu lên bà ngoại liên tú tú cùng liên kính đang thương lượng muốn hay không t ắ t pháp lấy hồn phách ly thể đi mình phụ tìm xem nhìn nhìn có thể hay không tìm tới liên hiệu tinh hồn phách liền nghe được phòng ngủ chuyển đến liên hiệu tinh tiếng la hai nàng lẫn nhau dò xét một chút đồng thời đứng dậy b ư ớ c nhanh chạy tới phòng ngủ liền gặp liên hiệu tinh tỉnh nằm ở trên giường trong tay còn dắt lấy một đoạn tinh tế ngó sen non liên kính cực nhanh đuổi tới liên hiệu tinh bên người đi nắm tay của nàng vẫn như c ũ lạnh bớt nhưng sắc mặt rõ ràng nhiều chút huyết hồng tinh nhãn l ư ợ n l ư ợ n còn mang theo cười nàng vừa vui vừa mượt khóc ngay cả lời đều nói không nên lời liên hiệu tinh nói minh vương nói là hoán niệm làm dẫn đem ta dẫn đi hắn để cho ta nhìn đại thành hoàng đế là thế nào hiến tế thiên lộc thú gọi ra vu thần dẫn đến hỏa mất nước lại mang ta đi nhìn hắn cùng liền hy cuộc đời còn mang ta đi nhìn liền hy dùng thần sen dựng nghiệp hỏa liên kiểu ta thừa dịp trên cầu không ai trộn một đoạn dựng liên kiểu mảnh cụ sen về sau ta hành nghề hỏa liên cầu chạy qua đến phát sáng thần liên đài sen trước nhảy vào quang bên trong liên tình nàng phất p h ấ tay t bên trong mảnh c n s e n chứng cứ ta không phải nằm mơ cái này ngõ sen có thể hay không chồng ra thần liên đến chương bốn mươi năm một nàng còn chưa đủ tư cách dạy bà ngoại làm sao liên hiệu tinh trong lời nói lộ ra lượng tin tức quá lớn đến mức liên tú tú cùng liên kính đều có chút ngộng bằng liên hiệu tinh dăm ba câu này có chút l ý không rõ ràng mình cần quan thiếu liên tú tú nói ngươi vừa hồi hồn dưỡng thần một chút h ả o h ả o tính dưỡng mấy ngày ngọc này ngó sen cho ta xem một chút quay đầu sẽ trả lại cho ngươi liên hiệu tinh đem mảnh cụ sen giao cho bà ngoại liền mơ mơ màng màng ngủ thiết đi liên tú tú cùng liên kính thay liên hiệu tinh chứng qua mạch thay nàng dịch tốt chăn mềm liền ra phòng ngủ nàng đối với liên kính nói ngươi đi để phòng bếp cho nàng nấu chút bổ khí huyết dược t i ệ t cháo nàng đến thư phòng cẩn thận từng ly từng tí đem mảnh c ủ sen thu vào cái hộp ngọc bên trong lại đến sách trước b à n ngồi xuống căn cứ liên hiệu t ì n h triệu chứng mở dưỡng thần bổ khí huyết phương thuốc tử giao cho canh dự ở cửa chính kim liên trưởng lão tấn nguyên nói hiểu tinh tỉnh ngươi nhanh đi hiệu thuốc bắt chút thuốc trở về tấn nguyên nhìn qua phương thuốc gặp trăm năm s â m có tuổi huyết linh chi đều đã vận dụng hỏi tình huống thật không tốt liên tú tú nói nguyên khí đại t h ư ơ n g hồn phách bất ổn nếu là điều trị không đến sợ là chống đỡ không tới mấy năm tấn nguyên hận đến nghiến răng nghĩ lợi đem phương thuốc ôm vào trong lỏng đi hiệu thuốc cho liên hiệu tinh bốc liên kinh tại phòng bếp đem liên hiệu tinh đánh thức liên hiệu tinh bị đánh thức đứng lên hút cháo mới phát hiện lại khốn vừa mệt đầu đều nhanh chi không nổi chỉ có thể cầm cánh tay chống đỡ ngồi ở bên bàn hút cháo liên kinh thấy thế liền để liên hiệu tinh dựa vào ghế vâng lên bắt đút nàng liên hiệu tinh hỏi mẹ ta làm sao như thế khốn liên kinh nói khí huyết thiệt t ỏ i lớn tinh nguyên tổn hao nhiều hồn phách không cố người ly hồn bệnh này có thể tỉnh lại đã v ậ n hạnh liên hiệu tinh ổ âm thanh không biết nên không nên lo lắng cho mình giàn h ọ nàng lại nghĩ tới bụi hiệu thần nói nàng đánh chết mất hai cái t h u c công sự tỉnh minh vương cũng nói nàng dính nhân mạng nghĩ đến giết người thì đến mạng, nói không chừng ngày nào liền mạ nàng liên nghĩ có thể sống lâu mấy ngày là mấy ngày nên ăn một chút nên uống một chút thế là miệng lớn hút cháo tiếp sau nói không chừng liền không có tốt như vậy mệnh phú quý thai mặc dù đều là ấm sắt thuốc bệnh nhưng sinh ở đau đứa bé người ta ấm sắt thuốc cùng sinh ở không thương đứa bé người ta ấm sắt thuốc còn là không giống nhau liên là có lỗi với bà ngoại nhiều năm như vậy tâm huyết người đầu bạc tiễn người đầu xanh sẽ để các nàng khó chịu a nàng quyết định cố gắng sống thêm chút thế là đem một bát cháo uống sạch xanh xanh lại muốn một bát đem bụng đ ề n no mây m à để cho mình có thể bao dài chút khí lực liên kính nhìn liên hiệu tinh ăn cơm thơm liên hiệu tinh cơm nước xong xuôi đến trong thùng tắm ngâm tắm rửa đổi nhẹ nhàng khoan khoái váy ngủ lại chui về ổ chăn ngủ say liên kinh chiếu cô xong liên hiệu tinh cùng liên tú tú ăn cơm t r ư a hai người liền dẫn chứa thần liên hộp ngọc đi hướng thần liên điện từ khi liên hiệu tinh về núi cả tòa liền hoa sơn đều phòng không tiếp đ á i khách hành hương cùng du khách ở lâu dài tại trong quan tín đồ tân khách cũng đều mời hạ sơn bên ngoài du lịch kim liên các trưởng lão cũng thu được trưởng giáo truyền lệnh lần luận từ bốn phương tám hướng đổi trở về liên lạc chỗ liên võ vốn làm u ố n hướng tĩnh hồ việt đi nhìn thấy trưởng giáo chân nhân cùng đại sư cô tới m o n tới tiến lên lễ nói, thương quân tại chân núi muốn lên núi gặp trường giáo cùng tiên sư liên tú tú nói để hắn lăn tĩnh hổ viện không có điện không tín hiệu liên kính vài ngày không có đi ra viện tử điện thoại không có điện tắt máy nàng đi đến liên lạc chỗ bấm bùi tịch điện thoại bùi tịch u i thanh liên kính nói đứa bé tỉnh nhưng tình huống không tốt lắm thanh âm của nàng có chút nghẹn à o khí huyết tinh nguyên hao tổn đến rất lợi hại hiện tại thân thể kia tựa như hở t ư ờ n g hồn phách cũng không quá ổn bùi tịch thanh âm cũng n ạ i ở nói để cho ta lên núi nhìn nàng một cái liên kính nói ngươi vẫn là đem trong phủ sự tình liệu làm rõ đi liên hoa quan thế hệ này nhân khẩu khó khăn tuổi trẻ đ ờ i đệ tử bên trong liền ra như thế một cái có thể chống lên truyền thừa y bát thiên lộc phủ tướng quân xuất động hai vị địa vị c ự c cao hết sức quan trọng kim trương trưởng lão tại cửa chính ngăn chặn chặn đường ngươi nghe một chút đuổi l ã o tam cùng đuổi l ã o ngũ lúc ấy nói gì vậy ta liên hoa quan trưởng giáo truyền nhân y bát lúc nào trở thành tùy ý thiên lộc phủ tướng quân nắm bùi ra huyết mạch nàng nói xong c ú p điện thoại nàng trở về thần liên trong điện cửa đại điện cửa sổ toàn bộ đóng chặt liền chính núi liền chính biển liền chính thanh ba vị hộ điện trưởng lão canh giữ ở cửa đại điện ba vị hộ điện trưởng lão nhìn thấy liên kính hướng nàng cho nàng cho qua liên kính trở về bán lễ bước qua khóa cửa đi vào cửa phía sau liền liền đóng lại trong đại đ i ệ n điểm đầy ngọn nến chiếu lên đèn đuốc sáng trưng liên tú tú bưng lấy mảnh cụ sen đứng ở thần liên trước lặp đi lặp lại so sánh cả hai khí tức nàng nhìn không ra có gì khác biệt nàng đem mảnh cụ sen đưa cho liên kính nói ngươi nhìn một cái liên kính tra xét rõ ràng cẩn thận cụ sen xác định bên trong không có bám vào t ạ p chất cũng không có bị động tay chân cẩn thận từng ly từng tý đem nó đặt ở sen trong chậu liền gặp thần liên tràn ra đến thần quang chiếu xuống mảnh cụ sen bên trên lúc không trở ngại chút nào tan tin vào mảnh c ủ sen cảm nhận lộ ra càng thêm sáng long lanh n g ánh giống như thế gian thượng đẳng nhất cực phẩm mỹ ngọc nàng cẩn thận từng ly từng tí đem mảnh c ủ sen bỏ vào khắc ngọc thần liên trong chậu liền thấy nó giống như là rơi vào trong bùn chậm rãi chìm xuống lại không chút nào thụ thần liên b à i xích liên kính tranh thủ thời gian kết xuất thần liên chấn thân ấn bảo vệ mình đem nó từ sen trong chậu móc ra lại cảm giác vào tay là sự lạnh leo t h ấ u xương k i a xúc cảm cùng liên hiệu tinh l y hồn lúc nhiệt độ cơ thể không khác nhau chút nào mảnh cụ sen bên trong bay ra một đoá màu tím tiểu hà miêu rơi trên tay của nàng kia xúc cảm giống mất khối vụn bằng bột phấn trên mu bàn tay tại nàng hộ thể chấn thân ấn cọ rửa hạ tiếp tục không đến hai giây thời gian liền tiêu tán hai mẹ con bốn mắt nhìn nhau trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng khó nhẹ tin cái này dĩ nhiên thật sự là thần liên xét căn lại có thể bay ra minh phủ nghiệp hỏa liên kính nói liền hy sự tình sợ là đến lại điều tra thêm hồ sơ liên tú tú nói thiên lộc phủ tướng quân hẳn là cũng có ghi chép ngươi tìm bùi tịch mượn đến xem nàng nghĩ lại nói không được đột nhiên cha liền hy hồ sơ tất sẽ kinh động bọn họ cùng liền hy có quan hệ chính là minh phủ nghiệp hỏa minh xen hiệu tinh cùng liền minh vương nhìn chằm chằm hiệu tinh mấy lần đến thiên lộc núi câu hiệu tinh hồn những này móc nối quá quẩn ấn rồi sơ sót một cái l i ề n sẽ để bọn họ chỉnh ra liên hiệu tinh tu luyện gia nghiệp h ỏ a minh s e n cấu kết minh vương sự t ì n h tới từ xưa đến nay lòng người nhất là khó giỏ vẫn là đ ể phòng tốt hơn liên kính gật đầu việc này trước không lộ ra trước tiên đem hiệu tinh thân thể chữa trị khỏi lại nói liên tú tú nói trận này trước hết để cho nàng dưỡng sinh thể chờ thân thể nàng tốt một chút làm cho nàng tiến tàng thư lâu lật qua bên trong hồ sơ địa tịch liền hy hồ sơ tìm cho bọn hắn chuyện năm đó muốn ngay ngóng còn phải tìm thiên lộc thiên lộc p h ủ tướng quân ghi chép khả năng là giả thiên lộc trong m i ệ n g ra ít nhất là hắn biết đến và tự mình trải qua liên kính nói hiệu tinh ly hồn thời điểm thiên lộc đuổi theo đi đoán chừng thiên lộc lúc này còn đang minh phủ liên tú tú lệnh hư một tiếng thiên lộc p h ủ tướng quân ném đi thiên lộc tú quan chúng ta liên hoa quan chuyện gì cho bọn hắn nuôi mười chín năm thiên lộc tú liên hiệu tinh thể cốt đều sắp tàn phế rồi cũng thuộc về giống như là liên hoa quan n h ư u đồ thiên lộc tú kết xuất thủ đến liên kính cũng là không lời nào để nói liên tú, tú nói trợi quan thần liên sự tỉnh hộ pháp trưởng lão hộ điện trưởng lão đều phải biết liên kính đem bên ngoài ba vị hộ điện trưởng lão mời đến、đi. lại để cho liên lạc chỗ đem triệu thu trưởng lao tìm đến bốn vị trưởng lão đều đã là tuổi tác đã cao truyền xuống y b á t bởi vậy y b á t của bọn h ắ n truyền nhân cũng đều kêu tới triệu thu truyền nhân y b á t là triệu trình tường liền chính núi liền chính biển liền chính thanh y b á t thì phân biệt từ liên tiểu an kinh hầu ngựa khác biệt kế tục liền chính núi liền chính biển liền chính thanh liên tiểu đều là không biết cha mẹ danh tự cô nhi bọn họ cùng rất nhiều bị vứt bỏ cô nhi đồng dạo đều là còn chưa đầy tháng liền bị lặng lẽ em ở ngoài sân môn du khách trung tâm liên hoa quan cửa ra vào từ liên hoa quan thiện đường thu dưỡng họ liền dưỡng đến bảy tuổi đo trình độ chuyên môn phẩm tính đều cảm thấy còn thành liền thu vào t r o n g quan làm đồ đệ an k i n h hầu là trong nhà gặp khó đưa đến tiện h đường về sau thu vào đạo quan ngựa khác biệt nhưng là tư chất tốt liền chính thanh từ bên ngoài thu vào triệu trình tường an k i n h hầu đều thuộc về cách đời truyền thừa bọn họ là năm đệ t ử đời mười tám liên tiểu cùng ngựa khác biệt nhưng là năm đệ t ử đời mười bảy cùng liên kính là cùng thế hệ bây giờ cũng đã tấn thăng kim liên t r ư ở n g lão người đủ về sau liên kính hướng bọn họ phô bảy mảnh cụ sen cùng thần liên ở giữa liên hệ nói cái này đoạn mảnh ngó sen là liên hiệu tinh ly hồn đến minh phủ đi tới minh phủ nghiệp hỏa liên hữu bên trên nàng nói bắc cầu dùng chính là cái này mảnh cụ sen nàng thừa dịp trên cầu không ai trộm một đoạn về sau theo nghiệp hỏa liên kiều chạy tới đến phát sáng thần liên đài sen trước nhảy vào bạch quan g bên trong liền tỉnh trong điện đám người cả kinh nghẹn h ọ n h ì n chân chối hai mặt nhìn nhau an k i n h hầu hỏi minh phủ nghiệp hỏa liên kiều là thần liên đài sen minh phủ nghiệp hỏa là tổng thần sen sen căn xuất hiện liên kính nói có khả năng nhưng minh phủ nghiệp hỏa liên kiều ở nơi đó chỉ có hiệu tinh đi qua là hiệu tinh ly hồi lúc minh vương lấy oán khí làm dẫn dẫn nàng đi như không có minh vương dẫn đường nàng cũng tìm không ra t ư ơ n g nói của nàng nhất ư ư c á truyền g đạo được rồi việc này các ngươi biết liền thành không muốn truyền ra bên ngoài nếu là có tương quan manh mối lưu ý nhiều bọn họ biết rõ việc này du quan thần liên đến làm trọng yếu trưởng giáo để bọn họ cũng đều biết việc này phong chính là người biết chuyện n g o à i ý muốn nổi lên bị đứt đoạn truyền thừa tin tức mà một khi ồn ào ra ngoài còn không biết sẽ dẫn phát dạng gì biến cố liên hiệu tinh mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn bổ một tuần nhiều cảm giác mới xem như đem r ấ t ngủ tỉnh không vây lại bình thường ảnh hình người nàng như thế ăn một bữa hai ba chén cơm nửa điểm không vận động nàng sớm beo không đi nổi nàng liền hơi dài một chút điểm thịt eo nhỏ đến hai tay của mình đều có thể t ặ n được thương thế của nàng hơi tốt một chút bà ngoại liền lại làm cho nàng đọc sách tiến tàng thư lâu đọc sách sách tùy tiện nhìn người không chính xác tùy tiện đi liền tại bên trong tàng thư lâu cùng tính hộ viện hai điểm tạo thành một đường thẳng đại điện đều không cho nàng đi liên hiệu tinh hoài nghi đây là biến tướng giam lại trừng phạt. liên quan tới liền hy ghi chép không nhiều liền làm một bộ hòa tướng lại thêm một chút giới thiệu sơ lược liền hy cấu kết minh vương cùng minh vương đồng tiến đồng xuất nhập nhân dân gian trắng t r ậ n bắt giữ du hồn nhập minh phủ kinh thiên lộc phủ tướng quân tọa hạ du kích tướng quân trương khải tra i cho rõ thực báo cáo thiên lộc tướng quân về sau hậu báo cùng liên hoa quan trưởng giáo đương nhiệm liên hoa quan đời thứ hai mươi mốt trưởng giáo chân nhân liền nguyên chính cùng trời lộc phủ tướng quân đời thứ hai tướng quân bùi ánh sáng thiên lộc thần thú đem người rết vào minh phủ vừa gặp minh vương cùng liền hy thành thân hai bên triển khai chèm rết liền hy chấp mê bất ngộ miệm nói b ừ a nội dung là cái gì không có liên hiệu tinh rất không hiểu rõ minh vương tìm nàng sẽ không là cảm thấy liền hy chết được oan nghĩ giải oan đi chính nàng đều có oan k h ó thần còn giúp minh vương cho hơn năm trăm năm trước người xưa giải oan quên đi thôi liên hiệu tinh đối với trước kia chuyện cũ bắt quái không hứng thú thừa dịp tàng thư lâu bên trong có điện có lưới lấy ra lặng lẽ mang đến điện thoại tìm nơi hẻo lánh lên mạng nàng trước đi xem hạ lúc thực tin tức trong đó có một đầu là liên hoa quan phong sơn đến nay đã có hai mươi hai ngày nàng điểm đi bảo thảo luận độ siêu cao bên trong từ đầu một đồng lớn cái gì liên hiệu tinh sống hay chết bùi hiệu thần hay không muốn vì liên hiệu tinh chết phụ trách thiên lộc thú mất tích thiên lộc phủ tướng quân lại không thần thú thủ hộ liên hiệu tinh đánh chết hai vị hôn tốc công liên hiệu tinh sức chiến đấu mạnh bao nhiêu thiên lộc phủ tướng quân binh vây liên hoa sơn thiên lộc phủ tướng quân triệt binh v â n v â n liên hiệu tinh cảm thấy điều kỳ quái nhất chính là đầu kia bùi hiệu thần hay không muốn vì liên hiệu tinh chết phụ trách nàng còn chưa có chết đâu nàng nghĩ, nghĩ mắt liếc bụi phía không có ai dẫu lên ngăn tủ leo đến trên xà nhà d ụ lại đánh mở trực tiếp nàng lâu như vậy không có mở trực có người đang vì nàng cầu phúc cầu thần liên phù hộ nàng nhất định phải bình an vô sự có người biến thành màu đen thực chất sáp h o n g đến đồ án có người tại cãi nhau tranh luận nàng chết hay không nàng trực tiếp mở ra sau khi mưa đạn đột nhiên toát ra câu quỷ nha liên hiệu tinh nói tích cái dao ta chỉ là kém chút chết rồi còn chưa có chết phong trực tiếp bên trong rầm rầm phiêu bình phong phát mưa đạn online người xem số lượng xoạt xoạt xoạt phủi đất dâng đi lên có người xem đánh chữ hỏi nàng hiện tại ở đâu bối cảnh làm sao như vậy quái liên hiệu tinh nói tàng thư lâu a ta bị dâm lại ban đêm bay về chỗ ở tới ban ngày tàng thư lâu ta sợ bà ngoại bắt được ta lên mạng bỏ trên xà nhà trốn tránh đâu phòng trực tiếp ha ha ha ha lập tức cởi mở trường giáo chân nhân chỉ cần tiến vào ngươi phòng trực tiếp ngươi trốn đến chân trời góc biển nàng đều có thể tìm tới ngươi cũng có người nói liên hiệu tinh có thể nhìn thấy ngươi thật tốt liên hoa quan vì cái gì một mực phong sơn nha liên hiệu tinh nói ta không biết ta ta trước đó ly hồn một tuần sau khi tỉnh lại đến lại mê man ngủ hơn một tuần thời gian hai ngày này vừa vặn chút liền bị giam nơi này để cho ta đọc sách nhìn cái gì sách a chính là một chút trong quan điện tịch cổ thư cái gì nàng thăm dò tiễn tay từ trên giá rút một bản nói ấy đ ờ i thứ mười một hộ pháp trưởng lão triệu chân truyện ký nàng nhét trở về lại rút ra một bản viết tay bản cho mọi người xem nói đều để trùng đ ủ c á i này vốn cũng là mười một đời tử liên chân nhân quách tử cho bản chép tay nàng cho nhét trở về nói có thể là muốn để ta bổ điểm liên hoa quan lịch sử c h i thức đi mẹ ta cùng ta bà ngoại nói thân thể ta hao tổn đến kịch liệt không chống được mấy năm những n à y nhìn cũng không có tác dụng gì ta cảm thấy không bằng thừa dịp còn sống ăn được chơi tốt ta trừ kinh h ả i thị cái nào đều không có đi qua chưa có xem thế giới bên ngoài là dặm gì chưa có xem biệt cả chưa thấy qua tuyết sơn cũng chưa có xem thảo nguyên nếu là cứ thế mà đi vẫn là sẽ rất t i ế n v ố i nàng câu được câu không cùng mọi người trò chuyện cũng không có gì tốt trò chuyện t i ệ n tay rút bản bản chép tay bút ký cho mọi người đọc người này tên là quách t r â n là quách tử tha cho h ắ n cha cũng là tử liên chân nhân đi qua đặc biệt nhiều địa phương đánh qua đặc biệt nhiều quái liên hiệu tinh giống đọc trí quái tiểu thuyết bên trong không chỉ có văn tự còn có hắn hòa đồ hắn hòa công vô cùng tốt hòa thuật khắc mạnh đặc biệt tốt phân biệt không giống có chút đồ có thể trừu tượng quách chân gặp được một chút tương đối hiếm thấy quái đều sẽ vẽ ra tới liên hiệu tinh sẽ còn cho phòng trực tiếp người xem trên sách hòa đồ nàng đào đạo đột nhiên nhìn thấy minh vương bức họa bức họa so với nàng thấy còn muốn trẻ tuổi mặt vẫn là gương mặt kia nhưng ngay tại lúc này nhiều một chút cảm giác tàn thương khi đó nhìn như cái ngốc bạch ngọt cười đến cũng giống cái ngốc bạch ngọt ghi chép nội dung là đại nghiệp ba năm thu tại vân châu kỷ huyện mã gia c h ấ n truy sát ác quỷ nhập quỷ vực gặp một thiếu niên không phải người không phải quỷ tự xưng minh dừng tại củ sen bên trong nó sen sinh từ lửa chạm đến lạnh bút thấu xương thiếu niên nói nay lửa chính là củ sen hấp thu thế gian đoán khí biến thành có thể đốt tận chữ ác ta hái lửa tím một đó lấy ác quỷ thử chi lửa tím phóng đại trong nh ta cùng thiếu niên trò chuyện vui vẻ uống liệt y ự u say m ề m ngày kế tiếp thanh tỉnh ngủ nằm bãi tha ma thiếu niên cùng cụ sen đều không gặp ta khắp nơi tìm mã ra trấn không được tung tích phòng trực tiếp người đánh chữ tiểu tinh tinh làm sao không nghiệm tiểu tinh tinh nhanh b ằ c g a vạn nhất là cái gì không làm cho ngoại nhân biết bí mật chứ ai đem bí mật viết sách bên trong tại thư viện a liên hiệu tinh nói chính là quách chân chân nhân truy sát ác quỷ tiến vào quỷ vực gặp được một cái không phải người không phải quỷ thiếu niên bọn họ trò chuyện vui vẻ uống rượu với nhau đến say mèm ngày thứ hai tỉnh lại tại bãi tha ma khắp nơi tìm chúng quanh thị trấn cũng không tìm tới thiếu ni nàng tiếp tục đọc đằng sau sau đó đột nhiên cảm thấy l ạ lạ vừa nghiêng đầu liền gặp được bà ngoại cùng cái u linh dẫn theo hô cơm đứng tại bên cạnh giá sách ngẩng đầu lên nhìn xem nàng nàng giật mình kêu lên ngã ngửa người về phía sau may mắn tay mắt lanh lẹ ôm lấy lương trụ bằng không liền ngã xuống nàng ghé vào trên x à n h à hô bà ngoại bà ngoại sao ngươi lại tới đây liên tú tú tức giận nói đưa cơm liên hiệu tinh ồ âm thanh tranh thủ thời gian đóng trực tiếp cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên ngăn tủ hạ tới mặt đất nàng sợ bà ngoại tìm nàng phiến thức tranh thủ thời gian lật đến minh vương kia một tờ kín đáo đưa cho bà ngoại nói lời thứ mười tử liên chân nhân quách chân cùng minh vương từng uống rượu uống say về sau còn để minh vương ném tới bãi tha ma nàng t h ừ a dịp bà ngoại tiếp nhận sách tranh thủ thời gian dẫn theo hộp cơm chạy tới bên cạnh liên tú tú xem hết sách ngay lập tức tiến vào liên hiệu tinh phòng trực tiếp nhìn nàng có hay không đem đoạn nội dung này niệm đi ra đợi xác định nàng mập mờ đi qua sau mới thở phào nhẹ nhõm sau đó nàng liền đi đem liên hiệu tinh điện thoại cho t h ị c thu nàng nói sáng mai chúng ta cùng thiên lộc phủ tướng quân đàm phán ngươi cùng đi liên hiệu tinh không muốn đi nàng không nghĩ dính thiên lộc phủ tướng quân sự tỉnh nàng hiện tại chỉ muốn sống tốt tiếp xuống có thể nàng nghĩ đến mình còn có án mạng mang theo còn giống như là phải đem việc này giải quyết đi bằng không trên đường bị bắt đi làm sao bây giờ nàng cái này thuộc về gặp được bắt g ó c tự vệ không biết có thể hay không phản cái vô tội hoặc là khuyết điểm đả thương người cho cái hoan thi hành hình phạt cái gì không đúng nàng nhớ kỹ có một đầu môn quy là vì ngăn ngừa gây nên xung đột không cần thiết xuống núi trước cần nhớ kỹ dưới núi luật pháp nhưng nếu gặp xung đột lấy môn quy làm chuẩn nàng đem liên hoa quan môn quy từ đầu tới đôi m ặ c lượn xác định liên hoa quan môn quy không có loại tình huống này ghi chép so với dưới núi pháp luật liên hoa quan môn quy có thể viết máy liên hiệu tinh quyết định không nghĩ t h u y ế n đến đầu cầu tự nhiên thẳng chứ sao trạm vào tối liên hiệu tinh v ề đ ế n phòng phát hiện trên mặt bàn bày hai bộ tích lũy mới quần áo mới mặt trên còn có hai đỉnh màu tím ngọc quan ngọc chất đặc biệt sáng long lanh một chút tạp sắc đều không có màu sắc phân bố đều đều, đều phẩm tướng vô cùng tốt trạm c h ổ c à n g là không có chọn trường giáo chân nhân tử ngọc quan là ba tầng liên hoa là tràn gia thức đây là nụ hoa chưa thấy qua nàng đem sen q u a n thả ở bên cạnh nhấc lên quần áo cũng là khảm màu tím hoa sen một bên thêu màu tím hoa sen v v v lại hướng trên thân so sánh vạch kích thước là nàng lớn nhỏ vừa vặn nàng bưng lấy quần á bà ngoại đang ở trong sân cho nàng nuôi dưỡng ở ngọc bồn u bên trong mảnh c ủ sen đổi nước nàng hỏi bà ngoại ta không có xuất sư có thể đổi trang phục màu tím sao trưởng giáo chân nhân nói ngươi sẽ họa tử cấp thần phụ có thể thi triển thần liên tiếp dẫn ấn chờ nhiều hạng tử cấp thật u pháp có thể một chiêu đánh chết t i ê n lộc p h ủ tướng quân hai vị kim trương trường lão ai có ý kiến cùng ngươi đến sinh tử đài bên trên cùng ngươi qua mấy chiêu liên hiệu tinh ổ âm thanh ôm quần áo trở về phòng nàng trở về trong phòng lại quay đầu ra cái này mảnh cụ sen tới nước giếng không dải khả năng cần tìm bán khí nồng đậm địa phương trường giáo chân nhân đổi xong nước lấy ra một đạo màu đen sát khí nồng đậm ngưng sát phủ ném tới trong chậu nước lập tức đầy bồn hắc khí hoang khí ngưng tụ như thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ leo ra một con tóc hai bụ s ú n ữ quỷ mảnh củ sen lại bốc lên ngọn lửa màu tím cực nhanh hấp thu trong chậu hắc khí liên hiệu tinh ôm quần áo trở về phòng nàng còn chưa đủ tư cách dạy bà ngoại làm thế nào sự tình t r ư ơ n g bốn mươi sáu một ta đánh chết mất hai cái thuốc、Khủ. sáng sớm liên hiệu tinh sau khi rời giường trong sân đả tọa nuốt hơi thở thổ nạp nàng nhắm mắt lại trong đầu lại rõ ràng hiện lên bên cạnh mảnh cụ sen trong chậu phiêu tán xuất thần liên hoa quang hình tượng từng kia từng sợi thần liên quang hoa phiêu tán trong không khí chậm rãi trải rộng cả tòa viện trong đó có rất nhiều theo mọi người hô hấp tiến nhập thể nội nàng đang ngồi hành khí hấp thu đến khí liền tụ tại dưới rốn phương ba tấp chỗ ngưng tụ thành nhàn nhạt khối không khí cảm giác này quái cực kỳ nàng mở mắt ra chỉ thấy kim quang trói mắt t r i ề u dương điền đầy sân tràn ngập sơ sinh tinh thần phân chấn thần liên bay ra quang giống như bị dìm ngập tại ánh nắng bên trong nàng dưới bụng phương trong đan điện khí lưu cảm nàng nhắm mắt lại t ĩ n h hạ tâm thần chạy không tâm linh ánh nắng từ bên người biến mất thay vào đó lại là trải rộng viện từ thần liên ánh sáng nhạt nàng học thần liên ánh sáng nhạt từ mảnh cụ sen bên trong bay ra lúc hình thái kết thủ ấn đem trong cơ thể khí lưu hội tụ ở chỉ trường t r u n g quanh quang cũng g ọ t tới bàn tay ở giữa tụ thành đại sen trong đại sen ở giữa tuân r a quang cùng mảnh cụ sen thả ra bình thường không một nàng thử nghiệm nhắm ngay phía trước chữ nước nuôi liên hoa vạc nước đánh tới liên hoa mang theo ánh sáng gần bay đến trong c h u n g nước chấn động đến vạc nước đã xuất từng vòng từng vòng gần sóng nó cái bệ hiện lên một đoá đài sen toàn bộ nhi gắn vào thần liên quang gần bên trong bên trong liên hoa đều giống như trở nên không giống với nàng lại một lần kết tấn đem đánh trên người mình thần liên quang hoa hóa thành gió nhẹ t r ú nhập thể nội giống như chạy nhỏ g i ọ t dòng nước chạy qua q u ê n thân lại vớt lông khổng chậm dãi t r ă n g hẳn ra tựa như là đem trong cơ thể tạp chất cùng tâm tình tiêu cực đều mang đi cả người trở nên tâm bình khí hỏa nàng thu công nhìn thấy mẹ ruột cùng bà ngoại đều đang ngồi thế là đi đến thủ cửa sân tấn nguyên trưởng lao trước mặt tấn nguyên trưởng lao không có làm buổi học sớm, t người đây là đánh xong vạc nước đánh mình đánh xong mình lại muốn đánh ta liên hiệu tinh nói nó cùng thần liên chấn thân ấn tượng cùng lại không giống thần liên chấn thân ấn là quanh quẩn tụ vui biểu mặt đây là thấm đến trong thân thể còn có thể bài trừ tạp chất cùng mặt trái tâm tình đây là một loại sơ sinh lực lượng người thử một chút thôi người nhìn ta đều vô sự tấn nguyên trưởng lao nói há Ta thử nàng bay đầu mắt liếc trong chu nước liên hoa cùng lọ đều vô sự nàng nhìn lại mình một chút còn nhảy mấy lần xác định thật sự không có việc gì nói ta đánh a chỉ sợ tấn nguyên trưởng lao đổi ý đưa tay kết tấn một trưởng đánh vào tấn nguyên trưởng lao trên thân cực kỳ nhạt cùng liên hoa quang mang nhấc lên một trận hơi gió thổi vào tấn nguyên trưởng lao trong cơ thể Tóc của hắn, áo bào đây ề u Qua bị vấn vài động, ánh đóng g mắt lại đóng lại. i đồng đấn hồ, hắn mở mắt ra, nói. Không sai, thủ đấn không thủ mắt mở kết ra, sai, sai. có Đây là chiều hoa thần liên dưỡng sinh bảo quyển bên trong chiều hoa sinh ngấn sen như lúc sơ sinh t r i ề u dương tân xuân trồi non mới sinh tinh thần phân chấn tẩy dạng hối trọc chi khí môn này dưỡng sinh công pháp không nghĩ tới ngươi còn nhìn cái này đâu liên hiệu tinh trong lòng tự nhủ ta tuổi quá trẻ nuôi cái gì sinh đọc xong liền đem quên đi không đúng a nàng hiện tại cần dưỡng sinh nàng nghĩ nghĩ nói ta đi chuyến tàng thư lâu tấn nguyên trưởng lao nói ngày hôm nay tám giờ muốn tại đại điện tập hợp ngươi còn muốn thay giặt chờ ngươi đến t à n g thư lâu cầm tới sách kịp trở về thay quần áo trang điểm sao là đi tìm chiều hoa thần liên dưỡng sinh bảo q u y ể n đi liên hiệu tinh nhân thanh tấn nguyên trưởng lao nói viết cái tự viết đem ngươi con dấu đâm bên trên để tiểu tứ nhi cho ngươi đi một chuyến hắn quay đầu hướng bên cạnh gánh nước đi ngang qua đồ đệ kêu lên tiểu tứ nhi tới chạy lội chân liên hiệu tinh nói lời cảm tạ nhanh nhẹn về thư phòng đi viết thư đi tiểu tứ nhi ngồi s ồ m ở tấn nguyên trưởng lao bên người nhỏ giọng nói sư phụ cái này đều sẽ kết tấn còn muốn sách làm gì tấn nguyên trưởng lao tức giận nói cho nên người ta có thể thành trưởng giáo y bát ngươi cũng chỉ xứng gánh nước tấn nguyên trưởng lao nói không đánh ngươi ngươi có thể nhảy lên đầu lần nói tiểu tứ nhi hừ hư vài tiếng cảm thấy được nhà mình sư phụ ánh mắt bất thiện tranh thủ thời gian hướng bên cạnh xây dịch tấn nguyên trưởng lao thở dài nói không gặp đây là người ta đạ tọa lúc bản thân ngộ đến sao chiều hoa thần liên dưỡng sinh bảo quyền là căn cứ lúc sáng sớm thần liên nôn thụy phát triển mà đến nội tu công phu chân chính tu chính là hành khí pháp quyết có thể kết xuất p h á p ấ n chỉ là sở đến khóa cửa quay đầu chờ hiệu tinh đem sách trả người cho mượn đến xem cũng đi theo học tiểu tứ nhi lập tức trôn xa ta học kia làm gì ta lại không dưỡng sinh hắn nhìn thấy liên hiệu tinh ra nhảy dựng lên cực nhanh chạy đến liên hiệu tinh bên người tiếp nhận nàng viết tin nói chờ một lúc liền cho người đ ư a đến liên hiệu tinh thế nhưng là biết tiểu tứ giống như hắn có bao nhiêu thích lười biếng nói sẽ giúp ta đi phòng bếp cầm hai cái bánh bao tám giờ trước đuổi trở về là được tiểu tứ nhi vui vẻ ra mặt nói một tiếng có ngay chạy hắn mượn đến sách còn có thể đi trước thiện đường ăn bữa điểm tâm thừa dịp mọi người còn đang làm buổi học sớm hắn có thể hưởng thụ nhận thầu một mảnh phong bếp vui vẻ về sau còn có thể lại lắc lư một hồi đổi tại liên hiệu tinh trước khi đi ra đem sách đưa đến là được liên hiệu tinh làm xong buổi học sớm ăn điểm tâm trở về phòng rửa mặt xong liền đem mới tinh tử liên pháp b à o đổi lại mẹ ruột tới cho c h a i đầu đỉnh đầu sắn cái búi tóc lại đeo lên hồng ngọc xe quan lại cắm bên trên ngọc trâm cây c h â m bên trên treo ngọc trâu dán dưới tóc đến một mực rủ xuống tới cùng trước ngực cùng xóa trên bờ vai vật trang sức đồng d ặ n g dài nổi bật lên quý khí mười phần t r á n g của nàng ở giữa lại tô lại cái hình hoa sen trạng hoa điền lại đem nhan giá trị kéo cao mấy phần làm cho nàng nhịn không được xú mỹ nhìn thêm mình mấy mắt triệu thu bà bà tiến đến cầm trong tay bản g t r i ề u hoa thần liên dưỡng s i n h bảo q u y ể n cùng hai cái dùng tắm đến sạch sẽ bao lá sen đứng lên còn b ú c hơi nóng bánh bao lớn nói tiểu tứ nhi vừa mới đưa tới liên hiệu tinh nói ta để hắn đi lấy nàng đem bánh bao nhét bên phải ống tay á o trong túi x ế c nhét bên phải ống tay liên kính túi đầu mắt nhìn liên hiệu tinh dĩ nhiên hướng tay h áo trong túi nhét bánh bao lớn người chưa ăn no sao con gái có thể ăn cũng tốt liên hiệu tinh ngồi trong chốc lát mẹ ruột cùng bà ngoại cũng đều đeo lên pháp quan thay đổi pháp y hai nàng khí tràng so bình thường thêm ra mười tám m tám liên hiệu tinh đi theo mẹ ruột cùng bà ngoại bên người a thu bà bà triệu trình tưởng cùng phụ trách chấn giữ tính hổ viện tấn nguyên trưởng lão hứa lương tài trưởng lao theo sau lưng dọc theo trong núi tiểu lộ hướng đại địa đi thân thể của nàng không được đi đường chậm hơi nhanh mây bước liền thờ hổn vụ nàng đi ra ngoài một đoạn đến mệnh mọi nghĩ xả hơi thời điểm l i ê n thấy ven đường đ ỉ n h nghỉ mát bên cạnh đặt vào phó trực cán hai cái sư huynh ngồi ở trong lương đ ỉ n h nhìn thấy bọn họ chạy tới tranh thủ thời gian dơ lên trượt cán chào đón chương bốn mươi sáu hai ta đánh chết mất hai cái thúc Khủng. liên hiệu tinh ghé mắt quả quyết lui lại hai bước đem bà ngoại đ ư ừ n g lại nơi này liền ngài số tuổi lớn nhất địa vị cao nhất ngài mời liên tú tú quay đầu người lui cái gì lui cũng không phải ta đi đường không theo kịp hàng tranh thủ thời gian ngồi lên đừng chậm trễ thời gian liên hiệu tinh cảm thấy x ấ hổ nơi này thuộc nàng trẻ tuổi nhất một đông tuổi trẻ so với nàng lớn lão nhân ra đi đường nàng ngồi trực cán bất quá không dùng mình vất vả bỏ bậc thang đi đường núi nàng đem đóng gói bánh bao cho hai cái sư huynh một người lấp một cái ngồi vào trượt cán bên trong tấn sen bảo cảm động đến nâng lên trượt cán nói ngươi còn cố ý cho chúng ta mang theo bánh bao à. cắn một cái dưới vẫn là nóng hưng ơ liên hiệu tinh nói không đúng vậy à, đây là ta dẫn đường bên trên ăn tấn sen bảo ăn đến càng thơm tiểu tứ nhi tấn trả bảo yên lặng đem bánh bao hiếu kính cho bên cạnh sư phụ đây là hắn vừa mang về hắn vừa rồi đọc hưởng một mảnh phong bếp ăn quá no ăn không vô nói thế nào cũng là chứa ở liên hiệu tinh trong tay áo dùng từ quý chi khí hôm qua thân nguyên trưởng lao tiếp nhận bánh bao vừa t ẩ u b i ế n khí liên hiệu tinh ngồi ở trượt cán bên trên cảm nhận được cái gì gọi là bước đi như bay nàng bình thường muốn đi nửa giờ con đường bà ngoại bọn họ vài phút liền đến tốt bởi vì bận tâm nàng mặt mũi tại nhanh đến đại điện trước thời điểm đem nàng để xuống nàng đi theo bà ngoại mẹ ruột đến đại điện trước thời điểm liền gặp trong viện lít nha lít nhít chỉnh chỉnh tề tề đứng đầy người bọn họ căn cứ áo nhan màu sắc khác nhau lúc trước xếp tới về sau túc sắt liệt lấm khí thế giống như một thanh kiếm sắt xuyên thẳng trường không bọn họ tay kết liên hoa ấn cùng kêu lên hô to xin chào trường giáo chân nhân tiếng gầm quần quần, như núi kêu biển gầm. khí thế k i a để liên hiệu tinh dễ dàng vui l ù a ầm ĩ tâm tình lập tức tiêu di đến sạch sẽ không khỏi đứng nghiêm nghiêm túc lên khẩn trương đến trái tim phanh phanh chực nhảy t h â n liên ngoài điện tụ t ậ p g hai ba ngàn người kim liên trưởng lão đều t r ừ n g hơn một trăm vị hồng liên pháp sư đ ẩ y hơn mấy trăm lại sau này là ngân lam hoàng tam s á c tất cả đều là trụ cột vững vàng đen trắng thanh loại này mới ra sư không mấy năm hoặc là thực lực không đủ căn bản không đến dạng gì đàm phán có thể là chiến trận này liên hiệu tinh biết lần này đàm phán cùng với nàng tại thiên lộc phủ tướng quân chức cổng chính đánh chết hai cái thúc công có quan hệ nhưng nhìn liên hoa quan khí thế còn giống như ngại k i a m ộ t k h u n g không có đánh đủ lại muốn đánh một trận nàng có chút khẩn trương sợ hãi còn có chút ngộng nhưng mà khí thế vẫn là phải băng ở nàng bất động thanh sắt nhìn quanh một vòng một phía nhỏ giọng đứng ở bên cạnh l i ê n kính mẹ làm sao chỉ có chúng ta ba xuyên tử liên pháp y liên kính không nói quét mắt liên hiệu tinh nhỏ giọng trả lời bằng không thì ngươi làm mọi người vì sao lại tụ ở đây liên tú tú liền câu đọc diễn văn đều không có hô to một tiếng xuất phát kim liên trưởng l ã o đoàn trước hết nhất rời sân hướng phía ngoài cửa lớn đi đến theo sát lấy liên tú tú g i ọ xuống thang cũng đi ra ngoài liên hiệu tinh nghe mẹ ruột kêu lên đuổi theo đuổi theo sát đi tại các nàng đi theo phía sau chính là triệu thu trưởng lão tấn nguyên trưởng lão hứa lương tài trưởng lão cùng hình đường ba vị chấp pháp trưởng lão lại đằng sau nhưng là tử liên pháp sư triệu trình tưởng phùng anh an k i n h hầu ba người từ trái đến phải song song đi cùng một chỗ lại sau này mới là cái khác tử liên pháp sư liên hiệu tinh chỉ dám thừa dịp xuống thang lúc nghiêng đầu mắt liếc sau đó ngay tại từ nhiều xuyên ngân h o à n g lam pháp bảo nhìn chăm chú bên trong xuất ra đời này đi được nhất có khí thế bộ pháp đi đến ngoài cửa lớn ngoài cửa lớn bên đường tắm đầy đón gió phấp phới tinh kỳ ngoài cửa bãi đỗ xe chỉnh, chỉnh tề, tề đậu đẩy xe đi ở trước nhất kim liên trưởng lão đã ngồi lên xe xe chậm rãi dọc theo bản sơn đường hướng phía dưới núi chạy tới trước cửa có một chiếc nhỏ xe hàng phía trên mang lấy camera có quay phim sư chính đang quay chụp trên bầu trời còn có phi hành camera có phóng viên mô hình người như vậy chính đối camera giải thích tựa như là đang tiến hành trực tiếp liên kính quay đầu đối với liên hiệu tinh nói ngươi cùng chỉnh tường ngồi một chiếc xe đi theo chúng ta đằng sau liên hiệu tinh nhẹ nhàng ngân âm thanh đi theo triệu chỉnh tường đi đến một cỗ cùng với nàng trước đó tại thiên lộc phủ tướng quân cửa ra vào đâm cháy đồng dạng kiểu dáng xe sang trong trước nàng ngồi vào xem mắt nhìn mẹ ruột cùng bà ngoại hai nàng tách ra ngồi riêng phần mình mang theo hai vị kim liên trưởng lão bà ngoại xe đi ra ngoài trước đằng sau lại lái vào đi mấy chiếc kim liên trưởng l ã o xe sau đó mới là mẹ ruột xe theo tới theo s á t lấy lại là kim liên trưởng l ã o xe liên hiệu tinh để triệu trình tường kéo vào giật tấn nguyên trưởng lão hứa lương tài trưởng lão một cái ngồi vào vị trí lái bên trên một cái ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế bên trên sau đó xe mở ra ngoài nàng hạ r ộ n g đối với triệu trình tường nói phô trương thật lớn a khẩn trương đến trái tim đều nhanh từ tâm khang bên trong đ ụ tới triệu trình tường từ trong ba lô lấy ra liên hiệu tinh điện thoại cùng cùng chụp trực tiếp camera nói h ư n g sư vật tội phô trương cũng không đến lớn đàm đến lúc thì thôi không thể thỏa thuận thì trở mặt độc thủ liên hiệu tinh thanh âm thấp hơn nói ta đánh chết mất hai cái t h u ố c h ủ kim trương trưởng lão chúng ta còn hưng sư vấn tội triệu trình tường nói ngươi nếu là thật để hai người bọn họ trục xuống lúc này cũng không phải là đàm phán mà là liên hoa quan đánh vào thiên lộc phủ tướng quân ta nghe qua bùi lao ngũ lúc ấy không chết là t h ngươi hạ lệnh không chính s á t cứu liên hiệu tinh hỏi vì cái gì triệu trình tường quay đầu nhìn về phía liên hiệu tinh hỏi đến tảng thư lâu bên trong có g à n h mợ trực tiếp không g à n h đọc sách liên hiệu tinh nói đừng thừa nước đục thả câu nói thẳng chứ sao triệu trình tường không để ý tới nàng. Liên hiệu tinh túm triệu i n h tún t trình tường tay、áo. Triệu t áo. r ì nói h Tường n đợi lát nữa ngươi nhìn trưởng giáo chân nhân làm sao xử lý bọn họ liền biết rồi liên hiệu tinh mắt nhìn triệu trình tường lại nhìn xem trong tay điện thoại cùng trực tiếp camera đưa cho triệu trình tường triệu trình tường điều chỉnh tốt trực tiếp camera liên tiếp tiến liên hiệu tinh phòng trực tiếp tại mở ra trực tiếp trước vẫn là đề câu hơn một năm đến triều đại đổi bốn năm gốc dạng liên hoa quan một mực là quốc giáo quốc sư phủ tại thịnh kinh thành hiện tại bảng hiệu còn đứng thẳng đâu vũ giáo nghĩ hủy đi không có hủy đi đậu nàng nói xong đánh mở trực tiếp camera đem ống kính đối liên hiệu tinh Liên hiệu tinh c ả mọi thấy chuyện lớn như vậy, vẫn là chính thức điểm tương đối tốt, tại một tiếng một trang tư thế chuyện như chính hướng phía kính hoa chào, nghiêm chính chính. bấm ấn vậy, bày cái lớn vẫn ống liên lên dáng ngồi đoàn đoàn là là làm về vẻ điểm đối m ra bộ người đều biết ngày hôm nay liên hoa quan cùng phụ tướng quân đàm phán rất nhiều người đều đang nghĩ liên hiệu tinh có thể hay không mở trực tiếp ông thử một lần tâm thái đến nàng phòng trực tiếp bên trong ngồi sổm không nghĩ tới thật trở đến đợi đến trực tiếp ống kính vừa mở mọi người thấy liên hiệu tinh mặc cùng trang nghiêm tràn ngập uy nghi bộ dáng tinh tinh p ấ n dẫn đầu đánh chữ a a a a trên sự kích động chương bốn mươi bảy một liên hiệu tinh nói thì người nếu không triệu ừ ê n hoa trình h lộc tường lật ra trang sách tên hỏi cái này có gì đáng xem nàng lập tức nghĩ đến liên hiệu tinh hiện tại tình trạng cơ thể lại mặc dưỡng khí sách nhà triệu trình tường trực nhạc cười nói bằng không thì đâu liên hiệu tinh thở dài nói đi bá khí đủ thì tinh huyết vượng cũng coi như dưỡng sinh nàng đưa cho triệu trình t ư ờ n g giúp ta còn một chút triệu trình tường hỏi xem hết liên hiệu tinh nhân đ ồ n thành hỏi muốn ta có một lần sau triệu trình tường nói mở ra trực tiếp đâu người muốn đem chân tàng điện tịch truyền đi toàn lưới đều biết sao nàng đem sách tu lại nhét vào ba lô tầng trong nhất cẩn thận cất kỹ liên hiệu tinh nói ta nào dám xúc phạm mất uy nàng kéo màn cửa sổ ra thoáng nhìn đội xe đã đến nội thành đội xe những nơi đi qua đều giới nghiêm quân đội cùng đạo lộc t i ra đến duy trì trật tự quá khứ cỗ xe đều bị ngăn ở giao lộ để đội xe trước đi qua trước kia mỗi lần ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy từ phía trên lộc sơn đỉnh tràn ra khắp nơi tới được thụy quan g không thấy thành thị lộ ra tối tăm mờ mịt giống như che lên t ầ n g nhàn nhạt xương mù khói mù như có như không âm sát chi khí quanh quẩn tại thành thị cao lầu ở giữa có vẻ hơi âm u nàng quay cửa sổ xe xuống nhỏ giọng hỏi triệu trình tường ngươi nhìn bầu trời bên ngoài không thích hợp thiên lộc còn chưa có trở lại sao trực tiếp ca mê ra thu âm rất tốt lại ngay tại liên hiệu tinh bên cạnh nàng t h i thầm một chữ không sót thông qua phòng trực tiếp chuyển đến người xem trong thai triệu trình tường liếc mắt liên hiệu tinh nói không có a liên hiệu tinh hỏiên l ã o tướng quân tự mình dẫn đội đi minh phụ tìm tập thể mất tích hào không tin tức liên hiệu tinh liếc mắt trực tiếp camera không có hỏi nhiều nữa nàng mắt nhìn thời gian cách đến thiên lộc p h ụ tướng q u â nước chừng nửa giờ đường xe dọc đường phong đường căn bản không dùng cân nhắc kẹt xe vấn đề sẽ chỉ s ớ m đến liền bỏ đi đi tìm minh vương nghe ngóng suy nghĩ không đến nửa giờ đội xe liền đến thiên lộc p h ụ tướng quân bên ngoài dọc đường cờ màu phấp phới tiếp khách lễ nghi đội chỉnh tề xếp đặt tại hai bên lấy cực cao quy cách nên đón liên hoa con người đến lúc trước đến trưởng lão đoàn đội xe dừng ở thiên lộc phủ tướng quân bên ngoài bãi đỗ xe bọn họ cũng không có vào phủ mà là tại bên ngoài kết thành liên hoa đại trận đem chọn tòa quảng trường bao phủ ở một tòa to lớn liên hoa quang ảnh bên trong liên hiệu tinh xe đi ngang qua thiên lộc núi thời điểm đông nhiên cảm giác được có dị dạng nghe được cùng loại ông một tiếng cực nhẹ hơi cùng loại khí lưu phun trào tiếng vang mạch đập của nàng nhịp tim đều đi theo chấn nhảy doa đến hồn đều giống như ra bên ngoài lấp lóe sau đó liền cảm giác có dị dạng quang ảnh chiếu tới nàng kéo mở màn cửa sổ ngầm đầu liền thấy không chúng có vạn đạo thụy quang từ thiên lộc đỉnh núi lấy quần quận chi thế hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán khí thế b quan g ảnh kia mới biến mất q u a n q u ầ n tại thành thị cao lầu ở giữa vẻ lo lắng đều bị tách ra bầu trời lại khôi phục trước đó trong suốt sáng tỏ liên hiệu tinh quay đầu nhìn về phía triệu trình tường triệu trình tường cũng nhìn xem nàng ánh mắt là lạ thấy liên hiệu tinh hoảng sợ liên hiệu tinh tranh thủ thời gian rũ sạch chuyện không liên quan đến ta triệu trình tường không thèm để ý nàng không bao lâu liên hiệu tinh xe đến thiên lộc phủ tướng quân chức cổng chính ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian thiên lộc phủ tướng quân đại môn đã tu trình đổi mới hoàn toàn nhưng là bao phủ tại tòa nhà trên không huy hoàng thần quang đã không có cửa hông trước lập thiên lộc pho tượng trên tảng đá lớn khắc phủ đ thấy liên hiệu tinh ngửa tay thật muốn cho bọn hắn mở ánh sáng nhưng bây giờ mọi người quan hệ không tốt náo mâu thuẫn huống hồ thiên lộc đạo trưởng cùng bọn hắn liên hoa quan h có quan hệ gì đâu liên hiệu tinh xe đi theo trước mặt xe lái thẳng tiến thiên lộc p h ụ tướng quân triệu trình tường gặp nàng quay đầu nhìn ra phía ngoài nói trưởng lão đoàn đi vào một phần ba hồng liên pháp sư cấp bậc chỉ có ta phùng sư tỷ cùng an sư huynh đi vào còn lại đều ở bên ngoài xe chạy qua một đoàn lâm đi vào một tràng đặc biệt khí phái trước đại lâu cái này tòa đại lâu tựa như một đầu tràn ngập uy nghiêm manh thu thẳng ngồi nằm tại thiên lộc phủ tướng quân giải đất trung tâm lấy uy phong lấm liệt chi thế quan sát toàn thành cao ốc ngoại trạm cương vị tất cả đều là trên bờ vai mang về màu đỏ thiên lộc huy chương đỏ vai đ i ệ n vệ chung quanh l ẻ tẻ phân tán một chút kim tiên đ i ệ n vệ tại cao ốc bên ngoài dưới bậc thang phương chỉnh tề sắp hàng một đống lớn quần áo chỉnh tề người đánh lấy hai người người mặc quân khoản g trang phục áo khoác đai lưng hệ quá chặt chẽ trên bờ vai mang về màu tím thiên lộc huy chương trên bà táo thêu lên chính là màu tím thiên lộc đồ án hai có mang tư thẳng tắp tại phía sau bọn họ chỉnh tề đứng vững đồng dạng xuyên quân khoản trang phục á o khoác đám người tóc trắng xóa người một năm lớn trên bờ vai treo chính là kim trương trên quần áo t h e o sức cũng là màu vàng người trẻ tuổi đứng tại cuối cùng xếp hàng số lượng ước chừng hơn ba mươi từ trương kim trương đại biểu chính là thực lực cấp bậc không có nghĩa là chính thức chức vụ Tỷ Trương Trường Lão, cùng kim Trương Sứ giả, là cách biệt một trời. Trường Lão có thực quyền, có thể tham trọng Trương như, cùng quyền, hạng chuyện trọng đại. Sứ giả là ăn cách h Kim Kim kia Kim Giả, đại. Giả Lão, là Lão là bảo, có có các cấp bậc Sứ Sứ dự đê bảo, lâm thời kéo qua góp số lượng thiên lộc phủ tướng q u â người n nhìn cấp bậc không chỉ có muốn nhìn may còn phải nhìn quần áo kiểu dáng dây chứng nhận đương nhiên nếu như là thử cấp nhìn t r ư ơ n g là đủ rồi liên hiệu tinh mắt liếc đứng tại cao ốc bên ngoài đám người phô trường không thể so với liên hoa con nhỏ xe tại trước cổng chính dừng lại triệu trình tường dẫn đầu xuống xe vòng qua cửa xe cho liên hiệu tinh kéo cửa ra ánh mắt ra hiệu nàng xuống xe liên hiệu tinh phóng ra chân dưới chân có thể mềm mại nàng túi đầu nhìn lại thật dây thảm đỏ một mực trải ra nên đón đội ngũ trước đang nên tiếp đội ngũ hậu phương trên bậc thang còn phủ lên t h ẳ n đỏ một mực trải ra trong đại lâu nàng nhịn không được đối ống kính t r e o g ẹ o câu tv liên hoan phim bên trên không đi được thảm đỏ ở đây đi lên phòng trực tiếp bên trong người xem phản ứng không giống nhau có ha ha ha ha cười cũng có la hét cái này không phải một cái cấp độ đi thảm đỏ a còn có nói đánh mặt đánh mặt kim thu đâu làm cho nàng ra đến xem đừng để cập kim thu nàng không xứng kim thu hiện tại đã không phải là quan thái thái chồng nàng bị khai trừ rồi chỉ có ta cảm thấy thiên lộc phủ tướng quân lần này tiếp đ á i liên hoa quan quy cách thật cao sao chương bốn mươi bảy hai liên hiệu tinh nói tỉ người nếu không có việc cầu người đương nhiên liên hiệu tinh rất phách lôi à, đánh chết mất hai cái kim vai d à i lao cấp bậc túc công còn mảy may không để ý xem thật kỹ một chút nhà ta tiểu tinh tinh xuyên m à u tím pháp y diệ liền hỏi thiếu tướng quân đánh chết hai cái dám đi bắt n à người n g ai dám nói chuyện thiên sư xem có thể cùng thiên lộc phủ tướng quân so thiên lộc phủ tướng quân hàng năm cấp phát hai trăm triệu cho thiên sư phủ nuôi lấy bọn hắn còn cứ gọi trên bảng châu đưa vào ngày kia là, là ngàn năm quốc giáo là liên hoa quan khai sơn tổ sư đem vu thần phong tới lòng đất hạ cấp tới quốc giáo vị trí nếu không phải thành hướng hoàng đế tìm đường chết cầm thiên lộc thần thú y tế đem vu thần đào ra nào có thiên lộc phủ tướng quân chuyện gì thiên lộc thần thú một mực là trấn nam tướng quân phủ thần thú thủ hộ thành hướng lập quốc lúc thì có tính toán đâu ra đấy trấn nam tướng quân phủ đến bây giờ mới hơn bảy trăm năm liên hoa quan làm làm quốc giáo tồn tại hơn một năm k h ô n không không năm thiên lộc phủ tướng quân muốn học triều đình lập quốc dạy đều không đủ tư cách không dám lập quốc sư p h ụ dựng lên cái thiên sư p h ụ liên hiệu t ì n h từ trong màn đạn nhìn lấy bọn hắn thảo luận mới nhớ tới khi còn b ẽ nhìn qua liên hoa quan lập phái dạy sử ở trong màn đạn nhìn lấy bọn hắn thảo luận m i nhớ tới khi còn bé h u liên hoa quan lập phái đem quân đi bên cạnh liên tu tú, tú liên kính cũng chính đang nên tiếp liên tu tú, tú thiên lộc tướng quân bùi tịch đồng loạt quay đầu nhìn qua việc này là nàng không chim lý bùi hiệu thần nói lần trước là ta không phải hướng ngươi chịu nhận lỗi dứt lời chan đầy áy náy hơi túi người túi đầu hôn tị tốt xấu gặp được sinh mệnh thời điểm nguy hiểm còn liệu mạng đã cứu nàng liên hiệu tinh cũng không tốt quá khó xử từ một tiếng lần sau ngươi đến t i n h hổ viện nhìn bà ngoại ta cũng không cho ngươi vào cửa cái này một gốc giả quy về tỷ mỗi mâu thuẫn đàm phán bên trên có thể thiếu một cọc tranh chấp bùi hiệu thần ngầm t h ợ phào tranh thủ thời gian theo d ư ớ i bậc thang chỉ là liên hiệu tinh nhận nàng cái này thân tỉ tỉ là bởi vì hai nàng đều là liên kính con gái liên hoa quan có thể sẽ không thừa nhận bùi lao tam cùng bùi lao ngũ là liên hiệu tinh thúc công bùi hiệu thần may mắn trong này có tầm thân quyến quan hệ nhiều chút con ngượng bằng không còn không biết sẽ náo thành cái giặc gì bùi tịch làm cái mời thủ thế đón liên tú tú đi đến em hắn lạc hậu nửa cái thân vị đi theo liên tú tú bên cạnh thân liên kính đứng tại liên tú tú khác một bên cũng là lạc hậu nửa cái thân phận dạng này đã phù hợp nàng cùng liên tú tú thân phận địa vị cũng phù hợp nàng cùng bùi tịch thân phận quan hệ bùi hiệu thần cùng liên hiệu tinh sóng vai đi để tiến liên hiệu tinh nói tỉ ngươi muốn không lạc hậu nửa cái thân vị bùi hiệu thần quét mắt liên hiệu tinh thấp giọng hỏi ngữa ra liên hiệu tinh thanh âm ép tới thấp hơn ngươi nếu là không lạc hậu nửa cái thân vị chờ một lúc n ữ a ra chính là ngươi bà ngoại có thể đánh chúng ngươi đầu đầy bao bùi hiệu thần do dự một chút cân nh nàng không có khả năng có tại bắt t đầu rất ư tướng ớ c càng cảnh liền lại lâm này quân tình yếu thế, này lại đem phủ tướng quân lâm vào đem b lợi, cho dù là muốn nhượng bộ cuối đầu, cũng phải là nhượng cuối phải cho cũng phán dù đàm Nàng muốn đầu, sau. bộ rõ ấ t r ràng đàm phán hôm nay quyết định tương lai hai bên là ai p h i một đầu vẫn là địa vị ngang nhau thiên lộc như tại lấy hắn tùy tiện tình cùng sức chiến đấu còn có thể làm tướng quân phủ ổn định có thể thiên lộc vào minh phủ ra ra cũng mất tích dưới mắt thiên lộc p h ủ tướng quân lâm vào mấy trăm năm qua trước nay chưa từng có tình thế nguy hiểm t ỷ mội ở giữa âm thầm đỏ sức thông qua khoảng cách gần trực tiếp trực tiếp hiện ra tại người xem trước kinh hải nhất đài trực tiếp truyền hình chính là ca mê ra không đến rất xa chụp cái viết cảnh người xem trực tiếp từ kinh h ả i nhất đài rời đến liên hiệu tinh phòng trực tiếp trực tiếp bình đài có lần trước bị chen rơi dây chen bể sẽ vở trải qua cũng là làm đủ chuẩn bị dù là như thế vẫn có rất nhiều người bị chen rơi dây còn có không ít người liền thử nhiều lần mới thành công đổ bộ đi vào có người xem náo nhiệt chưa thấy qua phô trương lớn như vậy hội đàm cũng có người dám đến lo lắng nếu là không thể thỏa thuận thật đánh nhau cái này b ả y châu an ổn chi địa chỉ sợ cũng bị mất còn có người mắng liên hiệu tinh bất kính l a o nhân là kẻ gây họa tinh tinh vấn tại chỗ không vui lập tức đánh chữ mở p h u n nhà người lão nhân làm bắt cóc ga kia là bọn cấp nhìn người chi t vả lại n h t bùi tam gia cùng bùi ngũ ra không phải chấp pháp nhân viên không có chấp pháp văn thư bọn họ đối với liên hiệu tinh khai thác hành động dính liễu bắt cóc phi pháp giam cầm dưới tình huống này liên hiệu tinh tiến hành phản kích thuộc v ề bình thường phòng vệ đồng thời nàng tại lần hành động này bên trong nhận thương tổn nghiêm trọng ấn luật có thể hướng đùi tam g i a cùng đùi ngũ g i a tiến hành bắt đền tức là hai người bây giờ bỏ mình liên hiệu tinh vẫn cần phải cầu di sản người thừa kế tiến hành bồi thường tinh tinh phấn lập tức ra cho vị kia tự xưng luật sư điểm tán mắng liên hiệu tinh người trực tiếp cho phun không còn hình bóng người xem có thảo luận đàm phán có khen liên hiệu tinh thật đẹp tốt có khí thế cũng có liên tục sợ hai thán phục mở mang hiểu biết theo liên hiệu tinh trực tiếp âm kính mọi người có thể tính là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy phía nam bảy châu tri địa quyền lợi trung tâm là giặc gì hai bên rất là gọn gàng mà linh hoạt. t r ự bùi tịch trước tiên đem liên tú tú mời đến bản dài một mặt vị trí bên trên ngồi xuống hắn lúc này mới trở về một chỗ khác vị trí bên trên cùng liên tú tú cách một cái bản ngồi ngang hàng hai đằng sau xếp hạng nhưng là có mặt đàm phán trưởng lão vị liên hoa quan bên này là triệu thu trưởng lao chiếm một cái thế đối diện bảng hiệu danh tự là bùi mục chỉ bùi tịch nhị cô lão tướng quân nhập minh phủ mất tích bùi tam gia cùng bùi ngũ gia không có bùi tứ cô trước đây ít năm liền đã qua đời đây là thiên lộc phủ tướng quân bối phận địa vị cao nhất một vị cùng vào liên hoa quan kim liên các trưởng lão bốn mươi tám người từ nơi nào nhìn ra liên hiệu tinh giống như là bùi mục chỉ nhìn liên hiệu tinh trực tiếp ca mê ra nói hiểu tinh dạng này trường hợp không được trò đùa mau đem trực tiếp ca mê ra đóng như cái gì lời nói liên hiệu tinh trực tiếp đem trực tiếp ống kính đối nàng bà ngoại nói mục chỉ trường lão chúng ta không quen mời gọi ta hiệu tinh pháp sư còn có chúng ta không thể có mình phát biểu con đường sao đ u ổ i một chỉ quay đầu đối với liên tứ t u nói trưởng giáo chân nhân tướng quân của chúng ta p h ụ xuất ra mười phần thành ý nghĩa giải quyết hết lần này tranh chấp lao tam cùng lão ngũ cố nhiên có không làm chỗ trước đây nhưng bọn hắn trung quy là hiệu tinh người thân t r ư ở n g bối để nàng làm trận đánh chết xem ở đại cục phần bên trên liên hoa quan bao che nàng chúng ta cũng nhận cũng không có nghiêm túc truy cứu bây giờ loạn trong giặc ngoài vẫn là biến chiến tranh thành t ơ lụa trước liên thủ đối phó vu giáo minh phủ tốt liên tứ tú, tú cho khí cười hỏi bùi tịch đây chính là phủ tướng quân cái gọi là thành ý liên hoa quan mấy ngàn pháp sư đủ về núi cửa là đến cùng ngươi kéo ra gả vỏ tỏi việc nhà sao thiên lộc phủ tướng quân cung phụ chính là thiên lộc thần thú liên hoa quan cung phụ chính là thần liên sao là nhất gia c h i ngôn sự tỉnh liên quan ta liên hoa quan đạo thống truyền thừa tại thiên lộc phủ tướng quân trong mắt dĩ nhiên thành chuyện nhà của các ngươi các ngươi kim t r ư ờ n g trưởng l ã o cướp giật liên hoa quan trưởng giáo y bát dĩ nhiên thành v ạ n bối đánh chết trưởng bối trở thành liên hoa quan bao che tốt tốt rất bùi mộc chỉ nói liên hiệu tinh vốn là có ta bùi ra một nửa huyết thống lại là thiên lộc mệnh cách thiên lộc thú còn ở trên người nàng như hôm nay lộc thần thú càng làm cho nàng không biết làm đi nơi nào liên tố t ú liên kính phi thường chỉnh tề nhất chi đứng dậy đi ra ngoài liên hiệu tinh đều ngây ngẩn cả người sửng s ố t hai giây tranh thủ thời gian đứng dậy bùi tịch lập tức đứng dậy kết ấn ôm quyền t ú i người cao giọng nói trưởng giáo c h â n nhân thiên sư xin dừng bước chúng ta tuyệt không ý này trước đây sự tình chính là phủ tướng quân chi sai bùi tịch ở đây hướng liên hoa quan trị trọng tạ lỗi tuyệt không dám có ý nghĩ xấu liên tố quay đầu nói thiên lộc chỉ là có chút k ờ không phải n ố c thần thú ăn hương hoàng niệm lực có thể nhất biện lòng người hắn vì sao tình nguyện ngụy trang thành minh vương t ọ a k ỵ hống ẩn thân hiệu tinh trong cơ thể gần hai mươi năm cũng không muốn xoay chuyển trời đất lộc phủ tướng quân chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi phú quý kéo dài cố nhiên là tốt cũng chớ để quyền thế hôn mắt người thiên lộc trốn đi thiên lộc đỉnh núi thần liên tiếp dẫn đại trận không quá quan bế nửa tháng nhìn cái này kinh h ả i thành ngày liền đục ngầu thành d ạ n gì g bùi tịch cuối người đem lưng k h ô n g đến càng sâu tiêu bùi tịch biết sai khẩn cầu trường giáo chân nhân xem ở còn có khả năng c ứ vãn lại cho thiên lộc phủ tướng quân một cái cơ hội phong trực tiếp người cho váng rất nhiều người dồn dập đánh chữ thế nào x ả ra chuyện gì vì cái bà nói bà có lý nghe ý của bọn họ là giống như thiên lộc phủ tướng quân muốn thông qua huyết thống nắm người ta đạo thống cái gì là đạo thống đạo pháp t r u y ề n thừa hệ thống liên hiệu tinh trên thân việt bức có không vì ngoại giới biết đại bí mật trật quan liên hoa quan sinh tử tổn v ằ n g cái chủng loại kia bằng không thì liên hoa quan sẽ không tức giận thành dạng này bùi lao tam cùng bùi lao ngũ cũng không trở thành như vậy kìm nén không được ta đi muốn thật là như thế này bọn họ thế mà mở ra trực tiếp đem những n à y ổ n ào ra đại lao thế giới chúng ta nơi nào hiểu dù sao nhìn tình huống hiện tại giống như là thiên lộc phủ tướng quân muốn cầu cạnh liên hoa quan bằng không thì không đến mức như thế ăn nói khép、nép. thiên lộc tú h đều chạy hiện tại c h ấ n tại phía nam cũng chỉ còn lại có liên hoa quan thiên lộc tú h chạy liên hoa quan cũng một cây khó chống vững nhà đi liên tú tú yên lặng nhìn xem bùi tịch không đúc đ í c h liên hiệu tinh một bên nhìn phòng trực tiếp thảo luận một vừa nhìn bà ngoại cha mẹ bùi hiệu thần đứng dậy đến bên cạnh t ù y tùng trong tay tiếp nhận thả hữu văn kiện hay hiện lên đến liên tú tú trước mặt kêu bà ngoại mời xem qua liên hiệu tinh tỏ mỏ trông đi qua liên tú tú cầm lấy khay bên trong văn kiện tỉ mỉ nhìn qua lại đưa cho liên kính liên kính nhìn kỹ xong lại đưa cho liên hiệu tinh liên hiệu tinh vừa tiếp nhận tay văn kiện l i ê n kính liền đem ống kính cho điều cái phương hướng tránh đi văn kiện phòng trực tiếp người xem lập tức bắt tâm c ả o phổi dồn dập đánh chữ nghị xem văn kiện tiểu tinh tinh không muốn mình nhìn a cũng cho chúng ta nhìn một chút a bắt tâm c ả o phổi hiếu kỳ bên trong khẳng định là bồi thường điều khoản nói nhảm nhìn bùi tướng quân thái độ cũng biết rồi nhưng thường cái gì nha c ư ờ i phát tài trước đó để tiểu tinh tinh dò điện xem liên hoan phim thằng đỏ chẳng có chuyện gì trước mặt khuyên ngươi không nên quá ngây thơ đây bất quá là ngòi nổ m ạ thôi xem bộ dáng là mâu thuẫn s ớ có liên hiệu tinh nhân xuống dán tại sau hai m ư ơ đạn chốt mở đem văn kiện tỉ mỉ nhìn từ đầu tới tôi trên đó viết thiên lộc phủ tướng quân cùng thuộc hạ các đơn vị không được quấy nhiễu liên hoa quan tu kiến đạo trường phát đàn không được quấy nhiễu liên hoa quan cách làm làm việc liên hoa quan đ ệ t ử tiếp nhận có quan hệ vụ minh quỷ trợ hạng mục công việc chưa liên hoa quan pháp sư đồng ý thiên lộc phủ tướng quân trên giới không được ngang ngược can thiệp đ ú n g tay tuần sắc ti đạo lộc ti chờ tu luyện pháp thuật các ti đơn vị không được đem ký túc xá chỗ sở kiến tại liên hoa quan đạo trường n làm làm việc nơi trốn nhiều dương dương liệt đặc biệt nhiều hạng liên hiệu tinh sau khi xem xong ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía bụi hiệu thần lại đưa ánh mắt rơi xuống bụi tịch trên thân những ngày ngược lại nhìn đại khái liền là trước t i ê a thiên lộc phủ tướng quân cùng liên hoa q u â n ở giữa xung đột thiên lộc phủ tướng quân người ngăn cản liên hoa q u â n nhân tu xây đạo trường phát đàn còn làm hủy nhà trưng dụng không đánh nhau mới là lạ liên hoa pháp sư ở bên ngoài pháp sư tiếp sống đạo lộc ti chở đơn vị tới đoạt mối làm ăn tiểu thương phiến ở giữa phát sinh loại sự tình này đều có thể ổn nào đến đoạt băng ghế đập trên đầu dẫn phát giới đấu đánh cái đầu rơi máu chạy bọn họ có thể bày ra nhiều như vậy như thế mạnh bảo ngày mai lộc phủ tướng quân là biết những sự tình này khó trách liên hoa quan những năm này thất vi từ sân bãi đến tu đồ lại đến dạy học phương diện liên hoa quan lọt vào thiên lộc p h ủ tướng quân toàn phương v ị ép buộc thiên lộc p h ủ tướng quân khắp nơi tuyên dương liên hoa quan thiên sư phủ địa vị tương đương với thiên lộc p h ủ tướng quân người đứng thứ hai kỳ thật chính là cái cho p h ụ bọn họ từ mọi phương diện biểu hiện ra đều là đây là thiên lộc p h ủ tướng quân địa giới liên hoa quan ở đây đến thủ thiên lộc p h ủ tướng quân quy củ tuân thủ thiên lộc p h ủ tướng quân hiệu lệnh khó trách bà ngoại tổng nói cái gì đà thống truyền thừa ngày hôm nay triệu trình tưởng sẽ nâng lên liên hoa quan là ngàn năm quốc giáo đây là một trận toàn phương bị chậm rãi vây quét từng bước từng bước xâm chiếm để câu đạt tới cuối cùng chiếm đoạt liên hiệu tinh đem cái này tương Rồi trước nuôi tới đầu, đem văn kiện còn cho bùi hiệu thần, nói ta nhớ được trước kia nhìn văn còn thần, nhớ nhìn cho từ ta một đầu, qua câu, quên đem được liên ợ là lại. tranh thủ đến, không phải nhường lại. Ta t ra ra đến, không nhường minh cùng phải phụ h đi đem i sẽ lộc lại, còn các c tìm trở về. Còn lại, các tự giải quyết về, ngươi giải hiệu o tốt b ù h i tinh h ầ n m l ặ g k ô n nói. Liên hiểu tinh g hiểu đối với liên tú tú cùng liên kinh nói bà ngoại mẹ chúng ta trở về đi liên tú tú nhẹ nhàng gật đầu dẫn đầu đi ra ngoài liên tú tú cùng chúng kim liên các trưởng lão r ồ n dập đuổi theo liên hiệu tinh ra phòng hội nghị đem trực tiếp ống kính điều đến chính đối với mình nói nói xong rồi thiên lộc phủ tướng quân tại ư ớ n quân g t trong văn kiện n sau h cơ thể ta phụ thân mười tám năm mặc dù ta cùng lao tướng quân chỉ tại lần trước ta đi thiên lộc phủ tướng quân lúc gặp qua một lần nhưng không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật ta cùng bùi hiệu thần đánh về đánh nháo thì nháo ta có thời điểm nguy hiểm nàng l i ề u mạng hộ qua ta liền vẫn là giúp nàng một tay đi minh phủ tìm tìm bọn hắn đi nàng nói xong phát hiện không có mưa đạn nghĩ đến bản thân đem mưa đạn đóng lại mở ra mưa đạn liền nhìn thấy thật nhiều phấn ti gọi nàng đừng nói ra đến sẽ bị minh vương phục kích cái gì liên hiệu tinh cười cười không có nói thêm nữa cái khác hướng mọi người nói đừng liền đóng trực tiếp nàng ngồi sau khi lên xe cách cửa sổ xe quay đầu nhìn lên trước mặt ca úc ngồi đối diện tiến xe bên trong đang nịt dây an toàn triệu trình tường nói ta mặc dù chán ghét đùi hiệu thần nhưng thấy được nàng rơi vào hiện tại bị động như vậy hoàn cảnh vẫn là rất khó chịu ta không nghĩ tại loại trường hợp này khó xử nàng triệu trình tường nói tỷ n g ư ơ i lớn hơn n g ư ơ i bảy tuổi nàng tham dự chủ trì thiên lộc p h ủ tướng quân sự vụ chỉ có hai năm nàng mười tám tuổi ra tiền tuyến chiến trường hai mươi mốt tuổi trở về về sau đi theo cha ngươi bên người trợ thủ học xử lý sự vụ trong lúc đó còn phải tập trung thời gian tìm khắp nơi thiên lộc nghe được tin tức điểm liền phải đi tìm dù là hiểu rõ có trá là cả bẫy cũng phải đi ngươi không có chú ý tới đại sư cô cùng trưởng giáo chân nhân căn bản không để ý tới nàng đều là tại triều cha ngươi nổi lên sao liên hiệu tinh á âm thanh quay đầu nhìn về phía triệu trình tường có chút không phải rất rõ ràng triệu trình tường ra ra của ngươi có huynh đệ tỷ mỗi năm cái cha ngươi có huynh đệ tỷ mỗi bốn cái tất cả đều không có phân gia bụi mục chỉ tổng kéo cái gì huyết thống thân thích kia là nàng tại thiên lộc trong phủ tướng quân tổng cầm những n à y nói sự tình bày trưởng bồi phái đoàn chiếm tiện nghi quen thuộc trường giáo chân nhân cùng sư câu nghe được nàng lại tới đây vừa ra chỉ là tại chỗ rời đi không có vén nàng cái bàn đều là k h á c h khí cha ngươi còn đem nàng mời lên bàn đàm phán nàng kém chút đem mắng chửi người thô tục phun ra ngoài nàng lại nói câu đại sư cô rời đến thiên sư phủ ở đã có mười năm tỷ ngươi cũng chính là gần nhất hai năm mới ở thiên lộc phủ tướng quân trước đó đều một mực ở thiên sư phủ nghỉ đông và nghỉ hè liền đến tính hộ viện nàng muốn tránh cái thanh tĩnh kết quả ngươi mỗi ngày tìm nàng thiệp h ứ c trêu tức nàng có thể không nợ l i ê n hiệu tinh nói nàng tránh thanh tinh chính là lên núi bắt thỏ móc chuột c h ú t n ư ớ n g đến ăn hai n g ư ờ i một thân thịt nướng vị trở về không mang theo ta chơi coi như xong liền thịt nướng đều không cho ta mang một ít chính ở chỗ này thảo luận cái nào cái nào không có đạn n ư ớ n g chín lần sau muốn dẫn cái gì mật ong muốn nướng đến kinh ngạc mới tốt cái gì còn có ta tại thư phòng vét bửa hai n g ư ờ i đến trên nóc nhà chơi rượu dẫm đến ngói cho mất ta để bàn ta trong phòng vét bửa hai n g ư ờ i trong sân cãi nhau ầm ĩ cười đến ha ha ha ha, còn nói coi chừng hiệu tinh lại sinh khí ta không khí mới là lại triệu chỉnh tưởng nhìn thấy liền hiệu tinh tức dẫn đến lỗ mũi đều nhanh bốc khói th không nhìn liên hiệu tinh không phải liền là không mang theo nàng chơi mà còn nha liên hiệu tinh không chạy nổi nhảy không cao nhảy không x a cây sẽ không bỏ tường sẽ không lật trời quá nóng trong hội nóng sinh bệnh thời tiết gió lạnh thổi tới liền cảm bạo mang lên nàng chơi như thế nào hai nàng cũng không dám tìm phiền toái cho mình liên hiệu tinh khí thêm vài phút đồng hồ liền không tức giận hỏi vì cái gì để cho ta mở trực tiếp triệu t r ì n h tường nói công khai lập trường liên hiệu tinh không phải rất rõ ràng triệu trình tường nói liên hoa quan nhất quán tôn chỉ chính là một cái triều đại lập không được thành nát bãi tử thay đổi một cái đỡ ai không phải đỡ liền không phải đỡ một cái tâm lớn đến nghĩa mưu đoạt liên hoa quan tỷ ngươi có thể hay không thu thập được nàng những cái kia thất đại cô bát đại gì, có thể hay không đỡ được thiên lộc p h ụ tướng quân là cái tâm tư gì chúng ta còn phải nhìn xem nhưng liên hoa quan muốn bắt đầu cùng thiên lộc p h ụ tướng quân tách ra nàng nói xong có phần có thâm ý mà liếc nhìn liên hiệu tinh liên hiệu tinh có chút không khỏi h ỏ i nhìn ta làm gì triệu trình t ư ờ n g nói nhìn ngươi làm sao đi minh phụ tìm thiên lộc cùng lao tướng quân làm sao tránh thoát minh vương vu thần tìm phiền thoái đây chính là ngàn năm một thợ chặn giết lòng tốt của ngươi cơ hội liên hiệu tinh nói ta ở phía trước tìm thiên lộc cùng lao tướng quân. thật u n i mồi, để bà ngoại an bài chút đáng tin cậy đi ệ n an đáng đằng là bà để theo ta chút cậy sự a Ta lửa, u màu triệu hiểu mập mồi, mà cá. cũng phải cắn đi triệu tưởng cười cười mà liếc nhìn liên tinh, chật chật thế biết trình tưởng như bọn nhìn liên tinh, họ phải đi bị dù lá là còn không có lược thuật trọng điểm bán ngươi đây ngươi còn chủ động bán đi bản thân liên hiệu tinh hướng bên cạnh xây dịch nhìn về phía ngoài cửa sổ không để ý tới nàng điện thoại di động của nàng tin nhắn tiếng chung reo điểm hai là bùi hiệu thần phát tới hẹn cái địa phương tự mình tâm sự liên hiệu tinh thói quen muốn tự tuyệt nhưng tưởng tượng hiện tại nàng cùng bùi hiệu thần ở giữa có thể trò chuyện giống như không phải cãi nhau ầm ĩ chuyện nhỏ thế là đắt được nàng hỏi triệu trình tường tỷ ta muốn theo ta tự mình tâm sự hai ta hẹn ở đâu tương đối tốt triệu trình tường rất là không nói hỏi ngươi có thể t u y ệ t địa phương sao liên hiệu tinh nhưng đáp ý chúng ta có thể để cho một đống lớn bảo tiêu đem một phiến lớn địa phương bay lại trò chuyện triệu trình tường á âm thanh hỏi cái gì gọi là tự mình tâm sự liên hiệu tinh trở về bùi hiệu thần một câu ngươi đến tính hồ việt đi bùi hiệu thần về đêm nay nửa đêm liên hiệu tinh chấn kinh rồi với ngươi làm tặc đâu nàng đem tin nhắn cho triệu trình tường n h ì n hỏi tỷ ta có ý tứ gì à nửa đêm tới cửa triệu trình tường cầm quá điện thoại di động p h lúc nửa đêm liên hiệu tinh ngủ được mơ mơ màng màng ở giữa cảm giác có mèo hoang từ cửa sổ rút vào trong phòng nguyên bản không để ý nhưng đột nhiên tiêu mèo hoang biến thành người ảnh đi vào bên giường xốc lên màn nàng đột nhiên bừng tỉnh liền bị một con dài nhỏ hữu lực tay bóp chặt cổ đ ừ n g núp đ í c h thanh âm lại thấp lại nặng cố ý ngăn chặn vốn có thanh âm nàng vẫn là nhận ra là bùi h i ể u thần thanh âm có thể che giấu thân hình hình dáng trên thân vị làm sao đều biến không được nàng lật cái mắt to tiếp tục đỉnh lấy chán bên trên trấn hồn phù đi ngủ có thể đ ỗ n g nhiên có gió phá vào phòng bên trong bùi h i ể u thần theo sát lấy nói câu là ta bình thường thanh âm liên hiệu tinh quay đầu liền thấy mẹ ruột cùng bà ngoại đều vào nhà hai cái một cái tại cửa ra vào một cái tại cửa sổ bên cạnh trong tay còn tụ lấy nhàn nhạt phù h n ánh sáng nhạt liên t ú tú tức giận nói ta tưởng là ai lá gan như thế mập dám n ử a đêm chạm vào tới rút lui trong lòng bàn tay ngưng tụ phù ấn trở về phòng liên k í n h đánh cánh áp quay người trở về phòng đi nghỉ ngơi bùi hiệu thần nhẹ xoẹt một tiếng nói t ử liên chân nhân a cổ đều để n g ư ơ i b ó c lấy ngươi còn nằm trên giường không nhúc đ í c h liền ngươi cái này tính cảnh giác đ ặ t ở t ử liên chân nhân bên trong cũng là ngàn năm bên trong phần độc nhất liên hiệu tinh ly trực khí tráng nói ta nhỏ nha bùi hiệu thần tức giận trợn mắt chừng một cái nàng tại liên hiệu tinh lớn như vậy thời điểm đều đã ở tiền tuyến giết địch liên hiệu tinh còn nhỏ a nàng t h i xuống dính đầy dạ lộ áo khoác thời à y da đối với liên hiệu tinh nói ngủ đi vào điểm liên hiệu tinh đi đến xây dịch cho bùi hiệu thần nhường ra vị trí giữ dằn hỏi ngươi làm gì không về phòng của mình ngủ cũng không phải không có phòng của ngươi bùi hiệu thần nói ngươi đẹp mắt ta thích kể cận ngươi ngủ được thôi mặc dù là nói nhảm nhưng khen nàng thật đẹp liên hiệu tinh vẫn là cao hứng nàng lại đi đến xây dịch cho bùi hiệu thần nhường ra càng rộng địa phương bùi hiệu thần nhìn thấy liên hiệu tinh mọi thứ không đa nghi dáng vẻ liền đau đầu nàng hỏi trình tường không có ở liên hiệu tinh nói ngươi đến phòng ta tìm triệu trình tưởng có phải là đi nhầm địa nhi ngươi có ngủ hay không a ta buồ quá bùi hiệu thần nằm xuống về sau. quay đầu mắt nhìn liên hiệu tinh nhắm bên cạnh nhan cùng trên c h á n tiếp chấn h ồ n phụ lần nữa ở trong lòng ngầm thở dài nói liên hiệu tinh n g ư ờ i đã t h ậ t cửu còn một đoàn tính trẻ con cũng chưa trưởng thành giống như nàng nói xong không nghe thấy ngắt lại quay đầu nhìn lại hô hấp đều đều kéo dài liên hiệu tinh đã ngủ say bùi hiệu thần ngốc trệ tại chỗ nàng là thật có chuyện tìm liên hiệu tinh đàm kết quả ngủ t i ế p đi bùi hiệu thần đành phải định cái ba giờ sáng đồng hồ báo thức trước bổ hai giờ cảm giác ba giờ sáng nàng để đồng hồ báo thức đánh thức đi đến liên hiệu tinh thư phòng tại mặt bàn cùng đánh giới bên trong quét mắt không thấy có b ư ớ máy viết ký tên lo l i ề ngày chi chị h bút chỉ đều k ô n có, đ n h phải h k u k h o á thứ mãi mực, sau đó để nâng bút t ư nhưng bút lông chữ liền như chưa lại. lông liền liên là lại soạn sai, đi, rơi hiệu tinh miệng viết tin, cái giấy trời đi. Chữ của chữ chính chữ chặn mặc còn không thừa h ta A. nàng trong nàng xong dùng xong quần áo, dịp trời còn chưa sáng, lại soạn đi. Ngày vào sở bút tỷ tốt, t vậy áo, Xấu dịp ép hai liên hiệu tinh làm xong buổi học sớm ăn xong đ i ể m tâm đi thư phòng đọc sách thoáng nhìn trên b à n sách để ép mấy chương tràn ngập chữ giấy chữ viết cùng chó bỏ xem xét chính là bụi hiệu thần mục đích nàng cầm lấy trên bàn giấy viết thư chạy đến cửa phòng h ỏ i trong sân đánh dưỡng sinh quyền liên tú tú bà ngoại tỉ ta tối hôm qua tới qua liên tú tú đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm liên hiệu tinh nhìn mấy lần hỏi ngươi không có ấn tượng liên hiệu tinh nghĩ nghĩ nói mơ tới rút vào tới một con mèo lại biến thành bùi hiệu thần ngươi cùng mẹ còn tiến vào lội ta phòng không phải là mậu a liên tú tú dài t h ở p h à o tức giận chừng nàng một chút tiếp tục đánh quyền liên hiệu tinh tại cái ghế bên cạnh ngồi xuống liền gặp trên đó viết thiên lộc trong phủ tướng quân có người muốn đẩy ta vào chỗ chết ta nghĩ đem bọn hắn dẫn ra ngươi đi tìm ra ra cùng thiên lộc tất cả chi tiêu từ ta thanh toán bùi hiệu thần muốn làm mồi nhử mình đi làm tốt kéo nàng xuống nước làm cái gì nàng đều đã đủ nguy hiểm lại đến một tổ thiên lộc phụ tướng quân người nàng có sống hay không có thể bùi hiệu thần hãy cùng nàng con run trong bụng ở trong thư viết ta biết ngươi không vui nhưng nếu như ngươi không nghĩ bà ngoại cùng mụ mụ người đầu bạc tiễn người đầu xanh ta đề nghị ngươi nghiêm túc cân nhắc trước trả, cho ngươi, 10 triệu tiền trả nước, lại cho ngươi một chiếc siêu hào hoa lớn du thuyền nhỏ ba ngày sau xuất phát ngươi để triệu trình tường chuẩn bị xuống trong ba ngày này ngươi có thể đi ta đưa ngươi du thuyền nhỏ thượng hạng chơi vui chơi coi như là ta thu mua ngươi cái gì gọi là làm nhà nàng đã bị thu mua cái này từ đầu thực sự không có cách nào cự tuyệt liên hiệu tinh sợ bùi hiệu thần đào hố hại nàng cầm tin liền đi tìm l i ê n kính nói mẹ t ỷ để lại thư cho ta ngươi xem một chút liên kính xem xong thư đối với liên hiệu tinh nói đi ra ngoài về sau nghe nhiều t ỷ ngươi tâm n h ã n thứ này là trời sinh nàng cũng không trông cậy vào liên hiệu tinh có thể có liên hiệu tinh hỏi ta mấy ngày nay có thể đi ra ngoài chơi sao t ỷ ta đưa ta du thuyền nhỏ để chỗ nào liên kính nói kinh hải thị ngươi đoán nó vì cái gì có cái biển chữ trước đó ta để chỉnh tưởng mang cho ngươi tài liệu g i n g dạy bên trong có tập bản đồ mình ngất tại châu i cùng phủ ở giữa tái thiết một số cái quận một cái châu dưới đáy có hai ba mươi cái phủ quận số lượng tại năm bảy cái ở giữa phía nam bảy châu chi địa có năm cái châu địa bàn là lục địa còn có hai cái châu địa bàn là hải dương hòn đảo hòn đảo phân bố rộng hai cái châu chiếm diện tích lánh hải diện tích s o năm cái châu cộng lại còn rộng tập bản đồ bên trên còn giới thiệu thật nhiều hải dương tài nguyên cùng khoáng sản tài nguyên xem như tương đương giàu có địa giới có thể lớn như vậy hải vực còn có giang hà hồ nước cái nào đều có thể ngừng du thuyền nhỏ từ tập bản đồ đi đâu nhìn ra được bùi hiệu thần đem du thuyền nhỏ ngừng cái nào liên hiệu tinh cầm lấy đ ị a đồ sách ấp ú n g ấp ú n g mệt m ỏ i thở hồng hộc đỉnh lấy mặt trời trói trang mồ hôi đầm địa bò lên nửa giờ đường núi cuối cùng đã tới trên núi có ngừng hào địa phương gọi điện thoại cho bùi hiệu thần người đưa ta du thuyền nhỏ đâu để chỗ nào nói xong tiền đâu lúc nào tới sổ bù ngươi không nhìn tin nhắn sao liên hiệu tinh nói ngươi cũng không phải không biết tính h ổ viện không có điện không tín hiệu ta vì cho ngươi đánh cái này thông điện thoại ta bỏ lên nửa giờ núi không có đem ta mật chết bùi hiệu thần âm dương quái khí nói vất vả ngươi a bò nửa giờ núi liền đem người mật chết liên hiệu tinh nặng nề g h mà hư một tiếng nói ta hôm qua đều là cáng tre nâng khục không có gì đầu điện thoại kia đã là khì khì một tiếng c ư ờ i nào nói ngồi cáng tre còn không biết xấu hổ nào ra liên hiệu tinh không nghĩ để ý đến nàng nàng thúc giục nói ngươi mau đem địa vị bản số phòng phát tới bùi hiệu thần cải chính thuyền là dừng ở nơi cập bến bên trên nói xong li liên hiệu tinh nhanh đi nhìn tin nhắn xem xét số dư còn lại bùi hiệu thần chuyển khoản buổi sáng hôm nay không đến chín giờ liền đến trước đó còn có thật nhiều bút chuyển khoản có gấm gỉ c h u y ể n thông chuyển có triệu trình tường chuyển triệu trình tường chuyển khoản xem xét liền là trước kia bùi hiệu thần đáp ứng mở trực tiếp theo giờ thu phí cho tiền hôm qua nàng mở trực tiếp bùi hiệu thần lại còn chuyển khoản thiên lộc đều không ở trên người nàng ai mà khác tư tiệp còn xoay chuyển thật nhiều tiền mỗi tháng đều đánh mấy bút tới liên hiệu tinh trước gọi điện thoại cho bùi hiệu thần hỏi ta hôm qua trực tiếp không có thiên lộc phụ thân ngươi còn chuyển tiền a bùi hiệu thần nói lấy tiền thu mua người a. liên hiệu tinh ngã âm thanh cái này cự không dứt được nàng nói ngươi thu mua ta ta cũng sẽ không tốt với ngươi tiếng nói nhất chuyển hỏi ngươi vì cái gì còn phải cho ta chuyển tiền nói rõ ràng bùi hiệu thần nói bảo trì hợp tác ca trước đó hợp tác lại không có kết thúc tại thiên lộc minh s ắ c biểu thị sẽ không lại phụ ở trên thân thể ngươi trước đó ta đều sẽ một mực thanh toán cái này chi phí ngươi nhiều năm như vậy tinh khí cùng thân thể tổn thương ta cũng không thể làm không nhìn thấy đi liên hiệu tinh lập tức liền cảm động đến bùi hiệu thần vẫn có chút lương tâm bùi hiệu thần nói hảo hảo chơi mấy ngày minh p h tốt tiến không tốt ra không chỉ có trên đường nguy hiểm trùng điệp chúng ta nếu là đi được sâu hơn nghĩ tìm được đường trở về toàn phải dựa vào ngươi đến lúc đó còn phải vất vả ngươi Trường Tinh thể vượt Tinh ta thể trên Thần theo thoại. Tinh trước Thần tại Thị một trên, Thần phát tin ta tư ra ngươi. dưới mời Liên nếu lắng Liên bạn bên nói liền điện Liên Nàng định Kinh Nam hòn nhỏ bên còn định nhỏ nhân, lo Hiểu Hiểu hỏi đi chơi đi Bùi Hiểu Hiểu vui điều Bùi Hiểu Hải Bùi Hiểu cái cho phía qua Sau có có cúp đó đảo vào đảo vẻ. vị, vị bám bè Dĩ nàng ngây người một hồi lâu ngăn chặn g i ò dỉ ra bên ngoài bốc lên nước chua cùng lòng đố kỵ cho tư tiệp gọi điện thoại điện thoại rất nhanh kết nối liên hiệu tinh hỏi tư tiệp ngươi làm sao cho ta xoay chuyển nhiều tiền như vậy tư tiệp nói bên trong có ngươi trực tiếp thu nhập còn có ngươi trực tiếp video biên tập bản quyền thu nhập cùng quảng cáo thu nhập bình đài tại ngươi video biên tập bên trong cắm truyền bá quảng cáo người xem mỗi điểm kích một lần ngươi thì có năm phần tiền thu nhập chúng ta đem ngươi trực tiếp làm thành rất nhiều tiểu thị t ầ n ngươi trong video cho lại kỳ bạo điểm kích lượng ít nhất cũng có hơn triệu liên hiệu tinh sợ ngây người nói như thế kiếm tiền a tư tiệp nói đúng a ngươi bây giờ là ta thần tài núi d ự a lớn liên hiệu tinh mừng dỡ hì hì cười một tiếng hưng phấn hỏi chú ý gần nhất có rảnh không tư tiệp nói ngươi tìm nàng nhất định phải có rảnh nói đi chuyện gì liên hiệu tinh nói t h ta đưa ta một chiếc du thuyền nhỏ để cho ta đi chơi mấy ngày ta nghị x i n cùng chú ý cùng đi tư tiệp khiếp sợ hỏi ngươi không phải cùng ngươi thì trở mặt sao liên hiệu tinh nói ta cùng với nàng suốt ngày trở mặt liền không có tốt hơn tư tiệp không phản bác được hỏi lúc nào xuất phát liên hiệu tinh nói dọn dẹp một chút liền có thể xuất phát ta xuống núi công ty tìm ngươi đại khái buổi chiều đến tư tiệp đắt vậy ta cùng chú ý ở công ty chờ ngươi liên hiệu tinh lại gọi điện thoại mời triệu trình tường triệu trình tường hỏi ngươi đoán ta có rảnh hay không liên hiệu tinh ổ âm thanh c ú p điện thoại nàng ấp úng ấp úng xuống núi trở về tính h ồ viện thu thập hành lý nàng lần này không được chui chuồng chó ra ngoài có thể mang nhiều chút quần áo xinh đẹp liên tính đối với liên hiệu tinh nói ta an bài cho ngươi hành lý ngươi họa chút p h ù mang lên nhiều họa chút chấn hồn p h ù cùng v à i t ò a hồn trận phù mang theo cho người liên hiệu tinh đáp ứng chạy về thư phòng vùi đầu vẽ bừa nàng họa đến tay cũng tê rồi đến cơm chưa điểm mới bỏ b ư ớ xuống viết chữ cần hong khô mực nước đọng, vẽ bừa không cần. vẽ b ù a cần hành khí phù mực trên bức tranh về phía sau sẽ bị khí nhốt ở bên trong cùng cách tầng màng bảo hộ sẽ không dính vào địa phương khác nàng ra thư phòng liền gặp được triệu trình tường bộ pháp đ ộ i vàng từ ngoài viện tìm đến xem xét chính là đi đường đặc biệt gấp nàng tò mò hỏi gấp gáp như vậy đuổi trở về có chuyện gì sao triệu trình tường hỏi ngươi cứ nói đi nàng đi đến liên hiệu tinh phòng ngủ đối với đã thu thập xong mấy dương lớn hành lý liên kính kêu lên đại sư cô liên kính chỉ hướng cái dương từng ngụm điểm quá khứ quần áo thường ngay vật dụng ý dục phẩm trợ tải trường minh đến còn lại đồ vật khi xuất phát từ k i n h hầu cùng tấn nguyên trưởng lão bọn họ dẫn đi nàng nói h thấy liên hiệu tinh nhà, tinh thật hộp cho theo cho không chính xác rời khỏi người. Trong hộp ngọc đặt vào liên hiệu tinh làm việc hỏa thuận mảnh hai ì n liên người ngọc nàng, mang người, người. Trong ngọc liên liên trên cầu thuận trở về mảnh sen, nuôi đến tương đối tốt, hai đầu đều bước lên non. Nàng n một tế đặt trở tốt, trồi lấy quay làm cái dài giao rời việc đối cầu đầu vào vào ra bước xác cụ đều về ta đi du lịch mang chuyện này để làm gì liên kính nói đồ vật đều mang lên đến lúc đó có thể trực tiếp xuất phát không dùng lại cố ý đi một chuyến về đến thu dọn đồ đạc chỉ cần có thể mở quỷ môn liền có thể tiến minh phủ cho dù là tại tinh h ồ viện cầm hai đạo tụ sát phủ liền có thể mở các ngươi trực tiếp từ tường thụy đạo đi ta sẽ ở vân châu tiếp ứng các ngươi Liên hiểu tinh hiểu được, hỏi không Vân không Châu đây phủ ả i Minh Điệu Liên kính nói là Vương Bán Kính ngươi còn nhớ sao kia quách rõ tướng quân nát g mang ngươi. tướng ư ờ i Liên nói Kính quân n theo Phủ tỷ căn mục nát nhánh tự sẽ t ừ nàng đi chặt nhiệm vụ của ngươi là cha rõ ràng năm đó liền hy muốn làm gì nếu như nàng thật là vì tiêu di minh phủ đoán khí dẫn vong hồn vào luân hồi chúng ta không chỉ có phải trả nàng một cái công đạo còn muốn đem nàng không làm xong sự tình tiếp lấy làm tiếp liên hiệu tinh nói không phải tìm ra ra cùng thiên lộc sao l i ê n kính nói ngươi chỉ có một cái ra ra nhưng ra ra của ngươi có năm cái tử nữ ngươi nhị bá con hợp pháp con riêng nữ cộng lại có hơn mười ba cái ngươi tam bá có hai cái trong giá thú tử năm cái con riêng nữ tứ cô có nhị nữ một tử năm cô có ba cái con gái bọn họ đều họ bùi ngươi mấy cái bá thuốc cùng bọn họ con hợp pháp được sùng ái con riêng nữ tất cả đều ở trong phủ ngươi ba cái t h ú c công một cái bà cô cũng mang theo con cháu nhóm ở trong phủ liên hiệu tinh tính toàn giới nói nói cách khác ra ra của ta tôn bối phận không tính ta cùng tỷ tỷ thì có hai mươi sáu cái liên kính gật đầu bọn họ toàn họ đuổi bao quát ngươi nhà cô cô đứa bé con cháu của hắn bên trong chỉ có một mình ngươi họ liên thiên lộc phủ tướng quân tại các ngươi lời này không tính bằng chi chính là trong phủ những n à y không có phân ra thì có hơn một trăm cái liên hiệu tinh nói cây lớn phân trạng người lớn phân ra đều tụ một cái trong ổ liên kính nói ra ra của ngươi cùng cha ngươi đều trọng tình nghĩa những cái kia đều là thủ tục không nỡ phân liên hiệu tinh hỏi mẹ c h a đối với ngươi trọng tình nghĩa sao liên kính nói trên mặt hắn kia mấy đạo xẹo là ngươi sinh ra đêm đó cương thi vương nào tới lúc hắn vì hộ ta lưu lại sau trận chiến ấy h ắ n cũng bệnh rất nhiều năm ta và cha ngươi lúc ấy đều kém chút không có vượt đi qua cũng chính là những năm kia trong tay hắn quyền lợi phân rất nhiều đến ngươi thúc thúc cô cô trong tay tỷ ngươi tính tình tính tình ngươi cũng biết từ trước đến nay bá đạo đã quen nàng đối với ngươi đã là thu tính tình khắp nơi nhiều ngươi ngươi còn mỗi ngày nghị c à o nàng húng chi những người khác liên hiệu tinh c h ấ n kinh rồi nàng để cho ta nàng để cho ta nàng để cho ta ngươi thật đúng là mẹ ruột mắt liên kính nhìn xem liên hiệu tinh đều s ầ u đây là trọng điểm sao nàng hoài nghi nàng nói nhiều như vậy liên hiệu tinh một đầu trọng điểm đều không có bắt lấy nàng nói liên hiệu tinh ngươi nghe rõ ràng cho ta ngươi đánh chết ngươi bùi lão tam cùng bùi lão ngũ bùi lao ngu cũng không có làm trận tử vong là tỷ ngươi không có để cứu b ú t chứng này người ta là tính tại các n g ư ơ i hai tỷ bội trên đầu thù giết cha không đội trời chung ngươi nhị cô bà đại nhi tử trực tiếp từ bên cạnh trường hà quận đại doanh điều tới một cái đ o à n b i n h binh vây liên hoa sơn pháo đều trên kệ liên hoa sơn lúc này mới phong kinh hải thị thần liên tiếp dẫn đại trận ngươi bà ngoại phát ra trưởng giáo lệnh liên hoa quan mấy ngàn pháp sư đủ về núi cửa liên hiệu tinh sợ ngây người nàng sừng sốt một hồi lâu hỏi liên hoa quan đánh thắng được tiên lộc phủ tướng quân sao liên kinh nói nếu như không có liên hoa dẫn pháp sư đưa vong hồn đầu thai người chết hóa thành quỷ linh lâu dài chiếm cư nhân gian lâu ngưng lại nhân gian quỷ linh càng ngày càng nhiều thế giới này liền sẽ biến trở về liên hoa quan lập giáo t r ư ớ c thế giới nhân quỷ hô tạp vũ trùng càng quáy đi bên trong sự tình chính ngươi nhiều suy nghĩ một chút đi liên hiệu tinh nói ngươi nói với ta nhiều như vậy ta đều không tâm tình chơi liên kinh kém chút nhịn không được soạn nàng toàn liên hoa quan tìm không ra cái thứ hai so với nàng tâm lớn liên hiệu tinh nếu có thể lo lắng vượt qua mười phút đồng hồ nàng có thể sử dụng thủ bản tâm g i ả n cá nàng nói đã không tâm tình chơi kia liền dọn dẹp một chút lập tức lên đường đi liên hiệu tinh mau nói ta đã hẹn chú ý cùng tư tiệp nàng nói xong kéo một cái dương liền hướng bên ngoài kéo thiên lộc phủ tướng quân sự tỉnh để bùi hiệu thần đi sầu đi đầu thai sự tỉnh có thể hướng nghiệp hỏa liên kiệu bên trên dẫn còn rốt cuộc muốn làm sao thao tác từ từ sẽ đến chứ sao chơi trước quan trọng nàng hai đời đều chưa thấy qua biển đâu nàng có mình du thuyền nhỏ cố gắng một chút tranh thủ có thể làm cái đạo chủ không nghĩ tới thiên lộc thế mà có thể bán không ít tiền nhiều năm như vậy không có phí công nuôi sớm biết liền không bị đòi hắn nuôi cho béo điểm nói không chừng còn có thể lại nhiều bán í tiền t liên hiệu tinh vẫn có chút vui mừng nàng ở trong lòng ngầm thầm hạ quyết tâm nhất định phải chân quý đời này phú quý kẻ có tiền sinh hoạt hảo hảo hưởng thụ cái dương kéo tới cửa để khóa cửa chặn nàng dùng sức nhấp nhấc thật nặng cửa phòng có tốt dùng thêm chút sức liền sách đi ra đại môn khóa cửa có cao một thước cương thi tới đều nhảy không t i ế n bảo cái dương nặng nàng sách không đi ra liên hiệu tinh dùng ánh mắt cầu chợ nhìn về phía triệu trình tường triệu trình tường cùng liên tính cùng một chỗ ở trong lòng thở dài chương năm mươi cũng không biết là ai mắt khí a y hành lý nhiều tính hộ viện không thông xe liên hiệu tinh hành lý là các sư huynh dùng g á n h trọn đến đường vòng quanh núi bên cạnh nàng trừ của mình xe còn theo năm chức các sư huynh sư t ỷ xe tấn nguyên trưởng lão cũng đi cùng nói là bảo vệ nàng bọn họ tới trước công ty cùng chú ý cùng tư tiệp hội hợp sau đó hướng phía bờ biển xuất phát từ kinh hải thị đến bờ biển muốn mở hơn ba trăm i n dặm đường toàn bộ hành trình cao tốc muốn mở ba giờ đội xe hạ cao tốc lại theo bóng rừng đạo mở thật lâu rốt cục đi vào bờ biển cuối đường chính là bãi biển bên cạnh có một tòa tu kiến đến phá lệ khí phái đại hào trạch đến mấy mét cao tường dùng thiên nhiên vật liệu đá xây thành chân tường hạ là một loạt thủy hệ bên trong hòn non bộ cây xanh dưới đáy phủ lên đá cội có trồng cây rong còn nôi có cẩm lý ngoài cửa lớn nhưng là một cái cự đại bùn hoa bên trong chấn một khối khí trùng tiêu vân phong thủy thạch trên tảng đá tường vân hội tụ khí thế phi p h ả m hai bên mỗi nơi đứng có một tôn tiên lộc pho tượng hiện lên bảo vệ chi thế đứng ở đại môn hai bên mắt lom lom nhìn chằm chằm vào cửa người bất quá bây giờ cái này hai tôn tiên lộc có điểm giống là không có từng khai quang đồ có hình không thần đội xe vòng qua bùn hoa trực tiếp tiến vào đại môn n g n g trong sân chỗ đậu xe bên trong triệu trình tường đối với liên hiệu tinh nói đến xuống xe đi liên hiệu tinh hỏi đây cũng là tỷ ta phòng ở triệu trình tường nói đúng a da da của nàng đưa sinh nhật của nàng lễ vật liên hiệu tinh hung hăng ghen thị nói sinh nhật của ta mộ mộ chỉ cấp hai vạn của ta khối tiền bào tiền lì xì lúc ấy cảm thấy thật nhiều bây giờ nhìn lại anh anh anh triệu trình tường nói sinh nhật của ta ta mộ mộ chỉ cấp ta luộc hai cái trứng gà một bát mì t r ư ờ n g thọ liên hiệu tinh lại tâm lý thăng bằng nàng nghĩ đến mở trực tiếp như vậy kiếm tiền cơ hội tốt như vậy không thể không mở trực tiếp thế là từ triệu trình tường trong ba lô sở ra bản thân camera liên thông phòng trực tiếp mở ra trực tiếp thừa dịp còn chưa lên thuyền trước cho mọi người xem nhìn bùi hiệu thần có bao nhiêu hào nàng phòng trực tiếp liên tiếp xã giao phần mềm bên này trực tiếp vừa mở bên kia xã giao phần mềm liền biểu hiện lên trực tiếp bình đài c à n g là ở phía sau đài chương trình xếp đặt tự động đầy đưa chỉ cần nàng một mở trực tiếp lập tức thượng thủ trang nàng trực tiếp vừa mở người xem x o á t x o á t đi đến tuôn liên hiệu tinh mang theo ca mê ra liền chụp trong phòng cảnh tượng nói cho các ngươi nhìn xem bùi hiệu thần phòng ở có bao nhiêu hào người xem lập tức đánh chữ hỏi ngươi hôm qua không phải cùng thiếu tướng quân trở mặt sau ngày hôm nay làm sao tại trong phòng của nàng là vây lại nhà sao liên hiệu tinh nói không đúng vậy à là nàng mời ta đi ra ngoài du lịch khán giả thì càng không hiểu vô số vấn đề xuất hiện liên hiệu tinh cho mọi người lộ ra được trong phòng cảnh tượng nói là bùi lao tam cùng bùi lao ngũ chẳng ta cũng không phải tỷ ta chẳng ta hôm qua ta từ phía trên lộc phủ tướng quân gia tỷ ta liền phát tin tức nói muốn cùng ta tự mình tâm sự trình tường nói nàng muốn cùng ta làm mưu đồ bí mật triệu trình tường chính đang bận bịu chỉ huy mọi người hướng hành lý trên xe chuyển hành lý ngay vậy nhị không được quay đầu thật sâu mà liếc nhìn liên hiệu tinh mưu đồ bí mật thật là mật ta ngồi chờ cậu t ử lập tức hưng phấn lấy tốc độ nhanh nhất đánh chữ hỏi cái gì mưu đồ bí mật liên hiệu tinh nói nàng khuya khoắt leo tường đến ta trong phòng đến thu mua ta ta khốn liền ngủ mất ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện nàng lưu cho ta tờ giấy nói đưa ta mười triệu lại cho ta một chiếc lớn du t h u y ề nhỏ n về sau lại phát tin tức nói với ta ta nếu là giúp nàng tìm về thiên lộc nàng còn đưa ta một hòn đảo ta cảm thấy thân tỉ m ộ i không có cách đem thụ liền tiếp nhận rồi nàng thu mua khúc, đưa tặng hôm nay tới nhìn ta du thừa nhỏ thuận tiện đi ở trên đảo chơi mấy ngày không nghĩ tới lại còn muốn từ nàng căn phòng lớn g i m đ ư ợ qua Có tức chữ cũng cho Cũng có chữ tinh tinh phấn lập tức đánh chữ tiểu tinh tinh, để thiếu tướng quân đem phòng này cũng tặng cho cũng có tinh tinh phấn đánh chữ tiểu tinh tinh, không phải tiếp thu ngươi. phải phấn đánh quân phòng này phấn đánh không nhận nàng lập để đem u m Aaaa ôi, không ngươi các được chỉnh tưởng pháp sư ở bên cạnh pháp tưởng bên sư thấy s o khẳng định không định h n gì có việc gì nha. À, à, à, ta giống như nhìn thấy nhà ta chú ý tiểu tinh tinh để ta xem một chút có phải là nhà ta chú ý liên hiệu tinh đem ống kính nhắm ngay đang đứng tại xe cái khác chú ý hướng nàng phất tay hô chú ý nhà ngươi phấn ti muốn nhìn ngươi chú ý cười phất phất tay chú ý phấn ti kích động đến a a a a a kêu to c ò nàng c ư hỏi chú cái cũng gì trước h đó ơ n tham i ê gia nông gia nhạc tiết mục tại trên hầu ngồi qua du thuyền nhỏ kia chiếc chỉ có dài hơn ba mươi thước cùng chiếc này so ra đại khái chính là nhà tranh cùng cung điện khác nhau hơn 150 m é t dáng dấp du thuyền nhỏ nội bộ trang trí cực điểm xa hoa giờ phút này màn cửa kéo ra toàn cảnh cửa sổ lớn hộ đem nắng chiều biển cả toàn bộ ô m tại trong tầm mắt du thuyền nhỏ lái rời nơi cập bến liên hiệu tinh đứng tại mép thuyền nhìn về phía biển cả nắng chiều vì mặt biển độ bên trên lăn tăn kim quang tuôn ra đạn g sóng biển lăn lộn không hưu du thuyền nhỏ thuyền tại mặt nước lôi ra thật dài làn sóng chim bay chiếm cứ tại thiên không giống như tính mịch tranh phong cành quận lại dẫn giữa hè chiều tà ấm áp gió cùng nước sống động nàng đón gió cảm nhận được cái gì gọi là theo gió vượt sóng mênh mông bàng b mang đến không chỉ có là tâm hồn rung động càng có thiên điệu rộng lớn hải khoát thiên cao vô cùng tận cảm giác hiếm theo bên trong nàng giống như đã từng nhìn qua vô biên biển cả chân đạp tại bãi cắt mềm mại bên trên đi qua r ồ i dựa lên bờ sóng biển bao phủ qua trắng non mu bàn chân lại lại theo bãi cắt rút đi về sau lại hiện ra bọt nước bay nhảy lên bờ khi đó biển không có như thế lam không có như thế sáng long lanh sạch sẽ cũng không có có nhiều như vậy xinh đẹp sinh vật biển trong biển giấu có vô số kinh khủng quỷ quái chìm chết ở trong biển người sẽ tiềm phục tại trong nước nhìn chằm chằm mặt biển người coi bọn họ là thành con mồi thậm chí có chút người mất sẽ ẩn thân tại r ộ i r ử a lên bờ sóng biển bên trong bọn nó theo sóng biển lên bờ t h ế nhào vào mép nước đùa bỡn đ n g người lại theo sóng biển t ố i lui đem người kéo vào biển cả về sau phong ấn mưu thần để quỷ q u o á i âm tuy t tà vật không còn hành tàu ở dưới ánh mặt trời thế giới mới trở nên không giống với có người đem nàng từ lòng đất mang ra mang nàng leo đến đỉnh núi đi xem núi cao nguy ê nga n nhìn mặt trời mọc nhìn vân hải người kia lại mang nàng đi vào biển cả một bên ngồi ở trên đá ngầm nhìn biển liên hiệu tinh có chút hoảng hốt cảm giác kia tựa như là trước đó bước vào chấn nam tướng quân phụ lúc đối với cảnh tượng trước mắt tràn đầy cảm giác quen thuộc nàng trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua biển cả cũng chưa từng đi đỉnh núi có thể trong trí nhớ lại là rõ ràng như vậy giống như là tại xa xôi thật lâu trước thật sự đã từng tới không biết là cái nào cả đời sự tình đại khái là ảo giác đi lại hoặc là giống trình tường nói ghen ký ức có thể nàng thích làm như vậy tỉnh tường hòa thế giới thích ánh nắng thích biển cả cũng thích bên người đồng môn nàng có chừng chút rõ ràng liên hoa quan đối phó tà ma quỷ vật ý nghĩa chỗ bọn họ thủ hộ không chỉ là thế gian nhân loại càng là những n à y xinh đẹp phong cảnh trực tiếp ống kính đối liên hiệu tinh nàng đang thưởng thức b i ể n cả phong cảnh rơi vào phòng trực tiếp người xem trong mắt nàng cũng là tuyệt mị phong cảnh rất nhiều người đóng lại mưa đạn đem màn hình tối đại hóa đoạn bình phong làm sức d ị n x à v e tư tiệp cầm điện thoại di động lên đối liên hiệu tinh chính là một trật chụp không cần chọn góc độ làm sao chụp cũng đẹp nàng một hơi v ô mấy chục tấm không cần tu đồ chọn lấy một ư ơ i tám tấm góc độ không giống hình ảnh trực tiếp phóng tới quan bắc bên trên chơi dần dần tối lại xuống dưới mặt biển lâm vào trong bóng tối liền ngay cả nước cũng biến thành vực sâu màu sắc chỉ có nơi xa thuyền có linh tinh ánh đèn cô linh linh phiêu t á n trên mặt biển liên hiệu tinh không thích đêm tối cùng loại này cảm giác cô tịch quả quyết lùi về đến trong khoang thuyền cùng các sư huynh sư tỷ ở cùng một chỗ các sư huynh sư tỷ gói đồ ăn vặt còn đã mang rượu bọn họ xem phong cảnh vui chơi giải trí cười cười nói nói tốt không vui khoái hoạt liên hiệu tinh vừa mới tiến đến buồng nhỏ trên tàu liền bị một sư tỷ vớt trong ngực ở trên mặt hôn một cái sư tỷ còn khiêu khích nhìn về phía phòng trực tiếp trêu lên khán giả trực tiếp đem mưa đạn lại một lần đi rồi aaaaaaaaaaaaaa quá phận à, để cho ta tới tiểu tinh tinh ta cũng muốn hôn hôn liên hiệu tinh mừng d ỡ cười không ngừng sau đó đ ô i phòng trực tiếp đặc biệt dùng sức ca một cái du thuyền nhỏ cập bờ đã là trong đêm hơn tám giờ mọi người tiến vào ở chỗ lúc phòng bếp đã chuẩn bị kỹ càng bữa tối bọn họ ngồi ba bàn mọi người ăn cơm tối xong liên hiệu tinh liền hạ trực tiếp trở về phòng đi ngủ đây ngày thứ hai nàng cố ý lên cái sớm d ạ n g sáng năm giờ liền lên t ê u lên tư tiệp chú ý cùng triệu chỉnh tường đi bờ biển nhìn mặt trời mọc thật không nghĩ đến tối hôm qua thủy triều đem thật nhiều hải sản vọt tới trên bờ cát con cua hải sâm xoa đốt vỏ、so. đà á ngầm còn dưới đấy c đi đi tọa h sáng sớm lúc luyện nàng cũng mở ra trực tiếp cảm nhận được ánh nắng lúc thức dậy nàng liền không có ngồi nhìn mặt trời mọc thật sâu cảm giác quen thuộc lần nữa hãy kiếm lên thật giống như nàng từng nhìn như vậy quá đại hải còn hấp thu ánh nắng tụ thành hình hoa sen hình ném ở theo r ra, ra o n biển, nổ nước biển tảng ra, lộ ra bãi biển, g bãi lại c sau lộ đó thủ tấn ngưng tụ liên tục không ngừng chân khí từ đan điền tụ trong tay ở giữa càng ngày càng nhiều ánh nắng bị phong tại trong lòng bàn tay ánh vàng rực rỡ ánh nắng biến thành bạch mang, mang màu sắc đả tọa bên trong triệu trình tường cảm giác được cái gì mở mắt ra khiếp sợ nhìn xem liên hiệu tinh trong lòng bàn tay liên hoa hoảng sợ nói ánh sáng mặt trời kim luân ấn sau đó liền thấy cái này hùng hải tử đem nó đánh ra ngoài chú ý cùng tư tiệp đang tại cách đó không xa đi biển bắt hải sản đâu nàng hô to thanh tránh ra hiện ra bạch mang liên hoa bay ra ngoài hóa thành một đoá đường kính chừng hơn một mét đài sen như một viên như đạn pháo cạch nện vào trong biển rộng theo sát lấy tiếng nổ văng lên t ó é lên cao mười mấy mét bằng nước triệu trình tường ngơ ngác nhìn liên hiệu tinh thiên phú hay là nên đem cái này gấu đồ chơi vất tới đánh một trận cái này nếu là ném đến tới gần nổ đến người làm sao bây giờ nàng một thanh nắm chặt liên hiệu tinh nghiêm khắc nhắc nhở nói tại nơi có người không chính xác thi triển t ừ cấp phát ấn liên hiệu tinh ồ âm thanh đột nhiên nhớ tới tốt giống như t r ư ớ c ở trong sách nhìn qua cái này phát ấn nàng hỏi đây là chuyên trạm thi sát quỷ vật ánh sáng mặt trời kim luân ấn triệu trình tưởng không nói nhìn xem liên hiệu tinh nàng vừa tức giận nha nàng từ khi trở thành dự trữ hộ pháp về sau liên hiệu tinh có thể học nàng đều có thể học liên hiệu tinh nhìn qua sách nàng cũng nhìn qua liên hiệu tinh học qua phủ nàng cũng học qua nhưng nàng chính là vẽ bừa không thành kết ấn cũng không có uy lực này ánh sáng mặt trời kim luôn lớn nàng đến bây giờ cũng chưa luyện thành cũng không biết là ai suốt ngày mắt khi ai tư tiệp cùng chú ý mặt mũi tràn đ ầ y mở mịt quay đầu nhìn về phía biển cả các nàng chỉ nghe được tiếng nổ cùng b ọ t nước rơi xuống hai người đưa mắt nhìn nhau đây là xảy ra chuyện gì t r ư ơ n g năm mươi một một thiếu tướng quân bọn họ nếu là đi vào điểm tâm q u a đi nước biển không có như vậy lạnh liên hiệu tinh liền thoát dày chạy đến trên bờ biển đi chơi nơi này dưới nước có rất nhiều đá săn hô loại nước đặc biệt trong suốt có thể rõ ràng xem đến bên trong bể cá nhân viên công tác xuyên đồ lặn, lặn xuống dưới đáy đi bắt tôm hùm m à cá bọn họ ở trên đảo ăn hải sản đều là hiện v ấ t hiện r ễ thuần t hoang dại hải sản ở trên đảo xây chính là trang viên khai khẩn đại lượng thổ địa dùng để phát triển nông nghiệp loại có thật nhiều hoa quả rau quả còn nuôi có gà vịt nốt dê không chỉ có thể thực hiện tự cấp tự túc còn có thể có phi thường khả quan sản xuất thu nhập bùi hiệu thần tại kiếm tiền bên trên vẫn rất có một tay liên hiệu tinh rất muốn mãn sơn khắp nơi chạy trước chơi nhưng đ á n g t i ế c thể n ă n g theo không kịp chỉ có thể ở bờ b i ể n tản t à n bộ đuổi theo nước vô vô chiếu lại dọc theo cầu tàu đi một chút buổi chiều sư huynh mở ra du thuyền nhỏ ra ngoài câu cá nàng cùng tư tiệp cùng chú ý cũng đi cùng nào nghĩ tới trong biển cá lớn như vậy kém chút không có đem nàng cho mang xuống về sau nàng cũng chỉ có thể nằm trên ghế xem bọn hắn câu cá cũng may có chú ý theo nàng hai người nằm tại cùng một chỗ tắm nàng uống vào đồ uống nói chuyện phiếm vô thật nhiều mị mị chụp ảnh c h u n g đánh ra đi siêu vui vẻ ban đêm lộ thiên hải sản đồ nướng ăn hiện nướng hải sản uống vào địa tương đương hạp đi hai ngày thời gian đ ả o mắt đã qua ngày thứ nhì buổi sáng liên hiệu tinh vừa đưa tiễn chú ý cùng tư tiệp vừa trở về phòng ngủ trên ban công nằm nhìn cành biển liền nhìn thấy nơi xa có quân hạm bán tới rừng sắt ở bên、tàu. thuyền bên trên xuống tới rất nhiều mặc màu đen chiến đấu phục người y di phục của bọn hắn kiểu dáng giống trang phục gia chiến trên tay mang theo màu đen ra g ă n g tay có n g màu đen bao lớn còn g ơ lên c h ĩ u nặng cái dương cũng không lâu lắm lại xuống tới một đám xuyên liên hoa quan pháp b ả o người cách xa thấy không rõ trên quần áo hoa văn liên hiệu tinh biết chắc là bùi hiệu thần đến đây nửa điểm đều không muốn động nàng không thích c h t đều tràn ngập hát cám mục nát huyết tinh oán niệm khí tức minh phủ cái này tràn ngập dương thế giới của ánh sáng tốt bao nhiêu nằm ở đây cái gì đều không làm đều rất tự tại Quân hai ạ hạ tại tại lại m đem nhắm mắt một chất họ hợp, nhân thật nhiều, hiểu tinh nhắc không thì chân thuộc h người trồng trên bọn cũng trên liên Nàng ngủ tiếng quen gật, lười bước bờ bờ tới, đi tới. vật cát, cát tụ tập kết lát đồ đầy có số số. cái tiếng bước chân một cái là triệu trình t ư ờ n g một cái là bùi hiệu thần nàng bởi vì thường xuyên nửa đêm đột nhiên phải gấp bệnh cái gì cửa phòng xưa nay không khóa lại đều dựa vào người nhìn xem hai nàng tới đều là trực tiếp đẩy cửa tiến đến bùi hiệu thần đi vào liên hiệu tinh bên người nhìn một chút liên hiệu tinh từ nàng nhẹ cạn hô hấp và khe run lông mi một chút nhìn ra nàng chỉ là nhắm mắt lại cũng k h ngủ thế là tại bên cạnh nàng trên ghế nằm ngồi xuống nói ta mang theo một cái năm trăm người độc lập doanh đi theo phối hữu cái chiến đấu liền một cái thông tin liền lại phối một cái bộ hậu cần cùng bộ chỉ huy liên hoa quan bên này xuất động mười vị kim liên trường lão từ tấn nguyên trưởng lão cùng hứa lương tài trưởng lão chủ vị đạo bọn họ tọa hạ đệ tử cũng đều theo tới mẹ hoặc mô mô nếu có cùng ngươi giao phó cái gì ta không hỏi đến nhưng nếu có cần ta hỗ trợ địa phương nhất định phải nói n g ư ơ i chuẩn bị một chút chúng ta giữa chưa một chút thời gian đúng giờ mở quý môn liên hiệu tinh hỏi triệu trình tường cần chuẩn bị cái gì triệu trình tường nói đều chuẩn bị cho ngươi tốt liên hiệu tinh liền tiếp tục nằm bùi hiệu thần không còn gì để nói chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đâm một cái liên hiệu tinh c á i chán ngươi liền gửi đi giữa trưa liên hiệu tinh ăn cơm trưa trở về phòng thay đổi từ liên p h á p bảo sau khi mặc chỉnh t ề xuống lầu p h á p bảo tác dụng chủ yếu nhất không phải thật đẹp mà là thực dụng tay áo rộng bên trong có tay áo túi có thể chứa thường dùng phụ công cụ chiến đấu đi đến b ị lại so từ trong ba lô cầm thuận tiện trên quần áo theo liên hoa đồ án là chế tác pháp khí bình thường xuyên tu luyện đà tọa đều sẽ có thần xen lực lượng tâm tới dần ra pháp y liền mang theo nhất định thần liên pháp lực cho nên cứ gọi là pháp y y phục như thế treo trong phòng đều có thể trừ tả thực lực không đủ tiểu quỷ tiểu yêu căn bản không đến gần được liên hiệu tinh pháp y là mới làm từng khách quan g phía trên cũng là tự mang một c ố khí lưu mặc vào có chút từ lại thông gió hiệu quả tiên phong đạo cốt cảm giác nàng cảm thấy nếu là phối đem p h ấ t trần liền càng đẹp trai hơn nhưng liên hoa quan không dùng p h ấ t trần nàng đi đến bãi biển lúc bọn họ cũng đã ăn cơm trưa muốn chuẩn bị xuất phát v ừ a trưa là một năm điểm ánh nắng thịnh nhất thời điểm cũng là trong một ngày sát khí nặng nhất hùng nhất thời điểm dương cực thịnh thì sinh âm mà tại dương khí cực thịnh lúc xuất hiện âm khí thì làm cực âm chi khí trí h u n g trí sát bùi hiệu thần không muốn chờ đến nửa đêm xuất phát như vậy mượn nhờ vào lúc giữa t r ư a cực âm chi khí mở quỷ môn là nhất bất việc liên hiệu tinh đến bảy pháp đàn mở quỷ môn địa phương chỗ lúc đột nhiên thoáng nhìn bên cạnh có cái cáng tre cải tiến đặc biệt vật k ỳ quái nó còn là một cáng tre nhưng là tăng thêm cái hình tròn theo đầy liên hoa đồ án cùng vẽ vẽ đầy bừa xăm hoa cái đ ỉ n h ánh vàng rực rỡ bên trong tơ vàng tuyến còn dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng cáng tre phía trên còn tăng thêm cái treo, đèn hoa sen hung, phía trên treo đầy đèn hoa sen bấc đèn là trường minh đến giữa ban ngày đã đốt lên trường minh đến gặp nước bất diệt gặp gió không tránh có thể tránh âm phong cản âm sát chi khí đạo hạnh bình thường âm t à quỷ vật để t r ư ờ n g m i n h trúc chiếu có thể làm trận hòa tan liên hoa quan cung cấp thần liên thiên lộc phủ tướng quân cung cấp thiên lộc cùng nàng từ nhỏ trong phòng điểm chính là cái này thứ này liên hoa quan những người khác không dùng liên hiệu tinh lại một lần bị xấu hổ đến h ỏ i sẽ không để cho ta ngồi cáng tre đi tấn nguyên trưởng lao bốn cái đồ đệ ngồi ở cáng tre một bên bốn đồ đệ cũng chính là tiểu tứ nhi đại danh tấn bảo trà nói hiện tại nó không gọi cáng tre cách gọi giá đôi liên hiệu tinh làm ra cái dấu tay s i n mời nghiêm trang nói trưởng giáo chân nhân đều không có cái này đãi ngộ liên hiệu tinh đi xem liên hoa quan những người khác tất cả mọi người đem biểu lộ băng quá chặt chẽ cố gắng làm được không nhìn nàng thiên lộc phủ tướng q u â n người không có cố kỵ dồn dập nhìn chằm chằm gió xét từ trên xuống dưới nhìn liên hiệu tinh muốn mặt nói không ngồi triệu trình tường nói được ra hai ta tranh tài chạy một n g à n mét ngươi nếu là chạy qua ta quên đi thôi liên hiệu tinh không muốn làm có mình lại mất mặt xấu hổ t i ê n lặng ngồi vào đi nằm xong cắn g tre dưới đáy c h ả y đến nhuyễn n h u ễ n cùng nằm tại ghế sofa ghế dựa mềm bên trên hiệu quả không sai b ị lắm nếu là một hồi nâng lên lại lắc mấy lần nàng có thể giống ngủ bên trong nôi triệu trình tường đối với nâng cáng tre tứ bảo nói tứ bảo lực sĩ nâng ổn các ngươi nếu là nâng bất ổn đội trưởng lao tới liên hiệu tinh dọa đến kém chút té ra cáng tre vội vàng vây tay nói không cần không cần triệu trình tường nhìn thấy thiên lộc phủ tướng quân người còn đang nhìn bay đầu khiển trách quát mắng nhìn cái gì vậy liên hiệu tinh nếu là không ngồi cáng tre liền chờ các ngươi thiếu tướng quân có một đường đi thiên lộc phủ tướng quân người tranh thủ thời gian thu t ầ m mắt lại không dám đi ngắm nhà mình thiếu tướng quân bọn họ đối với triệu trình tường lời này vẫn là tin thiên lộc phủ tướng quân quản chính là dương gian địa giới sự tỉnh đi ngược chiều quỷ môn đến minh phủ loại sự tình này cũng không bọn họ mở quỷ môn phương thức vẫn là từ liên hoa quan học trồng đến bố một cái phát trận lên p h á p đàn dùng từ liên hoa quan bỏ ra nhiều tiền mua mở phủ mở ra quỷ môn bây giờ liên hoa quan bên trong vẹn vẹn kim liên trưởng lão liền đến mười vị tự nhiên không cần đến như vậy t ố n sức một đạo thủ h ấ n liền có thể trực tiếp mở quỷ môn lần này mục đích chủ yếu là tìm thiên lộc thú bởi vậy mở quỷ môn đến theo thiên lộc thú khí tức tìm bùi h i ể u thần lấy ra một cái cách dùng vải chứa vào hộp ngọc mở hộp ra bên trong là một khối lớn chừng bàn tay thanh vậy màu xám lân phiến màu sắc ả m đạm tràn ngập năm tháng pha tạp cảm giác còn có rất đậm hương liên hiệu tinh nguyên bản không để ý lại ngửi được một tia có chút quen thuộc thanh sát khí hơi thở không h i ể u liền nhớ lại nàng vừa đầu thai đến mụ mụ trong đúng lúc đ â m rách bụng thân vào cường thi vương móng v ố t đen nhánh tia móng v ố t s ạ c bén giống như chính là cái m ù i này nàng hỏi trình t ư ờ n g thì ta cầm trong tay đó là cái gì t r i ệ u t r ì n h t ư ờ n g nói thiên lộc lân phiến đi bùi hiệu thần đem lân phiến giao cho thi pháp mở đường hà trưởng l a o nói cho liên hiệu tinh là thiên lộc khi còn bé c h ú t bỏ đến lân phiến hắn đều nói không rõ ràng mình đến từ nơi đâu tỉnh tỉnh mê mê cùng cái bảy tám tuổi lớn đưa bé không sai bị lắm chữa kh liền lưu tại nhà chúng ta chúng ta tổ tiên dựa vào thiên lộc che chở từ nông hộ trước đó chậm dai trở thành phú giáp một phương đại thương nhân hậu đại nhập sĩ làm quan về sau thiên hạ đại loạn quân hùng cùng nổi lên nhà chúng ta cũng thừa cơ khởi binh đến đại thành hướng lập q u ố c lúc được phong làm c h ấ n nam tướng quân hắn khi đó bị thương nặng rơi xuống không ít lân phiến chúng ta tổ tiên đều cẩn thận thu thập lại nhưng nhiều đ ờ i truyền t h ừ a có chút thất lạc có chút lấy ra dùng lúc đầu còn lại hai khối một khối để ra ra mang đến tìm tiên h lộc đây là còn lại cuối cùng một khối hai nàng nói chuyện công phu hà trưởng lao lấy thiên lộc lần phiến làm dẫn lấy vào lúc giữa trưa cửa c â m chi khí đem quỷ cửa mở ra như vậy có thể bảo chứng đem quỷ môn mở tại thiên lộc phụ cận theo quỷ cửa mở ra nồng đậm sát khí x ố n g ra lớn giữa trưa trời vừa tối từ âm xuống dưới tràn lan ra âm khí để không khí đều trở nên có chút v ậ t mẹo liên hiệu tinh đem quỷ môn mở đến quỷ phán phủ hậu viện nuôi quỷ lần kết đều không có cái này hùng diễm n à n g nhìn chằm chằm bầu trời cùng quỷ môn không khỏi khiếp đảm cảm giác hiện lên bùi hiệu thần kêu lên lính trinh sát do đường lính trinh sát nhóm lúc này điều khiển g a o không thiết bị đem dương cánh một lần trực tiếp mở m ộ ư ơ i chiếc thăm giỏ cơ đi vào phân tán ra giò đường bọn họ mang theo mũ giáp r ư ớ c thì bắn ra ném bình phòng đem thăm giỏ cơ tìm được tình huống truyền về thăm g i ò hình tượng truyền tới là đen kịt một màu xương mù dày đặc không có giò xét tới mặt đất chạm đến chính là nước vào nước im ắng nhưng có bọt nước tuân ra đãng bùi hiệu thần biểu lộ lập tức sẽ không tốt nói là hóa nước nàng lại phân pho nói nhìn xem chung quanh có cái gì trinh sát tản ra tìm được tất cả đều là nước nước sâu đại khái ngang e o có chút chỗ trúng chỗ hơi sâu một chút có thể chìm qua đỉnh đầu bùi hiệu thần nhìn chằm chằm bên trong hát vụ cực nông địa phương nói đem thăm dò cơ khởi động máy trong x ư ơ n g mù dày đặc nhìn xem có cái gì lính trinh sát bay vào trong x ư ơ n g mù dày đặc bên trong hơi nước rất lớn tầm nhìn thấp cái gì đều không có tìm được liên hiệu tinh cảm thấy vẫn là tin mình tương đối tốt thiên lộc phủ tướng quân thăm dò cơ yếu là tốt như vậy sứ kinh hải thị liền sẽ không có dấu nhiều như vậy vu giáo cùng minh phủ quỷ đồ vật nàng b ó p đạo thần s e n thông linh ấn đi tìm thiết lộc nếu là thiên lộc liền ở phụ cận đây nàng liền cùng lần trước tại t h ụ hỷ tiệu cửa hàng mở quỷ môn lần kia đồng dạng trực tiếp tìm tới tiến vào minh lần theo thiên lộc còn đang cùng minh vương đánh nhau đâu nàng bóp xong ấn không phản ứng chút nào thiên lộc không ở nơi này tham dò cơ đã bay xong một tuần bùi h i ể u t h ầ n hạ lệnh tiên phong ban do đường mười tên thân mặc màu đen chiến đấu phục nam tử đi tới ngang hông của bọn hắn buộc lên xuống dây thừng đến quỷ môn u trước đang muốn chương cánh tay nhảy vào đi liền nghe được bên cạnh đột nhiên có người kêu lên đường đi vào động tác của bọn hắn dừng lại đồng loạt nhìn về phía, liên hiểu tình, lại nhìn về phía nhà mình thiếu tướng quân cái này nếu là người khác bọn họ căn bản sẽ không nghe nhưng liên hiệu tinh trên thân áo bảo tím đại biểu không chỉ có là địa vị mà là thực lực địa vị của nàng đến từ thực lực mà không phải áo bảo liên hiệu tinh từ cáng tre bên trên đứng dậy hướng phía bùi hiệu thần vườn tay lân phiến cho ta bùi hiệu thần cho tới bây giờ chưa thấy qua liên hiệu tinh nghiêm túc như thế thời điểm cho dù là trước đó đến phủ tướng quân tìm nàng tính sổ sách kia về nàng vô ý thức từ trong hộp ngọc lấy ra lân phiến đưa cho liên hiệu tinh liên hiệu tinh đem lân phiến tiến đến trước mũi dùng sức vừa nghe s ậ c đến thẳng nhũ mày nàng tiến đến bùi hiệu thần trước mặt nói nghe quay đầu đối với triệu trình tường nói mở trực tiếp triệu trình tường sửng sốt một chút lập tức rõ ràng trong này bắt thành ra cái gì chỗ sơ xuất liên hiệu tinh muốn gây sự. Bùi hiệu thần ngửi ngửi. không có cảm thấy được khát thưởng nhưng liên hiệu tinh phản ứng làm cho nàng mơ hồ có suy đoán bên cạnh trên bờ vai có treo kim trương doanh trưởng khẽ gọi thanh thiếu tướng quân cái này mở trực tiếp không tốt lắm đâu bùi hiệu thần quét mắt kim trương doanh trưởng doanh trưởng túi đầu lui ra không lại nói cái gì rất nhanh triệu trình tường liền ngay cả thông phòng trực tiếp mở ra trực tiếp người xem kích động tràn vào đến dồn dập hỏi là n g ắ m phong cảnh hay là xem náo nhiệt ta ta liền tiến đến móng nó tiểu tinh tinh ta tôi r ồ i hoa tình huống như thế nào tiểu tinh tinh ta yêu ngơi, ngơi có náo nhiệt chưa từng có quên qua chúng ta các ngươi có phát hiện hay không tiểu tinh, tinh biểu lộ tốt nghiêm túc, không tốt lắm. không khí hiện trường không đúng là t i ể u tinh tinh lại cùng t ỷ t ỷ cãi nhau sao t i ể u tinh tinh đừng nóng giận để t ỷ t ỷ bồi thường tiền dù sao nặng có tiền liên hiệu tinh giơ lên trong tay lân phiến đôi ống tính nói ta nghĩ cái này đối với thiên lộc p h ụ tướng quân một số người tới nói cũng không xa là gì đây là thiên lộc lân phiến nghe ta t ỷ nói là thiên lộc p h ụ tướng quân giữ lại cuối cùng một khối trước đó ta và các ngươi nói chuyện cũ mười chín năm trước cũng chính là ta đầu thai đến thế giới này ngày ấy ta vừa tiến vào mẹ ta trong bụng ta nghe được tiếng gào thét tiếng đánh nhau một nữ nhân tiếng kêu thảm thiết một cái nam nhân tại hô to la bà sau đó có một con móng vuốt sắc bén đâm x u y ê n qua mẹ ta bụng quẹt làm bị thương ta kia cái móng vuốt lớn lên hình dáng ra sao mùi vị của nó ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ ta ở trên đây n g ư ờ i thấy đồng dạng hương vị cương thi vương bùi h i ể u thần cùng triệu trình tường đồng loạt ngược lại đánh miệng hơi lạnh hai người đồng thời nhìn về phía đối phương liên h i ể u tinh nói lấy thiên lộc lân phiến vì lộ dẫn mở quỷ môn là sẽ mở đến thiên lộc bên người nhưng khối này lân phiến bởi vì ly thể quá lâu trong năm tháng dài đằng đang đã tiêu ma thần lực nếu có người đem vật khác đổ vật giấu ở cái này lân phiến bên trong như vậy chúng ta liền sẽ bị dẫn tới một địa phương khác nàng đem lân phiến theo ở bên cạnh trang quân dụng vật tư kim loại ngăn tủ vận kinh tại quyền dùng sức một quyền n đ n xuống quyền kinh rào qua lân phiến bên trong lộ ra một khối n h ỏ vụn đen đậm như mực móng tay mảnh liên hiệu tinh giơ lên móng tay mảnh nói chính là thứ này nghe ta mẹ nói ta sinh ra ngày ấy đưa tay vào nàng bụng đâm bị thương ta là vu giao cương thì vương phòng trực tiếp bên trong đã là một mảnh xôn xao bùi hiệu tinh sau l ư n g độc lập danh o cũng đều hai mặt nhìn nhau sắc mặt đại biến lại dồn dập nhìn về phía nhà mình thiếu tướng quân bọn họ không thể tin được trong này sẽ có cương thi vương móng tay có thể tận mắt nhìn đến liên hiệu tinh một quyền ném ra thứ này càng không dám suy nghĩ vạn nhất việc này là thật sự bọn họ trở ra hậu quả liên hiệu tinh nói thiên lộc trong phủ tướng quân có thể tiếp xúc đến thiên lộc lân thiến có thể động thủ chân không khó tra đi trước đó tất cả mọi người không biết thiên lộc tại trong cơ thể ta thời điểm t ỷ ta một mực tại tìm thiên lộc lần này cũng là t ỷ ta dẫn đội cầm lân thiến đi tìm thiên lộc nàng nói xong đem cương thi vương móng tay mảnh vỡ bỏ vào bùi hiệu thần lòng bàn tay họ tỉ Ngươi có muốn quỷ sau không nhìn nhìn hay phía lại cái ử a gật gật có c gì triệu a hoa nổ n pháo cho g ư xem bùi i h trình tường lập tức lấy ra dự bị mới tinh trực tiếp camera lại giả bộ nữa một cái liên tiếp bên trên tín hiệu con vào quỷ môn sau lính trinh sát nhóm lập tức thả ra hơn một mươi đài phi cơ trinh sát lại một lần triển khai bầu trời dưới nước lục soát liên hiệu tinh trực tiếp camera so với phi cơ trinh sát tốc độ quả thực tựa như một cái chậm rãi tiểu lao đầu hình thể thì càng là không đáng giá nhất tới nó cũng chầm chấm lắc tiến vào chụp tới một vùng tăm tối cái gì cũng không có lúc này phòng trực tiếp bởi vì có hai cái ống kính cũng tại dưới góc phải xuất hiện một cái cửa sổ nhỏ khán giả có thể tự do hoán đổi liên hiệu tinh lập thân đứng vững đưa tay kết hôn qua mới lĩnh nộ học được ánh sáng mặt trời kim luân ấn đi hấp thu vào lúc giữa chưa mạnh nhất mãnh liệt nhất ánh nắng ánh nắng tại nàng trường ấn dưới sự dẫn đường xuyên thấu quỷ môn thả ra âm sắt quỷ khí hội tụ ở nàng trong lòng bàn tay theo thời gian trôi、qua. màu sắc chậm rãi từ nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhạt biến thành màu vàng lại lại từ màu vàng biến thành trướng mắt b ạ c h mang trong đó khó tránh khỏi sen lẫn chút tràn ngập ở chung quanh âm sắc quỷ khí khiến cho màu sắc của nó lại bao phủ lên tầng nhàn nhạt, nhạt hắc khí phong trực tiếp bầu không khí khẩn trương cực kỳ có người đánh chữ căn cứ kinh nghiệm của ta tụ lực càng dài uy lực càng lớn bùi hiệu thần nhìn thấy liên hiệu tinh trong tay liên hoa đã sáng đến trói mắt trầm giọng hạ lệnh tất cả mọi người Lập tấn ứ c lui sau ra phía sau 50 mét t nguyên trưởng lão bốn hô cái đồ đệ càng là nâng lên liên hiệu tinh càng trẻ có càng liền chạy bùi hiệu thần không chỉ có không có rút lui ngược lại hướng phía liên hiệu tinh bên người tới gần mấy bước kim liên các trưởng lão cũng không đi dồn dập kết thần liên chấn thân ấn đem mình bảo vệ đồng thời cũng hiện lên bảo hộ tư thế tại liên hiệu tinh bên người hình thành vòng đ â y triệu trình tường không chút do dự rút lui liên hiệu tinh đem ánh sáng mặt trời kim luân ấn lực lượng xúc đến tận cùng nhắm ngay phía trước quỷ môn bên trong hắc vụ dày đặc nhất sắc khí nặng nhất khu vực đánh tới ánh sáng mặt trời kim luân liên hoa ấn bay ra hóa thành đường k í n h hơn một t r ư ợ n g to lớn liên hoa ở trên mặt nước phương ẩm vang nổ tung cả người cao gần hai mét xuyên màu đen khôi giáp sắc mặt màu x á m đậm trong miệng rỗi r a răng nanh nam tử chính nhảy vọt trên không t r u n g sau đó liền bị thả ra sóng sung kích tung bay hóa nước hắc vụ sắc khí bị tặc mở trói mắt ánh nắng vỡ bờ lai nguyên bản bị đáy nước chính giữa đối diện quỷ môn phía trên khu vực bày biện một con đen nhánh gãy chi tại gãy chi bốn phía khu nước sâu vực nhưng là từng nhánh sắp xếp trình tề tạo thành phương trận hình dạng vũ tộc thi quái đại quân từng khối phương trận vừa vặn đem quỷ môn phía dưới cho bao vây lại bạo tạc hình thành ánh sáng trên không trung t ả n ra xông đến phía dưới phương trận bên trong vũ tộc thi quái quân đội đứng k h n g vững phát ra thống khổ kêu gạo cũng xông đến quỷ môn trong nháy mắt vỡ vụn lao ra khí lưu khuyết tán ra đến mạch quang tại sáng do người vô ý thức nhắm mắt lại đồng thời cũng đem chung quanh trang quân giới vật tư nặng nề cái d bùi h i ể u thần cơ hồ là ngay lập tức đem liên hiệu tinh ngã nhào xuống đất bên trên dùng thân thể của mình bảo vệ nàng sóng xung kích qua đi quỷ môn biến mất đầy trời cắt b i ể n rầm rầm rơi xuống phòng trực tiếp bên trong trụ quỷ môn nội bộ kameza đã mất đi tín hiệu bên ngoài nguyên bản đi theo liên hiệu tinh bên cạnh thân kameza thì bị tung bay đến không trung thấu kính đều rách ra chuyển tới hình tượng cũng có vết rách nó loạn trà loạn trạng mà hướng phía liên hiệu tinh bay đi phòng trực tiếp bên trong người xem thì trực tiếp rối loạn trời ạ thiên lộc phủ tướng quân có người cấu kết vu g á o còn là có thể tiếp xúc nghiêm trọng hoài nghi lao tướng quân đã ngộ hại khó trách thiên lộc thần thú muốn chạy trốn nếu đổi lại là ta chạy có thể so với thiên lộc thần thú còn nhanh hơn t r ư ơ n g năm mươi hai một liên hiệu tinh t h ậ t sâu hoài nghi bùi hiệu thần hiện bùi hiệu thần từ dưới đất đứng d ậ y đem đầu d ạ p xuống đất nằm d ạ p trên mặt đất liên hiệu tinh nâng đỡ hỏi ngươi không sao chứ liên hiệu tinh vỗ trên đầu pháp ý bên trên dính h ạ t cát nói còn tốt đột nhiên bị ép đến đập đến đầu gối có đau một chút chính là cũng may hạt cắt mềm mại cũng không phải đau như vậy Kim i l Anh sáng l mặt trời kim luân ấn bảo hộ hiểu liên tổng cộng có hai vòng năng lượng phong thích vòng thứ nhất là ánh nắng sông mở hóa nước âm sắt quỷ khí lộ ra đáy nước mai phục thi quái đại quân vòng thứ hai nhưng là tuân ra đáng khí lưu hình thành sóng sung kích đây là khí lưu tốc độ sò quang chậm đưa đến trong lúc này có một giây tả hữu tranh lệch thời gian đầy đủ đem dưới đáy tình huống thanh thanh sở sở vô xuống tới lính trinh sát thông qua máy tính phần mềm tiến hành phân biệt rất nhanh liền xác định thi quái chính xác số lượng đẳng cấp bên trong vẹn vẹn thi tương thì có mười con phi cương có hơn ba mươi con còn lại tất cả đều là đồng gia thiết giáp thi mười con thi tương mỗi cái đều là kim trương cấp bậc sức chiến đấu toàn bộ độc lập danh o chỉ có doanh trưởng là kim trương cấp bậc bây giờ kim trương doanh trưởng bởi vì không có thiên lộc thần lực một con đều đánh không lại phi cương cùng một đỏ đại đại đại đại đội trưởng thực lực trên lệ không nhiều, nhưng là... liền chỉ d à i có ba cái phi cương có hơn ba mươi con đồng g i a thiết giáp thi đạn đánh không chết pháo hoanh oanh không chết có thể cùng ngân t r ư ơ n g thực lực chống lại độc lập danh o tinh nhuệ chỉ là làm t r ư ơ n g cấp bậc so với đồng g i a thiết giáp thi chỉnh một chút thấp một cái cấp bậc không nói còn mượn không được thiên lộc thần lực thực lực của hai bên cách xa những n à y thi quái đầy đủ đem độc lập danh o toàn diện ở đây dù là bùi hiệu thần mang lên kim trương điện vệ đều vô dụng trinh sát xếp hàng trung đội trưởng đem kết quả báo cáo đến bùi hiệu thần nơi này thời điểm bùi hiệu thần sắc mặt tái xanh đối bay trở về trực tiếp camera tại chỗ gọi điện thoại đem tình huống hồi báo cho ban hàng Bùi t í đệ đệ đường đường những t này tất cả đều là bùi gia thành viên hạch tâm nhất thiên lộc phủ tướng có tại bọn họ phú quý mới tại nếu như nói bọn họ đối với thiếu tướng quân vị trí có chút nghĩ bày ra kia là có khả năng nhưng bọn hắn thực lực không đủ có ý tưởng cũng vô dụng cấu kết vu giáo hướng thiên lộc lần t h i ế n bên trong cương thi vương ngón tay đây là hủy bùi gia cơ nghiệp đối bọn hắn là trâm hại không một lợi bùi hiệu thần biết rõ Ba nàng nói ế u là ế t h xong cúc điện thoại triệu trình tường nhìn thấy liên hiệu tinh trực tiếp ca mê ra thấu kính rách ra lại cho nàng đổi một cái hoàn toàn mới còn cụ cái này quay đầu sửa một chút còn có thể dùng nàng điệu tốt trực tiếp ống kính liền cho liên hiệu tinh một chương có ngưng tụ đầy đủ sát khí tụ sát phủ bên cạnh bùi hiệu thần cũng đem cương thi vương móng tay mảnh nét h vào liên hiệu tinh trong tay liên hiệu tinh không hiểu nhìn xem hai nàng hỏi làm gì triệu trình tường nói mở quỷ môn liên hiệu tinh kêu lên đối phương đều đầy đủ toàn diện toàn bộ độc lập doanh ta còn mở quỷ môn để các ngươi đi tặng đầu người a triệu trình tường mặt mũi tràn đầy không nói nhìn xem liên hiệu tinh nói thiên lộc p h ụ tướng quân người muốn tỷ n g ư ơ i mệnh liên hoa q u o n người cũng không thể trơ mắt nhìn xem nhà mình trưởng giáo chân nhân hôn cháu ngoại gái gọi người hại đi h u n g chi còn có ngươi ở đây phong trực tiếp người xem dồn dập đánh chữ nhìn ra được liên hoa quan nhìn trời lộc phủ tướng quân không có nhiều may mắn thiếu tướng quân còn có cái mô mẫu ta vừa mới nhìn đến có thật nhiều xuyên kim liên pháp ý trưởng lão t i ể u tinh tinh biểu lộ giống như có c h ú t ngộng liên hiệu tinh quả thật có c h ú t ngộng nghĩ nghĩ h ỏ i muốn đặt cơ sở hạ cương thi đại quân a triệu trình tường nói ngươi tranh thủ thời gian mở quỷ môn liên hiệu tinh nói nhiều như vậy kim liên trưởng lao tại không cần đến ta mở ra quỷ môn triệu trình tường nói ngươi có phải hay không là đã quên ngươi vừa rồi nổ ánh sáng mặt trời kim lớn ấn, đem chung quanh âm sát quỷ khí cho hết trấn không có từ cấp pháp sư v a n qua địa phương ngươi để kim liên trưởng lao đến thi pháp ngươi là nghĩ mệnh chết vị kia trưởng lão ngươi liền trực tiếp điểm danh đi. liên hiệu tinh yếu ớt nhìn một chút triệu trình t ư ờ n g nói hỏa khí khác lớn như vậy mà tranh thủ thời gian bóp đạo thần sen tiếp dẫn thủ ấn tái dẫn tụ triệu trình t ư ờ n g cho tụ sát phù bên trong sát khí theo cương thi vương móng tay mảnh khí tức lấy tốc độ nhanh nhất đem quỷ cửa mở ra quỷ cửa mở ra một đầu đen nhánh bóng loáng giống như h ắ c thiết đúc thành cánh tay nằm ngang ở quỷ môn phía dưới đài sen quang ảnh bên trong đó chính là cương thi vương tay cụt giờ này k h ắ c này một con bao chùm lấy vảy màu xanh thi tương chính túi người cầm lấy cương thi vương tay cụt đang muốn đem nó nhặt lên liền để chiếu lên trên người quang mang đốt đến toàn thân m đồng thời nâng lên bút khói cánh tay phải liều mạng ngăn trở con mắt được nhanh hướng phía sau t ố i lui mọi người để cảnh tượng trước mắt cả kinh sừng sốt một chút sau đó kịp phản ứng liên hiệu tinh đây là trực tiếp đem quỷ môn mở tại cương thi vương tay cụt bên trên bùi hiệu thần phản ứng kiên là tương đương nhanh tại thi tương lui lại trong nháy mắt liền giống như mánh hổ vồ mồi nào tới nàng hiện tại mặc dù mượn không được thiên lộc thần lực nhưng thiên lộc phủ tướng quân người đi là cương mánh đường đi chủ tu chính là võ kỹ bùi hiệu thần là nội ngoại công phu kiêm tu gặp được thi tương không sợ chút nào nàng k h é động dấu ở hậu cần bộ đội bên trong kim trương điện vệ d Kim lính, lính, lính i truyền tin không chút hoang mang kéo lấy dụng cụ thiết bị suýt tại đội ngũ phía sau cùng đi đến đi thiên lộc pháp khí điện thoại ca mê ra tại minh phủ địa giới cũng hưu tín hào toàn bộ nhờ nhiều năm như vậy lính truyền tin nhóm khắp nơi cất đặt tín hiệu cơ trạng so lính truyền tin còn dựa vào sau là liên hiệu tinh nàng nhìn xem mọi người từ bên cạnh tiến lên do dự một chút c h ậ m dai chuyển đến bên cạnh giường kim loại ngồi vừa nghiêng đầu nhìn thấy tấn bảo trà bọn họ cũng không đi còn đang kiêng nâng cáng c h e đâu dài t h ở phảo nàng đối trực tiếp ống kính nói ta thể năng không tốt lắm tiến đi tham gia chiến đấu thuộc về căn trở còn phải để bọn hắn phân thần bảo hộ ta có câu nói là quân tử không lập nguy tưởng không được người lạ không vào nước sâu nàng nói còn chưa dứt lời tấn bảo hà sư huynh đệ mấy cái đã đem cáng c h e mang lên trước mặt tấn nguyên trưởng lão đại đồ đệ tấn nguyên bảo thúc g ụ c nói hiểu tinh nhanh lên cáng tre liên hiệu tinh c h ấ n tinh rồi lỡ tiếng hỏi các người nơi nào nhìn ra ta giống như là có thể đánh cương thi nàng v ù n g lên tay á o đem mình cánh tay nhỏ nhắn cùng tấn nguyên bảo góp một khối tức khắc gọi là một cái so sánh tươi sáng Trước liên, liên hiệu tinh cánh tay tuyết trắng non m ị n nhìn giống như nhẹ nhàng một chiếc liền có thể đoạn tấn nguyên bảo cánh tay tất cả đều là d ắ n chắc khối cơ thịt cơ bắp đều c h ố n g đi lên cánh tay của hắn so liên hiệu tinh to bằng cánh tay tầm bài vòng phòng trực tiếp có người đánh chữ tiểu tinh, tinh không người sợ dũng cảm bên trên liên hiệu tinh ngươi không muốn ném trưởng giáo y bắt mặt chính là tiểu tinh, tinh nhỏ yếu như vậy cái nào có thể làm cho nàng đi đánh c ư ơ n g thi tấn nguyên trưởng lao bốn đồ đệ tấn bảo trà nói thi tương trong cơ thể có huyết phách trâu một viên giá trị một trăm ngàn xương cốt tóc lông tơ có thể dùng đến chế phù mực xương cốt còn có thể làm thành pháp khí một con thi tương hủy đi linh kiện có thể bán hơn một triệu kia là cất bước giá tấn nguyên trưởng lao nhị đồ đệ tấn bảo khí nói một con đồng g i a thiết giáp thi cất bước giá là mười ngàn khối yếu hại tại thất khiếu người có thể một chiêu đánh chết kim trương trưởng lao đánh những t ô m kép này kia không cùng chơi nhặt tiền đồng giáp nha liên hiệu tinh hung hang tâm động tính sổ sách ta h ỏ a một đạo tử cấp thần phủ chi phí mới mấy khối tiền đánh một con đồng gia thiết giáp thi có thể kiếm hơn mười ngàn nạng không nói hai lời ngồi vào cắn g tre nói xuất phát sư huynh đệ bốn người nâng lên liên hiệu tinh lấy tốc độ nhanh nhất và vào phòng trực tiếp bên trong cũng có người tính sổ sách nơi đó đồng gia thiết giáp thi làm sao cũng có một ngàn con đi đây chính là mười triệu a a a a thật nhiều tiền a tiểu tinh tinh cố gắng nhặt tiền a tiểu tinh tinh đừng đi a bọn họ lừa ngươi vừa rồi lính trinh sát mới nói qua đồng gia thiết giáp thi là ngân chương cấp ập trên lầu sợ cái lông a tiểu tinh tinh là tử cấp rồi còn không sâu đánh bọn hắn người hiệu c ộ n lông a tiểu tinh tinh cái này từ cấp pháp sư trình độ thật là lớn phòng trực tiếp mưa đạn mới phiêu mấy đầu liên hiệu tinh đã để mấy cái hố hàng sư huynh mang lên trên chiến trường toàn bộ chiến trường hỗn loạn tư n g b ừ n g phi cương mặc dù không phải thật sự trái với vật lý nguyên lý bay trên trời đến nhảy lên đi nhưng nhảy một cái đến mấy mét cao một cái nhảy lên bước xa mười mấy mét tốc độ nhanh đến lôi ra tàn ảnh còn chạy như bay thi tương không chỉ so với phi cương có thể nhảy có thể nhảy so đồng g i a thiết giáp thi càng kiên cố hơn lực lượng trực tiếp kéo căng liên hoa quan tất cả đều là pháp sư kim liên các trưởng lão đánh tiên p h n g hồng liên pháp sư đi sắt đằng sau ở bên bọn họ kết tấn bày trận lấy pháp trận lực lượng đi làm hao mòn giam cầm thi tương hai bên chiến đấu cực bên ngoài kịch liệt triệu trình tường xông vào đồng g i a thiết giáp thi t r o n g bên trong càng là trực tiếp g i ế t đ i ê n rồi nàng là đem hai ngón tay con g thành móc câu trực tiếp cắm vào đồng g i a thiết giáp thi trong mắt tại chỗ đâm bạo đối phương hai mắt lại là một đạo trưởng ấn đánh vào trong hốc mắt liên hoa phá hối khắc ở đồng g i a thiết giáp bên trong trong đầu phóng xuất ra hào quang trói sáng trực tiếp phá hủy đi não bộ tổ chức từng cỗ đồng da thiết giáp thi ẩm vang ngã xuống đất bùi hiệu thần so triệu trình tường mạnh hơn phàm là có đồng da thiết giáp thi bổ tất cả đều là trước đoạn cái cổ chồng hoặc đoạn hai tay sau đó bạo lực giật xuống đầu đồng da thiết giáp thi đầu gây mất về sau trong cổ có thật nhiều màu đỏ tươi thi tuyến trùng dãy ruộng nhìn phá lệ khiếp người kinh khủng nàng lại một cước đập mạnh quá khứ thả ra nội công t i n h khí trực tiếp đem những cái kia thi tuyến trùng đánh chết liên hiệu tinh ngồi ở cáng tre bên trong mánh run dày sợ hãi nha có thể nàng đều hù đến phát run cái này bốn cái hố hàng còn đem nàng d ơ lên hướng thi tương chạy tới liên hiệu tinh dọa đến nghĩ để bọn hắn dừng lại có thể kêu không ra tiếng âm tới giống như có vật gì đáng sợ tại dưới chân bùn nhau bên trong r a bên ngoài t u ô n cảm giác kia cùng lúc trước hứa thiên bá con dâu đào tàu lúc đi theo thụy h ỷ t i ể u cửa hàng dưới mặt đất tầng hai giống nhau như lúc nàng nhẫn nhịn nửa ngày không có kêu đi ra thanh âm rốt cục gọi ra lại là có mai phục theo tiếng la của nàng văng lên đại đoàn xương máu trên không trung hiện lên một con to lớn t r ư ờ n g dài ba bốn mét quả cầu máu từ lòng đất x u n g ra theo s á t lấy từng đoàn từng đ đoàn từng đoàn từng bãi từng bãi máu chạm đổ vật rung manh tiện đến ra hướng phía trên chiến trường đám người rung manh lao tới từ dưới nền đất xuất hiện còn có thật nhiều ánh mắt quáy những này quái cầu quá sau lưng kéo lây cực giống ruột giống như khí quan tổ chức phi đạn đến trên thân người trong mắt liền hướng trong mục chui tương đương kinh khủng lớn nhất đoàn kiêu máu hóa thành hứa thiên bá con dâu bộ dáng nàng một cái bay nhảy lên rơi xuống quỷ môn trước nâng trưởng bổ ra đại lượng h u y ế t vụ ý đồ thôi hủy quỷ môn đoạn tuyệt đ á m người đường trở về sư huynh đệ bốn người thấy thế hô to hiệu tinh hỗ trợ a có thi quái cùng c h ù n g nô b ộ nào vào liên hiệu tinh trước mặt để bốn huynh đệ mấy người các lực đa văng bọn họ dơ lên cáng tre trên chiến trường tạ sung hữu đột liều mạng hướng sư phụ nơi đó đổi nơi đó là chiến trường h ạ c tâm cũng là kim liên các trưởng láo nhiều nhất địa phương. Liên hiểu tinh quay đầu hướng bùi hiệu thần g cắn nát ngón tay vẽ phủ mời thiên lộc thân trên nhưng không có phản ứng liên hiệu tinh không khỏi nhớ tới lúc trước hứa thiên bá nghĩ kéo nàng đệm lưng lúc bùi hiệu thần vẫn coi là vẽ bụa mời thiên lộc thân trên liều mạng tới cứu nàng tình hình nàng kêu lên tỉ đưa tay kết ấn đối bùi hiệu thần sau lưng quả cầu máu đánh tới huyết đoàn bị hình hoa sen t h ạ m chu tà ấn đánh trúng tại chỗ nổ thành bọn máu lại hóa thành từng đoạn từng đoạn đứt gây thi tuyến trùng rơi trên mặt đất một chút giữ lại dài bộ vị còn sống bọn nó dính tại trên thân người liền hướng trong quần áo chui liên hoa q u a n người mặc chính là pháp y dỉa t h i tuyến trùng dính vào pháp y liền bị đốt thành cho đối bọn hắn cũng không có tạo thành tổn thương độc lập doanh người mặc chính là chiến đấu p h ụ nguyên liệu rắn chắc chịu mài mòn c h ố n g nước chắn gió dễ khô lại cũng không có thể ngăn cản thi tuyến trùng rất nhanh liền có người mạch máu biến thành màu đỏ đỏ cao cao nổi lên bùi hiệu thần bay đầu mắt nhìn liên hiệu tình từ quần áo trong túi lấy ra thật dậy một chồng tử cấp thần phủ nàng cầm lấy phía trên nhất cái tia đạo vung tay hất lên tia tử cấp thần phủ bay đến không chúng hóa thành hình hoa sen hình, gió nhẹ lướt qua trên đất côn trùng phát ra thống khổ tư tư thành đại lượng hắc khí từ trong cơ thể của bọn nó tư tràn ra đến bọn nó rẽ r u ộ cấp tốc khô héo chết đi theo sát lấy t ấ m thứ hai t ấ m thứ ba tờ thứ tư nhiều loại phủ tầng tầng lớp lớp có chút uy lực còn không lớn bao nhiêu thậm chí còn có sai lầm hiệu nhiều như vậy từ cấp thần phủ t r ù n g loại bao la và tượng phẩm chất ưu khuyết không đợi liên hiệu tinh t h ậ t sâu hoài nghi bùi hiệu thần hiện tại ném phủ là nàng trước kia làm việc nàng học vẽ phủ thời điểm vẽ lên nhiều như vậy phủ toàn để mỗ mỗ lấy đi bùi hiệu thần tìm mỗ mỗ yếu điểm bài tập của nàng bảo bệnh triệu trình tường cảm giác được từ cấp thần phụ không ngừng mà nổ tung còn tưởng rằng liên hiệu tinh tại đốt tiền đâu lại không nghĩ rằng vừa quay đầu lại nhìn thấy lại là bùi hiệu thần không khỏi sách âm thanh nói không hổ là thần tỉ bội bình thường lẫn nhau ghét bỏ thành d ặ n gì g từ giấy thần phụ a i có thể thật cam lòng cho nàng đều chỉ có nửa đánh không có cam lòng dùng phòng trực tiếp người xem thì đã vì bọn họ thân hám trùng điệp vây quanh tình huống mà treo tâm càng nhiều hơn chính là vì bùi hiệu thần v ị chua đường đương tiên lập phủ tướng quân, thiếu tướng quân để người trong nhà bán lâm vào trùng tây cuối cùng là dùng liên hoa quan phủ đối địch tác chiến bằng ệ n h rất nhiều người đột nhiên hiệu được ngày đó đàm phán vì cái gì liên tú tú cùng liên kính sẽ là như thế liền đàm đều không muốn cùng bọn họ đ à m thái độ cũng vì sao lại như vậy phẫn nộ nửa điểm mặt mũi cũng không cho thiên lộc p h ủ tướng quân lưu công việc quan trọng nhưng mở trực tiếp công khai tỏ thái độ cũng chỉ thiếu kém không có công khai quyết liệt có người xem đánh chữ ta cảm thấy so với tìm về thiên lộc bắt được thiên lộc p h ủ tướng quân nội ứng càng thêm l ử a xém lông mày có tinh tinh phấn đánh chữ vây công thiếu tướng quân ánh mắt quái có phải là chính là nhỏ tinh tinh công ty trong viện cái kia khó trách những cái kia q u n chúng nuôi dưỡng ở như vậy dễ thấy địa phương đều không có bị đạo lộc thi người phát hiện vẫn là để tiểu tinh tinh nhìn ra được rất khó không nghi ngờ. bọn họ nghĩ liền tiểu tinh tinh cùng một chỗ hại chương năm mươi hai một liên hiệu tinh thật sâu hoài nghi bùi hiệu thần hiện bùi hiệu thần từ dưới đất đứng d ậ y đem đầu d ạ p xuống đất nằm d ạ p trên mặt đất liên hiệu tinh n â n đỡ hỏi ngươi không sao chứ liên hiệu tinh vỗ trên đầu pháp ý bên trên dính hát cát nói còn tốt đột nhiên bị ép đến đập đến đầu gối có đau một chút chính là cũng may hạt c ắ t mềm mại cũng không phải đau như vậy kim liên các trưởng lão vừa rồi chiếu cố lấy kết tấn bảo hộ liên hiệu tinh đối với không có chú ý quỷ cửa tình huống ở phía sau bọn họ không thích chơi điện thoại thế là dồn dập gọi tới riêng phần mình đệ、tử. nhỏ giọng hỏi thăm các ngươi nhìn thấy quỷ phía sau cửa có cái gì liên hoa quan cấp pháp sư liền lấy điện thoại di động ra tiến vào trực tiếp lục tương video giao diện hoán đổi đến ánh sáng mặt trời kim luân ấn đánh vào quỷ môn sau hình tượng phát ra cho nhà mình sư phụ n h ì n ánh sáng mặt trời kim luân ấn tổng cộng có hai vòng năng lượng phong thích vòng thứ nhất là ánh nắng sông mở hóa nước âm s ắ t quỷ khí lộ ra đáy nước mai phục thi quái đại q u ầ n vòng thứ hai nhưng là tuân ra đ á n g k c mai phục thi quái đại u n v g thứ hai n h là quỷ lưu tốc độ sò quang chậm đưa đến trong lúc này có một dây tả hữu t r a n lệch thời gian đầy đ ủ đem dưới lính trinh sát thông qua máy tính phần mềm tiến hành phân biệt rất nhanh liền xác định thi quái chính xác số lượng đẳng cấp bên trong vẹn vẹn thi tương thì có m ộ ư ơ i con phi cương có hơn ba mươi con còn lại tất cả đều là đồng gia thiết giáp thi m ộ ư ơ i con thi tương mỗi cái đều là kim trương cấp bậc sức chiến đấu toàn bộ độc lập doanh chỉ có doanh trưởng là kim trương cấp bậc bây giờ kim trương doanh trưởng bởi vì không có thiên lộc thần lực một con đều đánh không lại phi cương cùng một đỏ đại đội trưởng thực lực t r ê n lệch không nhiều nhưng là liền chỉ dày có ba cái phi cương có hơn ba mươi con đồng gia thiết giáp thi đạn đánh không chết pháo h o a h oanh không chết có thể cùng ngân trường thực lực chống lại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 Mấy cái q u a nếu hệ cực thân nhị nhà nhi h đệ đệ cực cận cùng c tam tử đường đường mội, bụi i tứ như gái bụi o a gia n Những này tất cả đều là gia thành viên hạch tâm nhất, thiên hạch phủ là tất tâm t cả đều lộc bụi ớ nói g cô tại, tại. mới bọn họ phú quý mới tại. Nếu như n phú quý bọn họ đối với thiếu tướng quân vị trí có chút nghĩ bày ra kia là có khả năng nhưng bọn hắn thực lực không đủ có ý tưởng cũng vô dụng cấu kết vu giáo hướng thiên lộc l ầ n phiến bên trong cương thi vương móng tay đây là hủy bùi gia cơ nghiệp đối bọn hắn là t r ă m hại không một lợi bùi hiệu thân biết rõ ba nàng nếu là biết hướng p ư ơ n g diện này hoài nghi liền sẽ không là thế c u c hôm nay nàng cũng không tính tại ống kính trước cùng cha mình tranh luận dù sao sự thật đã bày ở trước mặt không tin cũng phải tin nàng nói hiệu tinh mở ra trực tiếp hiện tại đã là truyền đi toàn lưới đều biết cha nếu là không tin có thể nhìn xem trực tiếp ghi chép bình p h ò n g nàng nói xong c ú p điện thoại triệu trình tường nhìn thấy liên hiệu tinh trực tiếp ca mê ra thấu kính r á c h ra lại cho nàng đổi một cái hoàn toàn mới còn cũ cái này quay đầu sửa một chút còn có thể dùng nàng điều tốt trực tiếp ống kính liền cho liên hiệu tinh một chương có ngưng tụ đầy đủ sát khí tụ sát phủ bên cạnh bùi hiệu thần cũng đem cương thi vương móng tay mạnh nét vào liên hiệu tinh trong tay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 kim liên các trưởng lão mang theo liên hoa quan sen hồng pháp sư chém giết vào độc lập danh o kim trương danh o trưởng hô to thanh tiến công cố u n g họng đều hô bổ độc lập danh o chiến đấu liền bao quát binh lính chuyên lo b ế p n úc lính trinh sát toàn bộ xông vào quỷ môn bên trong lính trinh sát cũng không phải đi tìm thi quái mà là đi đoạt cứu bọn họ phi cơ trinh sát lính truyền tin không chút hoang mang kéo lấy dụng cụ thiết bị suýt tại đội ngũ phía sau cùng đi đến đi thiên lộc pháp khí điện thoại c á c mê ra tại minh phủ địa giới cũng hữu tín hào toàn bộ nhờ nhiều năm như vậy lính truyền tin nhóm khắp nơi cất đặt tín hiệu cơ t r ạ n so lính truyền tin còn dựa vào sau là liên h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 Liên hiệu tinh quay đầu hướng bùi hiệu thần nhìn lại sau đó liền thấy vô số ánh mắt quái cùng chúng nô hướng phía bùi hiệu thần đi k i a số lượng nhiều đến trực tiếp đem bùi hiệu thần cùng bên cạnh hộ vệ đều chìm không ở chính giữa mặt bùi hiệu thần cắn nát ngón tay vẽ phủ mời thiên lộc thân trên nhưng không có phản ứng liên hiệu tinh không khỏi nhớ tới lúc trước hứa thiên bá n g h ị kéo nàng đệm lưng lúc bùi hiệu thần coi là vẽ bùa mời thiên lộc thân trên liều mạng tới cứu nàng tình hình nàng kêu lên tỉ đưa tay kết ấn đối bùi hiệu thần sau lưng quả cầu máu đánh tới huyết đoạn bị hình hoa sen trạng chu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 khó trách những cái kia côn trùng nuôi dưỡng ở như vậy dễ thấy địa phương đều không có bị đạo lộc thi người phát hiện vẫn là để tiểu tinh tinh nhìn ra được rất khó không nghi ngờ bọn họ nghĩ liền tiểu tinh tinh cùng một chỗ hại Trước 53, trước tình thiên ba con dâu nút đến quỷ môn chỗ, rời đi cương thi vương tay cụt, thông tiền thần đặt ở quỷ môn chỗ dẫn bạo. Thần liên phá hối lực nổ tung, trung thiết giáp thi rời ra ra ra dưới. cương vương người được có có con chỗ, khác chỗ lực sói sau đi nhiều liên hối liên hối giáp Hứa ba qua mua quanh dâu quỷ quỷ uy đều hổ hùng phá phù phá phù đánh nổ ẩn đến môn môn dẫn đồng bỏ bạo. đem lấy ở liên hoa q u a n người cảm thấy được quỷ môn quan bế ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút tiếp tục cùng thi quái cùng trùng nô nhóm chiến đấu độc lập danh o người thì r ồ n dập quay đầu nhìn về phía quỷ môn thậm chí có vô ý thức nghĩ quay đầu về quỷ m ô n chỗ nhưng trước mắt tình hình chiến đấu để bọn hắn rất nhanh liền đem kia suy nghĩ ép xuống tiếp tục vùi đầu vào chiến đấu bên trong bọn họ hiện tại nhiệm vụ là di ệ t địch còn cái khác về sau lại nói nếu thật sự đến không địch lại muốn rút lui thời điểm thiếu tướng quân chỉ sẽ hạ lệnh rút lui tấn nguyên bảo bọn họ liền g ơ lên liên hiệu tinh đi vào tấn nguyên trưởng lao bên n ờ i hô to sư phụ chúng ta đem hiệu tinh nâng tới tấn nguyên trưởng lão một trưởng đánh bay nhào tới phi cương nhìn thấy cái này bốn cái ngốc ngu nơ đồ đệ đem liên hiệu tinh nâng đến tức g i ậ n đến thật muốn một người cho bọn hắn một người mấy bàn tay bên cạnh ngăn chặn liên hoa quan pháp sư mấy cái thi tương nhìn thấy bọn họ nâng đến đầy khí t ử quý chi khí xuyên tử liên pháp ý liên hiệu tinh trong mắt toát ra khó có thể tin cung hỉ thậm chí có cái thi tương còn phát ra cùng loại hoa k h à n dọ n gầm nhẹ trực tiếp bỏ qua tấn nguyên trưởng lão mấy người bọn hắn quay đầu hướng liên hiệu tinh vỗ giết tới h ứ lương tài trưởng lão hô to một tiếng biến trận bọ lần n đúng lúc này bên cạnh đột nhiên huyết quang đại hiện lại là hứa thiên bá con dâu từ quỷ môn chỗ lặn trở về đã đến liên hiệu tinh phía sau bay thẳng đến nàng phát động công kích hứa lương tài hô to hiệu tinh tránh mau kia là vu giáo trùng làm vu giáo trùng sử là cái gì liên hiệu tinh không biết nhưng biết mẹ của nàng cùng với nàng tỷ đều có thể đánh chạy còn phía trước mấy cái kia lớn cương thi hành động so kim liên các trưởng lão còn muốn nhanh nhẹn nửa điểm đều không cương không cần đoán cũng biết là vật lý công kích kéo căng thi tương liên hiệu tinh cảm thấy mình cái này tay chân lẹo khẹo khẳng định đánh không lại thi tương trước có sói sau có hổ tình hùng dưới đương nhiên là muốn tìm quả nàng lấy tốc độ nhanh nhất trước kết liễu một đạo thần liên chấn thân ấn lại b u một đạo thần sen tiếp dẫn phủ sau đó chính là một chiêu thần liên chu tà ấn đối từ phía sau đánh tới hứa thiên bá con dâu đánh tới liên hiệu tinh thi pháp tốc độ nhanh tới ngón tay lôi ra tàn ảnh ba bộ pháp ấn một mạch m à thành vũ giáo trùng làm từ h i ề n thân đến bổ nhào vào liên hiệu tinh trước mắt lúc hứa lương tài còn chưa hô xong sau đó nàng liền bị liên hiệu tinh thần liên chu tà ấn trực tiếp đánh bay đến công chúng vang nổ tung bầu trời dọa lên rầm rầm mưa máu tới rơi tại chiến đấu hai bên trên thân đang muốn hướng liên hiệu tinh bổ nhào qua thi tương cũng bị rót cái khắp cả mặt m bọn họ vô ý thức lau mặt xúc tu trắng non nà cục máu còn đang nọ ngoại n lại không cách nào lại chắp vá đầy đủ cũng không đoạn có khói đen dâng lên rõ ràng là đang nhanh chóng chết đi tử liên chân nhân có thể một trưởng đánh chết thập nhị linh làm cho một trùng làm tử liên chân nhân nào h về phía liên hiệu tinh ba cái thi t ư ờ n g cùng nhau quay đầu xoay người chạy bọn họ vừa chạy vừa phát ra rít lên trên chiến trường cương thi đại quân nghe được tiếng gạo dồn dập phát ra tiếng rít hử ứng đi theo thi t ư ờ n g quân lấy tốc độ nhanh nhất phá vây rút lui liên hiệu tinh ngồi ở cáng tre bên trên quay đầu một bộ trưởng ấn đánh bay hứa thiên bá con râu chính cảm giác thị tử quả nhiên là chọn mềm b ố c tốt liền thấy bên dưới không trung lên mưa máu cũng may trên đỉnh có cái hoa cái đem rơi xuống máu chặn theo sát lấy nàng liền nghe đến thi tương dùng thi tiếng g à o truyền lời rút lui mau bỏ đi là tử liên chân nhân mộ mộ tới vẫn là mẹ tới nàng mau từ cáng tre bên trên thò đầu ra nhìn một phía đã không thấy mộ m ẫ cũng không thấy mẹ ruột ngược lại là nhìn đến mọi người thừa thắng truy kích cầm xuống không ít thi q u á i đại lượng trùng nâu cũng đang nhanh chóng hướng dưới mặt đất c h u i vào kim liên trưởng lão cùng hồng liên các pháp sư không ngừng kết ấ n đánh ra công kích đánh cho những cái k i a trùng nô vừa chết chết một mạng lớn có chút trùng nô sau khi chết còn sẽ biến thành hình người liên hiệu tinh đương nhiên không khách khí cho bọn hắn chụp ảnh ảnh lưu niệm để tất cả mọi người nhìn xem tìm nơi nương tựa vu giáo đều là những người nào cho bọn hắn đến cái chết cũng muốn lại xã chết một lần để bọn hắn thụ đến mọi người phỉ nổ triệu trình tường chạy vội đuổi tới liên hiệu tinh bên người gấp giọng hỏi ngươi không sao chứ liên hiệu tinh nói ta không sao à quả hồng mềm vẫn là dễ mà bóp nàng nhìn thấy bên cạnh lại có một đoàn huyết dịch tại nàng bên cạnh chụp bên cạnh hỏi triệu trình tường ta nghe thi tướng nhóm hô rút lui mau bỏ đi là tử liên chân nhân sau đó liền chạy là ta mộ mộ vẫn là mẹ ta tới ta làm sao không thấy đang khi nói chuyện lại xây dịch ca mê ra đi chụp b ụ n phía triệu trình tường tức giận hỏi có khả năng hay không bọn họ hô tử liên chân nhân là người liên hiệu tinh không xác định hỏi ta sao bùi hiệu thần chạy tới gặp nàng hai còn có tâm tình nói chuyện t h i ế m liên hiệu tinh càng là nửa ngày sự t ì n h đều không có dám v ẽ ném câu liên hiệu tinh thiên lộc không ở nơi này chúng ta trang bị hành lý còn ở bên ngoài ngươi mở quỷ môn chúng ta quay đầu trở về mở ra thai nghe mị thổ phồn, gấp giọng hỏi thông tin liền thông tin thiết bị có thể dùng sao thông nhanh chóng liên tục giải trả lời thiếu tướng quân có thể dùng bùi h i ể u t h ầ n lập tức điều đến toàn kênh hạ lệnh giặc cùng đường chớ đuổi kiểm kê chiến trường cứu chữa thương binh truy kích thi quái độc lập danh o binh tướng lập tức đình chỉ truy kích lại rút về tấn bảo t r a mấy người bọn hắn muốn đem liên hiệu tinh nâng trở về quỷ m ô n chỗ lại phát hiện không phân rõ phương hướng rồi căn bản tìm không thấy trước đó mở quỷ môn địa phương ở nơi đó tấn bảo cha hỏi hiệu tinh chúng ta vừa rồi mở quỷ môn địa phương ở đâu liên hiệu tinh quay đầu một chỉ nói kia nha tấn bảo cha hỏi chính hậu phương liên hiệu tinh nói phía sau. bảy mươi độ rác đi hơn một trăm m không đến hai trăm m nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện hỏi tôn tiên bá con dâu đáng tiền sao tấn bảo trà nói thập nhị huyết linh sứ giả một trong vũ thần phía dưới thập nhị huyết linh sứ giả lớn nhất nhưng tu luyện t r ù n g thuật thi thể đều vô dụng không bán được tiền sư huynh đệ bốn người bộ pháp nhanh chóng rất nhanh liền đem liên hiệu tinh mang lên nàng chỉ địa phương hỏi là nơi này sao liên hiệu tinh nói không kém bao nhiêu đâu nàng đưa tay kết ấ n một đạo hiện ra bạch quang đài sen xuất hiện tại vừa rồi mở quỷ môn địa phương tức khắc bạch quang tràn ngập loá mắt ánh mặt trời chiếu tiến đến cửa thông đạo chỗ bị ánh mặt trời soi sáng trùng nô vết máu cấp tốc hóa thành đùng huyết bị bốc hơi khô cuối cùng cái gì đều không có lưu lại ngã xuống đất thi quái cũng cấp tốc khô q c á x u ố n g d ư ớ i rất nhanh liền biến thành từng cỗ xấu xí thơi khô sư huynh đệ bốn người nhìn lên trước mặt cửa cả kinh m i ệ n g ngập ngừng cùng nhau quay đầu mắt nhìn liên hiệu tinh dừng bước nghĩ nâng nàng ra ngoài bộ pháp lại đi bên cạnh rời mấy bước chuẩn bị lưu nàng áp trận lót đằng sau liên hiệu tinh nhìn ra mánh khỏe hỏi mấy người các người có phải là nơi nào nguy hiểm liền đem ta hướng nơi nào nâng sư huynh đệ bốn người cùng nhau lắc đầu đồng loạt phủ nhận không có không có tuyệt đối không có phòng trực tiếp người xem nhưng là thấy được dồn dập đánh chữ tiểu tinh tinh vừa rồi bọn họ đem ngươi mang lên bọn họ sư phụ nơi đó đi thời điểm bọn họ sư phụ biểu lộ là hận không thể tại chỗ quất bọn hắn một trận tiểu tinh tinh ngươi không biết ngươi vừa rồi đến thi tương trước mặt thời điểm thi tương kia c u ầ n hỷ biểu lộ cùng nhặt được tiền đ ồ n g dạng tiểu tinh tinh thay cái khiếm t i ệ u mấy người này q u á xấu liên hiệu tinh đối với bốn người bọn họ nói ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết ta có chứng nhân tấn nguyên bảo hướng ba cái sư đệ nháy mắt ra g ấ u bọn họ mau đem liên hiệu tinh mang ra ngoài liên hiệu tinh nặng người nhân gian tranh thủ thời gian cho mình bót mấy cái phát khử khử trên thân âm khí cùng mùi máu tươi mặc dù không có trực tiếp bị máu tươi đến có thể không khí như vậy không tốt nhiều ít sẽ dính vào chút nha nàng cảm thấy cái này bốn cái sư minh tốt hố chờ bọn hắn bung ô nàng xuống liền lập tức chuyển đến bên cạnh độc lập danh o thả trang bị kim loại dương lớn ngồi hạ quyết tâm dùng tiền cầu nàng nàng cũng không hướng cáng tre đi lên chỉ chốc lát sau tiến vào quỷ người trong cửa đem đánh chết thi quái từng c ố đẩy ra ngoài bày ở trên bờ cát bùi hiệu thân đỉnh lấy vết máu đẩy người đi đến liên hiệu tinh bên người liên hiệu tinh bị hun kém chút phun ra nàng siết chặt cái mũi đưa tay chỉ hướng biển cả bùi hiệu thần kém chút muốn đem dính đầy vết máu thi dịch hai tay d á n liên hiệu tinh trên mặt bất quá cân nhắc đến liên hiệu tinh yếu ớt thân thể chịu không được hoác hoác chạy đến bờ biển rửa tay một cái cánh tay cánh tay liền trở về liên hiệu tinh bên người quần áo bẩn như vậy trên tóc cũng tất cả đều là thịt vụ mặt thêm bùi hiệu thần ngươi là thật không giảng cứu a liên hiệu tinh bưng chặt miệng mũi chỉ hướng bên cạnh phòng ở nói tỉ ngươi trở về phòng đi tắm một cái đi thối quá nàng nói còn chưa dứt lời thối hơn mùi hôi thối từ cửa thông đạo bay ra độc lập với người kéo lấy thi quái thi thể từ bên trong ra. Thi quái biến thành hương vị kia là côn trùng vị hòa với sát thối vị tăng thêm mùi máu tươi cùng bùn náo vị liên hiệu tinh đầu góc có ngọng đứng dậy liền hướng rời xa cửa thông đạo địa phương đi chạy đến hướng đầu gió hít thở mới mẻ không khí bùi hiệu thân b ư ớ c nhanh gặp phải liên hiệu tinh nói quen thuộc là tốt rồi ngươi họa điểm phụ cho ta thủ hạ của ta có rất nhiều người lây nhiễm thi tuyến chủng liên hiệu tinh bưng chặt miệng nói các ngươi mỗi ngày cùng những vật này đánh trận không muốn nói với ta không có xử lý phương pháp còn cần ta lâm thời vẽ bùa khẩn cấp trong tay ngươi không phải có rất nhiều bài tập của ta nha dùng cái kia liền tốt nha bùi hiệu tinh nói trước kia mọi người có thiên lộc thần lực những vật này dính chết chết ngay lập tức mỗi mỗi cho ta phủ ta vừa rồi sử dụng hết liên hiệu tinh hỏi không có thiên lộc các ngươi thiên lộc phủ tướng quân có phải là liền phế đi bùi hiệu thần gật đầu về sau đối phó vu giáo minh phủ liền khó khăn cơ hội cùng người bình thường không có nhiều khác nhau ngươi tranh thủ thời gian vét bửa ta còn muốn cứu người liên hiệu tinh lập tức cảm thấy vẫn là cung phụng thần liên tốt nó xen nhiều a liên hoa quan bên trong cung phụng kia bùn nếu là không có cũng không quan hệ chạy mấy chuyến nghiệp hỏa liên tiểu hoặc là tìm tới quách chân chân nhân gặp được minh địa phương đào một chú nàng rất hào phóng lấy ra cái hộp ngọc đưa cho bùi hiệu thần nói đưa ngươi bùi hiệu thần mở ra một đường nhỏ đi đến mắt liếc cả kinh lập tức khép lại nàng né qua ca mê ra quay c h ủ góc độ lại mở ra xem mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên lại mang theo khó có thể tin quay đầu hỏi ngươi nàng nhét về cho liên hiệu tinh kêu lên ngươi còn dám lấy ra ta đánh chết ngươi vẽ bửa đi liên hiệu tinh liếc mắt bùi hiệu thần chạy đi tìm triệu chỉnh tường muốn tới b ú t mực đứng tại dương kim loại trước liền bắt đầu nâng bút vẽ bửa nàng một hơi vẽ lên hơn mấy chục đạo thanh trừ trong cơ thể tà ma suối q u ạ c phù giao cho ba, ba trở ở bên cạnh độc lập doanh doanh vậy vẫy họa phải có điểm đau bút nhứt tay lại tự mình động thủ mãi mực vẽ tiếp hai đánh uy lực tương đối lớn dùng cho chiến đấu phủ tìm tới đã trở về tắm rửa đổi tốt quần áo sạch ra bùi hiệu thần k í n đáo đưa cho nàng nói đưa cho ngươi không cần tiền bùi hiệu thần l ậ n ra phủ không có khách khí với liên hiệu tinh trực tiếp nhận điện thoại di động của nàng tiếng trông đeo mắt nhìn điện báo biểu hiện kết nối kêu lên tra liên hiệu tinh lập tức vểnh thai n g a y lén còn đem ca mê ra chuyển tới áp vào bùi hiệu thần điện thoại bên cạnh quan minh chính đại cùng một chỗ nghe bùi hiệu thần im lặng mà liếp nhìn liên hiệu tinh ở trước mặt nàng, mở bùi tịch thanh â m từ điện thoại truyền ra người chuyên tâm tìm tiết h lộc ta sẽ đích thân đem nội ứng bắt tới tuyệt không nhân nhượng bùi hiệu thần mặc dù không tin hắn có thể làm được đến nhưng phòng trực tiếp còn có nhiều như vậy người xem nhìn xem nàng đương nhiên sẽ không phá đáp được bùi tịch lại kêu lên hiệu tinh liên hiệu tinh tranh thủ thời gian chào hỏi bùi tướng c n tốt ách ta còn có việc bận bịu gặp lại một phát bắt được cùng ở bên cạnh trực tiếp camera chạy chiến đâu xong đã phải xử lý những chiến lợi phẩm này thi quái còn có thể cứu trị thương viên hôm nay là không có cách nào lại hành động độc lập danh người tại bờ biển gim lên l ề u vải ngay tại chỗ đóng quân liên hoa quan bên kia cũng đả thương một số người xử lý xong vết thương về sau liền ăn bài đi nghỉ ngơi triệu trình tường tìm tới ngồi ở đá ngầm bên cạnh xem náo nhiệt liên hiệu tinh nó i đi triển khai cuộc họp n g ư ờ i đem trực tiếp đóng liên hiệu tinh ổ âm thanh cùng khán giả t ạ m biệt hạ truyền bá sau đó hỏi mở họp cái gì